chương bốn trăm ba mươi bảy một pháo thành danh thiên hạ biết thượng đáp lại trần tử văn là một đạo lăng lệ ác liệt công kích chịu chết đi nhưng lại luân không thượng nhân trần tử văn đối với phái mao sơn uy hiếp không quan hệ luân hồi t ô n g luân hồi tông dĩ nhiên bị diện luân không thượng nhân tuyệt không hy vọng phái mao sơn bởi vậy thỏa hiệp vì vậy lúc này hướng trần tử văn ra tay trần tử văn chưa từng để ý nhẹ nhõm tránh thoát ánh mắt nhìn về phía mao sơn chi nhân đáng tiếc lại để cho trần tử văn thất vọng chính là kể cả ngọc trân tử ở bên trong phái mao sơn nguyên anh thượng nhân cũng không có nhận thụ thiện ý của mình tại luân không thượng nhân động tay về sau đồng dạng lự dầm dầm. Mao Sơn trần tử văn cùng đệ nhị phân thân hợp nhất từ trường cảm giác rõ ràng tại mọi người ra tay lập tức lôi độn đến một gã dưỡng hồn hậu kỳ mao sơn đệ tử bên người phi thi thần t h ô n g phát động đem thứ nhất thân huyết dịch cách không h ú t khô nghiệp chướng ngươi dám có người giận dữ trần tử văn cười lạnh nguyên anh thượng nhân cao cao tại thượng làm sao thật sự quan tâm đệ tử cấp thấp chết sống trước mắt những n à y phái mao sơn nguyên anh t h ư ợ n h â n phàm là có như vậy một tia thương cảm há lại sẽ lúc này ra tay với tự mình trần tử văn tự hỏi đánh không lại cái này rất nhiều nguyên anh thượng nhân liên thủ nhưng những người trước mắt này cũng tuyệt đối ngăn không được chính mình b ỏ mặc chính mình động tay ngọc t r â n t ử bọn người quả thật không thể tưởng được hậu quả không phải bọn hắn chỉ là không quan tâm nguyên anh phía d ư ớ i đều phạm nhân ngoại giới những n à y môn nhân đệ tử mặc dù chết hết lại có thể thế nào nguyên anh thượng nhân tại mao sơn t i ự u cũng không ngược lại đệ tử chết có thể lại chiêu h ú n g chi phái mao sơn chính thức đệ tử hạch tâm đều ở bên trong cửa mao sơn nội môn chính là phúc địa đầu tiên như quỷ động đồng dạng cùng ngoại giới ngăn cách trần tử văn hủy cựu tiêu vạn không có ũ n khả hủy l i năng đã diệt phái mao sơn lại có thể lại để cho thực lực không đủ mao sơn đệ tử vĩnh viên không dám bước ra sân môn dù sao trần tử văn lẻ loi một mình không có lo lắng địch tiến ta lui địch chú ta nhiễu không cần bao lâu trần tử văn nhất định phải lại để cho mao sơn ngoại môn lòng người bằng hằng tại bên ngoài đệ tử không cảm giữ phái mao sơn tự cho mình là lúc này đây trần tử văn hạ quyết tâm không đồng nhất lần tính đem mao sơn đánh ra sức đánh sợ đánh cho đối phương không dám lại đến t r e o chọc chính mình trần tử văn tuyệt không thu tay lại xuất trần tử văn một cái lôi đ ộ t xuất hiện tại một cái ngọn núi trước khi siêu cấp pháo điện từ vanh sập cựu tiêu vạn phú cung c cực lớn đạn pháo tự đại mao phong đỉnh núi phá ra phi đến tận đấy chỗ trần tử văn đ ộ t đến phụ cận đem cực lớn đạn pháo theo đất thạch chu rút ta cùng bị diệt luân hồi tông bất đồng dưới mắt địch nhân phần đông lại có tỉnh thông đội thổ chỉ nhân trần tử văn rất khó mang theo lớn như vậy chất lượng một k h o ả đạn sắt ly khai liền quyết định lúc này đem thứ hai lần lợi dụng khởi trần tử văn từ lực vận chuyển được lớn đạn sắt bay lên trời một giây sau trần tử văn lôi đ ộ n biến mất tại chỗ tại chỗ liên tiếp pháp thuật a n h tạc ở bên trong trần tử văn mang bóng chạy trốn xuất hiện tại một cái không chút nào thu hút vị trí phu cận nhìn như không người trần tử văn lại thi khí hóa môi tại thiết cầu mặt ngoài đảo ra nguyên một đám tiểu thiết châu ngay sau đó từ trường kéo dài y mắng chỉ hướng một cái không vị như súng máy giống như đem thi khí môi đảo lên thiết châu dùng pháo điện từ hình thức t ừ n g k h o a không ngừng oanh ra vành vành vành vành tựa như tợn lạn vs dỏm bị ở bên trong đậu hà lan xạ thủ biến thành súng máy xạ thủ một quả miếng pháo điện từ b ắ n ra cơ hồ lập tức bước ra một đạo thân ảnh nhưng lại ngọc trân tử chân thân chỗ có được từ b ạ t năng lực về sau t r â n tử văn đối với cường giả từ trường cảm ứng cực độ nhạy cảm ngọc trân tử có thể chế tạo lá b ù a phân thân thiện giả khó phân biệt mà ngay cả nguyên anh thượng nhân cũng ít có người có thể nhìn tấu nhưng ở trong mắt trần tử văn ngọc trân tử chân thân chỗ dễ làm người khác chú ý cực kỳ trong lúc nhất thời mao sơn khu vực nội một đám nguyên anh thượng nhân công kích trần tử văn trần tử văn tắc thì một lòng đuổi giết ngọc trân tử bành bành bành bành ngọc trân tử nguyên một đám lá bụa phân thân bị phá hủy thân ảnh chật vật chạy thụ mạng không ngừng biên hóa phương vị không thể không nói tại đạn sắt sắp xỉ vô hạn cung ứng thời điểm trần tử văn cơ hồ có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn mấy tên nguyên anh thượng nhân chỉ thấy mao sơn khu vực nội cao tốc pháo điện từ bắn ra b ố n phía bên trong hỗn chiến thỉnh thoảng có mao sơn đệ tử bị đạn lạc bắn chết ngươi nhất định sẽ chết không yên lành ngọc trân tử lớn tiếng nguyền rủa nói hắn bị trần tử văn đuổi cho hòa đại lại vô lực phản kích chỉ có thể vừa mắng một bên chân thân chuyển di hận không thể đem trần tử văn rút g ầ n l ộ t ra pháp thuật thần thông là trần tử văn chỗ khác ngọc trân tử tình cảnh không xong cũng may ở đây không chỉ hắn một người tình hình không tính đặc biệt nguy hiểm trần tử văn tránh đi những người khác công kích mang theo rút lại một vòng tiết cầu chuyên giết ngọc trân tử một người nguyên anh thượng nhân rất khó khăn giết, giết ngọc nếu như không có những người khác nhung tay hôm nay trần tử văn có lẽ có thể dùng sức một mình đem ngọc trân tử đuổi r ế t đến chết dưới mắt cơ hội không lớn nhưng trần tử văn cũng không thất vọng sở dĩ đuổi r ế t ngọc trân tử trần tử văn chỉ là đang chờ đợi lôi vân ẩm ẩm tiếng sấm tiếng nổ hôm nay trần tử văn một mực chờ đợi lôi vân rốt cuộc đã tới hôm nay t i ể u chơi đến nơi lấy a trần tử văn bay lên trời triệu hoáng thiên lôi từ trường cảm ứng tập trung toàn bộ mao sơn khu vực che thủ hạ áp chỉ thấy không chúng trói mắt điện quang lập l ò lại đánh xuống t ư n g đạo đệ long phô thiên cái địa hướng mỗi một chỗ trần tử văn cảm ứng được từ trường r ẩm ẩm cực lớn sấm xét ở bên trong nguyên một đám tử trường bị lôi điện đánh tan những này tử trường không phải cái khác đúng là mao sơn khu vực nội sở hữu tất cả mao sơn đệ tử bởi vì trần tử văn phân tán mục tiêu những này lôi lực đối với nguyên anh thượng nhân không chuẩn bị quá lớn uy hiếp khả năng khác hắn tu vi chưa đủ phái mao sơn đệ tử lại như thai họa ngập đầu không người có thể ngăn trong lúc nhất thời ngoại trừ nguyên anh cấp bậc tồn tại cơ hội sở hữu tất cả mao sơn đệ tử bị lôi vực bên trong đích sức t i ê n lôi quét sạch được không còn một mảnh a có người gào thét mặc dù không quan tâm đệ tử cấp thấp c h ế t sống có thể trong chót mắt mao s ơ n tổng đàn khu vực nội sở hữu tật cả ngoại môn đệ tử bị người tại mỹ mắt dưới đ ấ y một cái đại chiêu giết sạch hay là triệt để kinh sợ chúng nguyên anh ngươi lại dám có một chỉ còn nguyên anh mao sơn nguyên anh thượng nhân tức giận phải nói không xuất ra lời nói trần tử văn tâm không có sóng lan từ linh căn cảm ứng lôi linh căn dẫn lôi cả hai chúng nó hợp nhất đối phó nguyên anh thượng nhân có chút khó khăn đối phó cấp thấp tu hành đệ tử thoải mái nhất b ấ t quá phái mao sơn không chỉ trước mắt cái này khối khu vực ngoại trừ nội môn phúc địa đầu tiên còn có một chút khác phân đàn kiến tại nước ngoài trần tử văn quyết định đem những cái tia phân đàn mọi chỗ xóa đi không ngừng giết thẳng đến phái mao sơn hướng chính mình nhận thua đầu hàng chương bốn t r m ư ơ i tám một pháo thành danh thiên hạ biết chung lôi bạt dẫn lôi thiên hạng từ bạn tập trung mục tiêu cả hai chúng nó hợp nhất đủ để trong nháy mắt quét hết một mảnh khu vực nội sở hữu tất cả nhược gà cơ h ộ i lôi vực thành hình thời điểm mao sơn tổng đàn ngoại môn tri địa hóa thành một mảnh phế tích chết tổn thương không mà tính toán ngoại trừ việc không liên quan đến mình luân không thượng nhân mao sơn bốn vị nguyên anh thượng nhân đều bị trần tử văn ra tay chi tản nhận chỗ kính sợ phái mao sơn cao cao tại thượng có lâu trần không không tử, tử văn dẫn bóng chạy trốn mao son tổng đàn có người muốn đuổi theo lại bị người ngăn lại đừng đuổi theo một cái chỉ còn nguyên anh nguyên anh thượng nhân lắc đầu nói tỉnh thông lôi độn chỉ nhân một lòng muốn chạy trốn mặc dù đội thủ cũng chưa chắc ngăn được dưới mắt mao sơn hỗn loạn không chịu nổi việc cấp bách là trọng trấn sơn môn linh u y ễ n giới thuyết đại rất lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ phái mao son không giống luân hồi tông chỗ xa xôi dưới mắt bên này chuyện phát sinh tất nhiên đã bị không ít thế lực phát giác nếu không thể mau chóng khôi phục trật tự cũng không có cần trần tử văn ra tay sẽ gặp có một ít địch nhân như cá mập nghe mùi máu tươi mà đến thiên địa tài nguyên có hạn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không ít người thích n g h e n ó n g ngọc trân tử đưa tin thông chi trương sư đệ bọn người rút về ngọc tiêu tử ngươi theo ta cùng nhau tu sửa nội môn truyền thông trợt mao sơn bốn nguyên anh một người cầm đầu an bài nói tuy nhiên đã mất đi thân thể nguyên anh thượng nhân câu thông tin ê địa linh khí năng lực còn đang ngoại trừ luân không thượng nhân thở dê lạnh nhạt bốn vị nguyên anh ra tay rất nhanh đem mao sơn tổng đàn bên ngoài đại trận trùng kiến lại liệm môn hạ đệ tử thi thể t ì mạch m điểm h u y ệ t trùng kiến truyền tống pháp trợ mộ hạ sơn nội môn chính là phúc địa đầu tiên nghe đồn dùng bí pháp đang ngủ say một vị địa tiên nhất mạch cao nhân nếu không có tỉnh lại địa tiên nếu không muốn muốn liên thông nội môn cùng ngoại môn phải thông qua truyền tống pháp trợ truyền tống pháp trợ trùng kiến cũng không khó khăn nhất là ngọc trân tử sư minh vị này thân có thổ linh căn chỉ nhân ở bên rất nhanh liền kiến tốt căn cơ chỉ là phái mao sơn may mắn còn sống sót lấy bốn vị nguyên anh thượng nhân tâm tình đều rất nghiêm trọng thiên thạch trời giáng khủng bố lại đột n ộ t phòng không thể phòng trừ phi thoát đi hoặc trốn nội môn nếu không là được nguyên anh c h i cảnh cũng có chết c h i nguy vừa nghĩ tới không lâu một đám nguyên anh thượng nhân tại đỉnh cung trò chuyện với nhau hôm nay chỉ còn bốn người là được tâm cảnh lại ổn c h i nhân cũng cảm giác trái tim băng giá đã bao nhiêu năm phái mao sơn nguyên anh cấp bậc ít có thương vong có thể từ lần trước vây quét trần tử văn thân thể tổn hại lại không đảm đã có gần mười người đã chết tại hắn tay thậm chí còn có một nguyên anh bị bắt giữ rồi đi b ự c này tổn thất là được phái mao sơn cũng khó có thể thừa nhận tăng thêm cựu tiêu vạn phúc cung bị hủy quả thực đem phái mao sơn mặt đẻ xuống đất trà đạp nguyên nhân chính là như thế kể cả ngọc trân t ử ở bên trong mọi người không muốn bông u thà trần tử văn hoa đam tiện ý vị lấy thỏa hiệp thỏa hiệp là được n h t h u a loại tình huống này n h t h u a cùng điều ước bất đắc dĩ có gì khác nhau đâu húng chi địch nhân chỉ có một người dù là vì thể diện hai chữ mao sơn cũng không thể thỏa hiệp chỉ là nên làm thế nào cho phải siêu cấp pháo điện từ uy lực quá lớn trần tử văn càng là xuất quỷ nhật thần ngăn không được không c à n được chẳng lẽ chờ bị đánh nếu tổng đàn t r u n g kiến đối phương lại ném đến một quả thiên thạch phái mao sơn còn có sống hay không rồi thiên thạch xuất hiện có lẽ cùng một c ỗ x à nhân có quan hệ truyền t ố n g pháp trận sắp kiến thành trị tế ngọc trân tử sư huynh đột nhiên mở miệng nói lời vừa nói ra mấy người còn lại đều nhìn sang có gì liên quan ngọc trân tử sư huynh lắc đầu ta cũng không biết chỉ là lúc trước có trước có x à nhân xuất hiện được kịp bạc một bên luân không thượng nhân chưa từng rời đi nghe vậy nói ta tông gặp lúc công kích cũng có một c ỗ x à nhân xuất hiện lời ấy tựa h ầ nghiệm chứng ngọc trân tử sư h u n h phỏng đoán chỉ là xả nhân cùng thiên thạch quan hệ đảm nhiệm mấy người như thế nào suy tư cũng phải không xuất ra kết luận căn cứ không nhiều lắm manh mối mấy người chỉ là suy đoán có lẽ thiên thạch xuất hiện tất nhiên trước có xả nhân xuất hiện đổi mà nói chi chỉ cần xả nhân xuất hiện liền muốn đ ể cao cảnh giác tốt nhất có thể ở phát hiện xả nhân trước tiên đem hắn tiêu diệt phát hiện này cùng kết luận lệnh mấy người trong lòng an tâm một chút dù là bài trừ xả nhân lượng công việc không nhỏ có thể nếu có thể cam đoàn tông môn an toàn cho dù vận dụng nguyên anh t h ư ợ n nhân cũng đáng giá ông đang khi nói chuyện liên thông mao sơn nội môn truyền t ố n g pháp trận rốt c u c hoàn thành cơ hồ lập tức một đạo mật lệnh truyền vào nội môn ngay sau đó vài đạo thân ảnh xuất hiện tại thay đổi hoàn toàn bộ dáng mao sơn phía trên đây là là ai làm mấy đạo tràn ngập sát ý thanh âm vang lên mao s ơ n tình hình trần tử văn hoàn toàn không biết gì cả cũng không cần quan tâm lúc này đây đột nhiên tập kích cho dù hiệu quả xa không bằng đối phó luân hồi tông nhưng ở trần tử văn trong nội tâm nhưng hết sức hài lòng trần tử văn vốn là không biết là mình có thể một lần hành động bị diệt phái mao sơn hôm nay cái này thành quả chiến đấu đã rất khó lường duy nhất đáng tiếc chính là phái mao sơn so trong tưởng tượng càng thêm cường ngạnh đối mặt siêu cấp pháo điện từ uy hiếp phái mao sơn nhưng lựa chọn cường thế xuất kích cảnh này khiến trần tử văn nguyên gốc chút ít ý định rơi vào khoảng không trần tử văn cũng không làm sát nếu như có thể không động thủ khiến cho uy hiếp giải trừ cũng thu hoạch thức chút ít bồi thường trần tử văn tuyệt sẽ không lựa chọn động tay hoàn toàn tương báo khi nào trần tử văn nhất tâm hướng đạo â n đoán cá nhân thậm chí có thể không đáng so đo đáng tiếc phái mao sơn không có tiếp nhận trần tử văn hảo ý a cái gọi là đại phái mặt trần tử văn trong nội tâm cười lạnh một đường dẫn bóng chạy trốn trần tử văn chưa có trở về quỷ động mà là trước tiên đi một c h u đã biết phái mao sơn cứ điểm tốn hao không đến mười phút thời gian đem hắn hoàn toàn bị diệt ngay sau đó trần tử văn vơ vét một ít gì đó về sau lại lần nữa liền chọn lấy hai nơi phái mao sơn phân đàn lúc này mới thẳng tắp trở lại quỷ động quỷ động hết thẻ như thường trần tử văn đem vơ vét đến vật tư d a o cho bảy rắn sửa sang lại bản thân tắc thì kiểm tra một chút hai cái phong â n tại hộp ngọc ở trong nguyên anh cuối cùng cho tầm mười chức có ngân giáp thi làm đ i ệ liệu sáu cánh con giết còn đang quỷ động chung cắn nuốt đại lượng phổ độ từ hàng huyết đ ụ sáu cánh con trần tử văn không có để ý n ó giúp ngân giáp thi làm xong địa liệu trần tử văn đem đệ nhị phân thân chia lịa lúc này đây ra ngoài sở dĩ không có ở mao sơn đem thiết cầu sử dụng hết kỳ thật còn có một nguyên nhân tức đệ nhị phân thân trần tử văn dần dần phát hiện đệ nhị phân thân cùng mình tư duy sai biệt hóa càng lúc càng lớn bình thường khá tốt một khi trần tử văn đem bản thân chủ hồn đầu nhập đệ nhị phân thân trong cơ thể loại này sai biệt tính sẽ gặp hình thành một loại bài xích cảm giác cái này bạn không có lẽ tồn tại bởi vì trần tử văn cùng đệ nhị phân thân trí nhớ trao đổi như là một người thế nhưng mà loại này bài xích hiện tượng quả thật xuất hiện dù là tạm thời không tính rõ ràng nhưng ý nguyên tồn tại đây là một loại thai hoàng ẩm cũng là một cái nhắc nhở nó nhắc nhở cùng với nhắc nhở trần tử văn là thời điểm đem đệ nhị phân thân dùng đăng thần bí cấp phương thức luyện hóa du nhập g n bản thân chương bốn t r m ư ơ chín một pháo thành danh t i ê n hạ biết hạ rốt c ụ c đến ngày hôm nay sao đệ nhị phân thân mở miệng trần tử văn gật đầu đệ nhị phân thân nhìn xem trần tử văn vậy thì bắt đầu a hắn chưa từng có hơn phản ứng tự sinh ra đời cái k i a khoảnh khắc đệ nhị phân thân liền biết đạo chính mình là phân thân bởi vì bản tôn cùng phân thân trí nhớ tương thông đệ nhị phân thân trong nội tâm tin h tưởng chính mình sớm muộn gì muốn dung nhập bản tôn tựa như từng đã là biên cương hoàng tộc cương thi phân thân đồng dạng cuối cùng nhất sẽ cùng vô cùng huyết khí cùng nhau dung hợp chuyển hóa trở thành bản tôn trong cơ thể huyết s ắ c khí đây là đệ nhị phân thân số mệnh đệ nhị phân thân chưa từng nghĩ qua cự tuyệt bởi vì hắn cùng trần tử văn vốn là nhất thể dù là dung nhập bản tôn đem làm trần tử văn lần nữa luyện chế mới đích đệ nhị phân thân lúc đệ nhị phân thân cũng đem lần nữa phục sinh bởi vì trần tử văn luyện chế đệ nhị phân thân dời hồn cắm vào đệ nhị phân thân trong cơ thể. Thủy Trung là l ú chỉ trước dung n ậ luận nhận. p phân phân tiếp trần tử văn trong cơ thể tộc thi một một thân, thay thân thẳng văn biên cương hoàng tộc cương thi hung hồn. Nói nhị hồn không nên nhị nhiên vô Cho cơ cách khác, vô luận cái đó, một cái c h đổi. đều đó đệ đệ là đệ nhị phân thân mình cũng đã nhận ra một ít biến hóa phản phất có loại kỳ quái tư duy trong người bắt đầu sinh loại này cải biến có lẽ tự là cái gọi là độc lập tư tưởng dưới mắt chỉ là nảy sinh giai đoạn nếu tiếp tục nữa đại khái sẽ triệt để cùng bản thể phân cách không thể nói tốt cùng xấu đệ nhị phân thân chỉ là ẩn ẩn phát giác bản thân loại biến hóa này coi như có một cổ ngoại lực tại thôi động cổ lực lượng kia thập phần bịt mỏ Thật g đệ, đệ nhị phân thân hướng lúc, bị động ở chỗ sâu trong đi đến đăng thần bí cấp tu luyện chính là thi khí cùng huyết khí dung hợp đệ nhị phân thân chính là phi thi tri thân tạm thiếu tự nhiên là huyết khí đã từng trần tử văn đồ sắt vô số ngày khấu cùng hán gian dùng máu của bọn hán trung hòa phi thi thi khí có thể dù cho như vậy trần tử văn một lần bởi vì huyết khí chưa đủ trải ạ i d mặt đất c qua thời gian dài tích lũy trần tử văn đã bảo tồn không ít nhưng đây chỉ là bổ sung chính thức lại để cho trần tử văn năm chắc khí trung hòa phi thi chính là quỷ động bên trong đích thần bí hài cốt quỷ động b xà thần. Xà thần đời đời ê ở trong đó thượng cổ ma quốc dùng cho tế tự tế phẩm số lượng vượt xa trần tử văn giết chết chỉ nhân còn có tỉnh tuyệt nữ vương dưới sự khống chế tinh tuyệt quốc gia cổ cũng không biết hiến tế bao nhiêu nô lệ nói ngắn lại trần h hài ầ n bí cốt t u huyết cung n ẩn g chứa cấp khí, t đủ để r tử văn d u n gặp hợp phi thi nhiều、lần. Trần Tử lần. Văn g đệ nhị phân thân hành động liền đem trên người một ít gì đó thích đáng an trí ví dụ như thái tuế ra trực tiếp phong ấn tại giường kim loại ở bên trong phong kín ra cố lại ví dụ như sáu cánh con riết tất bị trần tử văn thay đổi cái địa phương an trí hết thể xử lý thỏa đáng chỉ còn một quả phượng hoàng đảm trần tử văn đem nó gắt gao dùng hoàng kim ba lô báu quả sau đó phong ấn tại phi thi phân thân trong cơ thể phượng hoàng đảm hư hư thực, thực xà thần chi nhãn trần tử văn không nghĩ nó cùng thần bí hải cốt tiếp xúc đợi đến lúc kiểm tra vài lần xác định không có bỏ sót trần tử văn tìm đến một cỗ xà nhân dặn dò đi một tí hạng mục công việc rốt cục cùng đệ nhị phân thân cùng nhau xuất hiện tại quỷ động ở chỗ sâu trong thần bí hải cốt bên cạnh thật sự là khổng lồ huyết khí trần tử văn cảm thán trước mắt thần bí hải cốt chia làm b à i đoạn mỗi một đoạn ngắn hải cốt đều ẩn chứa bàng bạc mà nồng đấm huyết khí những n à y huyết khí tầm bổ lấy hải cốt tầm thường thủ đoạn không cách nào c h ắ t lọc nhưng phi thi có được hốt máu thiên phú vừa vặn có thể khắc chế đến đây đi trần tử văn bố trí tốt hết thảy đệ nhất phân thân đã nắm một đoạn xà cốt mạnh mà từ đệ nhị phân thân chuẩn bị sẵn sàng dung hợp đã bắt đầu u y động ngăn cách thiên địa cũng ngăn cách ngoại giới đối với trần tử văn hết thể dò xét trần tử văn cũng không biết ngay tại hắn cùng với đệ nhị phân thân dung hợp thời điểm ngoại giới hoặc là nói linh huyễn giới dĩ nhiên bởi vì n h ấ c lên sóng to gió lớn nếu như nói luận hồi tông thiên cư tàng đ ị a dù cho bị diệt cũng ít có người biết như vậy phái mao sơn tổng đ à n cựu tiêu vạn phúc cung sụt xuống tự thật sự hành động toàn bộ linh huyễn giới phái mao son chính thức linh huyễn giới hàng loạt đại phái trong thiên hạ không có mấy người thế lực dám nói ổn áp mao sơn một đầu dù cho triều đình c ũ、so、nhiều g sẽ k ô n g b ế t năm g như vậy mao sơn uy chấn giang chết vùng thế nghiêng đông nam vùng duyên hải đệ tử trải rộng thiên hạ chỉ có khi dễ người chưa từng bị người khi dễ thần phật không xuất gia đích nhân đại mao sơn dĩ nhiên đứng ở nhân giới tri đình loại tình huống này đột nhiên chuyển ra mao sơn tổng đàn bị hủy tin tức không khác hậu thế đại dương bờ bên kia nhà trắng bị người nổ loại này bạo tạc tính chất tin tức truyền bá rất nhanh ngay từ đầu mọi người cái đem làm đảm thiếu đợi đến lúc có người tiến về trước mao sơn phát hiện mao sơn phong núi từ chối tiếp khách lúc lúc này mới phát hiện lúc trước những cái kia hoang đường đồn đáy vô cùng có khả năng thật sự mà mấy chỗ mao sơn cứ điểm bị diệt càng là theo bên cạnh đã chứng minh điểm này có người tại đối phó mao sơn cũng thật sự đả thương nặng mao sơn người kia là ai là một gã cường đại tán tu hay là một phương thế lực cường đại h ẳ n là linh n u y ễ n giới hàng loạt đại phái tầm đó sắp triển khai đại chiến linh h u y ệ n giới nghị luận nhau nhau ngay tại mọi người chúng thuyết phân vân vượt chuyện vượt không hợp thói thường lúc phong núi ba ngày phái mao s ơ n rốt cục lại lần nữa phan ú i mở rộng ra sơn môn phái mao sơn cựu tiêu vạn phúc cũng đã chứng kiến tổng đàn các nơi bị phá hư địa phương đều đã chữa trị nhưng đối mặt linh h u y ệ n giới rất hiếu kỳ phái mao sơn không có phủ nhận mà là ban bố một đầu lớn nhất độ mạnh yếu linh h u y ệ n giới lệnh truy sát cái này đầu lệnh truy sát nhằm vào đúng là trần tử văn phía trên đem trần tử văn miêu tả là ma đạo t r ù thực lực có thể địch nguyên anh hung tàn thành tính ma căn đâm sâu vào trong h cả cả lúc nhất c thời không ít tán tu hoặc thế lực nhao nhao hưởng ứng gần kể mấy ngày toàn bộ linh viễn giới trần tử văn theo nguyên bản yên lặng không tên trong nháy mắt trên đòi đều biết chương bốn trăm bốn mươi dung hợp chứ ma vệ đạo chứ ma vệ đạo linh viễn giới các nơi rất nhiều đối với mình thân thực lực có lòng tin người tích cực hưởng ứng phái mao sơn hiệu triệu trong đó có một ít người chỉ là hô hô khẩu hiệu nhưng là có một ít người thật sự đem trần tử văn coi là săn bắn mục tiêu không có hắn cái quái phái mao sơn cho ra ban t h ư ở n g quá mức hấp dẫn trần tử văn thực lực như thế nào rất nhiều người cũng không biết có thể làm cho phái mao sơn thận trọng như thế đ ố i đ ã i nói chung đã là nguyên anh cấp bậc nguyên anh thượng nhân lại xưng lục địa thần tiên toàn bộ linh huyễn giới cũng không nhiều thiểu một vs một chính diện chém giết lục địa thần tiên cùng thần tiên không khác nhau nhưng mà người với người tranh chấp lúc chưa hẳn đều muốn rõ dệt đến có đạo là minh t ư ơ n g dễ tránh ám tiễn có phòng linh huyễn giới môn phái phần đông trần h ủ đ tử văn không muốn quá nhiều trêu chọc thị phi là được bởi vậy lại chưa từng muốn bởi vì phái mao sơn một đầu lệnh truy sát lại trở thành chuột chạy qua đường giống như mỗi người hồ đánh không thể chơi vào không thể chơi vào ứng tiên phủ một đầu hẻm nhỏ một cái quần áo lôi thôi xem bói lao đầu chằm chằm vào dưới chân mây đồng tiền trói chặt lông mày đột nhiên hắn dùng lực đẩy mạnh đem đồng tiền dâm thoái sau đó cũng không quay đầu lại thu hồi thầy tướng số sạc hàng hướng một chỗ phương hướng l ạ g yên mà đi mây chăm dắm bên ngoài một chỗ lao ngục một cái tóc dài xóa vai lão phạm nhân c ầ m bút viết văn vẽ nhìn kỹ lại một trang giấy lên thình lình viết trần tử văn ba chữ một bên ô có nét mực còn có hai chữ lối viết thảo viết chuyện xấu là tốt là xấu dù sao sẽ không tệ hơn lão phạm nhân tự nói hai tiếng lắc đầu bật cười hắn chấp bút lật giấy tại chữ thải thần cùng phó thanh phong hai cái danh tự xuống viết xuống ninh đạo phong ba chữ rồi sau đó chằm chằm vào cái tên này nếu có chờ mong mất tây một mảnh rừng đào ở giữa một gã mặc thô y kỉ nông phu cách gan mặc láo giả mang theo hai gã niên kỷ không nhỏ lao đạo tu bổ lấy cây đào cành cây một bên tu bổ láo giả thuận miệng phân phó hai gã lao đạo vài câu cuối cùng ánh mắt quan hướng một phương ngồi thẳng lên sờ lên râu dài tựa hồ làm ra một cái quyết định thế gian văn vật đều có quy luật trần tử văn xuất hiện tại linh h u y ễ n giới nhắc lên một hồi n ó n nghị nhưng với tư cách người trong cuộc trần tử văn lại yên tính tự phong tại quỷ động ở bên trong lợi dụng thần bí hài cốt bên trong đích vô cùng huyết khí đem đệ nhị phân thân dung hợp nhập bản thân quang âm như nước vội vàng mà qua mây ngày sau t i ê n tĩnh quỷ động ở chỗ sâu trong một đạo ở vào một tòa trong trận pháp tầm cô đơn thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra quả nhiên có sung túc huyết khí cung ứng dung hợp vốn là kiện chuyện dễ dàng trần tử văn nhắm mắt lại phục lại mở ra quỷ động như thường lại tựa hồ đã bất đ ộ n g trước người cách đó không xa cắt thành vài đoạn xà thần hài cốt trong đó một đoạn màu sắc so sánh khác vài đoạn mở đi rất nhiều cẩn thận quan sát có mấy cây như xương sừng đồng dạng xà cốt trở nên lỏng lẹt suy sụp suy sụp phảng phất tùy thời đều theo xà thần xương sống l ư n g thượng c h o ố c r a không cần phải nói cái này một đoạn xà thần hải cốt bị trần tử văn rút lấy đại lượng huyết khí xem ra ta đoán được đúng vậy huyết khí có thể tẩm bổ những ngày xương cốt lệnh nó không đến mức mệnh g ã rời có lẽ đem làm huyết khí bổ sung được đầy đủ lúc trước mắt cái này vài đoạn xương cốt sẽ liên tiếp kết nối cùng một chỗ biến thành một câu nguyên vẹn xà thần hải cốt trần tử văn chằm chằm vào thần bí hải cốt lại chỉ nhìn mấy lần ánh mắt rời về phía một bên một bên không không đáng, đáng. Mấy ngày trước, Chỗ đó trần tử văn huyết sát hóa cầu vồng đem bản thân đẩy lên không trung gần như gia tăng lên gấp đôi huyết sát khí tổng sản lượng trần tử văn thô hồ sơ giản lược nói chung sự biến hóa này có tốt có xấu xấu chính là mất đi thân là phi thị đệ nhị phân thân phòng ngự năng l n c thấp xuống bài phần tốt là huyết sát khí tăng trưởng về sau công phạt chỉ lực đạt được đề cao dù cho so ra kém thiên địa lực lượng cũng dần dần đi phía trước tới gần Bất quá lại đương ể cho t nhiên dung hợp đệ nhị phân thân cho trần tử văn mang đến lớn nhất biên hóa không phải những ngày mà là từ linh căn cùng vô giới yêu đồng tử đệ nhị phân thân là từ bạn trong cơ thể mang theo từ linh căn bị trần tử văn luyện hóa về sau từ linh căn cũng dung hợp tại huyết sát khí bên trong hôm nay trần tử văn trong cơ thể một lôi một tử hai cái linh căn lẫn nhau đ ả n bảo biến thành nhất thể song linh căn cùng hắn người bất đồng chính là những n à y linh căn tồn tại ở huyết sát khí chung dù là trần tử văn đã mất đi đệ nhị phân thân nhưng chỉ cần đem huyết sát khí mang theo nguyên thần dốc vào đệ nhất phân thân trong cơ thể trần tử văn có thể lập tức có được một cỗ song linh căn phi thi sau này đem làm trần tử văn lần nữa luyện hóa băng bạt hạ bạt cũng có thể không đoạn gia tăng linh căn số lượng cuối cùng nhất tụ tập các loại bạt làm một thể vẻo trần tử văn vận dụng tự lực liên lụy bản thân đi phía trước phi hành dù cho không dựa vào phi thi phân thân trần tử văn cũng có thể đơn giản lợi dụng từ linh căn chi lực ngoại trừ từ lực điều khiển từ trường cảm giác cũng rất rõ ràng như thế quen thuộc trong chốc lát trần tử văn nổi không trùng đem chú ý tập trung ở hai mắt đệ nhị phân thân ngoại trừ có được từ linh căn còn có được vô giới yêu đồng tử trần tử văn mắt trái hấp thu qua t i n h tuyệt cổ thành trung ngọc mắt lực lượng có một bộ phận vô giới, lực, vô giới yêu đồng tử so sánh với trên lệnh khá xa khai mở trần tử văn hai mắt chợ to phía trước quỷ động cuối cùng h ư vô luân chuyển chỗ một đạo vết nứt không gian xé mở quỷ động được mở ra c u nếu g tứ như căn đồng lơ là sơ xuất mà ngay cả nguyên anh thượng nhân đều có thể bị trần tử văn kéo vào quỷ động ngoại trừ độ mở ra quỷ động đôi mắt này tựa hồ đối với một ít dị thường năng lượng thập phần mất cảm trần tử văn đóng cửa q u ỷ động nhìn quét bốn phía tầm mắt đ ặ tới t q u ỷ động bốn phía không gian như vân tay giống như vân mẹo bầy rắn côn lôn thần m ụ c sáu cánh con giết xà t h ầ n h ả i cốt kim g i á p thi ngân g i á p thi đều cho thấy không đồng dạng như vậy s á n g bóng nhất là bị trần tử văn cố định tại một chỗ cực lớn trích thi phóng thích ra lệnh trần tử văn đều cảm thấy không khỏe nhan sắc phóng nhãn nhìn lại vạn vật tại vô giới yêu đồng từ phía dưới là một loại khác hình thái đây là hương khói sao trần tử văn nhìn qua một phía quy động ở bên trong vụ mặt lẻ đồng b ề lấy một chút thịt mắt không thể gặp thật nhỏ hòa tinh nếu như nói trước khi một ít gì đó đệ nhị phân thân tại lúc cũng đã được chứng kiến như vậy trước mắt những n à y hương khói là được trần tử văn dung hợp đệ nhị phân thân về sau lần thứ nhất trông thấy trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đệ nhị phân thân biến mất vô giới yêu đồng tử bị trần tử văn kế thừa đã từng không thể phát giác đồ vật rốt cuộc không cách nào ẩn tàng trần tử văn ẩ n ẩ n có loại suy đoán đệ nhị phân thân tư duy phát sinh d i biến rất có thể cùng trước mắt những n à y hương khói có quan hệ hương khói có độc hắn l n chứa tín đồ chi nguyện bao hàm vô số nhân quả đệ nhị phân thân bị nhiếp tiểu liên sáng lập t r ạ n g thái chân không nhất mạch coi là vô sinh lão mẫu tiếp thu chúng sinh hương khói có lẽ trong lúc vô tình nhận lấy những n à y hương khói ảnh hưởng có phải hay không là có người tận lực chịu trần tử văn trong lòng còn có một phần cảnh giác cũng may đệ nhị phân thân sau khi biến mất ngoại giới những vô sinh lão mẫu đó tự thần đem trở thành trực tiếp, tiếp thu i ế p t hương khói chỗ không cách nào nữa ảnh hưởng đến trần tử văn trần tử văn đem quỷ động bên trong đích hương khói tập trung mang tới phục hy trâm rót vào trong đó làm xong những n à y trần tử văn tại quỷ động chung đi dạo vài vòng mang lên một ít gì đó sau đó đem thân thể ở lại quỷ động huyết sát khí ly thể bao vây lấy nguyên thần mang theo lôi từ sông linh căn rót vào phi thi phân thân trong cơ thể phi thị phân thân t r ọ n mắt hai mắt hóa vô giới yêu đồng tử mau chóng giải quyết phái m a o son sau đó tiến về trước thượng của ma quốc tìm được sông b ă n g thủy tình thi mấy ngày không xuất ra không biết bên ngoài có người hay không tìm ta phiền thoái trần tử văn phi thân xuất hiện tại quỷ động bên ngoài tức thì tức hóa thành một đạo tàn ảnh biên mật ở chân trời Trưng dết tr động chóc. khai Ly quỷ hơn nữa có được so với t r ư ớ c tăng trưởng gần gấp đôi huyết sát khí chi lực huyết sát khí lớn mạnh về sau nguyên thần tại bên ngoài dừng lại thời gian cũng biến trường trần tử văn m i tâm giấu giếm một khỏa phượng hoàng đảm cầm trong tay nữ h o a truy phục hy châm ba lô bao khỏa tại thi khí cánh tay ở trong một cái khác đầu cánh tay ở bên trong tắc thì bao vây lấy rất nhiều đạn sát bỏ xuống thân thể về sau trần tử văn thực lực không có biến hóa lại không hề dễ dàng bị thương đã không có thân thể cần bảo hộ dù cho bị người nệ dẹp cũng không sao như nước như khói thi khí hóa thân hình cho trần tử văn một loại rất tốt thể nghiệm tâm tình thoải mái xuống đệ nhị phân thân biến mất cũng không hề chú ý liên tục vài chục lần lôi đ ộ t cuối cùng từ tạ cờ la mạ cạn sa mạc đi vào bình sơn dưới chân quả nhiên có người đến qua trần tử văn không tiến bình sơn lại phát giác được một ít dấu vết bình sơn cung điện dưới mặt đất sớm đã truyền không chỉ còn lại có một tòa triệu hoán phát trận trần tử văn tâm tư cẩn thận tại rất nhiều địa phương có lưu ám ký hôm nay những ngày ám ký bị người xúc động nói do bình sơn cung điện dưới mặt đất đã bị phát hiện chỉ có điều dưới mắt cung điện dưới mặt đất chống tròn không người có lẽ là đã đi ra trần tử văn suy đoán cái này một cứ điểm là bị phái mao sơn phát hiện ước chừng là chính mình đánh lên mao son thể hiện ra bất phảm thực lực này mới khiến phái mao sơn bỏ đi mai phục chỉ niệm đem người triệu hồi tổng đàn sợ bị siêu cấp pháo điện từ một pháo bưng x o á t x o á t trần tử văn lôi độn đến một chỗ s â n cốc trong s â n cốc bàn tê hát môn như thường ngày đồng dạng b ă n g vào từ bản chỉ lực trần tử văn thuận lợi cảm giác đến lý kỳ bọn người từ trường còn có nghĩ tiêu lục khí tức bàn tê hát môn khoảng cách bình sơn không tính g ầ n quanh thân cũng còn có một chút môn phái thế lực nhưng tổng thể thuộc về tương tây khu vực phạm vi bình sơn cung điện dưới mặt đất bạo lộ bàn thi môn tại trần tử văn trong nội tâm liền coi là bạo lộ xử lý dù cho hết thể như thường cũng không hề có thể bị thác trách nhiệm dù sao tại trần tử văn trong nội tâm bàn t h i môn chỉ phụ trách luyện thi vạn nhất bị diệt cũng không sao đương nhiên dùng trần tử văn hôm nay thủ đoạn chỉ cần thuận lợi giải quyết phái mao sơn bàn thi môn sớm muộn gì phải đi đến trước sân khấu không có đa tưởng trần tử văn một cái l á c h mình tiến vào bàn thi môn b á i kiến trần trường lão trần tử văn vừa mới hiện thân bàn thi môn hiện môn chủ lý kỳ vội vàng không mình hành lễ lý kỳ bên người đứng thẳng một cấu ngân giáp thi cẩn thận quan sát này là ngân giáp thi bên ngoài thân đã sinh kim ban hiển nhiên đã bắt đầu hướng kim giáp thi l u t xác tính cả la vũ phi bên cạnh cái kia trước có, thực i tiểu ể u n â n bản thi môn, Nhưng Trần Văn không nào biếng. thi thi. thi, tại mặt Tử chút t hai hai h lại kim giáp kim giáp đối mà, dám là Lý Lúc, lười sắp có được hai cố kim giáp thi. Nhưng mà, dù là có được hai cố kim giáp thi, lý Kỳ dù tế ngày gần đây mao sơn lệnh truy sát rơi vào tay tương tây lệnh truy sát thượng nội dung lại để cho lý kỳ cảm thấy khiếp sợ lại sợ hãi người khác không biết lý kỳ lại nhận ra mao sơn lệnh truy sát thượng ma đ ạ o chùm đúng là trước mắt trần tử văn mao sơn chính là linh h u y ệ n giới đại phái năm đó bản thi môn còn gọi chuyện thi tông lúc cũng không dám chút nào trêu chọc không nghĩ tới hôm nay trong môn duy nhất thái thượng trưởng lão lại nhắm trúng phái mao sơn hạ đạt lệnh truy sát thật đúng lại để cho đầu người ra r u lên cho dù cùng mao s ơ n lập trường đối lập một chuyện lệnh lý kỳ sợ hãi nhưng đổ đ á i một người đánh lên mao sơn trần tử văn đồng dạng lại để cho lý kỳ không dám đắc tội đơn thương độc mã đánh lên mao sơn hẳn là nguyên anh cấp bậc tồn tại loại này thần tiên đánh nhau p h à m nhân không thể lấp vào mấy ngày nay có quan hệ với phái mao sơn tin tức sao trần tử văn hỏi lý kỳ lập tức đem mao s ơ n lệnh truy sát lấy đi ra lệnh truy sát cùng triều đình lệnh truy nã đồng dạng đều là giấy chất trần tử văn nhìn, nhìn trong nội tâm không khỏi bật cười trần chứng lão phải chăng phải báo cho trong môn đệ tử coi chừng phái mao son lý kỳ coi c h ứ n g hỏi trần tử văn quét lý kỳ một mắt thấy hắn không tự rác túi đầu xuống về sau không đáp hỏi ngược lại ngươi cảm thấy phái mao sơn vì sao phải tuyên bố lệnh truy sát lý kỳ cái chán có chút s u ấ t mồ hôi lòng hắn đạo còn có thể vì cái gì vì giết người chứ sao nhưng lời này khó mà nói bởi vì phái mao sơn muốn giết chi nhân ngay tại trước mắt trần tử văn xem lý kỳ thân sắc biết trong lòng của hắn suy nghĩ không khỏi lắc đầu nói phái mao sơn muốn giết ta không d i có thể bằng một tờ lệnh truy sát có thể giết chết ta sao tại linh biên giới phái mao sơn không phải một nhà độc đại một ít môn phái nhỏ thế lực hội hưởng ứng phái mao sơn hiệu triệu như là thiền sư đạo bực này thế lực lớn sao lại hạ có thể gặp lệnh truy sát mà p h ụ mệnh phái mao sơn cử động lần này hơn phân nửa là muốn kéo người xuống nước kỳ thực là bản thân thỏa hiệp tìm chút ít mặt cắn người cầu thường thường không gọi phái mao sơn một lòng muốn giết trần tử văn sẽ gặp như lúc trước cùng luân hồi tông hợp tác đ ồ n g dạng vụ trộm liên thủ một ít hàng loạt đại phái tìm đúng một loại thời cơ y đồ một kích mà bị mất mạng mà không phải quảng phát cái gì lệnh truy sát phái mao sơn tại thỏa hiệp lý kỷ cả nếu quả thật có người đem ta giết chết phái mao sơn tự nhiên đầy nhất ý bất quá trái lại nếu như ta thể hiện ra không thể địch nổi lực lượng phái mao sơn bởi vậy thỏa hiệp cũng không tính mất mặt hướng một người nhận t h u a cùng hướng một gã cường giả nhận t h u a ý nghĩa hoàn toàn bất đồng đến lúc đó có lẽ còn có thể chính thức khiến cho những thế lực lớn khác kiến kỵ trần tử văn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn trộm bản chất hoặc nhiều hoặc ít đoán được một ít phái mao sơn nghĩ cách hết thầy hết thầy cuối cùng vẫn là thực lực hai chữ chỉ cần trần tử văn đủ cường liền không sợ hãi ngươi lợi nhưng dùng tìm kiểm dưỡng thị địa tìm kiếm quan tài còn làm chủ mặt khác không cần để ý tới. trần tử văn dặn dò lý kỳ một việc về sau thả người rời đi x o á t x o á t x o á t một đường đi về phía đông cũng không lâu lắm trần tử văn lại lần nữa đến mao sơn mấy ngày không gặp mao sơn quanh thân đã bố trí xuống rất nhiều đại trận phạm vi v ả i dặm bị nồng đậm sương mù bao trùm trần tử văn đến phụ cận còn không cái gì động tác phía trước sương mù đ ỗ n g nhiên hiện hóa ra một bức cực lớn bắt quái đ ồ cũng bắn ra chói mắt ánh sáng màu vàng chiếu hướng trần tử văn rất nhiều từ trường rất nhanh biến mất ngắn ngủn mấy giây mao sơn phảng phất một mảnh từ điện trốn vào nội môn gậy ông đập l ư n g ông trần tử văn lui về phía sau vài dặm thoát ly ánh sáng màu vàng chiếu xạ không có tùy tiện sông núi đối mặt phái mao sơn tuyệt không có thể chủ quan dưới mắt hành tung bạo lộ trần tử văn một cái lôi đột biến mất tại nguyên chỗ hành t ẩ u giang hồ phải biết rằng nên ngang tránh đoạn phái mao sơn lựa chọn thủ trần tử văn không cần phải lựa chọn chết giờ đầu một giờ về sau trần tử văn xuất hiện tại một chỗ mao sơn p h n đà mao sơn cứ điểm phần đông một bộ phận là thê nhân biết trần tử văn tìm mấy chỗ đ ề trần g tử văn nghĩ n n g t đến mới tới đại minh lúc lần thứ nhất tiếp xúc mao son tràng cảnh khi đó mao sơn chi nhân liền có phương pháp tập trung tu luyện giá y ỉa mà sát công chính mình lúc này tình hình cùng lúc đó nhiều có tương tự chỉ có điều kẻ săn thu song phương thay đổi vị trí t r â n tử văn dùng từ bạt chi lực cảm ứng trong phân đạ bộ còn không có động tay bốn phía ước một km p h ạ m vi xuất hiện một cái cực lớn phát trợ trên trăm cái thoạt nhìn không giống như là mao sơn đệ tử chi nhân theo bên trong cứ điểm hoặc sáng hoặc tối địa tuân ra nạp mạng đi h a khắc khả ít ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti t ti ti ti ti t ti ti ti i ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti i ti ti ti ti ti t ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti t ti i ti ti ti ti ti ti ti trần tử văn không có chút nào kinh hoàng nếu như là bình thường cẩn thận để đạt được mục đích trần tử văn có lẽ sẽ lựa chọn ly khai sau đó điều động siêu cấp pháo điện tử một pháo bình ở đây nhưng hôm nay trần tử văn thân thể bảo tồn tại quỷ động bên trong một thân phi thi hình thái không sợ tà thuật t à m toán thì sợ gì một đám bọn đạo trích một cái nguyên anh t ư ợ n g nhân đều không có là ai cho dũng khí của các người đứng trước mặt ta trần tử văn một cái lôi đ ộ n xuất hiện tại trong mấy người ở giữa mấy cái thi khí xúc tu đem người một cuốn lập tức đem người hấp thành thầy khô cho ta chết đi có người hết lớn hết lớn ở giữa một thanh chức đua lớn nhỏ phi kiếm kích phát ra sấp xỉ pháo điện từ tốc độ thắng tắp bắn về phía trần tử văn x o á t trần tử văn bộ mặt bị một kiếm sỏ xuyên qua chỉ là không kịp vui sướng trần tử văn bộ mặt sẽ mở vị trí như nước đồng dạng khép lại không có một k i a vết thương lệnh bắn ra tất sắt một kiếm kiếm tu sừng sờ ở tại chỗ kiếm không tệ trần tử văn từ lực điều khiển thật nhỏ phi kiếm rơi vào lòng bàn tay ngay sau đó từ trường gia tốc một kiếm đem kiếm tu đầu sỏ xuyên qua đã không có thân thể ước thúc trần tử văn một thân năng lực càng phát khó giải chương bốn trăm bốn mươi hai đệ nhị pháo Dết. Dết hắn đi. Trong vô số cỗ thi thể ngã xuống trần tử văn mặt không biểu tình địa triển khai giết chóc bỏ qua những n à y đủ loại công kích tương lai địch từng cái đánh chết bình t ĩ n h mà xem xét tụ tập tại mao sơn vân đà những người này thực lực cũng không kém cho dù không có nguyên anh cấp bậc tồn tại nhưng những người này tinh thông bằng môn tà đạo ra tay quỷ dị âm độc có mấy lần công kích thậm chí đánh bại phi thi phòng ngự trần tử văn cảm thấy cho dù nguyên anh thượng nhân lúc này cũng rất có thể bỏ mạng tại những người này trong tay đáng tiếc những người này gặp trần tử văn xác thực mà nói là gặp không mang thân thể hóa thân phi thi trần tử văn không có thân thể trần tử văn liền không có cố k � gặp được có thể công phá phi thi phòng ngự công kích cũng chỉ hội bị thương sẽ không tử vong kể từ đó trần tử văn thủ đoạn ra hết đại khai đại hợp một chiếc trà không đến tụ tập tại mao son bên trong cứ điểm linh huyễn giới người trong bị trần tử văn đổ sát được không còn một mảnh một đám bị mao sơn làm vũ khí sử dụng được cả trần tử văn thu thập chiến trường quay người ly khai phái mao sơn sẽ không bởi vì này những người này chỉ tử mà phân nộ cũng không sẽ được mà thỏa hiệp trần tử văn m u ố n cũng tuyệt không chỉ là một câu nhân thua là t r ọ n yếu hơn là lợi ích thực tế lôi đồn ly khai trần tử văn thẳng hướng kế tiếp mao sơn cứ điểm một ngày về sau t hưởng ứng mao sơn lệnh truy sát chúng hùng bị tàn sát một chuyện t r u y ề n ra phái mao sơn đối với cái này tỏ vẻ mãnh liệt oán giận cũng tăng lớn treo giải t h ư ở n g độ mạnh yếu thậm chí liền phái mao sơn tại nơi khác cứ điểm đều tái sinh là k h é n thưởng trần tử văn danh tiếng bởi vậy tại linh h u y ễ n giới dần dần vang dội cựu tiêu vạn phúc cung sắm hủy dù sao ly kỳ tin tưởng người không nhiều lắm có thể duy nhất một lần đồ sát nhiều người như vậy mới chính thức đã chứng minh trần tử văn thực lực từ đó một ít thực lực chưa đủ người lựa chọn đứng ngoài quan sát có khác một ít đối với mình thân thực lực tự tin hoặc tự phụ người tắc thì ý định ra tay ở trong đó còn c kể vô luận là người khác giết trần tử văn hay là trần tử văn đã diệt những người này đều đối với phái mao sơn không có tổn thất trần tử văn tuy có thể dùng siêu cấp pháo điện từ hủy diệt một ít tôn môn dùng cái này chấn nhiếp linh huyện giới có thể bất luận cái gì thủ đoạn sử dụng được số lần nhiều hơn cựu dễ dàng bị người phá giải Hướng hồi nhiều lần sử mục tiêu của ta thủy chung là phái mao s ơ n không cần để ý những người khác trần tử văn siêu tẩm một ngày không có thể tìm được mao sơn chỉ nhân rốt cuộc xác định phái mao sơn ý định đem chú ý lực lại lần nữa tập trung mao sơn tổng đàn siêu cấp pháo điện t ừ đã vận dụng hai lần vô luận luân hồi tông hay là phái mao sơn đều có người may mắn còn sống sót cho dù không nghĩ ra siêu cấp pháo điện t ừ như thế nào phong ra cũng có thể chú ý tới xà mẫu trần tử văn suy đoán phái mao sơn tật có người thời khắc tại tổng đàn quanh thân siêu tầm xà mẫu tung tích vì vậy cẩn thận cân nhắc về sau trở lại quỷ động đem cái kia một cỗ xà mẫu sau đầu quái mắt mổ thảo xuống làm xong những n à y trần tử văn mang theo quái mắt lại lần nữa tiến về trước mao sơn. Buổi tối, m a lúc này hai người thông qua thiên địa linh khí không ngừng cảm giác quanh thân mỗi khi phát hiện một ít bảng môn tán tu hai người liền truyền âm và báo không nghĩ tới kỳ hoàng động lao ra hỏa cũng chạy tới tham gia náo nhiệt rồi hắn thân thể tàn tật lại không nghĩ bỏ qua vừa vặn chúng ta treo giải thưởng giết địch phần thưởng ở bên trong có một bản đoạn c h i tục sinh thuật đại khái là vì thế mà đến đoạn c h i tục sinh chỉ có thể tục tiếp vừa mới đoạn đi tư chi có lẽ chị không hết hắn à. điểm ấy hắn lại không biết hh ắ c ắ chỉ c cần có thể bỏ cái kia họ trần ma đầu cho dù là hắn tục chỉ cũng đáng được những ngày qua mỗi ngày s i ê u tầm cái gì x a nhân cũng không biết còn phải tìm bao lâu ai cái kia ma đầu tỉnh thông đột thuật lại thần thông kinh người một ngày chưa trừ diện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thiên sứ đạo toàn chân giáo những môn phái này tất cả đều là chút ít vì tư lợi tiểu nhân nếu có thể cùng ta mao sơn đồng lòng lo gì một cái thi đạo tàn tu ta xem bọn h ắ n ước gì ta mao sơn bị thua những ngày này tụ tại phụ cận đang trông xem thế nào tối thiểu một nửa là những môn phái này thám tử đáng giận đáng h ậ n trong dự liệu sự tình hôm nay mà lại nhìn ma đầu như thế nào làm việc chúng ta cần coi chừng ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn chuẩn em tiến đến người nọ tu luyện giáo y y ma s á t công không có khả năng tránh thoát trận pháp cảm giác về phần xà nhân bộ dáng dễ làm người khác chú ý không có khả năng đang nói khoảng cách mao sơn tổng đàn đại trận vài dắm bên ngoài một cái hai mắt thất thần cấp t h ấ p t à n tu hoài ước lượng một cái quái mắt đối diện mao s ơ n cùng lúc đó một đạo hư không chỉ môn tại hắn trước người mỏ ra một k h ỏ a cực lớn thiên thạch lấy cực nhanh tốc độ vạch phá bầu trời đêm trong nháy mắt mang vài dặm thẳng tắp đánh vào do sương mù dày đ ặ t bao trùm trong đại trận vanh ba một tiếng vang thật lớn tại bên ngoài do xét ngọc chân tử hai người cho đã mắt không dám tin ở bên trong mao sơn tổng đàn bên ngoài phòng ngự đại trận cáo phá một ngọn núi thể bị một cổ cực lớn trùng kích vanh sập căn cứ cảm giác hướng một phương chạy vội rốt cục phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc không biết bao lâu theo trong hư không hiện hình tay chảo một cái nam tử xa lạ lui một bước lại chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa lại là hắn ngọc trân tử cắn răng nói hắn nhận ra theo trong hư không xuất hiện thân ảnh t ự là trần tử văn chỉ là cùng trong tưởng tượng bất đồng trần tử văn trong tay dẫn theo cái tiêu người cũng không phải xà nhân cái này lại để cho ngọc trân tử cảm thấy khó hiểu cùng khủng hoảng phái mao sơn chúng nguyên anh cộng thêm luân không thượng nhân đều phỏng đoán trần tử văn vận dụng thiên thạch cùng xà nhân có quan hệ nếu phóng ra thiên thạch cũng không cùng xà nhân tương quan chẳng lẽ không phải gặp không may t r o n g về phía xa mao sơn tổng đàn nội đã là một mảnh hỗn loạn mao s ơ n quanh thân rất nhiều tán tu cùng thám tử xứng sờ địa nhìn qua mao sơn loạn giống như nguyên một đám ánh mắt biến hóa n h i ề u ra đi một tí tâm tư khác về phần tạo thành đây hết thể trần tử văn tại trở lại quỷ động về sau để cho hàng đầu thuật khống chế cái tiêu người ném cho bầy r á n đón lấy đem xả mẫu quái mắt bảo tồn tốt tâm tư tắc thì chuyển rời đến thượng cổ ma quốc di chỉ chung phái mao sơn đã lựa chọn thủ trần tử văn liền lựa chọn hao tổn một pháo anh xong ngay sau đó lại hoanh dễ dàng bị người phát hiện qua chút thời gian lại hoanh mới có thể để cho người hoảng loạn t i ự u lại để cho phái mao sơn trước khẩn trương trong chốc lát ta đi lấy sông băng thủy tinh thi sau khi trở về lại cùng bọn hắn c h ậ m dãi chơi trần tử văn đau lòng một giây đồng hồ đạn sắt tiêu hao rồi sau đó chuẩn bị một phen suốt đêm ly khai quỷ động tiến về trước tàng điệp chương bốn trăm bốn mươi ba sông băng thủy tinh thi sông băng thủy tinh chiếm chức vị mà không làm việc tại thượng cổ ma quốc di chỉ t r u n g trần tử văn từng nghe hồ bắt nhất ba người giảng thuật qua bọn hắn tại ma quốc di chỉ bên trong đích kinh nghiệm biết đạo đó là một cỗ hư hư thực, thực có được băng linh căn hiếm thấy nữ thi hắn niên đại lâu càng hơn tinh tuyệt nữ vương chính là thượng cổ ma quốc đời thứ nhất quỷ mẫu tên là niệm hung hát nhan bị thượng cổ ma quốc chi nhân trôn cất tại một tòa cựu tàng yêu tháp phía dưới sông băng thủy tinh thi đồng dạng có được một đôi vô giới yêu đồng tử hắn đồng tử lực tuyệt không thấp hơn tinh tuyệt nữ vương căn cứ sở l ý dương miêu tả thượng cổ ma quốc di chỉ ở bên trong có một tòa cùng loại quỷ động giống như số ảo không gian tên là ác la hải thành tòa thành thị này là được căn cứ sông băng thủy tinh thi trong đầu trí nhớ dùng hắn cái t i ê một đôi vô giới yêu đồng tử phóng hình thành đương nhiên những này chỉ là sở lì dương bọn người phỏng đoán là thật là giả đi mới biết trần tử văn lần này xuất hành như cũ đem thân thể được lưu giữ trong quỷ động ở bên trong liên tục vài chục lần lôi độn về sau rốt cục căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến đi vào côn lôn sơn ở chỗ sâu trong thần loa câu sông băng thần loa câu sông băng là thế gian độc nhất vô nhị thấp độ cao so với mặt biển cổ sông băng thấp nhất độ cao so với mặt biển chỉ có 2.800 á m t sông băng theo hai tòa trong đại tuyết sơn ở giữa xuyên qua kéo dài xuống mấy cây số trường phía dưới là một mảnh nguyên thủy rừng rậm cổ một che trời đến nơi này phụ cận trần tử văn trong trí nhớ cảnh tượng đã lớn là bất đồng mấy trăm năm trinh lệch hoàn cảnh địa thế đều đã có rất lớn khác nhau cũng may trôn cất có sông băng thủy tình thi cựu tàng y ê u tháp có lẽ ngay tại không xa ước chừng ngay tại vài tòa tuyết sơn vờn quanh sông băng phía dưới trần tử văn thần thức không cách nào cảm ứng được cái gì cẩn thận siêu tẩm rốt cục tại bốn tòa quy mô gần cao n g ấ t tuyết sơn phụ cận đã nhận ra một k i a khác thường thiên địa sương sống lưng tự thành long đ ỉ n h xem ra trong truyền thuyết cựu tàng y ê u tháp ở này phiến sông băng bên trong trần tử văn từ không trung đáp xuống đứng ở một mảnh mặt băng phía trên dưới ánh mắt rời chỉ thấy g à y đặc tầng băng phía dưới đông lạnh lấy rất nhiều người chết những n à y người chết quần áo đặc biệt đều bảo trì đứng th trần tử văn ánh mắt ngưng tụ nơi này có người chết cũng không kỳ quái lệnh trần tử văn coi trọng chính là những n à y người chết quần áo cách lăn mặc cùng luân hồi tông cực kỳ tương tự luân hồi tông biết đạo tại đây bọn hắn biết trên đường cổ ma quốc sở tại trần tử văn lúc này mới phát hiện mình đã đoán sai hồ bát nhất ba người miêu tả phần lớn nhằm vào một ít cảnh kỳ lạ chuyện lạ cũng không nói gì vượt qua kiểm tra tại luân hồi tông đôi câu vài lời mà luân hồi tông bị trần tử văn bị diệt về sau bách họa cái tồn một chỗ tin tức giải rác cảnh này khiến trần tử văn nghĩ lầm luân hồi tông chi nhân cũng không biết thượng cổ ma quốc di chỉ có thể trên thực tế chỗ này thượng cổ ma quốc di chỉ luân hồi tông nhất thanh nhị sở thậm chí rất có thể đem tại đây trở thành luân hồi tông chi nhân nơi t ă n g thân phát hiện này lại để cho trần tử văn không hiểu có chút khẩn trương cho dù mấy trăm năm về sau sông băng ở dưới cựu t ă n g yêu tháp hoàn hảo không tổn hao gì nhưng hôm nay luân hồi tông bị chính mình hủy có thể hay không xuất hiện hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó ai cũng nói không chính xác vạn nhất sông băng thủy tinh thi bị hủy trần tử văn muốn khóc cũng không kịp trần tử văn bất chấp nhìn kỹ những cái kia hư hư thực thực là luân hồi tông lịch đại giáo chủ huyện vô giới yêu đồng tử tăng cường cảm giác một cái lôi đ ộ xuất hiện tại dưới mặt đất trong tầng băng. Ngay ở chỗ này, trần tử văn không cần đục phá tầm băng trực tiếp xuất hiện tại một tòa thổ m ộ xây dựng thấp bẽ không gian nơi này đúng là cựu t ă n g yêu tháp là khoảng cách mặt đất gần đây tầng thứ nhất tại đây yêu tháp trong tầng thứ nhất không có quá nhiều thứ đồ vật chỉ có một khối cực lớn mà trong suốt thủy tỉnh băng bàn bày ở trên mặt đất băng trên bàn có khắp một cái tự thần đầu sói thân người người mặc chiến giáp cái vị này lang thần tên là thủy tỉnh tự tại s ơ n là ma quốc yêu nô hồ bắt nhất bọn người có đ ể cập tới nghe nói là do lang thần sau khi chết thi thể bên thành bên trong có dấu ác độc mệnh rửa bất quá trước mắt cái này khối thủy tỉnh tự tại sơn là giả dối chính thức thủy tỉnh tự tại sơn tại yêu tháp tầng thứ chín thủ hộ lấy sông băng thủy tình thi c h â n tử văn lôi độn xuyên qua băng bản băng rơi bản chính là yêu tháp tầng thứ hai thượng cổ ma quốc chi nhân sùng bái vượt sâu cùng huy động càng trọng yếu đồ vật để đặt tại càng rơi xuống bên cạnh bất q u a yêu tháp tầng thứ hai cũng không có cái gì chân quý c h i vật chỉ có một chút thành t r ồ n g chất đầu bò cốt với tư cách t r ố n cùng c h â n tử văn cho tới tầng thứ ba nhìn thấy rất nhiều vẽ đầy tinh văn đồ án vô tự quỷ phiên tổng cộng có năm loại nhan sắc hồng lam bạch lục h những n à y quỷ phiên đại biểu cho thượng cổ ma quốc tín ngưỡng chỉ là cụ thể đại bi trần tử văn đã không cách nào biết nói so sánh dưới yêu tháp tầng thứ tư t r ồ n g chất lấy vô số đá cội đá cội trên có khắc lấy bất đồng ký hiệu có lẽ tựu là trong truyền thuyết trải qua thạch trở đầy lấy một ít thượng cổ ma quốc tin tức nếu như không phải quải niệm lấy sông băng thủy tinh thi trần tử văn tất nhiên hội đem những này trải qua thạch toàn bộ b à n hồi quỷ động ý đồ phá giải những này cùng loại quỷ động văn ký hiệu có thể bởi vì trong nội tâm bức thiết muốn tìm được sông băng thủy tinh thi trần tử văn không hề dừng lại liền hạ mấy tầng theo tầng thứ tư cho tới tầng thứ tám yêu tháp tầng thứ tám cũng có một cái thủy tinh linh tre tầng này ở bên trong, vậy mà ngồi có cao lớn nam tính s á c ướp cố s á c ướp cổ vòn quanh một vòng bộ mặt đen nhánh trang phục kỳ lạ lại cùng hiến vương mộ thiên cung bên trong đích đồng nhân cực giống là tương tự trần tử văn cố tình đem thái t u ế ra lấy ra nhưng đột nhiên phát giác được cái này mười chín chiếc có s á c ướp cổ chỗ ngồi n g tựa hồ hàm ẩn một ít trận p h á p đặc thù vì vậy không hề dừng lại trực tiếp cho tới tầng thứ chín cựu tăng yêu tháp tầng thứ chín tức tầng dưới chót nhất cùng trong tưởng tượng bất đồng yêu tháp tầng thứ chín ở bên trong cũng không có bầy đặc cái gì sông băng thủy tình thi cả một mảnh hình vương trong không gian chỉ có một phương bệ đá trên bệ đá bày biện hai khỏ lớn nhỏ giống nhau thủy t h ủ y đá là có chỉ c thể thôi động trần tử cái văn cầm lấy trên bậy đá hai khoả thủy tinh cầu đông nhiên có loại đặc biệt cảm giác cái này hai khoả thủy tinh cầu có được đặc thù năng lực hồ bắt nhất đề cập qua sông băng thủy tinh thi thể nội có dấu rất nhiều đạt phổ quỷ trùng loại này quỷ trùng có được hai loại hình thái một loại tên là vô lượng nghiệp hỏa một loại tên là mãi cùng thần băng đ ạ t phổ quỷ trùng có thể tại hai loại hình thái ở giữa h ó a đổi có được hỏa cùng băng lực lượng mà loại này chuyển đổi đang cùng trần tử văn trong tay hai khoả thủy tinh cầu có quan hệ nói ngắn gọn đem làm đ ạ t phổ quỷ trùng hiện ra vô lượng nghiệp hỏa hình thái lúc t ạ i đi trắng một lam hai khoả thủy tinh cầu người phía trước hội trở nên ảm đạm không ánh sáng thứ hai tắt thì hội trở nên sáng n g ờ i nếu như lúc này đem ảm đạm không ánh sáng bạch sắc thủy tinh cầu đánh nát như vậy đặt phổ quỷ trùng tắt thì đem vĩnh viễn bảo trì vô lượng nghiệp hỏa hình thái không hề có thể biến hóa là mãi cùng th lại để cho trần tử văn nắm tay đi c h ắ trắng một lam hai k h ỏ a thủy t i n h cầu trong nội tâm thầm nghĩ có lẽ mình có thể như hấp thu ngọc mắt đồng dạng đem cái này hai k h ỏ a trong thủy tinh cầu năng lượng dung nhập trong mắt trần tử văn không có lung tung nếm thử đem thủy t i n h cầu cất kỹ trần tử văn rốt cục nhẹ nhàng đẩy ra bãi đá dưới b ẫ đá bên cạnh có một r ấ t cạn vùng đất lạnh vũng h ố bên trong có một khối bồn t ă m lớn nhỏ hình bầu rục đá thủy tinh đá thủy tinh lên có khắc một cái đầu sói thân người tự thần đúng là thủy t i n h tự tại sơn khối đồ này mới thật sự là thủy t i n h tự tại sơn nhưng mà trần tử văn chú ý hoàn toàn không tại thủy tinh tự tại sơn lên mà là đem ánh mắt xuyên qua đá thủy tinh qua n hướng đá thủy tinh phía dưới cái k i a m ộ t toàn thân trong suốt nữ thi thể lên Trước ta mắt. người của là trong truyền thuyết sông băng thủy tinh thi toàn thân trong suốt dưới làn da lưu động lấy màu bạc h à o quang cốt cách cùng nội tạng như là màu đỏ thâm mã não hoàn toàn không giống thi thể coi như một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật quả nhiên là băng linh căn trần tử văn trong nội tâm vui sướng có linh căn thi thể thập phần hiếm thấy có lôi từ băng phong bực này dị t r ù n g linh căn thi thể càng là ít càng thêm ít sông băng thủy tinh thi không chỉ có thân có băng linh căn xem hắn toàn thân đều phát sinh băng hóa hiển nhiên băng linh căn chất lượng tương đồng độ cao người l ạ của ta rồi trần tử văn không có di động thủy tinh tự tại sơn mà là đem phi thi thi khí tự dưới lên trên trực tiếp bao trùm sông băng thủy tinh thi làm được một bước này trần tử văn rốt cuộc kín i lòng sông băng thủy tinh thị thể nội cất giấu rất nhiều đạt phổ quỷ trùng loại này quỷ trùng đối với sinh vật lực sát thương thật lớn nhưng đối với tại tử vận tắc thì chút nào không có hiệu quả trần tử văn đem đạt phổ quỷ lấy ra, cùng hai thủy tinh cầu đặt ở cùng một chỗ sau đó trần tử văn đem thủy tinh tự tại sân rời phi thị thi khí nhúc ních trần tử văn hoàn toàn bao trùm sông băng thủy tinh thị bởi vì không mang thân thể trần tử văn liền đem sông băng thủy tỉnh thi ba lô ba khỏa tại thi khí chính giữa thân thể hình dáng biến hóa phản phát sông băng thủy tỉnh thi sống lại chỉ có điều so sánh với người bình thường sông băng thủy tinh thi thiếu khuyết một đôi mắt đó là một đôi vô giới yêu đồng tử bị người lấy xuống để đặt tại ma quốc di chỉ dưới mặt đất trong hồ nước tại hồ bắt nhất lúc kia sông băng thủy tỉnh thi cái kia sông vô giới yêu đồng tử bị một đầu khổng lồ dâu bạc cán ướt cái kia dâu bạc cá to đến không hợp t h o i thưởng có dày mấy chục mét không biết sống bao nhiêu năm trần tử văn không rõ ràng lắm lúc này cái kia dâu bạc cá phải trăng tồn tại nếu như không có ở đây có lẽ sông băng thủy tinh thi con mắt bảo tồn tại cái khác địa phương ngoại trừ con mắt sông băng thủy tinh thi mặt khác bộ vị hoàn hảo hồ bát nhất nói sông băng thủy tinh thi đầu góc bị người g ỡ xuống để đặt tại ác la hải thành phía dưới nhưng trần tử văn kiểm tra về sau phát hiện sông băng thủy tinh thi đại não cũng không mất đi chỉ có điều sông băng thủy tinh thi đại não không phải nội tạng giống như mã não màu đỏ mà là gần như trong suốt không biết là tiên tiên như thế hay là sau thiên cải biến có lẽ cái gọi là bảo tồn tại ác la hải thành dưới đáy đầu góc kỳ thật không phải đầu góc mà là linh hồn cũng có lẽ cái gọi là ác la hải thành trần i ể u là không hoàn chỉnh. Trần tử văn trong kế hoạch tại đem sông băng thủy tinh thi luyện thành phi thi phân thân về sau đồng dạng muốn đem hắn luyện hóa đến lúc đó trần tử văn ý định nhìn xem hai cặp vô giới yêu đồng tử dung hợp về sau sẽ phát sinh cái gì há có thể vào lúc này thiếu khuyết một đôi ánh mắt của ta người ở nơi nào trần tử văn thi khí hóa mắt sinh ra một đôi vô giới yêu đồng tử ánh mắt nhìn quét bốn phía đáng tiếc không có phát hiện cảm giác một phen trần tử văn phát hiện một đầu nghiêng lớn lên thông đạo thông đạo một mặt hợp với cựu tàng yêu tháp một mặt đi thông dưới mặt đất ở chỗ sâu trong x o á t trần tử văn trực tiếp hướng dưới mặt đất đội đi dọc theo thông đạo cùng một chỗ thẳng đứng băng n g u y ê n đụng vào nhau trần tử văn n g ả y xuống chỉ thấy băng đáy vực bộ lom đa lom đốn đạm lam sắc ánh huy quang dốc thành một đầu ánh sáng nhạt lập lòe dòng sông giống như ngân hà chân đạp mặt nước trần tử văn lúc này mới phát hiện những cái tia đẹp mắt ánh nhưng thật ra là một ít hội sáng lên nước ngọt thủy mẫu dọc theo cái này đầu nước sông lưu phương hướng trần tử văn tiếp tục đi tới huyết sát hoa cầu v ồ n g trần tử văn một đường cưỡi ngựa xem hoa chỉ thấy lòng trào sông hai bên vách đá tre kín đá thủy tinh còn có một nhân công đục huy ệ động trần tử văn nhớ mang máng hồ bắt nhất xảy ra một cái huy ệ động nghỉ ngơi và hồi phục về sau còn phát hiện đi một tí thứ đồ vật bất quá trần tử văn không có theo như hồ bắt nhất bọn người lộ tuyến hành tẩu như trước theo dòng sông xuống bởi vì dọc theo dòng sông xuống trần tử văn phát hiện một tia nhàn nhạt, nhạt yêu khí là cái tia dày mấy chục mét khổng lồ dâu bạc cá sao trần tử văn trong nội t â m khẽ nhúc ních tốc độ phóng nhanh trần tử văn như một chiếc cano sôi dòng m à xuống cũng không biết qua bao lâu hẹp dài vượt sâu đã đến cuối cùng sáng lên thủy mẫu dần dần giảm bớt xuất hiện tại trước mắt là một đạo mấy trăm mét cao cực lớn tường thủy tinh hai nạn chi môn trần tử văn l ặ n g y ê n nói mặt này tường thủy tinh thật sự quá lớn tường cơ không có ở trong sông tường trên hạ thể tràn đầy quỷ dị ký hiệu cùng ẩn ký trần tử văn đứng tại phía trước nhỏ bé như là có kiến cái này là trong truyền thuyết hai nạn chỉ môn mà ác la hải thành ở này mặt hai nạn chỉ môn phía sau trần tử văn không có giống hồ bắt nhất bọn người đồng dạng theo d ư ớ i nước tiên vào hai nạn chỉ môn trực tiếp một cái lôi đ ộ t xuất hiện tại cánh cửa cực lớn về sau cánh cửa cực lớn về sau là một mảnh hồ nước trong hồ nước có rất nhiều hình thể cực đại dâu bạc cá những n à y dâu bạc cá chừng hơn nửa thước dài số lượng càng có mấy vạn vĩ không chỉ bất quá hấp dẫn trần tử văn ánh mắt không phải những n à y trong hồ q u a n cảnh mà là hai nạn chỉ môn sau đích ngoại giới cảnh tượng cùng lúc trước sông băng lòng đất so sẻ mới hai nạn chỉ môn sau phảng phất một cái thế giới khác quay đầu mà xem hai nạn chỉ môn khảm nhập vạn nhận nguy n a i trên đầu tiên không lộ vẻ mây mù mấy ngàn mét tuyết sơn tại trong ngây ẩn hiện bốn phía núi bị nước bao quanh ôm cây t ố i úc hành tây cảnh s ắ c cực đẹp trần tử văn nhìn nhìn thu hồi ánh mắt hồ bắt nhất ba người trong miệng ác la hải thành ở này bên hồ lục nham về sau đó là một chỗ so cái này phiến hồ nước mặt bằng thấp hơn l õ n g địa k i ế n có hơn mười tầng như cực lớn tổ hóng hãm sâu trong đó phong thực nham thành cổ bất quá cái này tòa ác la hải thành chính là một chỗ số ảo không gian chính thức ác la hải thành sớm đã tại thiên hai phía dưới bị diệt chìm nịm tại hồ nước phía dưới trần tử văn túi đầu nhìn về phía đáy hồ xưa nhất ác la hải thành ngay tại hồ nước cuối cùng trần tử văn thấy không rõ đáy hồ toàn cảnh cũng tại đáy hồ một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh nhìn thấy một đạo cực lớn thân hình khổng lồ dâu bạc cá trần tử văn thật không ngờ khoảng cách m ấ y trăm năm cái này đầu dâu bạc cá rõ ràng tồn tại hơn nữa trên người còn mang theo nhàn nhạt yêu khí xem ra cái này đầu d ậ y mấy chục mét dâu bạc cá so trần tử văn trong tưởng tượng sống được còn muốn đã lâu yêu khí không được có lẽ cái này đầu dâu bạc cá có thể thành tỉnh cùng nó nuốt vào sông băng thủy tỉnh thì con mắt có quan hệ trần tử văn chằm chằm vào khổng lồ dâu bạc cá rất nhanh cảm giác đến hắn trong cơ thể một cặp như là như thủy tinh vô giới yêu đồng tử thì ngươi cẩm của ta cho ta đưa về đến ăn hết của ta cho ta nhổ ra trần tử văn hử câu ca thi khí hóa l ư ỡ i câu hướng dưới hồ ném đi chỉ thấy thi khí l ư ỡ i câu thẳng tắp hướng khổng lồ dâu bạc cá miệng chui vào trong nháy mắt đánh bại chín mươi chín phần trăm câu cá lão chương bốn trăm bốn mươi lăm ác la hải thành đã tìm được trần tử văn không có đem khổng lồ dâu bạc cá l ư ỡ i câu mà bắt đầu thi khí hóa l ư ỡ i câu tiến vào cá miệng về sau nhanh chóng chui vào cá bụng rốt cục phát hiện cái kia một đôi sông băng thủy tinh thi con mắt xoắt thi khí khét quấn đem con mắt vào ở trần tử văn lúc này c ú máy đem một đôi con mắt t ú ra sông băng thủy tinh thi con mắt thông thấu như thủy tinh bên trong hiện ra có chút ánh sáng màu đỏ trần tử văn đem cái này đối với vô giới yêu đồng tử tốn ra cá bụng về sau không có ý định đối với khổng lồ dâu bạc cá ra tay nhưng mà thứ hai phát hiện trong cơ thể một đôi nội đang bị người đánh cắp đi biểu hiện được dị thường p h ấ n nộ đôi cá bại xuống liền hướng trần tử văn vào tới một bên chơi đi trần tử văn không có đối với một con cá quá nhiều so đo thi khí vỗ đem vừa định nhảy ra mặt nước khổng lồ dâu bạc cá đập hồi trở lại trong hồ trong tay đã nắm một đôi con mắt trần tử văn đem chúng dùng hồ nước có chút tẩy trừ sau đó thân hình nhất điểm xuất hiện tại bên hồ một đạo cao cao lục nham phía trên dâu bạc cá lớn trong hồ bước lên c h â n tử văn đã không hề để ý tới lục nham phía sau đối diện đi qua là được gác la hải thành cái này tòa do lực lượng thần bí sáng tạo phong thực nham thành cổ cùng c h u n g quanh rừng rậm xanh u n tươi tốt hoàn cảnh hoàn toàn bất đ ộ n g cơ hội là không có một mặt cỏ phóng nhãn nhìn lại thành cổ từ một phiến cùng quanh thân cảnh tượng cực kỳ không hợp xương triệu b ã o phủ trong thành đèn đ ố c sáng trưng lại không khí trầm lặng cái này đúng là số ảo không gian do người lăng không sáng tạo trần tử văn thập phần rung động không giống với quỷ động hư nếu thật không xuất hiện tại trước mắt gác la hải thành Là một tòa chính thức thành thị có có thể dung nạp trên vạn người tổ hong huyệt động phong đúc đen đúc s á n g trưng thành đỉnh còn có một cự thạch tu thành ánh mắt dấu hiệu phảng phất một bức bức tranh giống như bất động tại trong lịch sử hòa quyền cái này tòa cổ thành đến tột cùng l ạ như thế nào sáng tạo là sông băng thủy tinh thi lực lượng hay là lợi dụng quỷ động lực lượng bịa đặt cái này đã là thần lĩnh vực trần tử văn có chút không dám tin tưởng lại không thể không tin bởi vì một tòa ác la hải thành g à n h mạch bẩy ở trước mắt căn cứ hồ bắt nhất bọn người suy đoán cái này tòa ác la hải thành là căn cứ sông băng thủy tinh thi đại não bên trong đích chi nhớ do sông băng thủy tinh thi một đôi vô giới yêu đồng tử phong đến sự thật trong đó có lẽ còn lợi dụng đã đến quỷ động lực lượng ác la hải thành là chân thật lại là hư giả chân thật là vì cái này tòa cổ thành tuyệt không phải hảo giác bên trong kiến trúc cũng không phải số liệu hồ bắt nhất bọn người năm đó tiến vào cái này tòa cổ thành vẫn còn nội thành tìm được một nồi ư ở ngược lấy nhiệt khí bỏ tây tạm thị tắn hết vị đạo thật tốt về phần hư giả thì là bởi vì này tòa ác la hải thành phản phất vĩnh viễn cứng lại tại quang âm sông dài là một loại. hoặc là nói một loại trong đoạn thời gian vĩnh viễn là xương chiều bao phủ xuống thành cổ vĩnh viễn là hầm cách thủy được g ụ c b ò tây tạng thịt thậm chí đầu kia vừa r ế t b ò tây tạng da trâu còn máu chạy đầm địa b ư ớ c hơi nóng trừ phi có ngoại lực can thiệp nếu không tiếp qua một ngàn năm tại đây vẫn là như vậy trần tử văn không cách nào lý giải cuối cùng là như thế nào làm được hắn là quỷ động hệ lực lượng thật sự có lăng không chế vật năng lực cái kia xả thần là cái gì tạo hóa trần tử văn nhìn qua trước mắt ác la hải thành rốt cục chậm rãi đưa tay cầm trong tay hai quả như bạo thạch đẹp mắt con mắt theo như nhập sông băng thủy tình thi trong hớp mắt như kìm thức cúc áo khẩu trừ tiến thẻ ránh hai khỏa vô giới yêu đồng tử theo như nhập sông băng thủy tình thi hốc mắt không có bất kỳ trở ngại lộ ra tơ vân hợp khe hở sông băng thủy tình thi thể nội ngân quang lưu động chạy qua mắt bộ lúc vô giới yêu đồng tử ánh sáng màu đỏ chót lên lại như bị băng trụ p h ả n phất một lần nữa sinh trường ở cùng một chỗ đáng tiếc không cách nào lập tức đem sông băng thủy tình thi luyện thành đệ nhị phân thân nếu không mượn hắn cái này một đôi mắt có lẽ có thể nhìn ra cái này tòa ác la hải thành huyền cơ trần tử văn sợ lên con mắt thu hồi vô giới yêu đồng tử về sau sông băng thủy tinh thi rốt cục nguyên vẹn từ đó lúc lên, trần tử văn đã có thể bắt tay vào làm chuẩn bị đệ nhị phân thân l u y ệ n chế lần này xuất hành là tối trọng yếu nhất một sự kiện đã thành công trần tử văn có thể an tâm dò xét chỗ này thượng cổ ma quốc di trị p h ư ơ n g hoàng đảm lợi dụng ác la hải thành bí mật xả thần chi tiết trần tử văn trong lòng có rất thật tốt kỳ không biết tại đây c h â u ngồi cổ di trị ở bên trong có thể đạt được bao nhiêu đáp án Xoát! vào sát Ác Trần Tử、văn、huyết sát hóa cầu vồng, tự tiến Th cầu Văn vồng, bên hồ nhảy lên hóa hồ Hải La trong thành bay từng sợi như có như không đ á m xương tại vật dễ cháy trong ngọn đèn lộ ra có chút mông lung tại đây phòng ốc tất cả đều là tổ hóng thượng viện động bên trong bốn phương thông suốt trần tử văn phóng đại cảm giác tìm được một chỗ cửa động tiên vào chỉ thấy động trong phòng một ngụm thạch nổi đồng ở bên trong một nổi b ò tây tạng thị chính nấu được rủ, nhiệt khí bốn phía gian phòng này động phòng có lẽ t i ể u là hồ bắt nhất bọn người đã tới b ò tây tạng lò sát sinh trần tử văn nhìn nhìn quả nhiên cùng hồ bắt nhất hình dung được đ ộ n dạng thị khí hoa đũa trần tử văn kẹp lên một khối bỏ tây t ạ n t h ị nhiều lần nhìn, nhìn phát hiện cái này là một khối chính thức bỏ tây t ạ n t h ị xuất t r â n tử văn một cái lôi đ ộ n xuất hiện tại ác la hải thành bên ngoài trong tay b ò tây tạm thịt cũng không có biến mất vẫn đang bảo trì nguyên dạng duy nhất bất đồng đại khái tựu i là mặt ngoài ngội lạnh một điểm đây quả thật là bị người b i ế n đi ra đấy sao t r â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào b ò tây tạm thịt trong lòng dâng lên vô hạn rất hiếu kỳ nếu như quỷ động hệ hoặc là nói xả thần hệ lực lượng có thể lăng không chế vật như vậy nếu loại năng lực này có thể bị chính mình nắm giữ chẳng lẽ không phải n h ư lớn hơn ác la hải thành không có một bóng người có lẽ biến ra người đã đi ra có lẽ căn bản biến không xuất ra người vô luận như thế nào trần tử, Nguyên, Nguyên, tử văn thu hồi bò tây tạng thịt dùng thi khí ba lô ba khỏa không có vứt bỏ rồi sau đó một lần nữa trở lại ác la hải thành cẩn thận dò xét cái này tòa cổ thành thành cổ rất lớn lộ ở phía trên đại tổ hóng vẹn vẹn là một nửa càng lớn bộ phận hãm sâu tại dưới mặt đất ma quốc sùng bái lòng đất cùng vực sâu trọng yếu bí mật có lẽ ở sâu dưới lòng đất trần tử văn ở phía trên động trong phòng đi dạo vài vòng không có thu hoạch vì vậy vây quanh dưới thành tìm một cái lỗ to nhất huyệt sôi theo một đầu lớn nhất thông đạo đi về hướng lòng đất tại đây h u y ệ t động hợp với h u y ệ t động thông đạo cùng hai bên trong động quật đều có ngọn đèn dầu chiếu sáng trần tử văn đi được rất nhanh chỉ thấy động phòng số lượng ít dần quy mô t ắ c thì bắt đầu biến lớn cũng không lâu lắm trần tử văn rốt cục đến xào thành dưới mặt đất cuối cùng cuối cùng là hai miếng hờ khép tạng đá lớn cửa thông đạo tả hữu còn có tất cả một cánh cửa động c ổ n to vào thượng p â n biệt h ả m lấy một lam tái đi trắng hai khối bảo thạch chương ó i ố n g trăm ầ n bốn mươi sáu số ảo không gian tầm đó tiến vào cuối cùng đại điện ngọn đèn dầu có chút lờ mờ cung điện rất sâu cho dù bố trí được phục trang đẹp đẽ lại có vẻ lại âm lại mát cái này tòa đại điện có lẽ tựu là ác la hải thành thần điện trần tử văn ánh mắt không bị ảnh hưởng một mắt liền thấy do thần điện trên tường kéo căng lấy mấy trăm t r ư ơ n g ra người những người này trên da vẽ lấy đồ văn chính là ghi lại lấy thượng cổ ma quốc tin tức vẽ c u ố n trừ lần đó ra trong thần điện còn có một chút cỡ lớn tế chức có cùng với một ít nữ tính tự thần trần tử văn tiến lên trước tiên nhìn về phía những người kia ra vẽ c u ố n ra người vẽ c u ố n có đồ có văn thượng cổ ma quốc chi nhân dùng hồng bạch hắc l a m bốn loại nhan sắc đem một ít chuyện quan trọng kiện văn tại đây những người này trên ra ma quốc văn tự trần tử văn xem không hiểu tựa như một ít khó hiểu ký hiệu cũng may tranh vẽ không khó lý giải thượng ă n g t ê m năm ma một những này trần tử văn đối với ma quốc điều tra, dần dần có thể sửa sang lại ra một ít gì đó. Cùng luân hồi tông thể hồi bích hỏa gì tử tra, ít t ra sửa với đối điều đó. quốc lại có ơ dương n người trong nước quân lên, đầu tiên tuyên dương tín ngưỡng của bọn họ, tức bọn hắn cung phụng thần, xà thần. g tự, tức t ma ra của ư chủ vẽ đầu họ, h xà cổ ma quốc không có quốc vương là t h ờ phụng thần q u y ề n quốc gia c ư ờ n g thịnh thời kỳ ma quốc thống trị phạm vi bao trùm toàn bộ côn lôn sơn quanh thân ác la hải thành với tư cách ma quốc chủ thành bình thường lúc này tiên hành tế tự hoạt động s ắ c thực mà nói thượng cổ ma quốc tế tự đối tượng là xà thần di q u t Phạm là gặp được quốc gia đại sự, muốn làm là gia được đại quốc ra sự, ộ tại ít trọng đ quyết sách, thượng sách, ma quốc chỉ nhân sẽ giá ặ p thông qua tế sư hướng xà thần chỉ cốt t hướng chỉ qua sư xà ê n hành nhân chỉ tế tự, đoạt Tại rồi bói i sau ma quốc đó được. xem g trị xem ở bên trong xà thần xà thần chỉ cốt là tối cao thần tiếp theo thì làm a i táng xà thần chỉ cốt huy động quỷ động thứ ba chính là cái loại n à y đỉnh đầu sinh ra quái mắt hắc lân quái xà về phần có được vô giới yêu đồng tử quỷ mẫu tắt thì xếp hạng vị thứ tư đáng nhắc tới chính là không phải mỗi một thời đại ma quốc quỷ mẫu đều có được vô giới yêu đồng tử vô giới yêu đồng tử là một loại rất khó được ma nhãn Những tại ma h quốc tập tục ở bên trong ngoại trừ tượng chứng cho xà thần chi nữ đời thứ nhất quỷ mẫu chỉ có những ngày chủ tư sư mới có tư cách được t h ô n cất nhập cựu tặng yêu tháp trần tử văn trước khi tại yêu tháp tầng thứ tám nhìn thấy mười chín cổ thi thể rất có thể cựu là ma quốc lịch đại chủ tư trần g tử văn sở di đáng tiếc là tiếp nối không có thể tìm được đem ra sử dụng đạt phổ quỷ chúng phương pháp được từ mình trở về chậm rãi nghiên cứu tại sao không có vệ phượng hoàng đảm miêu tả t h ầ n tử văn lần lượt từng cái một da người vẽ quấn xem tiết đi phát hiện tại thượng cổ ma quốc ghi lại ở bên trong về phượng hoàng đảm tức xa thần chỉ nhãn tin tức phi thường rất ít lần này đến đây ngoại trừ đạt được sông băng thủy tình thi trần tử văn đệ nhị đại mục tiêu là được tìm kiếm như thế nào lợi dụng phượng hoàng đảm tin tức thế nhưng mà ước chừng là ác la hải thành không bị diệt trước khi phượng hoàng đảm một mực tại ma quốc bảo trì hoàn hảo không có đánh rơi cho nên thượng cổ ma quốc chỉ nhân không hề giống luân hồi tông điên cùng như vậy hứng thú với phượng hoàng đảm cũng có lẽ là phượng hoàng đảm liên quan đến, đến một ít che giấu cho nên không tiện ghi chép tại da người vẽ có lên trần tử văn lật xem hồi lâu cái tìm được một chỗ hư, hư thực, thực liên quan đến phượng hoàng đảm g i lại đó là ba vị chủ tế sư cách gan mặc người tựa hồ muốn đối với phượng hoàng đạm làm m â y thứ gì đó kết quả bị quỷ mẫu giết chết cũng hiến tế cho x à thần trí cốt ba vị này chủ tế sư đến tột cùng muốn phượng hoàng đạm làm m ây thứ gì đó trộm cướp không giống có lẽ bọn hắn đối với phượng hoàng đạm tràn ngập hiếu k ỷ cũng muốn nghiên cứu một chút trần tử văn không cách nào tìm được càng nhiều nữa tin tức không khỏi âm thầm buồn dầu nghĩ đến cái gì trần tử văn đ ỗ n g nhiên thi khí chê l ị a nhả ra một khỏa bảo châu cái này khỏa bảo châu đúng là phượng hoàng đảm cho tới nay trần tử văn đều muốn phượng hoàng dùng phi thi, thi khí bao vây lấy không dễ dàng khiến nó cùng ngoại giới tiếp xúc bất quá trần tử văn đột nhiên nhớ tới h ồ bắt nhất từng đề cập tới khi bọn hắn tiến vào ác la hải thành cái này tòa thần đĩa lúc trên người hắn mang theo phượng hoàng đảm từng phát sinh qua một ít biến hóa lúc ấy thỉnh bọn hắn đến đây tìm kiếm sông băng thủy tinh thi cái vị kia thương nhân hồng công có một có được đặc thù con mắt nghĩa nữ đúng là vị kia nghĩa nữ phát hiện phượng hoàng đảm biến hóa lúc ấy còn đưa tới một ít hiểu lầm cũng may về sau cũng không phát sinh chuyện xấu chỉ là phượng hoàng đảm ngoại bộ tầng kia khó có thể chóc b o n hiến vương đầu lâu ngọc hóa tầng tự động tan giã trở nên bóng ló mặt ngoài đồng dạng có một tầng không cách nào triệt để chóc b o n g sạch sẽ ngọc ban lúc này trần tử văn đem phượng hoàng đạm lấy ra chỉ thấy phượng hoàng đạm quả thật xuất hiện một ít biến hóa tại dung hợp tỉnh tuyệt nữ vương vô giới yêu đồng từ trần tử văn trong mắt ly khai phi thị thị khí ba lô ba o khỏa phượng hoàng đảm tựa như một cái màu đen vòng xoáy lại bắt đầu hấp thu chung quanh một ít q u ỷ dị năng lượng trần tử văn sinh lòng cảnh giác lại không đem phượng hoàng đảm thu hồi coi chừng đã chờ đợi trong chốc lát chỉ thấy p ư ợ n g hoàng đạm mặt ngoài tầng kia ngọc ban lại thật sự dần dần hòa tan biến mất lộ ra một khóa thuần phí p ư ợ n g hoàng đảm mà đi ngoại trừ ngọ r dần dần trần tử, tử văn không biết nên nói cái gì là tốt nghĩ nghĩ trần tử văn đem phượng hoàng đảm một lần nữa thu hồi thu hồi phượng hoàng đảm về sau trần tử văn thi khí chia lịa nhưng lại lộ ra do phi thi, thi khí ba lô bao khỏa sông băng thủy tinh thi một đôi mắt thuộc về sông băng thủy tinh thi vô giới yêu đồng tử ác la hải thành xuất hiện cứ có thể cùng sông băng thủy tinh thi con mắt có quan hệ có lẽ đem làm cái này s o n g vô giới yêu đồng tử tiến vào ác la hải thành mới có thể trần tử văn còn chưa kịp đa tưởng chỉ thấy ác la hải thành đ ố n g nhiên run lên tựa hồ phát sinh như địa chấn toàn bộ lay động bắt đầu s ụ t xuống không đúng là văn mẹo là tan giã trần tử văn rung động phát hiện theo sông băng thủy tinh thi hai mắt bạo lộ ác la hải thành dưới mặt đất trong thần điện một ít da người vét quấn kể cả đồ dùng cung tế tựa thần thậm chí tường thể đều phản vất thể rắn thăng hoa chính tan g ã thoái hóa thành một loại màu đen năng lượng không tốt trần tử văn kịp thời thi khí một c u ố n đem sông băng thủy tỉnh thi hai mắt cùng ngoại giới ngăn cách trong lúc nhất thời lắc lư ác la hải thành đột nhiên đình chỉ tan giã những cái kêu mơ hồ đích sự vật lại lần nữa khôi phục nguyên hình đúng là như vậy đúng là như vậy trần tử văn đã minh bạch một việc từng tại uống tử thành trần tử văn từng hỏi điệu tạ n g vương bồ tát thứ hai khuyên bảo trần tử văn phượng hoàng đảm nội nghị còn có đại yêu chỉ linh nếu đem hắn cùng đại yêu chỉ hồn dung hợp thì có thể tỉnh lại đại yêu linh hồn nếu như đem sông băng thủy tỉnh thì vô giới yêu đồng tử đối ứng phượng hoàng đảm xa thần chỉ nhãn như vậy đều là số ảo không gian ác la hải thành đối ứng đúng là quỷ động p h ư ơ n g h o a n g đà m nội như còn có đại yêu chỉ linh như vậy sông băng thủy tỉnh thi cái này đối với vô giới yêu đồng từ nội phải chăng còn có sông băng thủy tỉnh thị chỉ linh sợ lý dương phỏng đoán ác la hải thành là sông băng thủy tỉnh thi khi còn sống trí nhớ diễn hóa phải chăng cái này tòa ác la hải thành tự là cái gọi là hồn linh cùng hồn gặp nhau cho nên tư dung trần tử văn không thể trăm phần trăm một trăm phần trăm khẳng định nhưng vừa rồi phát sinh tình hình coi như cái này tòa ác la hải thành thật sự muốn lưu biến trở về một loại năng lượng q u dị hay hoặc là nói trí nhớ nếu trần tử văn phỏng đoán là thực như vậy Quỷ động tồn tại hẳn là t ự u là xà thần chi hồn hay hoặc là nói là xà thần khi còn sống chi nhớ diễn hóa nếu như đem phượng hoàng đảm ném vào quỷ động quỷ động cũng có khả năng hội tan giã sau đó cùng phượng hoàng đảm dung hợp trần tử văn trong đầu phỏng đoán một người tiếp một người toát ra rốt cục lắc đầu đình chỉ tư duy k h u y ế t tán xà thần chi cốt cùng sông băng thủy tinh thi cuối cùng có khác nhau rất lớn cho dù cái này tòa ác la h ả i thành có thể cùng sông băng thủy tinh thi chi nhãn phát sinh phản ứng quỷ động cũng chưa chắc sẽ cùng phượng hoàng đảm dung hợp ít nhất không có lẽ dễ dàng như vậy nếu không thượng cổ mới bắt đầu ma quốc chi nhân thì như thế nào đem phượng hoàng đảm mang cách quỷ động bất quá trải qua này một chuyện trần tử văn muốn càng c ẩ n thận đối đại phượng hoàng đảm tuyệt không có thể đơn giản đem hắn bạo lộ tại quỷ động chung quỷ động ác la hải thành cả hai đều là số ảo không gian tuy nhiên không giống sở lì dương suy đoán ác la hải thành tự là quỷ động nhưng cả hai tầng đó tật h có nhất định liên hệ nếu như nói vô giới yêu đồng tử lực lượng nguyên ở phượng hoàng đảm như vậy ác la hải thành xuất hiện rất có thể tự nguyên ở quỷ động năng lượng không chuẩn cái này t ò ác la hải thành tự là quỷ động một nhà phân đà trần tử văn nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên đem chú ý lực tập trung tới tự tỉnh tuyệt nữ vương vô giới yêu đồng tử thượng nếu ác la hải thành cùng quỷ động liên hệ thập phần mật thiết có thể hay không chính mình đang ở ác la hải thành ở bên trong có thể bằng vào vô giới yêu đồng tử trực tiếp đem quỷ động mở ra trần tử văn ôm thử một lần nghĩ cách điều động vô giới yêu đồng tử chỉ lực chỉ thấy tối tâm chung một k i a quen thuộc cảm ứng ra hiện xuất một đạo hư không chỉ môn mở ra thành thành công rồi chương bốn t r bốn mươi bảy văn cung hỏa trần tử văn chằm chằm vào cách đó không xa mở ra hư không chi môn có chút một người hư không chi môn về sau là quen thuộc quỷ động trần tử văn thậm chí có thể nhìn thấy dạ dạ mạ thần núi hình dáng chỉ có điều trần tử văn thật đúng không nghĩ tới mình có thể lúc này mở ra quỷ động chỉ là ôm thử một lần nghĩ cách rõ ràng thành công rồi xem ra ác la hải thành cùng quỷ động ở giữa liên hệ so với ta trong tưởng tượng còn muốn mật thiết trần tử văn chằm chằm vào mở ra quỷ động do dự một chút thả người nhảy vào trong đó x o á t cảnh sát biến hóa quả nhiên về tới quỷ động trần tử văn quay đầu hư không chi môn chỉ thấy hư không rất nhanh k h é lại thuộc về ác la hải thành khí tức triệt để biến mất khai mỏ trần tử văn lại lần nữa mở ra quỷ động đã thấy quỷ động bên ngoài đã không phải ác la hải thành mà là biến thành quen thuộc tạ cờ la mạ cản đại sa mạc chỉ có thể đơn hành không thể trở về trần tử văn trong lòng có chút thất vọng loại tình huống này coi như tại ác la hải thành xây xong một tòa triệu hoán p h á p trận hiệu quả không sai biệt lắm trần tử văn bỏ đi hưng phấn cũng may lần này tàng địa chỉ đi thu hoạch đã không ít trần tử văn lôi đội đến một mảnh khu vực đầu tiên đem sông băng thủy tình thi theo thì khí trong bào chế lĩa không có thi khí áo ngoài sông băng thủy tình thi phản thất một kiện băng điêu tác phẩm nghệ thuật đẹp trung lộ g a tà dị trần tử văn mang tới một ngụm âm tử hồng quan tài đem sông băng thủy tình thi coi chừng để vào trong đó cố thị thể này trần tử văn đã định tốt muốn đem hắn luyện t hành chính mình đệ nhị phân thân dưới mắt thượng cổ ma quốc bên kia còn có rất nhiều thứ đồ vật không có xử lý trần tử văn ý định xử lý xong ma quốc bên kia sẽ trở lại cùng sông băng thủy tinh thi bồi dưỡng cảm tình đông trần tử văn khép lại nắp quan tài đem ấm tử hồng quan tài cất kỹ thích đáng để đặt ấm tử hồng quan tài trần tử văn mang tới một cái bình ngọc thi khí c h i lịa trần tử văn nhả ra một khối được từ ác la hải thành bò tây tạ thịt đem nó nhét vào trong bình ngọc cái này lăng không tạo vật phi thường thần kỳ đáng giá nghiên cứu trần tử văn đem bình ngọc dấu hiệu sau đó lại mang tới một cái bình ngọc đem được từ sông băng thủy tinh thi thể nội đạt phổ quỷ trùng để vào trong đó làm xong những n à y trần tử văn cuối cùng lấy ra một lam tái đi tráng hai khỏa thủy tinh cầu nắm hai khỏa thủy tinh cầu trần tử văn do dự một chút nghĩ nghĩ trần tử văn huyết sát khí mang theo nguyên thần trở về thân thể sau đó tay cầm hai quả thủy tinh cầu cẩn thận từng ly từng tí đem huyết sát khí chậm rãi rót vào trong thủy tinh cầu cái này hai quả thủy tinh cầu cho trần tử văn cảm giác giống như cực kỳ năm đó tỉnh tuyệt cổ thành trong thần điện ngọc mắt năm đó trần tử văn dùng huyết sát khí đưa vào ngọc mắt kết quả ngọc trong mắt năng lượng cùng trần tử văn mắt trái dung hợp khiến cho trần tử văn đánh c ắ p một bộ phận cùng loại vô giới yêu đồng tử không gian cảm giác năng l ư ợ n g tình tuyệt cổ thành bên trong đích ngọc mắt rất có thể là tình tuyệt nữ vương lợi dụng bản thân vô giới yêu đồng tử năng lực chế tác bởi vì t ự trần tử văn luyện hóa đệ nhị phân thân đến nay bởi vì đã có được chính thức vô giới yêu đồng tử mắt trái thái cực đồng tử bên trong đích thứ độ vật tựa hồ dần dần dung nhập vô giới yêu đồng tử phản phất vốn là thuộc về vô giới yêu đồng tử đồng dạng trần tử văn đ o h n t r ư ở n g ước chừng cần mấy tháng thời gian mới có thể đem mắt trái thái cực đồng tử triệt để dung nhập vô giới yêu đồng tử hôm nay trần tử văn muốn xem thấy tự cựu tăng yêu tháp hai khỏa thủy tinh cầu phải chăng đồng dạng có được loại năng l ư ợ này g n trần tử văn coi trường đưa vào hết u y sát khí cũng không lâu lắm bị trần tử văn quán tâu hết u y sát khí thủy tinh cầu dần dần sáng lên còn muốn tiếp tục không trần tử văn trong nội tâm do dự cẩn thận tưởng tượng cái này khỏa thủy tinh cầu h ủ y sẽ phá hủy cùng lắm thì sau này đạt phổ quỷ chủng tịu một loại trạng thái không coi là cái gì tiếp tục đưa vào trần tử văn tăng lớn tiêm vào lượng rất nhanh thủy tinh cầu hào quang càng phát minh sáng chỉ nghe tìm một chút thủy tinh cầu nghiền nát một cổ làm sắc năng lượng theo trần tử văn ánh mắt trong nháy mắt ngược dòng tiến vào trần tử văn mắt phải bên trong cựu là cái này trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng làm sắc năng lượng dung nhập cùng năm đó ngọc mắt năng lượng dung hợp không có sai biệt giờ khắc này trần tử văn đ ỗ n g nhiên có loại trực giác cái này hai k h ỏ a quỷ dị thủy tinh cầu rất có thể là sông băng thủy tinh thi khi còn sống lợi dụng hắn cặp kia vô giới yêu đồng tử chế tác mã thành mắt phải đồng tử biến sắc trần tử văn không có kinh hoàng tiếp tục đem huyết sắc khí rót vào một viên khắc mạch sắc thủy tinh cầu. rất nhanh bạch sắc thủy tinh cầu phát ra chói mắt bạch quang vỡ vụn ra đến một cổ bạch sắc năng lượng mắt ung dung địa tiến vào trần tử văn mắt phải trong lúc nhất thời xanh trắng nhị sắc bên phải trong mắt xoay tròn rất nhanh cùng đồng tử vốn màu đen thực hiện một loại q u ỷ dị cân đối lại là một cái thái cực đồng tử không giống với mắt trái lam h ắ c hồng trần tử văn mắt phải đồng tử biến thành lam bạch h ắ c ba màu đường vân cũng rất có khác nhau ta cái này xem như đánh cắp sông băng thủy tỉnh thi vô giới yêu đồng tử một bộ phận năng lực sao trần tử văn vứt bỏ thủy tinh mạnh võ sờ lên con mắt Cảm giác bên trần o trong, trong n cũng không đạt được cùng mắt trái đồng dạng không gian cảm giác tăng thêm. Tôi tăng bên trong, ngược lại là cùng để đặt ở một bên trong bình ngọc trùng, như có, như không liên g giác mắt mắt cảm thêm, một một đạt trái tôi đặt đạt tiếc phải phổ hệ. lại được có để đã r là ở quỷ cót tử văn lấy ra bình ngọc mở ra nắp bình coi chừng thả ra một cái đạt phổ quỷ trùng trần tử văn mắt phải chằm chằm vào nó chỉ thấy cái này cái toàn thân trong suốt ngân b ạ c h như băng tinh tiểu tiểu bọ rùa phán g phất cùng trần tử văn tâm ý tương thông lại theo trần tử văn ánh mắt di động chậm dãi bay múa bắt đầu tốt côn trùng trần tử văn mừng rỡ cho dù cảm thấy đạt phổ quỷ trùng không cách nào đối với nguyên anh cấp bậc tồn tại cấu thành uy hiếp nhưng có thể có được một ít nghe theo chỉ huy t i ể u chút chít ý nguyên làm lòng người tình sung sướng biến trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào đạt phổ quỷ trùng mắt phải ánh sáng màu lam hiện lên chỉ thấy trong trước mắt ngân b ạ c h như băng tinh đạt phổ quỷ trùng theo có thể đem người băng thành băng điêu mãi cùng thần băng hình thái biến hóa thành phẩm thể giống như màu đỏ thủy tinh bên ngoài thân hội phát ra làm s ắ c hỏa diễm vô lượng nghiệp hỏa hình thái vang hỏa tầm đó tùy ý chuyển đổi quả thực là hoàn mỹ sâu độc trần tử văn không có được chứng kiến đạt phổ quỷ trùng ý lực nhưng ở hồ bắt nhất miêu tả ở bên trong loại này yêu trùng thập phần đáng sợ vô lượng nghiệp hỏa cùng n g ã i cùng thần băng uy lực còn tại tiếp theo khó giải quyết chính là đối phó chúng cần tìm đúng n h ư ợ c điểm ví dụ như vô lượng nghiệp hỏa hình thái duy nhất n h ư ợ c điểm là nước n g ã i cùng thần băng hình thái duy nhất n h ư ợ c điểm là hỏa ngoại trừ lợi dụng nhược điểm đối phó chúng bên ngoài mặt khác cùng loại vật lý công kích sẽ chỉ làm đạt phổ quỷ trùng số lượng càng ngày càng nhiều vì thí nghiệm c h â n tử văn cố ý bóp nát một cái mãi cùng thần băng hình thái đạt phổ quỷ trùng quả thật lại để cho một cái đạt phổ quỷ trùng biến thành bảy cái nhỏ một chút đạt phổ quỷ trùng đương nhiên mọi thứ đều có cực、hạn. nếu như không thể kịp thời thu lấy năng lượng khiến cho hình thể sinh trưởng như vậy tiếp tục bóp vỡ đạt phổ quỷ trùng liên tục mấy lần tiếp theo làm cho đạt phổ quỷ trùng triệt để tử vong cho nên nói nhược điểm duy nhất vừa nói bao nhiêu có chút tuyệt đối bất quá xanh trắng thủy tình cầu bị trần tử văn mắt phải hấp thu về sau đạt phổ quỷ trùng chỉ cần tại trần tử văn phụ cận có thể tùy ý chuyển đổi b ă n g cùng hỏa hình thái số lượng càng nhiều người bình thường thật sự rất khó đối phó v ư ơ n bán lời trần tử văn chơi trong chốc lát đem đạt phổ quỷ trùng nhốt vào bình ngọc sau đó tâm tình thật tốt đem thân thể ở lại quỷ động ở bên trong lại một lần nữa thi triển lôi lộn hướng tàng địa mà đi chương bốn trăm bốn mươi tám thiên nhiên công nhân b ú c bác lúc này đây quen việc dễ làm trần tử văn rất nhanh đến cựu tàng yêu tháp trước đó lần thứ nhất đến hành động vội vàng rất nhiều thứ đồ vật không có nhìn kỹ hôm nay sông băng thủy tinh thi đã ở quỷ động trần tử văn rốt cục có thể an tâm dạo chơi cái này trâu ngồi c ổ ma quốc di chỉ nghiêm khắc mà nói sông băng ở dưới ma quốc di chỉ đã không chỉ là ma quốc di chỉ có rất lớn một bộ phận nhưng thật ra là hậu thế luân hồi tông còn xuất lại ví dụ như cựu tàng yêu tháp bên cạnh thì có lịch đại luân hồi tôn giáo chủ h u ệ n số lượng không ít cho dù không biết những n à y huyện trôn cùng vật bao nhiêu tối thiểu tại số lượng thượng thắng có lẽ là thượng c ủ a ma quốc không có hậu t h n g tập tục h o nên cho dù là ma quốc đời thứ nhất quỷ mẫu chân quý trôn cùng vật cũng chỉ có hai khoả thủy tinh cầu cộng thêm một cái thủy tinh tự tại sơn c h â n tử văn tiến vào cựu tàng yêu tháp trước lấy tầng thứ nhất giả thủy tinh tự tại sơn sau đó thẳng đến tầng thứ tư đem những cái tia có khắc ký hiệu trải qua thạch đá c ộ i dùng thi khí ba lô ba k h ỏ a đón lấy hai phát lôi đột xuất hiện tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong ác la hải thành trung vận dụng vô giới yêu đồng tử trần tử văn mở ra quỷ động chi môn lúc này đây trần tử văn không có tiến vào quỷ động chỉ là đem theo cựu tàng yêu tháp trung nhặt được những vật này gửi t i ế n quỷ đ ậ u một đám phong xong trần tử văn lại lần nữa đội hướng yêu tháp liên tục mấy lần trần tử văn đem cựu tàng yêu tháp trung hơi có giá trị chỉ vật toàn bộ chuyển vào quỷ đ ậ u kể cả nghe nói bên trong có dấu nguyền ruột thực thủy tỉnh tự tại son trần tử văn cũng tìm đến mấy khối da châu đem hắn ba lô ba k h o ả sau đó ném vào quỷ đ ậ u trong lúc nhất thời cựu tàng yêu tháp ở bên trong chỉ còn tầng thứ tháng tám năm một chín chức có tử thi trần tử văn không có vọng động cái này mười chín chức có xác c ư ớ cổ rất có thể là ma quốc lịch đại đại tế sư bởi vì những n à y xác gớp cổ mang bó cách đắn m ặ c cùng hiến vương mộ thiên cung bên trong đích đồng nhân cực giống là tương tự trần tử văn liền đem thái tuế ra lấy ra hỏi hiến vương đối với cái này hiến vương hiển nhiên rất là khiếp sợ tại hiến vương giảng thuật ở bên trong hắn một thân trích thuật cùng thuật b ó i toán cũng không phải là đều tập tự long cốt thiên thư trong đó có rất nhiều thứ đồ vật là hắn lợi dụng phượng hoàng đảm xem bói đ o ạ t được mà lăng vân cung bên trong đích những cái k i a đồng nhân như là được căn cứ hiến vương tại lăng vân cung bên ngoài vách núi xuống thủy đàm thượng nước vân thành như ở bên trong nhìn thấy qua ảo giác do đó chế tạo mã thành cho tới nay không nghĩ tới lại tại sau khi chết nhiều năm lại một lần nữa nhìn thấy hơn nữa năm đó xem bói nhìn thấy cái kia chút ít tiên nhân cũng thành tử thi hiến vương một thân trích thuật tạo nghệ thế gian hiếm thấy nhưng khi còn sống tuyệt không phải nguyên anh cấp bậc đích nhân vật tầm mắt có hạn đối với tiên nhân biến tử thi một chuyện hắn có chút không thể lý giải thậm chí không muốn tin tưởng trần tử văn gặp hỏi không ra cái gì liền đem thái tuế ra thu hồi bất quá trần tử văn vô dụng thôi phi thi thi khí đem thái tuế ra phong kín trích thuật khởi nguyên tại tàng địa phương tại đây phiến thượng cổ ma quốc di chỉ ở bên trong có nhiều thứ hiến vương so trần tử văn biết được thêm nữa 19, chức, t r ớ n á tử c ư ớ văn đình chỉ vơ vét cựu tặng yêu tháp dù sao chỉ còn một mươi chín chức có xác cước cổ những thi thể này tuy nhiên là luyện thi tốt hạt giống có thể phụ cận luân hồi tông trong huyệt mộ cái kia chút ít thi thể đồng dạng không kém t r â n tử văn phóng đại cảm giác một cái lôi đổn xuất hiện tại một chỗ hồ đóng băng chung khi thị thái độ trần tử văn thân thể có thể biên lớn thu nhỏ lại không cách nào vô tướng toản chui vào tiến hồ đóng băng về sau trần tử văn thân ở một đầu trong khe băng khoảng cách gần quan sát hồ đóng băng trung tâm là một cỗ cực lớn b ạ c h sắc thi thể thi thể hai tay ôm đầu gối quận mình thành một đoàn như là cơ thể mẹ trung hải n h ị hình thái nhưng thi thể hiển nhiên không phải hải n h ị là một cỗ trải qua đặc thù xử lý hư hư thực thực luân hồi tôn giáo chủ thi thể đang cùng hồ bắt nhất mấy người cùng nhau tiến tàng trộm thì cái vị kia thương nhân hồng công trong miệng loại này thi thể tên là tuyết sơn kim thân xác ướp bởi vì này loại thi thể mặt ngoài trải qua đặc thù xử lý cứng đờ về sau còn muốn tại ngoại bộ đ ô i thượng một tầng kim nước sơn lại ba lô bao k h ỏ a một tầng triệu muối cho nên nhìn về phía trên tựa như tuyết trắng bao vây lấy kim thân trần tử văn một lần nghĩ lầm kim g i á t thi đã đến gần mới xác định không phải hồ bát nhất đã từng nói qua loại này dưới thi thể phương thiết trí lấy cùng loại vô lượng nghiệp hỏa bể d ậ p một khi đục phá gần sát thi thể tầng băng tiếp theo dẫn phát cơ quan trần tử văn không có ở phụ cận cảm giác đến đạt phổ quỷ trùng khí t ứ c cái gọi là vô lượng nghiệp hỏa cho là luân hồi tông hàng nhái một loại nhân công phóng hỏa cơ quan cẩn thận quan sát kim thân d ư ớ i thi thể phương thật có bí dược lưu lại có lẽ thời gian giải phong kín hoàn cảnh khiến cho bí dược h o a khí tràn ngập cái này phiến nhỏ hẹp không gian một khi cùng ngoại giới không khí tiếp xúc sẽ gặp dẫn phát tiêu đốt này là kim thân thi thể ước chừng cựu là luân hồi tông một loại thay mặt giáo chủ tại h ắ n phụ cận không xa đóng băng lấy rất nhiều mặc luân hồi tông phục sức bình thường thi thể ông sao vây quanh ông trang giống như vây quanh kim thân đại khái là t r ô n cùng tín đồ trần tử văn đục khai mở một khối băng đào ra một cỗ trôn cùng thi, thi thể hoàn hảo không tổn hao gì khi còn sống cảnh giới có lẽ không cao ngược lại là luyện thi tốt tài liệu. trần tử văn cảm giác một phen phát hiện cả tòa cựu tăng yêu tháp phụ cận hồ đóng băng số lượng rất nhiều thô sơ giản lược đ o á n chừng ước chừng không còn có trên trăm chỗ nếu như đem thi thể đều móc ra giao cho bàn thi môn ít nhất có thể luyện thành mấy trăm t r ư ớ c có cương thi đương nhiên những này mới luyện thành cương thi cảnh giới không cao có thể ở trong thời gian ngắn luyện thành khiêu thị chỉ có số ít tuyết sơn kim thân s ắ c ướp trần tử văn không chê không t í c h nửa bước không cứ thế ngàn dặm không t í c h tiểu lưu không dùng thành giang hải ngoại trừ đi cái khác thi tu chỗ ấy đoạn luyện thi vốn là từng bước một tích lũy trần tử văn tạm thời không n ú c n h c h những thi thể này lần này đến đây quan sát những n à y hồ đóng băng trần tử văn càng muốn lấy được là lịch đại luân hồi tôn giáo chủ di vật hoặc trôn cùng cùng cựu t ă n g yêu tháp bất đồng những n à y phân bố tại long đỉnh sông băng thượng hồ đóng băng từng cái đều có một gian băng thất dùng cho để đặt trôn cùng đồ vật trần tử văn lôi đột tiến vào một gian băng thất băng thất không lớn không có quá nhiều thứ đồ vật cái trung ương nhất vị trí vây đặt một cái một m năm cao tầng ba linh tháp linh tháp toàn thân do hoàng kim chế thành phía trên khảm đầy các loại trân trâu trần tử văn thi khí thọ ra đem hoàng kim linh tháp cửa tháp mở ra chỉ thấy linh tháp tổng cộng tầng ba dưới nhất một tầng để đó một ít lương thực lá t r à muối quả vỏ cứng ít nước dược liệu các loại thứ đồ vật chính giữa một tầng tắc thì để đó một ít hộp máu đỏ trắng san hô vân thạch mã n á o các loại c h â n b ả o phía trên một tầng tắc thì chỉ có một bộ tơ vàng bảo phục cùng với một ít chạm giống điêu k h á c c h â n tử văn cầm lấy tơ vàng bảo phục nhìn nhìn cảm thấy đây có lẽ là nơi đ â y hồ đóng băng chủ nhân khi còn sống mang giáo chủ phục thả lại tơ vàng bảo phục c h â n tử văn đem dưới nhất tầng lương thực lá trả quả vỏ cứng ít nước các loại thứ đồ vật đổ ra cuối cùng huyết xác khí một cuốn đem chọn tòa ác la hải thành vô giới yêu đồng tử mở ra đem hoàng kim linh tháp ném vào quỷ động còn có trên trăm cái hồ đóng băng trần tử văn thở dài không hiểu tầm đó trần tử văn cảm nhận được một loại c h u y ể n gạch vất vả hồ đóng băng cùng hoàng kim linh tháp nguyên lấy t r o n g có ghi không phải ta nói bựa chương bốn trăm bốn mươi chín lại thấy luân không không bị gặp đối thủ tới tới lui lui ra ra vào vào. trần tử văn suốt bỏ ra thời gian một ngày rốt cục đem đóng băng tại long đình sông băng ở bên trong lân u hồi t ô n g huyện từng cái đi dạo mấy lần tổng cộng hai trăm ba mươi bốn tòa hồ đóng băng những n à y luân hồi tông h u y ệ t đại khái dựa theo mật tông tinh đồ xếp đặt bảo vệ xung quanh tại cựu tàng yêu tháp quanh thân trần tử văn đã kiểm tra về sau cảm thấy những n à y h u y ệ t chưa hẳn đều là luân hồi tôn giáo chủ c h i mộ bởi vì hồ đóng băng ở giữa quy cách sai biệt rất lớn có một bộ phận có lẽ thuộc về luân hồi tông cao tầng cũng may mỗi một chỗ h u y ệ t đều có chỗ cùng trần tử văn tại đệ nhất tòa hồ đóng băng ở bên trong lấy được một tòa hoàng kim linh tháp tại đệ nhị tòa hồ đóng băng ở bên trong tắc thì phát hiện một tòa đồng dạng linh tháp linh trong tháp đồ vật đều không sai biệt lắm luân hồi tông chi nhân tài đại khí thô linh tháp toàn bộ do hoàng kim chế thành. nếu như mỗi một tòa hồ đóng băng chung đều có như vậy một tòa cao chừng 1.5 m é t linh hát trần tử văn cảm thấy luyện hóa phúc địa cần thiết ký nước đã không cần hao tâm tổn trí thu thập đáng t i ế p tại tiến vào đệ tam tòa hồ đóng băng về sau trần tử văn phát hiện mình suy nghĩ nhiều đệ tam tòa hồ đóng băng ở bên trong trôn cùng vật chỉ có hai cái hình như ác quỷ tượng đá tượng đá mặt hướng tuyết sơn kim thân s ắ c ướp phản phất thủ vệ trần tử văn tại hai cái tượng đá ở bên trong phát hiện một ít trứng côn trùng đại khái dùng cho thủ mộ trần tử văn không có lấy đi tượng đá đệ tứ tòa hồ đóng băng thứ đồ vật nhiều mà lại tạp ngoại trừ một ít thông thương lương thực trả mối còn có một chút động vật hàm răng cùng xương cốt tối đa thuộc thạch đầu điêu khắc thạch nhãn cái này tòa hồ đóng băng bên trong đích thạch nhãn cơ hồ chất đầy một tòa băng thất trần tử văn đã kiểm tra về sau phát hiện những n à y thạch nhãn chất liệu bình thường chỉ có số ít cá biệt chất liệu là tàng bạch ngọc cùng tàng thúy ngọc cũng không đáng mấy cái tiền đệ ngũ tòa hồ đóng băng trần tử văn lần nữa đã lấy được một tòa hoàng kim linh tháp đây là trần tử văn tại phần đông hồ đóng băng ở bên trong lấy được có giá trị nhất một lần bởi vì tại đây tòa linh trong tháp còn có đại lượng tấm da dê thượng cấp ghi lại lấy rất nhiều thứ chỉ là văn tự đặc thủ, trần tử văn không cách nào đọc hiểu. lần lượt hồ đóng băng trần tử văn đều nhất nhất s i ê u mấy lần cũng đem bên trong có giá trị chi vật toàn bộ chuyển vào quỷ đậu cụ thể có bao nhiêu thứ đồ vật trần tử văn đã nhớ không rõ chỉ nhớ do hoàng kim linh tháp tổng cộng có hai mươi tòa đáng tiếc cùng loại nữ h o a truy phục hy trâm cái này ẩn chứa thần kỳ lực lượng, lượng pháp khí hoặc vật phẩm một kiện cũng không có Có lẽ những vật kia đều bị mộ chủ để lại cho luân hồi tông hậu nhân trần tử văn đem thứ đồ vật chuyển tận về sau trở lại ác la hải thành luân hồi tông cái kia chút ít t h thể tạm thời được lưu giữ trong sông băng ở bên trong trần tử văn trở lại ác la hải thành cẩn thận kiểm tra cái này ác la hải thành là sông băng thủy tinh thi trong trí nhớ cảnh tượng thân là đời thứ nhất quỷ mẫu sông băng thủy tinh thi khi còn sống tại ma quốc được hưởng lớn lao quyền lợi đối với ma quốc tân bí biết được rất nhiều nhưng thần kỳ chính là cái này tòa ác la hải thành ở bên trong cũng không có trần tử văn muốn đồ vật cùng với muốn đáp án trần tử văn đi dạo lượt ác la hải thành ngoại trừ tại dưới mặt đất một ít âm vu gian phòng phát hiện rất nhiều con chuột lớn nhỏ con rán không thu hoạch được gì những này con rán từ đâu mà đến là sinh tồn tại dưới mặt đất n ộ nhập ác la hải thành hay là nói chúng vốn là thuộc về số ảo không gian một bộ phận trần tử văn sinh lòng hiếu kỳ nghĩ nghĩ t r â n tử văn nhảy ra ác la hải thành đứng tại thành bên cạnh lục nham lên lắng lặng yên nhìn trước mắt hết thảy lục nham hai bên một bên là x ư ơ n g t r i ề u bao phủ xuống ác la hải thành một bên là thành tịnh trong suốt phong thực hồ trong hồ có đại lượng dâu b ạ cá c t r â n tử văn chỗ đứng vị trí là một cái tuyệt hảo lưỡi câu điểm giả d ố i cuối cùng là giả dối t r â n tử văn lắc đầu chân thật ác la hải thành kỳ thật ở này phiến thanh tịnh phong thực dưới hồ chuẩn xác mà nói là chân thật ác la hải thành bị dìm nước trưa mấy ngàn năm thương hải tăng điện trở thành cái này phiến gương sáng giống như hồ nước sông băng thủy tinh thi trong trí nhớ ác la hải thành là không trọn vẹn bởi vì đồng nhất sự kiện vật tại không cùng người trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng trong trí nhớ lúc nhỏ là vui vẻ trong trí nhớ mối tình đầu là mỹ hảo có thể trong mắt cha mẹ người lúc nhỏ là b ư ớ n g b ì n h người mối tình đầu cái kia gọi yêu sớm có lẽ bị cấm chỉ cho nên ác la hải thành chung không có đồ vật ác la hải thành ở bên trong có lẽ tồn tại dù sao ác la hải thành tồn tại thời gian xa xa đại tại sông băng thủy tinh thi khi còn sống cởi trần tử văn nhìn qua thanh tịnh phong thượng hồ đang chuẩn bị nhảy xuống b ỗ n nhiên thần sắc khé động đã nhận ra một tia khác thưởng có người xúc động của ta cảm ứng cổ trần tử văn tại cựu t ă n g yêu tháp cùng mạch nước ngầm cốc chỗ bí mật lưu lại một ít báo động trước thủ đoạn lúc này lại bị người xúc động là người hay là khác dưới mặt đất sinh vật trần tử văn thu liễm k h í tức một cái lôi đ ộ t đi phía trước tiến đến không đợi tới gần liền cảm giác đến một cái quen thuộc từ trường là người hơn nữa là người quen thậm chí là một vị nguyên anh thượng nhân trần tử văn t ừ bạt cảm giác năng lực càng thắng nguyên anh thượng nhân sớm một bước xác định thân phận đối phương nhưng thứ hai nguyên anh chỉ cảnh dù cho chậm một bước cũng đã nhận ra có người xuất hiện là ai xuất hiện tại dưới mặt đất ma quốc gì chỉ bên trong đích nguyên anh thượng nhân đúng là luân hồi tông cuối cùng nguyên anh luân không thượng nhân luân không thượng nhân lộ ra rất cảnh giác h á n chỗ vị trí chính là mạch nước ngẩm cốc bên cạnh một cái thủy tỉnh huy động chỗ này huy động trần tử văn chưa đi qua bất quá căn cứ hồ b ắ t nhất miêu tả cái huy động này bên trong có một chỗ dùng cho tế tự hát hồ huyền đ à n mà ở huy động về sau còn có một càng lớn mái vòm huyền động bên trong phong thủy kỳ lạ sinh khí qua vượng thậm chí đem một cỗ chết đi thi thể biến thành chết mà bất hũ có thể không đoạn sinh ra huyết mồi sinh ra chỉ quả huyền vũ cự thi huyền vũ cự thi đến tột cùng là cái gì trần tử văn không có thấy tận mắt qua căn cứ hồ bát nhất miêu tả thủy tinh trong h u y ệ t động có một ít khắc đá trong đó có một ít cùng hiến vương trích thuật thập phần tương tự chính là giết người nghi thức đồ hình từ điểm đó xem ra cái gọi là huyền vũ cự thi nói c h u n g thuộc về trích thuật kết quả dù sao trích thuật hạch o tâm liền đem tử vong t á n h mạng chuyển hóa làm cái khắc năng lượng chỉ là không biết huyền vũ cự thi ngoại trừ có thể khai ra một ít huyết mồi hoa hồng bên ngoài còn có cái gì tác dụng luân không thượng nhân không biết là từ chỗ nào tiến vào tại đây hán coi như cũng không phát giác được long đỉnh sông băng ở dưới luân hồi tông huyện bị trộm thậm chí liền cự tàng yêu tháp biến hóa cũng không có phát hiện nếu không có nguyên anh thượng nhân cảm giác vô cùng mẫn cảm giác luân không thượng nhân rất có thể chính một lòng làm chính hắn sự t ì n h t r â n tử văn khoảng cách thủy tinh huyệt động còn cách một đoạn luân không thượng nhân chỉ là phát giác được có người xuất hiện về phần người kia là ai là địch là bạn hắn không cách nào xác định thậm chí còn xuất hiện chính là người l à quỷ hắn đều phân không rõ cho nên luân không thượng nhân chỉ là trên mặt cảnh giác hỏi là ai bởi vì trong lòng hắn có thể xuất hiện ở chỗ này rất có thể là luân hồi tông chỉ nhân t r â n tử văn đứng tại nguyên chỗ không có tiếp tục tới gần muốn, muốn đánh lén một vị nguyên anh thượng nhân độ khó quá lớn trần tử văn chỉ cần tới gần song phương tất nhiên đấu võ dù n g luận không thượng nhân đích thủ đoạn cho dù đánh không lại trần tử văn chạy trốn không thành vấn đề luận không thượng nhân tồn tại đã trở thành một cái p h i ê n phức lúc này đây phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại trần tử văn động sát tâm tâm niệm nhất chuyển đ ỗ n g nhiên thân hình lắp một tu lại trong nháy mắt biến thành quỷ động bên trong đích x à thần hải cốt hơn nữa là vài đoạn liều tiếp cùng một chỗ nguyên vẹn x à thần trí cốt chương bốn trăm năm mươi trích trần tử văn thi khí biến hóa trong nháy mắt biến thành một cỗ cực lớn xả thần trí cốt bởi vì hấp thu qua xả thần, thần chi nhãn phượng h o à n đảm trần tử, tử, có có tử văn nói làm tự làm biến hóa nhanh chóng biến thành xà thần chi cốt về sau không ngừng hấp thu lôi điện chi lực đồng thời xương sống lưng hóa thành một đầu dài lớn lên từ trường đem một tri phục hy trâm ba lô bao khỏa ở trong đó xa thần thanh âm là như thế nào trần tử văn trong đầu hiện lên một vấn đề lập tức lại bị chính mình ngu xuẩn nợ nụ cười xa thân đều chỉ thường một bộ quốc giá sao có thể kêu ra tiếng âm húng chi mình phát âm lại tiêu chuẩn cho dù một ngụm xà lao khang luân không thượng nhân cũng chưa từng nghe qua trần tử văn không hề cân nhắc dùng n g ữ thuật lừa dối luân không thượng nhân dứt khoát nên ngang đi phía trước bơi đi khổng lồ hai cốt dọc theo mạch nước ngầm cốc ngược dòng trên xuống cả kinh vô số thủy mẫu tư tán trần tử văn động tác rất nhanh lại không hướng phía luân không thượng nhân mà đi ưu tú thợ săn thường thường đều là dùng con mồi phương thức xuất hiện cùng hắn tới gần đối phương không bằng chờ đợi đối phương tới gần xôn xao trần tử văn duy trì lấy đều đặn nhanh chóng rốt c ụ c thông qua có dấu luân không thượng nhân thủy tỉnh huy động thủy tỉnh trong huy động luân không thượng nhân t r ư ờ n g lớn lấy hai mắt trong mắt lóe ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động trị sắc ta nhìn thấy cái gì xà xà thần chỉ cốt xà t h ầ n chỉ cốt luân không thượng nhân không dám tin hắn lần này đến đây cấm địa là đến bước đường cùng muốn lợi dụng cấm địa tích xúc ngàn năm lực lượng tới giết chết bị diệt tông môn cửu nhân lại không nghĩ rằng lại tại tông môn trong cấm địa gặp được trong truyền thuyết xà thần chỉ cốt bất khả tư nghị luân không thượng nhân n g n thở mặc dù không có chính thức bài kiến xà thần chi cốt nhưng luân không thượng nhân xem qua vô số đ i ệ n tịch vô luận tranh vẽ cũng hoặc văn tự miêu tả đều cùng cảm giác bên trong đích khổng lồ xà cốt cực kỳ tương tự dù là trong truyền thuyết xà thần chi cốt đứt gãy thành vài đoạn luân không thượng nhân cũng tin tưởng đây là xà thần chi cốt ta chữa trị dù sao theo thượng cổ ma quốc kéo dài đến nay tế tự hoạt động không phải là vì chữa trị xà thần chi cốt tư xà thần h i ể n thánh xà thần h i ể n thánh luân không thượng nhân ánh mắt của nhiệt luân hồi tông bị diệt đệ tử tư tán lập tức tín đồ bảng hoàng mê mang xà thần liền hiền thánh nhân gian đây là ý chỉ của thần A. luân không thượng nhân những n à y qua sấp xỉ lòng tuyệt vọng thoáng cái như chết cho phục đốt nếu như tại cái khác địa phương nhìn thấy như vậy một bộ quỷ dị khổng lồ x a cốt luân không thượng nhân chỉ biết hoài nghị nhưng đây là cái gì địa phương thượng cổ ma quốc di chỉ xa t h ầ n tín đồ thánh địa t ừ n g đã là xa thần chỉ nữ niệm hung hát nhan dẫn đầu tộc nhân xa phó côn lôn sơn dắt kéo m é t người thành lập x a thần quốc gia tín đồ vì tế tự x a thần thành lập thánh địa xuất hiện x a thần hàn lâm có tật xấu sao luân không thượng nhân không biết là có bất kỳ vấn đề dù là đáy lòng nhưng có một ít nghị hoặc luân không thượng nhân cũng lựa chọn bỏ qua người tổng nguyện ý tin tưởng chính mình hy vọng tin tưởng sự tình mắt thấy xà thần chỉ cốt hướng xa xa bơi đi sắp tan biến tại cảm giác ở bên trong luân không thượng nhân như ở trong mộng mới tỉnh phi thân ly khai thủy tỉnh huyện động điên cuồng đi phía trước đuổi theo xà thần xà thần luân không thượng nhân tốc độ rất nhanh cũng tại sắp đuổi theo lúc thành kính quỷ trên mặt đất hô to trần tử văn nghe vậy dừng lại c h â m d à i chuyển qua thân thể trần tử văn d ư ớ i cao nhìn xuống địa chằm chằm vào phía trước ủy lệ tại địa luân không thượng nhân trong nội tâm cảm thấy ngoài ý muốn cùng hoang đường một lần tiểu tiểu nhân biến thân rõ ràng lừa gạt đã đến một vị nguyên anh thượng nhân thậm chí không nói một lời tự lại để cho địch nhân ở trước người quỳ l ạ i loại kết quả này tốt đến liền trần tử văn mình cũng không thể tin được trong nháy mắt trần tử văn trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ mình có thể không giết luân không t ư ợ nhân g n mà là đem đối phương biến thành chính mình tín đồ một vị nguyên anh cấp bậc tín đồ điên cuồng lại trung thành tín đồ trần tử văn trong đầu ý niệm trong đầu xoay nhanh rốt cục mở ra một mực khép kín xả thần chi miệng xuất một chỉ dụng thiết bao vây lấy phục h i châm trải qua xương sống lưng từ trường gia tốc dùng hơn mười lần vận tốc âm thanh theo miệm rắn bay ra trực tiếp đem quỷ lệ lấy luân không thượng nhân đầu lâu sỏ xuyên qua vê đút luân không thượng nhân trước khi chết hai mắt trường lớn tựa hồ khó có thể tin khoảng cách gần như vậy xuống hắn không có thể né tránh thậm chí liền linh t u ẫ n cũng không phản ứng liền đại não nổ bung là ngươi nhưng mà một cái nguyên anh bay ra thanh â m vô cùng s ắ c lạnh the thé luân không thượng nhân chưa chết chỉ là bị phá hủy thân thể trần tử văn thân ảnh nhoáng một cái huyết s á t khí như trường tiên giống như nhanh chóng hướng luân không thượng nhân nguyên anh đánh tới nhưng trong lòng nào nào thở dài nguyên anh thượng nhân rất khó khăn giết tiểu tiểu nhân nguyên anh có thể nấp trong thượng、chung. hạ ba trong đan điển ngoại nhân lại không biết cụ thể cái nào trần tử văn đánh bạc một tay tàng thần c h i p h ụ kết quả đối phương lại đem nguyên anh giấu ở tàng tình c h i p h ụ hoặc tàng khí chi trong p h ụ bất quá ngay cả như vậy trần tử văn cũng không hối hận làm ra đánh chết đối phương quyết định một vị nguyên anh cấp bậc tín đồ tuy làm cho người khao khát thực sự đồng dạng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm trần tử văn nhất thời l ừ a gạt ở đối phương cũng không có nắm chắc trường kỳ giấu diếm ở đối phương lời nói và việc làm hơi không chú ý sẽ gặp k i ế n cho đối phương hoài nghi đã như vậy không bằng giết chết đối phương chấm dứt hậu h o ạ không có giết chết là vận khí không tốt không có nghĩa là quyết sách không đúng một lần không có giết chết sẽ thấy tới một lần trần tử văn sát tâm tức lên tự nhiên sẽ không dễ dàng bông tha đối phương gặp luân không thượng nhân nguyên anh l y thể lập tức điên cuồng triển khai công kích luân không thượng nhân t ắ c thì điên rồi bình thường điều động tiên địa linh khí lại cùng trần tử văn l i ề u mạng bắt đầu hy vọng tiêu tan giống như đệ chết lạc đà cuối cùng một căn d ô n g dạng lại để cho luân không thượng nhân triệt để đã mất đi lý trí hắn mất đi thân thể vốn nên dốc sức liệu mạng đào tẩu giờ phút này lại có vẻ so trần tử văn còn sắp điên cuồng có lẽ trong khoảng thời gian này luân hồi tông bị diện mang cho luân không thượng nhân quá nặng tuyệt vọng thật vất vả nhìn thấy cả đời tín ngưỡng sạt h ầ n đảo mắt bị phát nổ đầu thay đổi rất nhanh xuống tâm tính triệt để sụp đổ vành vành mạch nước ngầm cốc chấn động vô số tinh thạch đánh rơi xuống liên trở mình l i ề u mạng phía dưới luân không thượng nhân rốt cục khôi phục một tia lý trí hắn hận độc giống như c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn huyết anh đột kích phát t u ấ n di tựa như chui vào trước khi cái tia thủy tinh trong huy động trần tử văn thi khí một quấn nhanh chóng đuổi sát không phóng tiến vào thủy tinh huy động trần tử văn không kịp nhìn kỹ Đã trần tử văn chưa từng đã tới tại đây có lẽ nơi này có đi thông ngoại giới m ậ t đạo cũng nói không chừng đừng muốn chạy trốn trần tử văn một cái lôi đồn xuất hiện ở hậu phương huyệt động đang định tiếp tục đuổi rết luân không thượng nhân đống nhiên đeo trên người lấy thái tuế ra mạnh mà chấn động lên nguyên một đám lớn nhỏ không đều trốn chữ điên cuồng ra bên ngoài bước lên trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn Vô số trên thực tế vừa mới tiến vào mái vòm huyệt động trần tử văn vô giới yêu đồng tử cùng cảm giác bản năng liền điên cuồng hướng chính mình báo động trước vô giới yêu đồng tử không phải chỉ có thể mở ra quỷ động hồ bắt nhất nhận thức cái vị kia thương nhân hồng công nghĩa nữ tên là a hương hắn đôi mắt kia chính là vô giới yêu đồng tử bán thành phẩm thất bại phẩm lại có được cảm giác nguy hiểm bản năng trần tử văn có được nguyên vẹn vô giới yêu đồng tử đối với nguy hiểm cảm giác chỉ biết càng thêm rõ ràng lúc này trần tử văn cảm giác đến chưa bao giờ có uy hiếp quả thực sở hết cả gai úc trốn một cái mãnh liệt ý niệm trong đầu tại trong lòng xuất hiện trần tử văn không có chút gì do dự lôi đ ộ t xé mở không gian trực tiếp b u ô n g tha cho đ ổ i giết quay người đ ộ t hướng có được quen thuộc tọa độ ác la hải thành thân thể chui vào hư không trước khi trần tử văn trông thấy luân không thượng nhân nguyên anh đứng tại một phương bậy đá bên cạnh đối với phía dưới dậm dạp chẳng chị tuyết mồi hoa hồng bên trong đ í c cái gì đó nghiêm nghị hô to luân không thượng nhân trong miệng phát ra một cái đặc biệt tâm tiết cái này âm tiết lộ ra một cổ quyết ý cùng tự ý lại khiến cho luân không thượng nhân nguyên anh mạnh mà tự bạo ra sau đó dưới bẫy đá vô số hết u y mồi hoa hồng như cây mắc cỡ bị người đụng vào giống như thu nạp trong n g á y mắt bọc lấy luân không thượng nhân tự bạo ra nguyên anh lực lượng dung nhập phía dưới cùng một cỗ cao lớn q u ỷ dị thi thể huyền vũ cự thi và n h dung nhập nguyên anh năng lượng huyền vũ cự thi bị chống đỡ bạo lại hóa thành một cổ o á n độc cực kỳ đỏ thấp năng lượng mạnh mà hướng trần tử văn biến mất phương hướng bỏ chạy trần tử văn lúc này đã phá vỡ hư không đội đến ác la hải thành ác la hải thành cùng thủy tinh huyệt động khoảng cách rất xa hô bắt nhất bọn người đi ba ngày mới đi đến theo lý thuyết độ đến ác la hải thành nguy hiểm đã có thể giải trừ nhưng trần tử văn trong lòng nguy hiểm cảm giác không chút nào giảm khai mỏ trần tử văn không có bất kỳ dừng lại vô gió yêu đồng tử mở ra quy động thả người nhảy vào trong đó tiên vào quy động trần tử văn không kịp thở dốc lại phát hiện làm cho người sòn hết cả gai ốc cảm giác nhưng không biến mất tập trung nhìn vào chỉ thấy một cổ cảm giác có chút quen thuộc đỏ thẩm nhị sắp đan và đoán độc năng lượng lại theo sát lấy bản thân chưa bao giờ có thể hoàn toàn khép kín hư không cửa vào điên cùng sông vào quy động trần tử văn phảng phất, phản phất nghe được một tia toán độc gà thét rốt cục tại quỷ động triệt để đóng cửa về sau hết thệ đều bình tĩnh t r ọ lại Đó là cái gì quỷ thứ lộ vật? trần tử văn kinh hồn chưa định trực giác nói cho trần tử văn nếu như bị vẻ này màu đỏ thâm năng lượng dính vào dù cho bản tôn không chết phi thi phân thân cũng có thể có thể gặp chuyện không may vạn hạnh chính là ác la hải thành có thể tốc hành quỷ động mượn quỷ động trí lực này là trích thi lúc ban đầu được từ chính nghĩa sơn trang về sau trần tử văn dùng sơn tiêu thi cốt đợi vật bồi dưỡng hình thể liền càng lúc càng lớn trần tử văn sở dĩ xem nó là vì trần tử văn phát hiện vừa rồi cái kia đỏ thâm nhị sắc quán độc năng lượng cùng trích thi khí tức rất giống xác thực mà nói cùng lúc trước bạch liên giáo tại tết trung nguyên chi dạ luyện ra cái tiêu kiện huế luyện tri vật khí tức càng giống đều phảng phất là một loại cực hạ ác Cuối cùng là cái gì? là trần tử văn á n hiếu mắt theo h cực lớn đồng kỳ trích thuật trần tử văn cũng c i nhất định nghiên cứu nói tóm lại thắng tại quỷ dị về phần lý lực không kịp đạo pháp nhưng vừa rồi vẻ này đỏ thâm nhị sắc đan vào năng lượng rõ ràng bất đồng bởi vì thời khắc sinh tử có đại khủng bố nếu như đem thời khắc sinh tử lực lượng dùng trích thuật chất lọc sẽ hình thành một loại đáng sợ trích độc vừa rồi gặp được tự là trích độc hơn nữa là tích lũy ít nhất hơn một năm một loại đáng sợ nhất trích độc một khi dính vào thần tiên tránh khỏi trần tử văn nhìn xem thái tuế gia thượng miêu tả như có điều suy nghĩ nếu như nói đỏ thấp năng lượng t i u là t r í c h độc như vậy cổ lực lượng này n g ọ n n g u ồ n đại khái t i u làm ái vòm huyệt động ở bên trong huyền vũ cự thi huyền vũ cự thi là sống tại sinh cơ quá thừa chỗ tự thì trải qua trích thuật ảnh hưởng sống hay chết lực lượng không ngừng diễn hóa không biết tích góp từng tí một bao nhiêu năm chỉ là trần tử văn thật không ngờ cổ lực lượng này lại sẽ như thế đáng sợ luân không thượng nhân nguyên anh tự bạo trần tử văn tại lôi độn lúc nhìn thấy nhưng trần tử văn cảm thấy luân không thượng nhân tự bạo cũng không có tăng cường trích độc hắn nguyên anh lực lượng có lẽ chỉ là lại để cho huyền vũ cự thi trích độc đã có được mục tiêu cùng phương hướng cùng với đã lấy được siêu việt huyết anh đ ộ n di động năng lực chính thức lại để cho trần tử văn cảm nhận được uy hiếp từ đầu đến cuối đều là trích độc trích độc là có thể suy giảm tới linh hồn độc tố là một loại tuyệt đối ác như lời n g ư ơ i n ó i trích độc đồng dạng tồn tại ở ta luyện trích thi thể nội sao trần tử văn nhìn về phía thái t u ế gia thái t u ế gia mơ hồ dừng lại xuống rồi sau đó hiện hiện h a i chữ đúng vậy lại bổ sung đạo nhưng trích độc chất lượng cùng số lượng kém rất lớn trần tử văn ánh mắt lập l ò bản thân cảm giác đúng vậy Trần í tử văn g cho h nhớ mình cái rõ lúc trước chính mình hỏi qua thái thuế ra bạch liên giáo luyện là cái gì thứ hai lúc ấy cái trả lời một câu không phải luyện đan hôm nay xem ra bạch liên giáo chi nhân luyện chế đích thủ đoạn dù cho không phải trích thuật cũng nhất định cùng trích thuật có chỗ giống nhau thái thuế ra là vì không có tận mắt nhìn thấy đoán không ra hay là cố ý dấu diếm như thế thứ hai vì sao phải giấu diệm trần tử văn không có chất vấn cái gì mà là tiếp tục hỏi trích độc nên như thế nào sử dụng thái thuế ra lúc này đây lại không đáp án ta không biết trích độc nguyên ở trích thi như thế nào lợi dụng trong trí nhớ của ta cũng không có phương diện này đi lại ta chỉ biết đạo sử dụng trích độc về sau sử dụng người cũng sẽ biết chết trần tử văn nhìn xem văn tự bán t í n bán nghỉ trước khi luyện chế trích thi lúc trần tử văn tự hỏi qua thái thuế ra như thế nào điều khiển trích thi có thể thứ hai cái tinh thông b ồ dưỡng trích thi chỉ pháp lại không hiểu được như thế nào điều khiển trích thi nguyên nhân chính là như thế trần tử văn tại lợi dụng sơn tiêu thì cốt lón mạnh trích thi về sau đem trích thi phong tại đồng trong q u a n tài không hề tiếp tục bồi dưỡng trích thi cùng cương thi bất đồng trong cơ thể khí tức lệnh trần tử văn bản n ă n g chắn ghét cái loại đ ấ y tuyệt đối ác trần tử văn đụng đều không nghĩ đụng một loại không cách nào điều khiển lại không thể hấp thu trích thi lại có gì dùng trần tử văn vì vậy đem trích thi nhét vào quỷ động nơi hẻo lánh ăn cho hôm nay xem ra thứ này chỉ quỷ dị xa xa vượt qua tưởng tượng thái t u ế ra nói thiệt giả tạm thời không nói chuyện theo l â n không thượng nhân vận dụng huyền vũ cự thi đến xem hắn là tự bạo nguyên anh mới đạt được có thể mãnh liệt uy hiếp được trần t Điểm này phù hợp trần h á i Tuế gia nói. Vận dụng độc, bản thân cũng trích thân biết chết. trích độc, Có độc c sẽ sử lẽ dùng tử n mạng hiến đồng quy vu tận đoạn. h đích thủ một loại tế, Trân là quy vụ văn nhìn về phía quỷ động ở chỗ sâu trong trích thi đồng hòm quan tài trong nội tâm đối với cái này đã có mớ i đích nhận thức thực sự nhiều ra đến một phần cảnh giác nói như vậy luân hồi tông chính là cái kia nguyên anh thượng nhân chết chắc rồi t r â n tử văn nhìn xem thái tuế gia cẩn thận hỏi hắn không có giết chết ta cuối cùng sẽ như thế nào những cái kia trích độc hội biến mất hay là tồn tại ở trên đời chúng trích độc lại nên làm cái gì bây giờ thái tuế gia lần này không có dầu giếm trần í Trích c độc khó giải. độc không cách h khó không thời khi thành nhanh h đều một giải. gian dụng, dài tại, bại, biến tồn rất mất. vô nào vận luận Về p sử dụng tử r Trần í c độc chết h hẳn phải chết không thể nghi người, ngờ. t văn nhẹ nhàng thở ra nếu như trích độc sẽ không tiêu tán canh giữ ở ma quốc di chỉ trùng cũng thế nếu là hội chạy đến khắp thiên hạ đổi u g i ế t trần tử văn tự thật sự đau đầu phương diện này thái thuế gia nên sẽ không nói dối trước trước ma quốc di chỉ bên trong đích biểu hiện đến xem thái thuế gia đối với trích độc sợ hãi khắc sâu đến tận xương thủy nó biết đạo trần tử văn lần sau tiến về trước ma quốc di chỉ nhất định sẽ mang theo nó cho nên cho dù vì chính nó cũng sẽ không biết ở phương diện này nói dối bất quá vì an toàn để đạt được mục đích trần tử văn không có ý định lập tức trở lại nếu như trích độc sẽ rất nhanh biến mất tự khiến nó biến mất được hoàn toàn hơn chút ít về phần trích độc khó giải trần tử văn bán tín bán nghỉ x o á t trần tử văn nguyên thần trở về thân thể lần này ra ngoài trần tử văn bàn hồi đến rất nhiều thứ cơ hội tại quỷ động chung trồng chất ra một toàn núi nhỏ dưới mắt nhàn g rỗi vừa vẫn đem chúng sửa sang lại đi ra trần tử văn phi thân tiến lên đầu tiên lấy ra cái kia hai mươi tòa hoàng kim linh khác ba ngày sau trần tử văn đem quỷ động chung được đến đồ vật toàn bộ phân loại hoàng kim quy hoàng kim bảo thạch quy bảo thạch còn có một chút dược liệu tấm da dê trải qua thạch tơ vàng bảo p h ủ thủy tinh tự tại sơn đợi v ậ n toàn bộ để đặt tại bất đồng khu vực thượng cổ ma quốc cùng luân hồi tông văn tự ký hiệu trần tử văn không có ý định chính mình giải mã phương diện này giao cho chuyên nghiệp người đ ể làm so trần tử văn thích hợp hơn trần tử văn tại làm xong phân loại công tác về sau chỉ ra rồi một lần quỷ động đến bàn thi môn nghe nóng g một chút linh h u y ễ n giới động thái sau đó trở lại quỷ động một lỏng cùng sông băng thủy tinh thi ấp ấp ô một cái đệ nhị phân thân muốn, muốn luyện chế thành công phân hồn cùng loại hồn là rất quan trọng yếu một bước trần tử văn cần sông băng thủy tinh thi tận khả năng quen thuộc khí tức của mình như thế triền miên mấy ngày trần tử văn rốt cục lại một lần nữa ly khai quỷ động hướng tàng địa mà đi x o á t x o á t x o á t lôi đ ộ t chạy đi đến long đỉnh sông băng cựu tàng yêu tháp như trước trần tử văn coi chừng cảm giác không phát hiện k h á c thường vì vậy theo như đường xưa tiên vào mà quốc di chỉ lúc này đây trần tử văn thả chấm tốc độ cách thủy tinh huyện động lúc trần tử văn dùng từ b ả n chỉ lực cảm giác lại phát hiện h u y động ở chỗ sâu trong không không đam đẳng không hề có huyền vũ cự thi từ trường duy nhất một lần đồ dùng sao trần tử văn nói thầm tiếp tục đi tới một đường vô sự duy nhất biến hóa tự làm mạch nước ngầm cốc thủy vị biên thấp rất nhiều đi vào trăm mét độ cao thủy tinh thai nạn chi môn trước trần tử văn coi chừng xuyên qua vốn muốn cẩn thận dò xét ác la hải thành lại không nghĩ trước mắt cảnh tượng lại để cho trần tử văn triệt để mắt tròn váng chỉ thấy thai nạn chi môn về sau nguyên bản bao phủ tại sương triệu bên trong ác la hải thành lại biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi không phải nói nguyên bản ác la hải thành vị trí biến thành một cái cực lớn hô trời mà ngay cả ác la hải thành bên cạnh thanh tịnh như gương sáng giống như phong thực hồ cũng tốt giống như nhận lấy ảnh hướng đến xuống sụp đổ thành một cái không trọn vẹn phong thực động hồ nước hóa thành thác nước phóng tới lòng đất chỗ càng sâu thượng cổ chân thật ác la h ả i thành vĩnh viễn tan biến tại thế gian lục nham cũng rơi vào lòng đất nguyên ác la h ả i thành cùng phong thực hồ hợp thành một cái t r ố n g giống trong hồ cái kia chút ít dâu b ạ cá c coi như đều bị vọt vào dưới mặt đất dưới mặt đất chỗ càng sâu ẩn ẩn còn có một mảnh dưới mặt đất hồ đây là huyền vũ cự thi trích độc u y lực trần tử văn khiếp sợ n g y ngày trước khi đem làm mang theo luân không thượng nhân ý niệm trích độc rúng mánh vào quỷ động trần tử văn dùng vô giới yêu đồng tử cùng từ bạt chỉ lực đem hắn đ ẩ y ra bị đẩy đi ra trích độc đã rơi vào ác la hải thành trần tử văn một mực cảnh giác ác la hải thành trung sẽ hay không có trích độc lưu lại lại chưa từng mớn ngay lúc đó đỏ thâm năng lượng càng đem một tòa quỷ dị ác la hải thành từ nơi này cái trên đời triệt để xóa đi không hợp t h o i thưởng trần tử văn nói không ra lời mặc dù biết nguyên ở huyền vũ cự thi trích độc có được khủng bố lực phá hoại nhưng xóa đi nghiêm chỉnh tòa cổ thành hãy để cho người không thể tin được hay là nói là vì ác la hải thành tình huống đặc thù thuộc về số ảo không gian nguyên nhân trần tử văn bốn phía thăm dò Tìm k hồ ô n luận Thành ngay lòng càng cũng nhận được ác la hải Thành biến mất liên quan đến, bị bị được hoàn toàn g gì thấy bất vết, đất mất thay Hải chỗ Hải hủy h dấu bị La La sâu, cái Ác cả được Ác được đổi. mà bát nhất đã từng nói qua tại phong thực dưới hồ có một mảnh song tầng dưới mặt đất hồ trong hồ một chỗ có một non nửa cái sân bóng lớn nhỏ đào giữa hồ đào giữa hồ chính giữa miệng núi lửa phía dưới là thượng cổ ma quốc thần miếu hồ bát nhất mấy người giải trừ quỷ động nguyên rủa tự l à tại trong thần miếu hoàn thành cái này tòa thần miếu là thượng cổ ma quốc chính thức hạch tâm trí điện t r n tử văn còn chưa tới kịp tiến vào trong đó dọ xét thế nhưng mà hôm nay ác la hải thành biến mất tựa như phản ứng dây chuyển không chỉ có hủy phong t h ự c hồ còn đưa tới phía dưới đảo giữa hồ sụp đổ tựa như đã từng hồ bắt nhất bọn người ngoài ý muốn làm cho sụp toàn bộ thượng cổ ma quốc di chỉ, trần tử văn mặc dù bảo toàn cựu t ă n g yêu tháp có thể nhất dưới đáy ma quốc hạch o tâm khu vực lại đồng d ạ n g lọt vào phá hư sập trở thành một mảnh phế tích trần tử văn thả người nhảy vào lòng đất sau một nén nhang bất đắc di thở dài ma quốc thần miếu không biết cài đặt như thế nào cơ quan một khi xúc động triệt để hủy diệt trần tử văn cố tình tìm kiếm một ít manh mối cuối cùng chẳng được gì xem ra ta được đem trích thi rời ra quỷ động cái đồ vật này quá quỷ dị đặc ở quỷ động không an toàn. trần tử văn thu thập tâm tư lại đang dưới mặt đất di chỉ đi dạo vài vòng cuối cùng đường cũ phản hồi dùng lôi độn chạy tới quỷ đậu không có ác la h ả i thành trần tử văn chỉ có thể trung thực chạy đi hôm nay d ạ n g sáng tâm tình không tốt trần tử văn hướng mao sơn mở một pháo mấy ngày sau trần tử văn tuyển một vài km bên ngoài núi cao tại sáng sớm luồng thứ nhất dương quang bay lên thời điểm cho mao sơn xa xa đã đến một pháo một tháng sau Đang l ú chương t bốn trăm năm mươi hai bồi thường phái mao sơn liên hệ trần tử văn là thông qua bản thi môn truyền đạt tin tức trần tử văn đoán không sai bình sơn cung điện dưới mặt đất bạo lộ tất nhiên làm cho bản thi môn bạo lộ tỷ lệ vô hạn tăng lớn vô luận phái mao sơn phải chăng một trăm linh khẳng định đều chỉ có thể đem làm bạo lộ xử lý về phần phái mao sơn không có hướng bản thi môn động tay hẳn là phát giác được trần tử văn căn bản không quan tâm bàn thi môn bực này tiểu thế lực trên thực tế trần tử văn hoàn toàn chính xác đã làm xong bàn thi môn bị diệt chuẩn bị nếu bàn thi môn bị diệt thứ đồ v ậ t bị người đọc đi trần tử văn đều tính toán tại phái mao sơn trên đầu ngày sau mao sơn nhận thua bồi thường tương ứng liền muốn nhiều thêm vài nét bút đây cũng là trần tử văn nhiều lần hướng phái mao sơn tiễn đưa thiết pháo một trong những nguyên nhân dù sao đến cuối cùng những n à y khổng l ồ thiết pháo đều đưa về đến nếu không theo như gang giá cả trần tử văn lỗ lớn oan gia nghi giải không l ê n kết trần tử văn đình chỉ pháo kích phái mao sơn đã chủ động yêu thế trần tử văn cũng nhận đồng hòa khí sinh tài bởi vì cái gọi là một pháo mận ân cửu trần tử văn đều canh bài pháo bao nhiêu thủ cũng nên tiêu tan chỉ là đền bù tổn thất không thể thiếu điểm này phái mao sơn tất nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý trần tử văn tại nhận được phái mao sơn thỏa hiệp chỉ ý về sau lại để cho lý kỳ tìm một gã bản t h môn đệ tử đưa tin đến mao sơn trên thư nội dung rất trực tiếp chính là một phần đền bù tổn thất đơn cụ thể như sau một trả lại thiết pháo hai bạch cương một trăm chiếc có ba hắc cương năm mươi bốn đồng giáp thi ba mươi nam ngân giáp thị hai mươi sáu kim giáp thi một mươi z dưỡng thi địa một ư ơ i chỗ tám quan tài khoản một ư ơ i chín bạch ngân một ư ơ i triệu lượng m ộ ư ơ i hoàng kim một mươi và lượng m ộ ư ơ i một ngũ hành kim mục thủy hòa thổ thiên tài địa b ả o tất cả một kiện một ư ơ i hai tái người loài chim bay một m ư ơ i ba có thể tu luyện đến nguyên anh công pháp ba m t ư ơ i bốn thành tiên chỉ pháp một m ư ơ i năm diên thọ kéo dài chỉ vật một mươi m t ư ơ i sáu toán đạo công pháp bí thuật ba m ư ơ i bảy đại na di thuật m ộ ư ơ i tám yêu tu chỉ pháp m ộ mươi chín mục chỉ tinh hoa ba hai mươi long mươi ba hai mươi một phượng mươi ba hai mươi hai siêu hồn bí thuật hai mươi ba lúc trước phổ độ từ hàng còn xuất lại tàn thi hai mươi b ố luyện thi tài liệu một số hai mươi năm long cốt thiên thứ ba hai mươi sáu bàn thi môn tại người thường đi thụ phái mao sơn bảo hộ hai mươi bảy phái mao sơn công khai chịu nhận lỗi tổng cộng hai mươi bảy đầu đổi thường vật cùng điều kiện chỉ cần phái mao sơn thỏa mãn yêu cầu sau này mọi người hay là b ạ n tốt c h â n tử văn phái người đem tín đưa đi mao sơn trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến phái mao sơn sở dĩ tìm bản th môn truyền lại tin tức có thể hay không bản thân cũng là một loại thăm dò hoặc là uy hiếp một khi trần tử văn hồi phục tức thừa nhận bản thi môn cùng mình tầm đó tồn tại liên quan bất quá ý nghĩ này tại trong đầu lóe lên một cái đã bị trần tử văn ném tại sau đầu là thì như thế nào không phải thì như thế nào đối với trần tử văn mà nói sau này chắc chắn mở rộng luyện thi quy mô bản thi môn từ tối thành sáng đã là một loại phải cùng tất nhiên minh bài cũng không sao đàm phán cần phải thời gian có đạo là đầy trời ra giá trả tiền ngay tại chỗ trần tử văn cảm thấy phái mao sơn sẽ không đặc biệt lưu vương vì vậy liền nhiều muốn một điểm dù sao lô nhanh chóng đã từng nói qua một phòng người người muốn mở cửa sổ tất cả mọi người không đồng ý nhưng người nếu muốn đem nóc phòng s ố c người khác cũng sẽ cùng ý mở cửa sổ trần tử văn nhiều báo một điểm đến lúc đó ít đi một điểm tất cả mọi người khai mở tâm đương nhiên trần tử văn cũng không biết phái mao sơn tại thu được chính mình phần đền bù tồn thất đơn s a u đích tâm tình không phải đặc biệt sung sướng không cần nói chuyện ta đi giết chết hắn mao sơn nội môn một vị tính tình nóng bỏng nguyên anh thượng nhân lựa dẫn nút trời hắn căn bản không thấy hết đền bù tồn thất đơn đã quyết định trước ra nội môn đem đưa tin g i ế t trước hết g i ế t đưa tin lại g i ế t trần tử văn dù sao hắn chịu không được như thế vũ n h ụ phái mao sơn địa vị cao thượng làm sao t h ụ qua loại khuất mục này thỏa hiệp yếu thế đã rất khó tiếp nhận cho dù muốn bồi thường cũng tuyệt không khả năng bồi nhiều như vậy đây là người đưa ra yêu cầu y ê u dưỡng thi địa hoàng kim thiên tài địa bảo thành tiên chỉ pháp long nguyên phật nguyên tại sao không đi đoạn phái mao sơn mọi người có nghĩ qua trần tử văn hội như vậy không hợp t h i thưởng quả thực không có ý định hòa đàm c ă nếu như là i u h có h Đây đối với cao, cao, cao c thể mà nói ai cũng không nghĩ thỏa hiệp khả thi thỉnh thoảng bay tới một khỏa vẫn thạch vanh tạc càng làm người khó có thể tiếp nhận môn phái xuất hiện là vì truyền thừa phái mao sơn mọi người tuy có thể trốn ở nội môn phúc địa ở bên trong có thể nói như vậy phái mao sơn lại nên như thế nào kéo dài cho nên vì tông môn trường tồn có đôi khi không thể không túi đầu tại không có biện pháp giải quyết đối phương trước khi nhận t h u a t tự nhận thua đi có người giận dữ nói đ ồ i thường có thể có nhưng không thể theo như hắn đến phần này tờ đơn theo như chúng ta sửa lại lại để cho người đưa đi họ trần ma đầu không đồng ý có người hỏi không đồng ý sẽ thấy đ à m lúc trước người kia nói nếu như hắn yêu cầu thật sự quá phận liền không nói chuyện rồi chúng ta phong núi thỏa hiệp có thể nhưng không thể một mặt thỏa hiệp nếu như trần tử văn đưa ra yêu cầu vượt qua phái mao sơn có thể tiếp nhận phạm vi phái mao sơn đành phải lựa chọn phong núi hơn m ư ơ i trên trăm năm trốn ở nội môn phúc địa xứ qua đương nhiên nói là phong núi thực tế nhưng hội vụ trộm tại việc làm t h ê m đậu cùng lắm thì thoát khỏi mao sơn quần áo và trang sức không nói chính mình là mao s ơ n đệ tử t ì mấy m cái mới đích cứ điểm làm theo có thể thu đồ đệ truyền thừa có thể đó là bất đắc dĩ cách làm phái mao sơn cũng không muốn như thế bởi vì một khi phong núi phái mao sơn đem uy nghiêm q u á t giác vì vậy đàm phán tiếp tục không bao lâu một phần do phái mao sơn định ra đền bù tồn thất đơn xuất hiện tại trần tử văn trong tay trần tử văn sau khi xem xong tỏ vẻ hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận nhưng để tỏ lòng thành ý tự nguyện n h ư ợ n g bộ một bước lại lần nữa mô phỏng một phần tờ đơn lại để cho người đưa đi mao sơn thời gian tại ngươi tới ta đi chung trôi đi điểm mấu chốt đã ở ngươi tới ta đi chung rõ ràng bỏ ra vài ngày thời gian trần tử văn rốt c ụ c cùng phái mao sơn thỏa đ à m rồi đền bù tổn thất công việc tình lược mất những cái kêu bảng chi nhanh cuối cụ thể đền bù tổn thất chi vật như sau một hắc cương hai mươi hai kim giáp thi ba thi khí phân biệt tương đương với ba dài kim giáp thi ba dưỡng thi địa ba bốn quan tài khoản một năm hoàng kim một vật lượng sáu trường xuân công một bảy đại na di thuật một tám bốn toán đạo thực giải một chín yêu tu thổ nạp Chỉ pháp một m ư ơ i mục chỉ tinh hoa một m ư ơ i một luyện thi tài liệu một số m ộ ư ơ i hai long nguyên mười một mươi một m ư ơ i ba nguyên anh một trừ lần đó ra phái mao sơn trả lại trần tử văn cái t i ê mấy khỏa thiết pháo cũng hứa hẹn công khai cùng bàn thi môn kết thành hợp tác quan hệ tương ứng trần tử văn cần giao ra ban đầu ở từ hàng đại điện trước bắt đi cái vị kia họ chu nguyên anh thượng nhân nguyên anh chỉ cần họ chu nguyên anh thượng nhân nguyên anh còn sống phái mao sơn còn đem cung cấp hết thể biết rõ về luân hồi tông tin tức hơn nữa cung cấp về phượng hoàng đàm tin tức trần tử văn đối với cái này tương đối thỏa mãn cho dù cầm trong tay một vị nguyên anh thượng nhân trả lại mao sơn nhưng mao sơn cũng đền bù tổn thất một cái nguyên anh chỉ có điều đã chết trần tử văn không so đo những này về phần phái mao sơn không có nói xin lỗi thậm chí tận lực hướng ra phía ngoài giới giấu giếm hòa đàm một chuyện trần tử văn thì càng không thèm để ý chính thức lại để cho trần tử văn thỏa mãn một là đại na di thuật hai là yêu tu thổ nạp tri pháp ba là một tri tinh hoa bốn là long nguyên nhất là long nguyên trừ lần đó ra dưỡng thi địa cũng rất trọng yếu đáng tiếc những n à y dưỡng thị địa là phái mao sơn cho vị trí đối phương nhất thanh nhị sở thế sự sao có thể tật đẹp kết quả như vậy đã không tệ chỉ cần phái mao sơn hết lòng tuân thủ hứa hẹn kế tiếp ta đem một lòng dừng lại ở quỷ động sớm ngày đem sông băng thủy tỉnh thi luyện thành đệ nhị phân thân trần tử văn biết đạo phái mao sơn không có khả năng đem cựu h ậ n bồng cũng không thèm để ý thực lực mới được là hết thảy chỉ cần trần tử văn cường đại đến có thể siêu thoát nguyên anh phạm chủ thì sao một tòa mao son chương bốn trăm năm mươi ba lại thấy đệ nhị phân thân ba tháng về sau quỷ động bên trong trần tử văn người mặc thi khí áo ngoài huyền ngồi ở giữa không trùng nhìn qua trước người một c ô trong suốt như thủy tinh nữ tính thi thể lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười thành công trần tử văn thở phào nhẹ nhõm không đợi có gì động tác phía trước nằm thẳng tại côn lôn thần m ụ c thượng trong suốt nữ thi đông nhiên mở mắt ra có chút hiện hồng ánh mắt phản phất lần thứ nhất dò xét cái thế giới này bốn mắt nhìn nhau trần tử văn biết đạo chính mình lại một lần nữa đã luyện thành đệ nhị phân thân hơn nữa là một cô tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng có được một đôi vô giới yêu đồng tử cùng với hiếm thấy băng linh căn sông băng thủy tinh thi đệ nhị phân thân so sánh với tinh tuyệt nữ vương khi còn sống là ma quốc đời thứ nhất quỷ mẫu sông băng thủy tinh thi tướng mạo kém hơn một chút nhưng sau khi chết hóa thành một thân như băng điêu giống như quỷ dị thể chất làm cho nàng thoạt nhìn đặc biệt yêu dị mà mỹ lệ không giống thi thể như tác phẩm nghệ thuật trần tử văn rất khó tưởng tượng như vậy một cỗ thi thể sẽ bị chính mình luyện thành đệ nhị phân thân như vậy một cỗ sông băng thủy tinh thi biến thành cương thi về sau một khi hút máu chẳng phải là có thể trông thấy một đạo đỏ tươi chất lòng thuận hầu mà xuống chạy đến thân thể nên rất cao chất lượng băng linh can mới có thể để cho thi thể biến thành như vậy trần tử văn sợ hai t h a n phục sợ hai tháng vùng ngoài trần tử văn theo quỷ động chung mang tới một cỗ cương thi cùng sông băng thủy tình thi đệ nhị phân thân liếc nhau về sau trực tiếp cầm trong tay cương thi thi khí h ú t khô rồi sau đó đưa vào đệ nhị phân thân trong cơ thể hóa thi quyết vận chuyển đệ nhị phân thân thi khí gia tăng không lâu về sau đệ nhị phân thân bên ngoài thân phản phất nhiều hơn một tầng s ư ơ n g trắng coi như một ít vô sắc phi thủy bên trong đích bông tuyết bông vải thật quỷ dị bạch cương hình thái trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân không nghĩ tới sông băng thủy tinh thi tăng lên đến bạch cương về sau sẽ biến thành cái dạng này cương thi cảnh giới tăng lên cần tiến hành theo chất lượng trần tử văn l thi, thi đông đông ạ không có dừng lại đem sớm đã bị tại quỷ động bên trong đích hơn một mươi khẩu mộc hồng quan tài mở ra lộ ra vô số cỗ hắc cương những ngày hắc cương đúng là phái mao sơn cho trần tử văn đền bù tổn thất tổng cộng có hai mươi chức có từ lúc ba tháng trước phái mao sơn liền đem đền bù tổn thất giao cho trần tử văn v ậ t dụng thực tế cùng song phương trong hiệp nghị nhất trí trần tử văn cũng rất thủ quy củ đồng thời cầm trong tay họ chu nguyên anh thượng nhân nguyên anh trả cho phái mao sơn song phương nắm tay giảng hòa tạm thời ngưng chiến trần tử văn bởi vậy mang theo đền bù tổn thất khoản g lưu nhập quỷ động dũng tâm chuẩn bị đệ nhị phân thân luyện chế cho tới hôm nay luyện chế thành công có thể nói phái mao sơn nhóm này bồi thường giảm bóp trần tử văn rất nhiều lượng công việc lệnh trần tử văn có thể đem vừa mới luyện thành đệ nhị phân thân một hơi tăng lên tới cực cao cảnh giới tự để đi trần tử văn gặp đệ nhị phân thân đã thích ứng liền đem một cô hắc cương đưa tới trước mặt nàng đệ nhị phân thân không dài dòng nắm lên hắc cương cắn hướng đối phương vài phút về sau tại tiêu hai bảy trước có hắc cương về sau đệ nhị phân thân cuối cùng từ khi ê u thi cảnh giới tấn thăng làm g i á thi đồng g i á thi trần tử văn nhìn về phía đệ nhị phân thân chỉ thấy hắn một thân thủy mặc sắc hóa khai mở bên ngoài thân hiện hồng ấu vàng cuối cùng như là biến thành một cỗ phẩm chất kỳ cao hình người hoa phỉ băng loại cái chủng loại kia cái đồ vật này lao không t ố n sức cả sẽ không một đập tựu i tại a trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân bộ dạng trong lòng t h ầ m lũ sông băng thủy tinh thi quá kỳ lạ rồi mà ngay cả biến thành giáp thi đều cùng hắn n、no、ó cương thi không giống v ớ i tầm thương giáp thi bên ngoài thân chính là hiện ra kim loại s á n g bóng có thể sông băng thủy tinh thi biến thành giáp thi về sau bày biện ra chính là một loại bảo thạch quan cảm giác mặc kệ tiếp tục a trần tử văn tiếp tục tiễn đưa hắc cương đệ nhị phân thân tiếp tục hấp thu chỉ chấp mắt công phu phái mao sơn bồi thường hai mươi c h ứ c có hắc cương bị đệ nhị phân thân thôn p h ệ cái tinh quang cũng may cắn nuốt cái này rất nhiều hắc cương thi khí đệ nhị phân thân rốt cục nền đón đồng giáp thi tiến giai ngân giáp thi cơ hội rất nhanh một cô không giống người thường ngân giáp thi xuất hiện tại quỷ độc trung đệ nhị phân thân hoạt động một chút tứ chi không cẩn thận đá nát mây cổ bị hút khô thi khí hữu thị không ngừng cố gắng trần tử văn vận dụng năm ngón tay đồng tâm m a thi triển ngũ tử hóa âm quyết sau đó không lâu một cô cực c ấ ngân giáp thi mới mẻ xuất hiện quá là nhanh trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân nghĩ nghĩ nhị không được cho đệ nhị phân thân một cái ôn nhu liệu đáng tiếc bị quan tài khuẩn ứng nào. Trân Văn chút Tử xuất từ cương thi vương ngoại trừ được từ phái mao sơn t h a i này vài năm thời gian bàn thi môn không thể tìm được hoặc mua được một kiện quả nhiên là do、so、kim giáp thi còn hy hữu mắt thấy quan tài khuẩn bị đệ nhị phân thân ăn vào trần tử văn một mắt không nháy mắt địa chằm chằm vào đệ nhị phân thân thứ hai ăn vào quan tài khuẩn về sau nhắm mắt lại bỗng nhiên n h u nhữ mày đang lúc trần tử văn cảm thấy khẩn trước lúc đệ nhị phân thân bên ngoài thân bỗng nhiên một đoá kim hoa chạm phát phảng phất một đoá kim sắc b n g tuyết xuất hiện tại đệ nhị phân thân trên mặt thành công rồi trần tử văn còn chưa kịp kích động đệ nhị phân thân trong cơ thể ngân quang lưu động một vòng kim sắc lẫn vào trong đó trong chốc lát càng đem ngân quang mường màu theo ngân quang lưu động kim sắc chậm g ã i tăng nhiều phảng phất ánh sáng mặt trời xua Ở trong mắt trần tử văn đem làm đệ nhất đoá kim hoa xuất hiện tại đệ nhị phân thân bộ mặt thứ hai thân thể mặt ngoài tựa như tuyết rơi bình thường không hiểu xuất hiện đệ nhị đoá đệ tam đoá bông tuyết đ ô n g tuyết là kim sắc hình dạng coi như mùa đông sáng sớm cửa sổ thủy tinh thượng xuất hiện băng hoa đệ nhị đoá đệ tam đoá đệ tử đoá đệ ngũ đoá rất nhanh đệ nhị phân thân bên ngoài thân trải rộng kim sắc đ ô n g tuyết theo thời gian trôi qua đệ nhị phân thân toàn thân một mảnh kim quang không tiếp tục tặc sắc trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân chỉ cảm thấy sử dụng sông băng thủy tinh thi với tư cách chính mình đệ nhị phân thân là mình đã làm chính xác nhất quyết định. tiến gia i kim giáp thi rõ ràng một bước đúng chỗ quá là nhanh trần tử văn mừng rỡ cực kỳ tiến gia i kim giáp thi sau đích đệ nhị phân thân bước qua mấy tháng đến mấy năm không đợi thay đổi dần kỳ đã trở thành một cỗ chính thức kim giáp thi cho dù từ bên ngoài nhìn vào mà bắt đầu đệ nhị phân thân càng giống một cỗ kim quang loẹ loẹ trong suốt hình người h ổ phách nhưng một thân khí thức nhưng lại hàng thật giá thật kim giáp thi trần tử văn không biết nên nói cái gì là tốt do dự một chút đi đến một bên mang tới ba khẩu truy nã phủ trú đồng h ò quan tài đặt ở đệ nhị phân thân trước mặt đồng trong quan đúng là theo phái mao sơn trong tay có được kim giáp thi ba bộ kim giáp thi đều là ba d i a i tức mỗi một cỗ trong cơ thể thi khí đều tương đương tân tấn kim giáp thi x ba không có gì bất ngờ xảy ra đợi đến lúc đệ nhị phân thân thôn vệ hết cái này ba bộ kim giáp thi một thân thi khí sẽ gặp đ ạ t tới kim giáp thi đ ỉ n h phong chương bốn trăm năm mươi b ố vui sướng hướng binh một chiếc trà qua đi quỷ động ánh sáng ba khẩu đồng h ồ n q u a n t à i mà c h u y ể n biến thành là một cỗ đứng tại côn lôn thần một bên cạnh thi khí đạt đến kim giáp thi đ ỉ n h phong sông băng thủy tinh thi nhớ năm đó vì đem biên cương hoàng tộc cương thi luyện đến một bước này đã ăn bao nhiêu đau khổ thậm chí chạy tới x i m la hiện nay trần tử văn tâm tình đệ nhị phân thân tiến ra i tốc độ quá là nhanh nhanh đến lại để cho trần tử văn đều cảm thấy bất khả tư nghị phản phất chỉ trước mắt tầm đó một đứa con nít trưởng thành thiếu một chút muốn lớn lên so ba bà còn muốn thành thục vạn hạnh đây là thuộc về mình đệ nhị phân thân trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân thứ hai chính quen thuộc gắng sức lượng cũng y đồ học rất biết nói chuyện tiến ra i thành kim giáp thi đỉnh phong về sau đệ nhị phân thân trong cơ thể b ă n g linh căn lực lượng bắt đầu thức tỉnh tuy nhiên chưa thành là phi thi trước khi không cách nào hoàn toàn phát huy ra cổ lực lượng này nhưng trần tử văn phát hiện đệ nhị phân thân cùng đạt phổ quỷ trùng tầm đó thành lập nổi lên vô hình liên hệ cũng chủ động đem ộ m trần bộ phận đạt phổ đạt t ù cùng n biến thành g mãi t h băng hình tử h á i g i tiến thân trong cơ thể. Không biết điểm thân trong thể. Không này là hay không cùng hay cơ là văn ô giới yêu đồng yêu quan Trần tử Tử có quan hệ. v không có quấy nhiễu đệ nhị phân thân quen thuộc bản thân bởi vì đệ nhị phân thân tiến dài quá nhanh trần tử văn trong nội tâm cân nhắc là như thế nào khiến cho đệ nhị phân thân tiến dài phi thi dùng trần tử văn hôm nay thực lực phi thi phía dưới kể cả kim giáp thị đình phong đều đối với mình thân không có quá lớn trợ giúp nếu muốn trở thành trợ lực đệ nhị phân thân phải trở thành phi thi hoặc là nói b ằ n bạn thế nhưng mà phi thì tiến dài không dễ dàng dù cho trần tử văn đã luyện ra ba bộ phi thi cũng không có năm chắc mười phần có thể nhất định luyện ra đệ tứ chức có mỗi một cỗ phi thi xuất hiện đều là cố gắng cơ duyên trùng hợp va chạm so sánh dưới trần tử văn so những người khác mạnh hơn nhiều ít nhất trần tử văn biết đạo ba loại phi thi tiến g i a i chỉ pháp loại thứ nhất tức thực dụng nhất nhất tin cậy biện pháp là được thôn phệ có khổng lồ âm dương giao hòa chỉ lực vật phẩm âm dương pháp vương thuộc về chỉ có thể nộ g mà không có thể cầu có thể xem nhẹ chính thức thực tế có thể thực hiện chính là yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan trần tử văn chỗ luyện ra ba bộ phi thi ở bên trong có hai cố tịu i là phục d ụ này g n đang hoàn thành tiến giai hơn nữa yêu anh quỷ long phượng năm người trần tử văn đã có thứ ba yêu vật nguyên anh long nguyên cùng phái mao sơn hòa đ à m về sau trần tử văn đã lấy được một phần long nguyên hơn nữa có được hai cái nguyên anh cộng thêm một cái tàn anh hôm nay chỉ kém phượng nguyên cùng quỷ vương tâm cảnh này khiến luyện gia long phượng đang hy vọng tăng nhiều trừ lần đó ra muốn muốn vào giai phi thi một loại là không ngừng thôn vệ kim giáp thi thôn bằng thời gian tích lũy cùng vật khí chỉ cần không ngừng vệ kim giáp thi rồi sẽ có một ngày đệ nhị phân thân sẽ phát sinh tiền đến dai điểm này cùng loại với trần tử văn cho đỉnh phong ngân giáp thi làm địa liệu chỉ cần số lần nhiều hơn đỉnh phong ngân giáp thi thì có thể âm cực sinh dương tiến d a i kim giáp thi tiến d a i phi thị cũng như thế ở giữa thiên địa hoang dại phi thi phần lớn là được dựa vào kim giáp thị lẫn nhau ở giữa thôn phê mới có thể tiền đến dai bất quá loại này tiến d a i phi th phương t ứ c toàn bộ nhờ vận khí cùng thời gian trần tử văn đoán chừng không có trên trăm thậm chí mấy trăm chức có kim giáp thi đừng muốn trở thành công vận khí không tốt lời nói cần hơn một ngàn chức có cũng không phải không có khả năng Mà mấy trăm hơn một ngàn, chức, có kim ngàn, trước, thị, hơn giáp có dù là linh lần, lên. Trần Tử văn đem chọn cái linh huyện giới ăn cướp một Văn chọn huyện ăn hẳn đem đều được gom cái cướp chưa giới góp Dù sao cái này nên lại thi đạo hay là tiểu chúng mà ngay cả dân quốc thời kỳ dùng thi đạo nổi tiếng phái mao sơn hôm nay mới vừa vặn tiếp nhận g i ã mao sơn g i ã mao s ơ n lúc trước bị trần tử văn ăn cướp nhiều lần không lâu mao sơn đền bù tổn thất cho trần tử văn ba bộ kim giáp thị nói chung cũng là theo g i ã mao sơn chỉ nhân trong tay đổi được cho nên nói trần tử văn cho dù bốn phía ăn cướp cũng tìm không thấy mục tiêu tính toán đâu ra đấy đem bản th ỷ môn lý kỳ cùng la vũ phi trong tay kim giáp thi tính cả trần tử văn tổng cộng cũng chỉ có năm chức có kim giáp thi cộng thêm m ộ ư ơ i hai chức có ngân giáp thi cùng tiến gia i phi thi nhu cầu so sánh mới k é m qua xa cho dù cùng phái mao sơn hòa đàm về sau trần tử văn làm rất nhiều chuẩn bị nhưng vẫn là không đủ muốn muốn tích lũy đủ kim giáp thi tối thiểu hơn một ư ơ i trên trăm n ă m cho nên nói dựa vào thôn vệ kim giáp thi tiến giai chi pháp tạm thời không thích hợp đệ nhị phân thân về p h ầ n loại thứ ba phương pháp thì là lợi dụng dưỡng thi đ ị a n năm đó trần tử văn giết chết thạch kiên theo thạch kiên trong đạo quan đạt được qua một phần địa khí dưỡng thi pháp địa khí dưỡng thi pháp phân hai loại một loại ôn hòa một loại thô bạo trần tử văn trước khi lợi dụng địa khí dưỡng thi pháp đều là sử dụng thứ hai bởi vì người phía trước quá tốn thời gian ở giữa hơn nữa ôn hòa dưỡng thi pháp tụ tập một chỗ dưỡng thi địa chỉ có thể c h ữ a dưỡng một cỗ cương thi cảnh này khiến trần tử văn chưa từng có dùng qua nhưng là ôn hòa dưỡng thi pháp là một loại có thể luyện thành phi thi dưỡng thi pháp bí thuật t ư ợ n g hình dung dùng ôn hòa dưỡng thi pháp dưỡng thi chỉ cần dưỡng thi địa, địa khí không suy ước chừng ba năm có thể dưỡng thành khiêu thị ba mươi năm có thể dưỡng thành giáp thi ba trăm n ă m liền có thể dưỡng thành phi thi tuy nói ba trăm năm quả thật có chút trường vốn lấy trần tử văn hôm nay thọ nguyên đã có thể tại thọ tận trước khi luyện thành một hoặc hai cỗ phi thi h ư ớ n g hồ đệ nhị phân thân đã là kim giáp thi đình phòng đem hắn vùi vào dưỡng thi địa không chuẩn có thể sâu sắc rút ngắn thời gian thật sự không có biện pháp lúc có thể thử xem trần tử văn nhìn xem đệ nhị phân thân tạm thời còn chưa ý định đem hắn vùi bắt đầu dưới mắt đệ nhị phân thân thực lực không đủ lại có thể xử lý chuyện khác nghĩ tới đây trần tử văn đem những ngày này một mực tìm hiểu đại na di thuật thập lục tự thiên quái cùng với k h c thượng vàng hạ cám đồ vật hết thể đem đến đệ nhị phân thân trước mặt giao cho ngươi rồi trần tử văn rồi sau đó vô giới yêu đồng tử một khai mở thân thể nhất điểm ly khai quỷ động x o á t x o á t x o á t ly khai quỷ động trần tử văn thẳng tắp đội hướng áng mây c h i nam rất nhanh trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại trùng cốc bên trong trùng cốc rất tiến tĩnh một đầu cực lớn con rết ghé vào một chỗ vách núi xuống g ặ m thức ăn một con cá lớn con rết đúng là sáu cánh con rết mấy tháng trước sáu cánh con rết triệt để tiêu hóa phổ độ từ hàng huyết đủ, trần tử văn đem theo phái mao sơn có được ưu tu chi pháp truyền thụ cho nó phần này y ê u tu chi pháp rất đơn giản nhưng yêu cầu mỗi ngày sáng sớm đối với ánh sáng mặt trời thổ nạp mỗi ngày đ ê m khuya đối với ánh trăng thổ nạp Quỷ động trông được không thấy ngày nguyện cho nên trần tử văn đem sáu cánh con dết đặt ở trung cốc thuận tiện trông coi một quê trần tử văn không có quay dày sáu cánh con d ế t ă n uống lách mình xuất hiện tại một quế bên cạnh lấy ra một cái bình ngọc trần tử văn đem trong bình ngọc chất l ò n g tích một giọt tại một quê lên sau đó đứng dậy ly khai hấp thu hết chai này m ộ c chỉ t ì n h hoa tiếp qua vài thập niên mục quế có lẽ muốn biên hóa trần tử văn nội tâm rất hài lòng mấy tháng trước cùng mao sơn hòa đàm trần tử văn đã nhận được rất nhiều vật hữu dụng không chỉ có đệ nhị phân thân tiên giai đến kim giáp thị đình phong sáu cánh con rết một quế chỉ tỉnh các loại đều được đã đến chỗ tốt có lẽ vài thập niên về sau chính mình có thể có được vài tên biến hoa yêu bục mang theo nhẹ nhõm tâm tình trần tử văn đột hướng tương tây rất nhanh trần tử văn xuất hiện tại b à n th ỷ môn sơn cốc trước phóng nhãn nhìn lại b à n thi môn quy mô biến lớn không ít sơn cốc trước đứng thẳng một phương hoàn toàn mới cao lớn tấm bia đá thình lình có khắp bản thi tông ba chữ to chương bốn trăm năm mươi năm khuyết trương đúng vậy là bản thi tông không phải bản thi môn cùng phái mao sơn đạt thành hiệp nghị về sau trần tử văn không hề ít xuất hiện thay hình đổi dạng làm cái mã giáp chính thức đảm nhiệm bản thi môn thái thượng trưởng lao trước kể từ đó bản thi môn có được một gã kết đan kỳ đã ngoài chiến lược có thể đem cửa đổi thành tông do đó tấn chức bản thi tông sửa đổi tông môn danh tiếng chính là linh h u y ễ n hiệp ước biên giới định tục thành quy t ắ c ẩm cũng không phải không nên đạt được ai đồng ý một ít tiểu môn tiểu phái lung tung đặt tên cũng là có chỉ là lung tung đặt tên dễ dàng lọt vào một ít lạc hậu thế lực nhằm vào một khi thực lực không xứng đôi liền có hỏa d i môn bản thi tông không có phương diện này băn k h o n một mặt là bởi vì trần tử văn một phương diện khác thì là bởi vì mấy tháng trước bản thị tông cùng phái mao s ơ n kết thành hợp tác quan hệ phái mao sơn t i ế tuổi t tại linh h u y ễ n giới rất tốt khiến cho không có trần tử văn điên cùng công kích về sau linh h u y ễ n giới đối với phái mao sơn đến tột cùng là nhận thua hay là thành công giải quyết trần tử văn không có một cái nào kết luận vô luận như thế nào phái mao s ơ n khôi phục bình tĩnh mở rộng ra sơn môn sao đích phái mao sơn ý nguyên không có người nào có can đảm trêu chọc dựa vào tầng này quan hệ bản thị tông rất nhanh tại tương tây đứng vững góc chân hơn nữa nhanh chóng ra bên ngoài quyết trương lúc này bản thị tông quy mô mở rộng phạm vi thế lực bao trùm toàn bộ lão hùng lĩnh vùng thậm chí đem bình sơn cũng bao hàm đi vào vì thế bàn tê hát tông cùng trước kia tồn tại ở quanh thân tất cả lớn nhỏ thế lực đã xảy ra xung đột trần tử văn tự mình ra tay rất nhanh dọn dẹp hết thảy nói cho cùng trước kia lão hùng lĩnh vùng lợi hại thế lực một cái cũng không có kết đ a n chân nhân đều không gặp một cái duy nhất có chút ý tứ là một cái miêu t ộ c thế lực trần tử văn sở dĩ cảm thấy có ý tứ không phải vì vậy người miêu môn phái mạnh bao nhiêu mà là vì vậy môn phái tên là nhật nguyện thần giáo xác thực mà nói là nhật nguyện thần giáo một chỗ phân đàn trần tử văn lúc ấy có chút hăng hái địa đi đã điều tra một vòng tiếc nuối phát hiện cái này nhận nguyện thần giáo ở bên trong cũng không có đồng phương bất bại cũng không có quý hoa bảo đ i ệ n đây là một chỗ thuần túy do người miêu tạo thành thế lực giáo đội nhiều tinh thông cổ độc chi thuật cũng biết một ít công phu quyền cước bởi vì tương tây vùng miêu tộc thế lực phân đông trần tử văn không có lung tung giết người chỉ là đem người đuổi đến đi ra ngoài phân chia phạm vi thế lực đối phương cũng không có dây dưa miêu cương vùng dân phong dư hãn thơ phụ mạnh được yêu thua bàn thị tông càng mạnh hơn nữa liên có thể có được quyền nói chuyện h u ố hồ lao hùng lĩnh vùng vắng vẻ man hoang người ở thưa thớt cái này người miêu thế lực làm chính là buôn bán m ố i l ẩ u hoạt động thường xuyên t ạ i người thường đi không nhiều để ý chính là một ngọn núi trại trần tử văn nhất thống lao hùng lĩnh về sau đình chỉ tiếp tục quyết t r ư ơ n g bàn thi tông nhân thủ không đủ dù cho mấy tháng này đến mới chiêu không ít người cũng còn xa xa không đủ nhân thủ không đủ hậu quả là được rất nhiều chuyện cần trần tử văn thân lực thân vi ví dụ như dưỡng thi điện b ổ trí lao hùng lĩnh vùng vắng vẻ hoang vu dùng cho loại điện không có tiền đồ dùng cho dưỡng thi ngược lại phù hợp trần tử văn tại luyện chế đệ nhị phân thân trước từ mình đào đất p h á núi tại lao hùng lĩnh vùng đã trần tử văn tại trộm thi lúc thất thủ gây ra qua một ít cơ quan tổn thất một ít cao chất lượng thi thể cũng may đại bộ phận bảo lưu lại xuống những thi thể này trần tử văn toàn bộ giao cho lý kỳ lại để cho hắn sai người dưỡng tại bản thi tông trong sơn cốc dưỡng thi đ i ể n trung khác hơn hai nghìn chiếc có t r ô n cùng tín đồ thi thể tắc thì dưỡng tại mới xây dưỡng thi đ i ể n trung nếu có hư tối h liền dùng bình sơn con giết chi độc đem thi thể hóa thành thi nước tẩm bộ thi điển dưỡng thi cần phương pháp dưỡng thi điển cần bồi dưỡng còn muốn nhỏ tâm ôn dịch sinh sôi theo phái mao sơn thu hoạch một số luyện thi tài liệu cũng toàn bộ đầu nhập đi vào trần tử văn lần này tới là được xem xét một chút luyện thi tiến triển và ý kiến thái thượng trưởng lão lúc này rốt cục có bản thi tông đệ tử xuất hiện tiến lên hành lễ trần tử văn lấy ra một khối đặc chế thái thượng trưởng l ã o lệnh cho mấy người nhìn nhìn phất tay lại để cho người lui ra dùng bàn thị tông hôm nay phòng ngự trí thư giãn không chịu nổi bất luận cái gì một hồi kết đan thế lực đánh lén thật sự là trong tông môn nhân tài khan hiếm khuyết thiếu nội tình một môn phái cường đại kể cả các mặt trần tử văn n mông triều cho hư thức khuyết t r ư ơ n g bàn thi tông nhất định tồn tại rất nhiều vấn đề không ứng trách móc nặng nề từng bước một đến trần tử văn đi vào sơ cốc tông môn ở trong một khối đá xanh phố tự bằng phẳng trên đất trống hai mươi cái tiểu hải tử đang tại rèn luyện thân thể bàn thi tông chủ tu thi đạo nhiều năm cùng tử thi tiếp xúc phải có một bộ thân thể cường tráng cho nên những n à y bản thi tông đệ tử từ nhỏ c ầ n thể pháp song tu bản thị tông dưới mắt chính thức thân truyền đệ tử chỉ có cái này hai mươi mấy người tiểu h ả i tử những thứ khác tông môn đệ tử cơ bản đều là ngoại môn đệ tử cùng với bản thi tông khuyết trương lúc tù binh hoặc tự hành đến quang chỉ nhân đạo là linh h u y ệ n giới môn phái kỳ thực cùng thế tục thế lực khác nhau không lớn ngoại trừ trưởng môn lý kỳ có đủ dưỡng hồn kỳ tu vi có thể đánh nhau một ít những người khác thực lực chưa đủ dù cho có được một cỗ kim giáp thi la vũ phi cũng chỉ có thể tại trong đêm không thi vì phòng ngừa chính mình không tại lúc bàn thi tông bị người diệt cửa trần tử văn thậm chí lại để cho sáu cánh con kiến sau xây tổ không sai nâng lên sáu cánh con kiến về sau trần tử văn dùng từ bạt chi lực cảm ứng phát hiện đối phương chính bản thân trô dưới mặt đất cùng sáu cánh con giết đồng dạng trần tử văn truyền thụ nghĩ tiểu lục yêu tu thổ nạp chi pháp hy vọng sau này có thể biến hóa Xoát! Trong lách Trần Tử văn lách mình xuất hiện tại tông đạt Văn mình hiện môn đại điện. Trong đại điện, Lý Kỳ đã đạt được đại đại đã đ Kỳ từ í n đến giữa tháng, tổng cộng luyện thành 240, chức, có 7 cương, 7, chức, có hắc cương. Chân tử văn nhẹ gật đầu. Số này mục cũng không h chiếc, bạch chiếc, hạc đầu. giữa gật rời tử t có có bảy, 240, Số mục phổ.、Từ、lúc mấy tháng trước trần tử văn trộm không luân hồi tông thi thể về sau lợi dụng phái mao sơn cho ba chỗ dưỡng t h i địa đã tiến hành học cấp tốc bản địa khí dưỡng thi ba chỗ dưỡng thi địa tăng thêm luân hồi tông thi thể đổi về một nhóm lớn cương thi đáng tiếc chính là phái mao sơn cho ra dưỡng thi địa quá bình thường ba chỗ dưỡng thi địa đại khái là dã mao sơn luyện thi chỗ địa khí hao tổn nghiêm trọng nếu không dùng luân hồi tông lịch đại giáo chủ cùng cao tầm thi thể đoạn không chỉ luyện ra điểm ấy khiêu thi Đương nhiên, trần tử văn đối với lý kỳ đạo ngoại trừ thi tài tăng lớn đối với quan tài khuẩn cùng dưỡng thi điệu tìm kiếm một khi phát hiện vô luận là có phải có chủ kịp thời cho ta biết mặt khác phái người sưu tầm nộ tin cả hơn nữa nghe ngóng nơi nào có quỷ vương qua lại t r â n tử văn tiếp tục nói lý kỳ gật đầu t r â n tử văn đã chuẩn bị lần nữa luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan cho nên cần đạt được phượng nguyên cùng quỷ vương tâm so sánh với long nguyên phượng nguyên càng khó được từ xưa tương truyền phượng hoàng chỉ có một đầu cho nên muốn, muốn thu hoạch phượng nguyên chỉ có tìm kiếm thân có phượng hoàng huyết mạch c h i m thần có thể dù cho tìm được thân có phượng huyết c h i m thần cũng chưa chắc có thể tinh luyện ra phượng nguyên giống nhau nộ tinh gà chỉ có như lâm cựu như vậy dùng bệnh cách là phượng máu huyết chửa dưỡng nộ tinh gà mới có thể tăng lên nộ tinh gà phượng huyết nồng độ do đó đào tạo ra chính thức phượng gáy nộ tinh gà nộ tinh gà sản tự tương tây vùng cho nên lại để cho bàn thi môn tìm kiếm nhưng mệnh cách là phượng tri nhân bàn thi môn vô l ự c t ì m mệnh cách vốn là huyền vật phượng mệnh ít càng thêm ít bình thường mà nói mệnh cách là phượng chỉ nhân cả đời thay đổi rất nhanh hơn nữa mấy lần chiến thắng vận mệnh mới có thể mệnh cách củng cố hơn nữa không phải mệnh cách là phượng chỉ nhân huyết đều có thể dùng nhất định phải tu vi cao thâm thế hệ mới có thể tinh luyện ra tinh huyết loại người này trần tử văn chỉ thấy qua một cái là được lâm cựu trừ lâm cựu bên ngoài dù là thảo lựa cư sĩ đều không phù hợp đối với cái này trần tử văn không cách nào làm cho bản th Tông hỗ trợ tìm kiếm nếu muốn tìm đến phù hợp yêu cầu người chỉ có một biện pháp bói toán toán đạo thần kỳ đối với không xác định không biết c h i vật bói toán rất khó thành công giống vậy suy tính một đầu n ộ tin h gà bởi vì chưa thấy qua n ộ tin h gà suy tính rất khó thành công nhưng suy tính mệnh cách là phượng linh huyễn giới người trong t ự u tương đối dễ dàng một chút đương nhiên dễ dàng là tương đối thế gian tuyệt đại đa số toán đạo người trong không có năng lực này trần tử văn theo phái mao sơn trong miệng đã được biết đến một vị toán đạo cao nhân có được siêu cao toán đạo cảnh giới chỉ cần có thể tìm được đối phương có thể làm cho đối phương hỗ trợ suy tính mệnh cách là phượng c h i nhân hạ lạc thậm chí liền quỷ vương hoặc quỷ vương cảm thấy rơi đều có thể cùng nhau giải quyết trần trưởng lão ngươi lên lần lấy tới tấm da dê ta đã tìm người đem nó phiên dịch ra gặp trần tử văn không có phân phó lý kỳ lấy ra một đại điện tấm da dê cộng thêm một điện dạy đặc giấy tuyến thành đưa cho trần tử văn trần tử văn tiếp nhận những n à y tấm da dê là từ một cái luân hồi tông trong huyện mộ được đến thượng cấp văn tự trần tử văn xem không hiểu vì vậy giao cho bản thi tông giải mã không thể tưởng được nhanh như vậy tự phiên dịch đi ra như thế xem ra tấm da dê thượng văn tự cũng không phải là đặc biệt mật văn hơn phân nửa là tàng điệu bên kia một loại t i ể u chúng văn tự trần tử văn đem tấm da dê để ở một bên cầm lấy cái kia đ i ệ t dạy đặc giấy tuyên thành chỉ thấy tờ thứ nhất câu đầu tiên viết luân hồi bất diệt công cái này đúng là luân hồi tông công pháp trần tử văn mở ra phát hiện quả thật như thế tựa hồ hay là luân hồi tông chủ tu công pháp một mực có thể tu luyện đến kết đạn cảnh giới cái thiếu nguyên anh quyển sách phát hiện này lại để cho trần tử văn đã đến hứng thú g i như vậy một điện tắm da dê nếu như đều là công pháp bí kíp cơ hồ tương đương với đã lấy được luân hồi tông truyền thừa trần tử văn tiếp tục l ậ xem Nhưng mà, ngoại trừ trước mấy chương trước mà, mấy trừ lần u bất này g phía sau lại l tất cả đều ly u n tông tín ngưỡng, hồi ạ bảo kỳ lắc đầu ta xin rất nhiều người đều nói chưa thấy qua không ai nhận ra trải qua trên đá văn tự chỉ có một lao tiên sinh nói những n à y văn tự xuất từ tàng địa có lẽ tàng địa bên kia không ai biết tàng địa hạ trần tử văn nhẹ gật đầu có rành mà nói xác thực được tiến về trước tàng địa một chuyến khỏi cần phải nói trước kia đặt ở quỷ động ở bên trong cái kia trước có trích thi dưới mắt tựu trôn ở ma quốc di chỉ ở bên trong thời gian dài không nhìn tới một mắt có chút lo lắng hơn nữa nếu như có thể mà nói trần tử văn ý định ở bên kia cũng biết một đám thủ hạ mở rộng mở rộng phạm vi thế lực chương bốn trăm năm mươi sáu thái ất chi mời tàng địa bao la hoang vắng từ mấy trăm năm trước dân tộc thổ phiên vương triều tan g ã Tàng đ mặc dù đối với tại toàn bộ tàng điệu mà nói luân hồi tông thanh danh không lộ ra nhưng ở linh huyễn giới ở bên trong luân hồi tông danh khí không nhỏ cho nên luân hồi tông bị diệt một chuyện một lần kinh ngạc rất nhiều người bất quá gần đây mấy ngày tàng điệu một ít khu vực có n g bởi vì cái gọi là tường ngược lại mọi người đầy luân hồi tông đắc tội chỉ nhân quá nhiều một khi gặp bát phương đột kích luân hồi tông may mắn còn sống sót xuống chỉ nhân trải qua nhiều phiên khổ kiếp vì tự bảo vệ mình chỉ phải xé chăn ra lẻ chia thành tốt nhỏ chủ động hoặc bị động địa phân tán ở các nơi luân không thượng nhân sau khi chết luân hồi tông mất đi cuối cùng một gã có thể chủ trì đại cục chỉ nhân từ đó rốt cuộc không có người có được trình hợp khởi luân hồi tông uy tín nhưng mà ngay tại rất nhiều người cho rằng luân hồi tông sắp trở thành lịch sử lúc luân hồi tông lại xuất hiện một vị thần bí luân hồi chỉ tử vị này luân hồi chỉ tử phản g phất chống rông xuất hiện không người biết hắn chỉ tiết theo tin tức nho nhỏ xưng luân hồi chỉ tử chính là luân hồi tông tín ngưỡng xà thần phái đến nhân gian sứ giả thân phụ thần sứ mạng cho dù lời đồn đãi này rất vô nghĩa nhưng tự hồ luân hồi tông đệ tử tin tưởng không n h ị n g ngắn ngủ mấy ngày một đám p â n tán ở các nơi m a có có. trong đó luyện khí kỳ chiếm đa số giữa hồn kỳ tiếp theo trừ lần đó ra còn có một gã thân có kết đan khí tức láo giả có lẽ là đã trải qua rất nhiều giết chóc rất nhiều người trên người che kín vết thương nhưng những người này trong mắt lộ ra cùng nhật thật là luân hồi chi tử sao thật là x a thần hiện thành như ta biết ngay xà thần sẽ không vứt bỏ chúng ta trước khi k i ế p nạn chỉ là một hồi khảo nghiệm ta kiên định lấy tín ngưỡng chiến thắng sợ hãi ta tận mắt nhìn đến luân hồi chỉ tử hắn đem ta dẫn tới luân hồi cầm địa gặp được xà thần ta tận mắt nhìn đến xà thần thật là xà thần sao mọi người ngươi một lời ta một câu tựa hồ hồi lâu không thấy cảm xúc tăng vọt cũng không biết qua bao lâu mọi người ở đây nghị luận khởi triệu tập mọi người đến đây luân hồi chỉ tử khi nào xuất hiện lúc một cái vòng xoáy khổng lồ đột nhiên tự một bên trong hồ thành hình có người nhìn thấy một màn này chưa kịp tiêu to chỉ thấy cực lớn xà cốt nhất thiểm tức thì nhanh chóng chui vào trong hồ mà chuyển biến thành là một đạo mặc tơ vàng bảo p h ụ đầu đội mặt nạ thân ảnh luân hồi c h i tử có người kích động nói không ít không theo vừa rồi xà thần h i ể n thánh trung khôi phục người thậm chí quỳ xuống mà ngay cả gần trăm người trung duy nhất kết đan láo giả cũng ở trong đó sống có gì vui chết có gì khổ xà t h ầ n h i ể n thánh luân hồi suốt đời luân hồi c h i tử đạp nước mà đến ngư đ ệ u đặc thù từng bước một theo mặt hồ đi đến mọi người trước người xin hỏi luân hồi tri tử vừa rồi trong hồ hẳn là cự là xà thần có người run hỏi. Luân hồi chi tử lắc đầu nói g ư xà thần. Xà thần xong luân hồi chỉ tử quay đầu nhìn một cái tụ tại bên hồ mọi người khẽ thở dài một cái rồi sau đó theo tay vung lên mấy phần kiểu dáng đồng dạng tâm gia dê phi đến một ít nhân thủ chung luân hồi tông gặp kiếp nạn c h u y ề n thừa lại không thể diệt phần này thứ đồ vật chuyển cho mọi người luân hồi chỉ tử tùy ý nói ra luân hồi bất diệt công có người kinh hô hồ. luân hồi tông chế độ nghiêm cẩn luân hồi bất diệt công chỉ có chân truyền đệ tử hoặc đối với tông môn có trọng đại công hiến người mới có thể trao tặng ở đây không một có thể đi vào luân hồi miếu tự nhiên không người có tư cách tu luyện không nghĩ hôm nay lại được cơ hội đa tạ luân hồi chỉ tử có người kích động nói luân hồi chỉ tử gương mặt tận vào mặt nạ về sau khoát tay nói luân hồi tông trùng kiến cần ta và ngươi tất cả mọi người lực lượng chỉ có ta và ngươi cường đại lên mới có thể rất tốt là xả thần công hiến thịnh luân hồi c h i t ử yên tâm chúng ta tín ngưỡng cố định nhất định sớm ngày tìm về x à thần c h ị nhãn không ít người lớn tiếng nói ngay vậy luân hồi c h i tử lại lắc đầu x à thần đã sống lại thần nhãn thì sẽ trở về hôm nay trở ngại x à thần triệt để phục sinh chính là suy yếu tại trung thổ x à thần c h i nhãn được xưng là phượng hoàng đảm cổ xưa tương truyền phượng hoàng có được cùng x à thần đồng dạng bất d i ệ t lực lượng cho nên x à thần đánh xuống thần dụ mệnh chúng ta tìm kiếm cùng phượng hoàng có quan hệ tri vật từ đó tinh luyện ra có thể khiến cho xả thần sớm ngày thoát khỏi suy yếu lực lượng luân hồi tri tử nói xong nghiêm túc chằm chằm vào mọi người luân hồi, hồi tri tử, tử đúng là trần tử văn từ lúc ma quốc di trị hóa thân xà thần tri cốt đối phó luân không thượng nhân về sau trần tử văn tựu đối với luân hồi tông những ngày đệ tử đã có một ít nghĩ cách phòng c g đồng luân hồi tông chỉ nhân làm việc điên cuồng không sợ tử vong Đối với rất n hơn i người mà nói, điên với người lời. khi nhiều việc giao ề về u trung thu như tên điên đồng dạng. Nhưng với tư cách thủ hạ, những người này vô cùng nhất trung thành cùng nghe lời. Một khi thu về chính mình dùng, rất nhiều tạng, bẩn, sống việc cực, toàn bộ có thể giao cho bọn tư mà Một có cách thủ hạ, thể cho họ. h rất vô cực, bộ nữa luân hồi tông cùng thượng cổ ma quốc hữu lấy ngàn vạn lần liên hệ đối với phượng hoàng đảm có nhất định nhận thức trần tử văn trong tay được từ ma quốc trải qua thạch đợi vật muốn muốn giải mã đồng dạng không phải luân hồi tông không ai có thể hơn cho nên trần tử văn mới có thể tốn hao không ít tâm tư tư thu phục những người này nguyên bản trần tử văn ý định tại tàng địa chờ lâu mấy ngày đợi luân hồi tông khác lập tô môn ổn thỏa sau mới buông tay ly khai a muốn lại nhận được đến từ thảo lư cư con hạc giấy truyền thu thư do thảo lư cư sĩ gửi đến nội dung lại cùng thái ớt thượng nhân có quan hệ thái ớt thượng nhân tìm ta trần tử văn cảm thấy hiếu kỳ trong tín thư cho không nhiều lắm không có nói tới cụ thể hạng mục công việc chỉ nói thái ớt thượng nhân muốn thỉnh trần tử văn tiên về trước một c h u y ê n là có chuyện gì trần tử văn không có cự tuyệt chương bốn t r ư ơ i bảy thiên tiếp thái ớt thượng nhân đối với trần tử văn có một phần ân tình từ lúc đối phó âm dương pháp vương lúc trần tử văn lọt vào phái mao sơn đổi g i ế t may mắn mà có thái ớt thượng nhân trần tử văn mới có thể bằng lúc hấp thu âm dương pháp vương đem cương thi phân thân luyện thành phi thi nguyên nhân chính là luyện thành phi thi trần tử văn mới có thể đối phó ngọc trật t ử mới có thể theo phái mao sơn trong đổi g i ế t thoát thân do đó từng bước một đi đến hiện tại cho nên dù là vì còn thái ớt thượng nhân nhân tình này trần tử văn cũng sẽ biết lựa chọn đi xem một cái húng chi trần tử văn đối với thái ớt thượng nhân như thế nào tìm kiếm mình ẩn ẩn có một ít suy đoán mấy ngày sau thầy phương lồng đ ộ n đại quá thay cô lôn chi thu nhất diệp vô tình địa ngồi chung một chỗ tảng đá lớn trên đầu một bên một thất tông mã đang túi đầu đang ăn cỏ nơi này là phái côn lôn phạm vi thế lực thuộc về bên ngoài một mảnh thảo nguyên với tư cách phái côn lôn đệ tử chi thu nhất diệp tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện mấy tháng cuối cùng quay trở về thông môn lần này ra ngoài chi thu nhất diệp kiến thức rất nhiều người cùng sự tỉnh đã trải qua không ít bi cùng hỉ nhất lại để cho người khó quên thì là tỉnh phái côn lôn là nằm ở côn lôn sơn mạch một loại khu vực nội một cái nguyên anh cấp bậc một phái thông môn tín đạo cũng tin phật chi thu nhất diệp chỗ nhất mạch tin phật càng lễ phật không dính chuyện nam nữ nhưng lần này đi ra ngoài chi thu nhất diệp gặp một cái nữ nhân cái này tên là phó nguyện trì nữ nhân lệ chi thu nhất diệp lần đầu tiên trong đời cảm giác được ý chí tại giao động chi thu nhất diệp cảm thấy sợ hãi vì vậy chạy thoát trở về có thể người chạy thoát trở về tâm tính thiện lương giống như ở bên ngoài không về được chi thu nhất diệp hỏi sư phó thứ hai không có trả lời cái gì mà là lại để cho chi thu nhất diệp mình lựa chọn phái q u â n luôn không phải thuần túy phân môn lấy vợ sinh con không tính lỗi chi thu nhất diệp như lựa chọn tỉnh không có người trách cứ cho hắn như chiến thắng tỉnh có lẽ lúc này đây có thể bước vào một cái cảnh giới mới mấy năm sau thậm chí có thể nếm thử kết đan thế gian ăn được xong toàn pháp chi thu nhất diệp hai mắt vô thần hán thở dài đang m u ố n tìm một chỗ ngồi sồn quý danh đông nhiên xa xôi phương bắc phía chân trời một mảnh n m u phản p h ấ t hắc vân tiếp cận đó là cái gì chi thu nhất diệp nhổ ra trong miệng một căn có khô đứng người lên xa xa cái tia phiên hắc vân bao phủ địa phương đã không tại phái côn lôn phạm vi côn lôn sơn q u ả lớn kéo dài hơn hai km phái côn lôn chỉ chiếm theo trong đó một ít miếng đất phương chi thu nhất diệp từ nhỏ tại đây vùng lớn lên biết đạo hắc vân bao trùm khu vực l chi thu nhất diệp nhìn qua phương xa cảm thấy hắc vân có chút kỳ quái một mặt là bởi vì hắc vân xuất hiện được quá nhanh một mặt khác là hắc vân ngưng tụ được quá đẩy từ xa nhìn lại như một cái đen kịt vòng xoáy áp súc chầm xuống bước lên thỉnh thoảng điện quang t h ắ n t hiện nếu như là mưa vân cái này cũng không tránh khỏi quá thấp quá tiểu quả thực đối với một ít khối phạm vi xuống chi thu nhất diệp trong nội tâm hiếu kỳ vì vậy bỏ đi tiện ý quay đầu nhìn một cái t ô n g mã lưu nó tiếp tục c ă n thảo thân thể trầm xuống chui vào trong đất nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy đ ộ n thổ chính là đ ộ n nhanh chóng đệ nhất chi thuật dù là chi thu nhất diệp chỉ biết ra lông cũng còn hơn linh huyện g i ớ i chín mươi chín người cũng không lâu lắm chi thu nhất diệp tiến vào núi lớn ở chỗ sâu trong vùng này rừng cây rậm rạp chướng khí bộc phát trên mặt đất không đường chỉ có thu đạo cũng may dưới mặt đất bình tĩnh lại để cho chi thu nhất diệp bình an tới gần đông đột nhiên chi thu nhất diệp đầu tây dần giống như đâm vào một tảng đá lên ngừng lại chi thu nhất diệp cả kinh đụn xa một ít thò đầu ra chỉ thấy phía trước không xa coi như có một vô hình kết giới ngăn cản người khác tới gần phu cận vùng đã là hoang vu m i n thủy không khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông ánh sáng ám được giống như trời đã tối rồi lôi vân tiếp cận thân thủ thấy không do năm ngón tay phía trước vô hình trong kết giới thỉnh thoảng có một đạo đạo thô n h á m như thùng nước đại tiết chót thẳng tắp từ phía trên thượng rơi xuống bổ ra như bạn đêm lờ mò chiếu sáng ước chừng vài trăm mét bên ngoài vài đạo thân ảnh có người ở đâu đầu chi thu nhất diệp khán bất chân thiết tại đây trời quá mờ rồi hát vân không rơi một dầm mưa lại dày đến như xây hơn mười giường c h ă n đông không để một điểm thái dương quang thẩm thấu chi thu nhất diệp không biết những người này là ai không biết bọn hắn đang làm gì đó lại càng không biết bọn họ là người tốt người xấu nghe không được tiếng người tại đây bị người bố trí t r ậ t pháp liền tiếng sấm đều áp chế bảy t á m phần cái này chẳng lẽ là thiên k i ế p chi thu nhất diệp cảnh giác mà nghĩ phàm lịch thiên tri vật hoặc thiên tài địa bảo sinh ra đời thiên địa đều có thể đánh xuống thiên k i ế p những thần bí nhân này xuất hiện không sai chớ không phải là phát hiện bảo bối gì côn lôn sơn chính là vạn núi tri tổ long mạch tri tổ thật đúng đạn sinh ra bảo bối gì cũng không phải không có khả năng vạn nhất như thế chính mình xuất hiện tại phụ cận chẳng phải gặp nguy hiểm chi thu nhất diệp tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện mấy tháng được chứng kiến nhân tâm h i ể m ác trên giang hồ giết người diệt khẩu sự tỉnh chỗ nào cũng có cũng không phân linh huyện giới thế tục giới đang do dự phải trăng ly khai mấy đạo ánh sáng màu vàng sáng lên chi thu nhất diệp cả kinh phía d ư ớ i phát hiện mình bị một vòng tròn vây quanh vòng tròn là cái đường tính hai m m phát trận bát p h ư ơ n g đều có t r ậ n văn chi thu nhất diệp đang ở trung tâm vô ý thức muốn chạy trốn lại phát hiện dưới mặt đất cứng rắn như ngon thạch đồn thổ không cách nào chầm xuống thân thể chung quanh thổ nhưỡng cũng lập tức cứng đờ, như s i m a n g đồng dạng đem chi thu nhất diệp cứng lại ở bên trong chỉ t r ừ a một cái đầu tại bên ngoài gặp không may chi thu nhất diệp tay chân không cách nào nhúc đích không cách nào thi triển pháp thuật mồ hôi lạnh trên chán chảy xuống chi thu nhất diệp biết đạo lần này gặp vỡ đích thị là kết đan kỷ phía trên đích nhân vật đối phương tỉnh thông trận pháp chỉ đạo đem chính mình vây khốn về sau chính mình đã mặc kệ xâm lược tại hạ phái côn lôn đệ tử tờ giờ thu nhất diệp không biết vị tiền bối nào ở trước mặt tính xin thứ cho ván bối liều linh trị qua tờ giờ thu nhất diệp lớn tiếng nói vừa dứt lời một gã mặc ao tím có lưu dâu giải đạo nhân xuất hiện từ y ỉa đạo nhân nhìn qua chỉ có một đầu lộ tại bên ngoài tờ giờ thu nhất diệp không có như chi thu nhất diệp tưởng tượng được c á c như vậy hạ sát thủ mà là ngựa khí hơi thật có l ô i nói tiểu hữu chớ sọ chúng ta không có ác ý chỉ là sở hành sự t ì n h thập phần trọng yếu tạm lưu tiểu hữu một thời gian ngắn sau đó định hướng tiểu hữu chịu nhận lỗi Chi thu nhất diệp nghe vậy ám u ô g lòng một hơi đối phương ngôn ngữ thiệt giả bất luận ít nhất không phải lạm sát chỉ nhân nếu không lúc này có thể giết mình cẩn thận rõ xét trước mắt xuất hiện vị này từ y ỉa đạo nhân ngũ quan ngay ngắn thần xác thân hỏa hoàn toàn chính xác không giống như là người xấu chi thu nhất diệp dẫn theo tâm lại buông vải phần chỉ là không biết những người này đang làm cái gì chi thu nhất diệp nhìn xuống hiếu kỳ không có liều lĩnh ngay ngóng gặp tử y địa đạo nhân đứng ở một bên đang nhìn trong kết giới không ngừng rơi xuống lôi điện cũng đem ánh mắt hướng bên kia q u ò n đi trong kết giới thiên lôi như diện thế giống như đánh xuống động tĩnh to lớn dù cho trận pháp kết giới cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách chi thu nhất diệp thấy trong lòng run sợ chỉ cảm thấy bực này lôi kiếp chi khủng bố mà ngay cả đại địa đều phảng phát sắc bị đục lỗ thật sự khó có thể tưởng tượng lại có người bình yên dừng lại ở bên trong Chương 458, thành tiên. chi thu nhất diệp nhìn thấy từ ý địa đạo nhân không phải người khác đúng là thảo lư cư sĩ mấy năm không thấy thảo lư cư sĩ tu vi tinh tiến vài phần tại trận pháp nhất đạo đã có càng sâu lý giải chi thu nhất diệp nhìn thấy trận pháp kết giới cùng với vây k h ố n h ắ n pháp trận đều do thảo lư cư sĩ bố trí không chỉ có cái này hai nơi pháp trận phạm vi vài dặm ở trong thảo lư cư sĩ tổng cộng bố trí xuống tất cả lớn nhỏ hơn ba mươi tòa pháp trận tác dụng đều không đồng dạng những này trận pháp để phòng ngự làm chủ bao phủ trên trời dưới đất về phần thảo lư cư sĩ tại sao sẽ xuất hiện không sai thì la cùng trần tử văn đ ồ n dạng nhận lấy thái ất thượng nhân mời đúng vậy thái ư ớ c thượng nhân cũng ở chỗ này đang tại trong kết giới chi thu nhất diệp nhìn thấy thân ảnh ngoại trừ thảo lư cư sĩ thái ư ớ c thượng nhân còn lại người tất cả đều nhận lấy thái ư ớ c thượng nhân mời kể cả trần tử văn ở bên trong tại đây tất cả mọi người đều là đã bị thái ư ớ c thượng nhân chỉ mời mới có thể xuất hiện không sai mục đích vì độ kiếp độ thành tiên chỉ kiếp từ lúc mấy năm trước khi cùng âm dương pháp vương đánh một trận xong thái ư ớ c thượng nhân liền hoàn thành, thành tiên tích lũy trần tử văn một mực chưa từng chú ý thái ớt thượng nhân tình huống ai từng muốn mấy ngày trước thu được thảo lư cư sĩ thư đi một chuyên thảo lư cư rõ ràng tại thảo lư cư gặp được thái ớt thượng nhân mấy năm không thấy thái ớt thượng nhân không có chút nào k h á c h khí mở miệng câu nói đầu tiên là được tương thỉnh trần tử văn trợ hắn độ thành tiên chỉ kiếp trần tử văn đồng ý kỳ thật thu được thứ lúc trần tử văn đã có suy đoán thái ớt thượng nhân nhiều năm ẩn cư ở giã một lòng thành tiên đến tìm trần tử văn chỉ có thể tới có quan hệ đối với thành tiên trần tử văn cảm thấy cực hứng thú cho dù chỗ đi con đường cùng thái ớt thượng nhân bất đồng nhưng hết thể sự vật đều có chung chỗ trần tử văn đạo có lẽ thành không phải tiền nhưng thành tiên lại có thể mang cho trần tử văn rất nhiều cảm lộ Hú hổ, thái ớt thượng nhân đi được là thiên tiên nhất mạch, hoàn thái thượng nhân lại nghịch thiên mà đi, lệnh ớt tiên tiên toàn bất tiên tuyệt, ớt tiên trần tử đi Kim lại đi, được Đương cùng đồng. đoạn là lộ mà bị vì ă n bạn phần hiếu kỳ. v vậy trần tử văn đáp ứng xuống cùng thảo lơ ư cư sĩ cộng thêm mặt khác bốn g ã cùng thái ất thượng nhân giao hảo nguyên anh thượng nhân cùng nhau theo thái ất thượng nhân đi tới nơi này côn lôn hư côn lôn sơn là long mạch c h i tổ dù cho chu gia chặt đức thiên hạ long mạch côn lôn hư nhưng có lòng mạch lưu lại linh miễn giới một mực có nghe đồn xưng biến mất t i ê n giới cựu nấp trong côn lôn vô luận t h i t giả tại côn lôn hư thành tiên cơ hội càng lớn ẩm ẩm ủ trong kết giới lôi điện điên cuồng một mảnh diệt thế cảnh tượng ở bên trong trần tử văn đứng tại thái ớt thượng nhân bên người đem từng đạo trước nay chưa có kiếp lôi hấp thu hoặc dẫn t i ê n chi thu nhất diệp tại kết giới bên ngoài thấy kinh hồn t ă n g đảm đối với trần tử văn mà nói cũng rất thong dong có lôi bà tại lôi kiếp t i u là đệ đệ dù là thiên kiếp nhận thức đồng ý giống như không ngừng hướng thái ớt thượng nhân nhẹ nhàng thở ra còn lại để cho một bên bốn vị nguyên anh thượng nhân thấy trận mắt há hấp một nhất là thái ớt thượng nhân bốn vị hảo hữu lần thứ nhất nhìn thấy bị người điều khiển lôi b ạ có thể nói là mở rộng tầm mắt nhưng đối với trần tử văn mà nói đây chỉ là cơn nắm nếu không có không cách nào đem kiếp lôi dẫn vào quỷ động trần tử văn thật muốn n a n h hơn mười phát siêu cấp pháo đ i ệ n tử là thái ớt thượng nhân độ kiếp trợ trợ hứng bất quá nói trở lại thái ớt thượng nhân thành tiên chỉ kiếp hoàn toàn chính xác không giống người thường dưới mắt những ngày này lôi chính là trần tử văn b á i kiến mãnh liệt nhất một lần không có một trong lúc trước bị luân hồi tông nguyên anh thượng nhân đuổi giết lúc nếu có khủng bố như thế lôi vân trần tử văn nói không chính xác có thể trực tiếp đem hắn đánh bại mà không cần trốn vào quỷ động lúc này nhiều lắm tạ trần đạo hữu tại thái ớt thượng nhân trong mắt tương đã là trần tử văn sắp xỉ tại văn bối dù cho một thân huyết sát khí có chút bất phàm nhưng đối với nguyên anh thượng nhân mà nói không gì hơn cái này chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn vài năm không thấy đối phương tiến bộ phi tốc là được dùng thái ớt thượng nhân hôm nay tri cảnh giới cũng ẩn ẩn có thể từ trên người trần tử văn cảm giác được một tia uy hiếp cũng may đây là chuyện tốt trần tử văn thực lực v ư ợ t cường đối với thái ớt thượng nhân vượt có trợ giúp nếu không chỉ là trước mắt lôi k i ế p tự đủ thái ớt thượng nhân uống một b ì n h ầm ầm thiên lôi còn đang tiếp tục thái ớt thượng nhân tạ ơn trần tử văn về sau cầm trượng đứng tại nguyên chỗ ổn định bản thân tâm cảnh điều tức pháp lực thần hồn long mạch vận tận tuyệt địa thiên thông muốn muốn trở thành tiên được trả giá so đã từng t h ê m nữa gấp mười 10, gấp trăm lần cố gắng thái ớt thượng nhân đã làm xong hết thẻ chuẩn bị đã có được không dành tâm cảnh nhưng đối với tại có thể không thành tiên vẫn không có quá nhiều nắm chắc hội đỉnh đầu kiếp vân bỗng nhiên co rút lại vòng xoáy giống như ép xu thời gian dài vô công xét lệnh lôi k i ế p đình chỉ h o à n h kích ý định ngưng tụ toàn bộ lôi lực hoàn thành một kích cuối cùng coi chừng thái ất thượng nhân cảm nhận được k i ế p lực trước đó chưa từng có cường đại thần sắc nghiêm túc một bên bốn vị nguyên anh thượng nhân gật đầu trần tử văn cũng coi trọng cuối cùng lực ngưng tụ lượng lôi kiếp lôi lực chi khủng bố đã xa xa vượt qua trần tử văn dự đoán phản g phất m u ố n tụ tập hơn trăm đạo thiên lôi chi lực duy nhất một lần đáp xuống nhân gian vực này quy mô lôi lực đã vượt ra khỏi trần tử văn hoặc là nói lôi bạt năng lực phạm trù phản phất năm mươi tư súng ngăn t h o n g cái đổi thành bom nguyên tử coi chừng trần tử văn cũng mở miệng nhắc nhở chỉ là lời nói vừa lối ra đỉnh đầu lôi vân oanh địa một chút tách ra một đạo trước n à y chưa có h à o quang tự xa xa xem chỉ thấy một đạo so nửa cái sân bóng rỗ còn lớn hơn lôi bó thẳng tắp hướng mặt đất trong kết giới thái ất thượng nhân rơi đi đỉnh đầu hắc vân không còn tan thành mây khói phản phất cuối cùng một cách này đã tiêu hao hết kiếp vân hết thảy và ảnh kiếp lôi không rơi khủng bố kiếp lực lại liên tiếp phá hủy trên mặt đất hơn m ư ơ i tòa đại trận mà ngay cả ngăn cách ngoại giới kết giới cũng bị cái này c ủ thiên địa chỉ y đánh tan k ế trong giới bên ngoài thảo lư cư sĩ thấy tình thế không đúng, một tay nhắc tới chi thu nhất diệp, toàn lực ra bên tình nhắc nhất toàn thảo thấy thế một tay thu lư lực cư sĩ a bên n g à i h ả y cách. t r o n kết giới trần tử văn m ặ t không biểu tình một thân lôi bạn chỉ lực lại phát huy đến lớn nhất đem làm phát hiện không cách nào điều khiển khủng bố như thế thiên lôi trần tử văn trước tiên muốn cho mọi người chuyển đến gì, lại phát hiện thiên lôi rơi xuống tất cả mọi người kể cả trần tử văn thân thể tại trong trước mắt khó có thể nhúc ních tự như phong vân ở bên trong mọi người đối mặt kiếm thánh phát r a kiếm hai mươi ba mạnh như vậy trần tử văn k i ế p sợ áp chế mọi người không cách nào nhúc ních không phải lực lượng mà là uy thế thiên kiếp quá kinh khủng hoặc là nói thành tiên chỉ k i ế p quá kinh khủng p h ả n phất cái này phiến t i ê n địa t u y ệ t không cho phép có người thành tiên cho ta tới trần tử văn tại thân thể cứng ngắc sau đích trước tiên đem lôi bạn chi lực toàn bộ công suất phát huy đem thiên kiếp một bộ phận lôi lực cưỡng ép dẫn hướng bản thân cuối cùng thiên kiếp quá mạnh mẽ trần tử văn vô lực không chế chỉ có thể cưỡng ép thu lấy trong đó một bộ phận là thái ớt thượng nhân giảm bớt áp lực kỳ thật nếu là khác công kích trần tử văn đại khái có thể vận dụng từ bạn chi lực đem thái ớt thượng nhân đầy ra có thể thiên kiếp mục tiêu tập trung thái ớt thượng nhân căn bản không cách nào tránh né trần tử văn đứng n g i chịu x à o cưỡng ép thôn phệ gần một phần ba lôi lực đem làm trong cơ thể lôi lực c h ấ n đích hóa thân lôi bạt trần tử văn trực tiếp như một khoản như đạn pháo bị lôi lực bắn bay đi ra ngoài cũng may trải qua này giám sóc thái ớt thượng nhân rốt c ụ c c ầ m trượng nên hướng tiên lôi ai cũng đừng muốn ngăn cả ta thái ớt thượng nhân pháp trượng lối và o b ộ c phát ra như đại dương mênh mông giống như linh khí chấn động lại chính diện đem từ trên trời giáng xuống lôi lực kể hết n g ă t lại một cổ trói mắt lôi lực cùng một cổ bàng bạc linh khí va chạm cả hai chúng nó cũng không tiêu tán mà là hình thành rắn co hết thể trong nháy mắt tiến hành tháy mắt ti trước khi còn không tiêu hao có thể nói cường thịnh thời điểm có thể đối mặt cuối cùng một đạo thiên lôi vẹn vẹn một giây không đến thời gian trong cơ thể khí tức c u ộ n quận dường như không kiên trì nổi Người anh! đúng lúc này một bên bốn vị nguyên anh thượng nhân rốt c ụ c khôi phục bốn người ngay ngắn hướng ra tay thiên địa linh khí nên hướng thiên lôi nhưng là trong đó có một đạo thiên địa linh khí lại hóa thành một đạo ác độc pháp tấn mạnh mà hướng phía thái ấ t thượng nhân mà đi Người! Thái thượng Nhân trong Thái Ất tay Pháp nhưng tâm thần vi phân sức thiên lôi liền thừa dịp hư mà vào đem thái ớt thượng nhân trong tay pháp trượng sinh sinh hóa là cho t à n vê anh sức thiên lôi xa xa đã hết cưỡng chế mấy vị nguyên anh thượng nhân muốn đem thái ớt thượng nhân theo thế gian xóa đi căn bản không kịp chất vấn cái gì một người chuyển di mục tiêu công hướng vừa rồi đánh lén thái ớt thượng nhân cái tia tên nguyên anh thượng nhân thành tiên chi k i ế p chưa bao giờ dừng lại thiên k i ế p còn có nhân k i ế p thái ớt thượng nhân mất đi pháp trượng cố nén tức giận cùng mặt khác hai vị nguyên anh thượng nhân ngăn cản thiên lôi có thể thiên lôi quá mạnh mẽ lập tức á c qua ba người chống cự triệt để bao phủ thái ớt thượng nhân. thái ất thượng nhân pháp y tiêu tán thân thể tại lôi k i ế p bên trong hóa thành cháy đen lại đột nhiên cháy đen thuế đi lộ ra bóc đi sát ngoài trứng gà giống như da thịt nhưng ở một giây sau thân thể lại lần nữa cháy đen ngắn ngủn mấy g i â y tầm đó thái ất thượng nhân thân thể biến ảo hơn mười lần khí tức nhanh chóng suy yếu xuất đúng lúc này một vị mặc bạch liên giáo quần áo và trang sức một thân nguyên anh khí tức láo giả từ xa phương nhanh chóng đổ đến ngay tại tất cả mọi người không biết nguyên anh láo giả là địch là bạn lúc lại một đạo không là hai đạo thân ảnh dùng nhanh hơn tốc độ chặn đường tại nguyên anh láo giả trước người ha ha ha ha tại đây thật náo nhiệ một thanh â m vang lên nhưng lại cuối cùng xuất hiện trong hai người một người người này hết sức trẻ tuổi hai mươi x u ấ t đầu bộ dáng quần áo đẹp đẽ quý giá một thân khí tức lại đồng dạng không thua nguyên anh thượng nhân người trẻ tuổi bên người là một cái áo bảo thập p h ầ n rộng thùng thình ăn mặc một đôi rách dưới giày d ơ m lôi thôi lao đạo hai người đem mặc bạch liên quần áo và trang sức nguyên anh lao giả ngăn lại về sau trong đó người trẻ tuổi hiếu kỳ g i ò xét mọi người mạnh mà vô vô lôi thôi lao đạo b ả vai nói trương i khanh những người này thật to gan nhìn thấy chấm đến rõ ràng không quỳ lôi thôi lao đạo cật gật đầu vùng khỉ họ có gáy ra đ i ư u dân có lẽ toàn bộ bắt được núi vo đang đi làm ô xin đang khi nói chuyện xa xa bị thiên lôi bao phủ thái ớt thượng nhân trong miệng phun mạnh ba khẩu máu đen một đầu cánh tay như than cốc giống như theo trên người chóc ra cũng may rốt cục còn sống thì ra là thế thì ra là thế thái ớt thượng nhân thân không mạnh bại khí tức suy yếu lại phảng phất đã minh bạch cái gì chương 459, đại minh hoàng đế lôi k i ế p biến mất thái ớt thượng nhân lộ ra vô cùng suy yếu cũng may bảo trụ tính mạng cách đó không xa hai vị đang tại giao thủ nguyên anh thượng nhân thấy vậy rốt cục ngừng tay đến này hai người một người trong đó đội đến thái ớt thượng nhân bên người tên còn lại lúc trước tại lôi kiếp c h u n g đánh lén thái ớt thượng nhân lúc này cẩn thận lui đến một bên vẻ mặt cảnh giác địa đường đấy cùng lúc đó bị cực lớn đến khó có thể tưởng tượng kiếp lôi bắn bay trần tử văn cuối cùng từ vài dặm bên ngoài đuổi đến trở về cùng trần tử văn cơ hồ đồng thời trở về còn có thảo lư cư sĩ lúc trước lôi kiếp cuối cùng chi lực vô cùng khủng bố thảo lư cư sĩ thấy tình thế không đúng trước tiên mang theo chi thu nhất diệp chôn xa hôm nay lại dẫn chi thu nhất diệp phản hồi là ngươi chi thu nhất diệp nhìn thấy trần tử văn vẻ mặt kinh ngạc nhưng ánh mắt của hắn thoáng nhìn canh giữ ở thái ớt thượng nhân bên người một vị nguyên anh thượng nhân lập tức bất chấp kinh ngạc lúc này c ù n g kính hành lễ nói đệ tử chi thu nhất diệp b à i kiến sư tổ thái ớt thượng nhân bên người một vị nguyên anh thượng nhân đúng là phái côn lôn chỉ nhân có lẽ đúng là bởi vậy thái ớt thượng nhân lựa chọn khoảng cách phái côn lôn không tính quá xa nơi đây tiến hành độ kiếp trần tử văn nhìn vị kia nguyên anh thượng nhân một mắt thấy hắn hướng chi thu nhất diệp nhẹ gật đầu sau đó cùng mặt khác hai vị nguyên anh thượng nhân đồng dạng canh g i ở mất đi một đầu cánh tay thái ớt thượng nhân bên người trần tử văn không có tới gần tình huống có chút phức tạp. trừ thảo lư cư sĩ cùng trần tử văn bên ngoài thái ớt thượng nhân tổng cộng xin bốn vị nguyên anh thượng nhân t r ợ hắn độ kiếp kết quả một người trong đó tại thời khắc mấu chốt trở tay đánh lén suýt n ữ a hại chết thái ớt thượng nhân loại tình huống này trần tử văn đối với thái ớt thượng nhân bên người mấy người đều không muốn tiếp cận nhanh chóng rời đi thảo lư cư sĩ bên cạnh trần tử văn bỏ qua chi thư nhất diệp đem ánh mắt đặt ở xa xa một vị nguyên anh thượng nhân trên người trương tam phong trần tử văn nhìn phía xa người nọ nhận ra đối phương vị này ăn mặc một đôi giầy r ơ lôi thôi lao đạo đúng là lúc trước trung nguyên chi dạ tại quách bắc huyện bá mà cùng lúc ấy bất đồng chính là trước mắt vị này không còn là phân thân chưa kịp nhìn nhiều khí tức vô cùng suy yếu thái ớt thượng nhân lúc này ngồi thẳng lên nhìn về phía lúc trước đánh lén hắn cái vị k i ê n nguyên anh thượng nhân thần sắc không tốt nói vì cái gì vì cái gì người nọ cười lạnh bắt đầu hắn đã nhìn ra thái ớt thượng nhân một thân tình huống cực kỳ không xong không khỏi bỏ đi ý chạy trốn dùng ngón tay lấy thái ớt thượng nhân vẻ mặt cười lạnh địa đang muốn nói chuyện đột nhiên thân hình n h o n một cái lại kiểu thuần di xuất hiện ở phía xa trương tam phong cùng vị tiên g ư ờ i trẻ tuổi bên người cái này tình huống tựa h ồ là người này thật không ngờ bởi vì thân hình hắn di động về sau. trương tam phong bên cạnh người trẻ tuổi trước tiên một ngón tay điểm tới ngón tay như nữ nhân giống như hết sức nhỏ lại mang theo thấy không rõ tốc độ cùng với ngăn cản không được độ mạnh yếu、Phúc. đánh lén thai ớt thượng nhân nguyên anh thượng nhân trước người linh t u ấ n nứt vỡ một tay theo hắn mi tâm thu hồi năm ngón tay tầm đó lại cầm lấy một quả vẻ mặt hoảng sợ nguyên anh tại trong trước mặt ai cho phép ngươi cười rồi trương tam phong bên người người trẻ tuổi nắm bắt nguyên anh vẻ mặt lên cốc nói xong lại một tay lấy nguyên anh ném vào trong miệng miệng lớn ngai bắt đầu một màn này cơ hồ xem ngây người mọi người liên trần tử văn đều sửng sốt đây chính là một gã nguyên anh thượng nhân lại bị người ăn hết thang này cái gì địa vị ngoại trừ vẻ mặt tầm thường trương tam phong chỉ có tên kia mặc bạch liên quần áo và trang sức láo giả tại người trẻ tuổi ra tay trong nháy mắt nhanh chóng hướng một phương đột cách chỉ là không đợi hắn t r ố n xa trương tam phong thân thủ đem bên cạnh người trẻ tuổi đi phía trước ném đi thứ hai như hình người như đạn pháo nhanh chóng tới gần lại lần nữa đem bạch liên nguyên anh lão giả ngăn lại bạch liên lao đầu người muốn đi chỗ nào người trẻ tuổi đánh cho một cái ở một cái bạch liên nguyên anh lão giả nhìn, nhìn phụ cận thân thể hướng thái ớt thượng nhân bọn người bên này di động đồng thời trong miệm trả lời nơi đây không phải đại minh ta muốn đi ch không tới phiên n g ư ơ lâu n Người trẻ chấm đại ầ u t con giết n hẳn n hạ, là h t bị người đánh chết hôm nay chỉ cần ngươi đem làm cầu chấm có thể phong ngươi là chấm thần khuyển đại tướng quân sau này ngươi như nghe lời chấm đem ngươi đi thế phong ngươi làm ti lễ giám trường ấn bạch liên lão giả ánh mắt lộ ra một tia s ắ c ý ngươi cái này cầu hoàng đế tu luyện t a công trở nên bất nam bất nữ cả ngày cùng một đám thái giám cùng một chỗ chỉ sợ tương lai tuyệt sau người trẻ tuổi lơ đễm con nối r o i hậu đại vốn là vì kéo dài chấm cùng thiên đồng thọ muôn đ ờ i vĩnh tồn không cần để ý những này hai người ngươi một lời ta một câu nghe được trần tử văn lông mày dựng đứng người trẻ tuổi này chẳng lẽ là đương kim đại minh hoàng đế chu hậu chiếu trần tử văn cảm thấy thập phấn hoang đường đại minh hoàng đế là linh miễn giới cao nhân một thân thực lực thậm chí cường đến có thể đánh chết nguyên anh thượng nhân đây là trên sử sách hơi có vẻ hoang đường chính đức hoàng đế sao trần tử văn không dám tin nhưng hai người này trong lúc nói chuyện với nhau cái gì c h â m à, hoàng đ ế à, không một không biểu hiện người trẻ tuổi kia thân phận hơn nữa t r ư ờ n g tam phong tương mồi trần tử văn khó có thể tin lại không thể không tin bởi vì này rất có thể tự lạ sự thật cho tới nay trần tử văn đều chưa từng cùng đại minh hoàng gia khởi quá nhiều xung đột ngoại trừ đánh chết phổ độ từ hàng cùng với chỗ m ứ c chút ít đang cái khác cái gì cũng không có làm thậm chí thông qua mã thượng phong cái tầng quan hệ này trần tử văn cùng triều đình quan hệ không tệ v ề phần tại sao như thế có rất lớn một mặt là bởi vì theo một ít manh mối cho thấy triều đình mới được là linh h u y ệ n giới đệ nhất thế lực dù là phái mao sơn dù là thiên sư đạo cũng chỉ an tại góc cho dù những đại môn phái này không nghe triều đình phái nhưng đệ tử tại người thường đi nhưng thủ triều đình quy củ t r â n tử văn vẫn đối với này cảm thấy yếu kỳ bởi vì triều đình nguyên anh thượng nhân số lượng chưa hẳn so qua được linh h u y ệ n giới đại tôn phái có thể linh h u y ệ n giới hàng loạt đại phái lại rõ ràng đối với triều đình có kiên kỵ hôm nay xem ra chẳng lẽ là bởi vì chu hậu chiếu cái này một thân thực lực có thể chu hậu chiếu mới mấy tuổi dù là hắn tu vi q u ỷ dị được cao tuổi cũng tử hai mươi tuổi tại chu hậu chiếu đạt được cái này một thân thực lực cường đại trước khi chẳng lẽ chu hậu chiếu cha hắn gia gia của hắn cũng có bực này thực lực trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào chu hậu chiếu lại phát hiện đối phương đống nhiên đem ánh mắt quang hướng khoảng cách bạch liên láo giả không xa thái ớt thượng nhân người thật giống như an thần ngon chính đức hoàng đệ chu hậu chiếu c h ầ m c h ầ m vào thái ớt thượng nhân trần tử văn cũng đem ánh mắt q u a n đi chỉ thấy thân ở ba vị nguyên anh thượng nhân bảo hộ bên trong đích thái ớt thượng nhân tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng hỏng bét ở trong mắt trần tử văn, thái ớt thượng nhân trên người khí tức có chút cùng loại với lâm cựu cuối cùng kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy thành tiên chỉ kiếp chưa bao giờ dừng lại thiên kiếp thiên địa nhân tam kiếp đều qua mới có thể thành tựu thiên t i ê n thái ớt thượng nhân lúc này chỗ kinh nghiệm có lẽ tựu là địa kiếp hay hoặc là còn kèm theo nhân kiếp chương 460, quý hoa bản di thái ớt thượng nhân khí tức dần dần suy yếu tản mát ra mục nát vị đạo nhưng đây không phải thiên nhân ngũ suy mà là thành tiên chi kiếp thuộc về g i n g thái ớt thượng nhân chính kinh nghiệm lấy lô xác thành công liền có thể lại để cho bản thân có thể thăng hoa thất bại tắc t h chết cho nên tại chính đức hoàng đế xem ra thái ớt thượng nhân ăn thật ngon bởi vì lúc này thái ớt thượng nhân đã bắt đầu theo người hướng tiên quá độ nhưng mà trần tử văn phát hiện thái ớt thượng nhân trạng thái thật không tốt không tốt cũng không phải là chỉ chính là tình huống thân thể mà là đối phương tựa hồ đẻ nén một loại phát hiện có chút chân tướng về sau tâm như chết cho trực giác nói cho trần tử văn thái ớt thượng nhân không thành được tiên người thật giống như ăn thật ngon chính đức hoàng đế chằm chằm vào thái ớt thượng nhân thái ớt thượng nhân đồng dạng nhìn đối phương trong mắt toát ra cảnh giác nhưng thời gian dần trôi qua thái ớt thượng nhân ánh mắt trở nên lợi hại người là thiên tử không á i、so、đợi nhiều lời một bên bị đề cập bạch liên láo giả đột nhiên hướng thái ớt thượng nhân nói đạo hữu coi chừng cầu hoàng đế tỉnh thông chuyển giời thuật hãn tự hồ nhìn ra thái ớt thượng nhân trong mắt tàn khốc nhắc nhở một câu về sau đón lấy đối với thái ớt thượng nhân nói cầu hoàng đế thai hỏa muôn dân trong họ đạo hữu có thể nguyện cùng ta liên thủ đem hắn bỏ bạch liên láo giả rất nhạy cảm phát hiện thái ất thượng nhân đối với chính đức hoàng để tràn ngập địa c h ý lập tức bung tha cho bỏ chạy trái lại giục giết chính đức ở đây ngoại trừ trương tam phong còn lại đều cùng thái ất thượng nhân có quan hệ bạch liên láo giả nhìn ra điều ấy lập tức cảm thấy cơ hội tới nhưng mà không đợi thái ất thượng nhân trả lời thuyết phục xa xa chính đức hoàng đế đơn thủ bấm nghiệm pháp quyết lại dẫn đầu đối với thái ất thượng nhân độc thủ c o i chừng bạch liên láo giả nhắc nhở thái ất liền sớm đã tập trung chính đức phát hiện đối phương ra tay lập tức trùng trùng điệp điệp một cước đạp tại mặt đất không cần bạch liên lão giải nhắc nhở thái ất thượng nhân sớm đã cảnh giác lúc này một cướp phá hư chính đức hoàng đế chuyển rời chi trận rồi sau đó vận đủ pháp lực cách không một trường chụp về phía chính đức cho dù suy yếu thái ất thượng nhân trưởng lực lại cực kỳ khủng bố có thiên địa linh khí tăng thêm thái ất thượng nhân ra tay vi lực cùng lúc trước âm dương giới ở bên trong ít khả đồng ngày mà nói vâng, loạn thạch văng khắp nơi. chính đức hoàng đế chỗ tu hệ thống tựa hồ có chút bất đồng hắn giống như không cách nào ngưng tụ linh khí chi thuẫn chỉ bằng tốc độ né tránh v ẹ o lúc này bạch liên lão giả đột nhiên ra tay lòng bàn tay năm cái quỷ đầu thành hình mạnh mà hướng chính đức hoàng đế công tới nhưng mà quỷ trưởng chưa đến một đạo thân ảnh đem hắn n g ă n lại nhưng lại trương tam phong thái ớt thượng nhân công hướng chính đức hoàng đế một bên bị thái ớt thượng nhân mời đến độ kiếp ba vị nguyên anh thượng nhân bên trong đích một vị thân ảnh như quỷ mị di động cầm trong tay một thanh pháp kiếm đồng dạng hướng chính đức hoàng đế công tới dùng hai đánh một thái ớt thượng nhân mặc dù hư như cường một tay phảng phất nắm lên một phiên t h i ê n địa hướng chính đức hoàng đế trên đầu chụp được một vị khắc thái ất thượng nhân hảo hữu kiểm khí tầm hơn mười triệu ngưng luyện như kế quang rút đao chạm thức chém về phía chính đức hoàng đế trung hạ đường hai người phối hợp lăng lệ ác liệt đều còn hơn tầm thường nguyên anh thượng nhân trần tử văn nhìn ra được hắn hai người chính là chính thức hảo hữu trí giao bởi vì thái ất thượng nhân mời đến khác hai vị nguyên anh thượng nhân trong đó kể cả chi thu nhất diệp sư tổ cũng không có tham dự vây công tình huống cùng trần tử văn cung loại trần tử văn có thể tương trợ thái ất thượng nhân độ thành tiên trí kiếp lại sẽ không chủ động trợ giút thá một bên thảo lư cư sĩ ngược lại là cố tình hỗ trợ đáng tiếc không tại thảo lư cư không cách nào nhúng tay nguyên anh cấp bậc chiến đấu Vành! hoàng hoàng tiếng vang thật lớn, chính đức hoàng đế thân ảnh bay ngược ra hơn trăm mét. Hắn đơn thủi bấm nghiệm pháp quyết, một ngón tay đánh lui tới gần Nguyên Anh thượng nhân, rồi sau đó ổn định thân thể, lại không có bị thương. Nhiều người khi dễ người. Chính đức hoàng đế mặt không đổi sắc. Hắn nhìn xem thái ớt thượng nhân, lại đem ánh mắt đảo qua phụ cận tất cả mọi người, phản thật thủi pháp thể, khi thái phụ phất Một trăm mét. bấm một mặt xem đem mắt mọi quyết, tay tới ít ớt tất lui rồi lại đổi lại đế đế bay ra sau qua đức có đức sắc. cả đó đảo bị dễ tham k i ế nhưng o à n g t h ợ đây không phải đại na di thuật bởi vì này mấy tháng qua t r â n tử văn một mực tại tìm hiểu đại na di thuật rất rõ ràng khẳng định chính đức hoàng đế sử dụng không phải cái này hơn nữa không phải thần trung quỷ ngũ quỷ bản vận thần thông chính đức hoàng đế khiến cho là một cửa lạ lâm chuyển rời chỉ pháp trần tử văn hiếu kỳ ở bên trong chính đức hoàng đế lúc này mới khai mở tâm địa nhẹ gật đầu đối với chúng nhân nói tám đối với tám như vậy mới công bình hắn hiển nhiên đem trần tử văn bọn người được rồi đi vào hơn nữa liền chi thu nhất diệp đều phái một vị nguyên anh thượng nhân làm đối thủ trang diện nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thái ớt thượng nhân ngừng tay đến trên người mục nát mùi càng phát dày đặc hắn không nói gì một bên chưa từng động tay hai vị nguyên anh thượng nhân lúc này c h ắ p tay đối với thái ớt thượng nhân nói thái ớt huynh chúng ta không tiện cùng triều đình chi nhân động tay kính xin thông cảm thái ớt thượng nhân gật đầu su cắt t ị hung thích hên tránh xấu là bình thường lựa chọn không gì đáng trách kể cả chi thu nhất diệp sư tổ ở bên trong hai người cùng thái ớt thượng nhân tuy là hảo hữu lại không tính bạn c h i kỷ có thể tương trợ độ kiếp đã thuộc tình cảm hôm nay ý định bứt ra trở ra đồng dạng không ứ n g trách cứ huống hồ hai người đều không phải tán tu có tông môn thân phận một khi động tay là được có thể cho tông môn mang đến p h i ề n thái cho nên tuy nhiên thoạt nhìn có chút lạnh khóc nhưng lại lý trí lựa chọn đương nhiên hai người lựa chọn ly khai chưa hẳn không phải bởi vì thái ớt thượng nhân trạng thái cực kém c h i cố trần đạo hữu áo tím đạo hữu càn nguyên h i n h các ngươi cũng ly khai nơi đây ở phía xa không ngừng cùng trương tam phong chiến đấu bạch liên lão giả vẻ mặt khó coi nhìn soi mói thái mói thái thá thái ất thượng nhân trong miệng áo tím đạo hữu tức thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ muốn nói lại thôi cuối cùng nhất không nói gì càn nguyên huynh thì là cùng thái ất thượng nhân liên thủ đối phó chính đức hoàng đế cái vị tiên nguyên anh thượng nhân nghe vậy lắc đầu có thể thái ất thượng nhân truyền âm nói gì đó càn nguyên thượng nhân cuối cùng nhất gật đầu chúng ta đi phái côn lôn nguyên anh thượng nhân trước khi đi không có quyền chi thu nhất diệp cùng thái ất thượng nhân từ biệt về sau cầm lấy chi thu nhất diệp lách mình hướng xa xa bỏ chạy một vị k h á c nguyên anh thượng nhân cũng giống như thế có thể không đợi đi xa một mực bảo trì đứng ngoài quan sát chính đức hoàng đế rốt cục có chút c n g tức nói chấm cho các ngươi đi rồi chưa toàn bộ cho chấm cầm xuống theo chính đức hoàng đ ế ra lệnh một tiếng bị chuyển rời đến sáu vị nguyên anh thượng nhân lập tức hướng xa xa đuổi theo trong đó có hai vị nguyên anh thượng nhân thẳng tắp hướng thảo lư cư sĩ cùng trần tử văn mà đến chương bốn trăm sáu mươi mốt thái ất tri tử ta đây là chọc ai gây ai trần tử văn có chút im lặng thiên tiên nhắc mạch thành tiên chi tiết nhất định sẽ không quá bình chỉ là trần tử văn thật không ngờ chính mình không trêu chọc thị phi có người càng muốn gây chính mình chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn đó ta trần tử văn không có không đánh mà chạy cùng trước tiên ly khai hai vị nguyên anh thượng nhân bất đồng trần tử văn sau lưng không có gì tông môn cần cố kỵ tuy nói từng gia nhập thảo lưu nhất mạch có thể thảo lưu nhất mạch tính toán đâu ra đấy mới ba bốn người không chỉ trần tử văn mà ngay cả thảo lưu cư sĩ cũng không ý kỵ triều đình thế lực cùng lắm thì một cái hồi trở lại thảo lưu cư một cái hồi trở lại quỷ động nhất n i ư m điểm trần tử văn ánh mắt hiện l ạ n h trước khi trợ thái ớt thượng nhân độ kiếp trần tử văn hấp thu siêu phụ tải lôi lực một thân lôi lực cơ hồ đạt tới cường thịnh đang lo không có địa phương thi triển không nghĩ tới lại có người dám can đảm c ẩ thân Siu siu siu siu siu siu siu siu siu siu siu siu siu mắt thấy hai vị nguyên anh thượng nhân tới gần trần tử văn không hề dấu hiệu giơ tay lên khủng bố lôi từ chỉ lực phát động từng khỏa n ấ c trong trong cơ thể đ ạ n sát dùng siêu việt sáu mạch tốc độ như mưa to oanh từ trước đến nay địch lần này tương trợ thái ớt thượng nhân trần tử văn đem thân thể lưu tại quỷ động nếu không lúc trước lôi k i ế p lúc trần tử văn chưa hẳn dám như vậy hấp thu kiếp lôi chỉ lực mà đối mặt trần tử văn pháo điện từ đã kích triều đình một phương hai vị nguyên anh thượng nhân hiện nhiên không giống phái mao sơn cùng luân hồi tông rõ ràng như vậy chỉ tiết chỉ là một cái đối mặt công phu hai người bị pháo điện từ triệt để đánh mộng đánh xuyên qua một người bụng phá một cái độc lớn độ t địa đào tấu tên còn lại dùng linh t u ẫ n cứng rắn ngăn cản kết quả linh t u ẫ n vỡ vụn thân thể bị đánh thành cái sảng chỉ còn nguyên anh chạy thoát đi ra ngoài hai cái đều không chết t r â n tử văn có chút đáng tiếc nguyên anh thượng nhân rất khó đánh chết tiểu tiểu nhân nguyên anh ngấp trong thượng trung hạ ba đan điện cụ thể cái đó một cái đan điện chỉ có bản thân biết nói t r â n tử văn hủy quá nhiều vị nguyên anh thượng nhân thân thể cơ h ộ không có tuyệt đối với một lần thật không biết là bản thân vận khí chênh lệch hay là những cái kia nguyên anh thượng nhân vận khí tốt so sánh dưới chính đức hoàng để miễu sát thái ất quả nhiên là nhanh chuẩn hung á c chẳng lẽ là vận khí tốt trần tử văn chưa từng có tại tiết với đánh lui hai gã nguyên anh thượng nhân trần tử văn một t r à o thảo lưu cư sĩ xuất hiện tại thái ớt thượng nhân bên người chỉ là không đợi trần tử văn mở miệng thái ớt thượng nhân lắc đầu nói các ngươi ly khai không cần quản ta thái ớt thượng nhân đối với trần tử văn bày ra thực lực cảm thấy ngoài ý muốn nhưng hắn không để cho trần tử văn lưu lại cũng không có lại để cho trần tử văn dẫn hắn bỏ chạy vượt qua lôi kép về sau thái ớt thượng nhân trở nên rất không đồng dạng khí tức biến yếu cảnh giới cũng tại tăng lên trong giọng nói có loại trần tử văn tạm thời không cách nào lý giải ki trần tử văn không biết thái ớt thượng nhân muốn làm cái gì trên người của ngươi giống như có chấm con giết á i khanh vị đạo lúc này một thanh em v ă n g lên nhưng lại chính đức hoàng đế hắn tận mắt nhìn thấy trần tử văn đánh lui hai vị nguyên anh thượng nhân lại có vẻ không có nửa phần kinh hoàng mà là c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn phán phất phát hiện cái gì thú vị đổ v ậ t trần tử văn không nói gì một cái pháo điện tử bắn ra rồi sau đó mặc kệ kết quả mở ra hư không mang theo thảo lư cư sĩ lôi đội ly khai tuy nhiên không rõ ràng làm thảo ư c y khai t h i ê n g n h â n ý định nhưng trần tử văn biết đạo thái ớt thượng nhân không muốn ly kh quyết đoán bứt ra trở ra x o á t x o á t x o á t mây lần lôi đ ộ t trần tử văn mang theo thảo lư cư sĩ xa rút lui ngoài mấy chục dặm trần tử văn nắm giữ lôi bạt cùng lôi đ ộ t một lòng muốn đi không người có thể ngăn đón v ẫ n vẹn không lâu sau trần tử văn liền dẫn thảo lư cư sĩ ly khai côn luôn hư sư minh ngươi mà lại hồi trở lại thảo lư cư ta đi xem thái ất thượng nhân mắt thấy không người đuổi theo trần tử văn đối với thảo lư cư sĩ nói thảo lư cư sĩ gật gật đầu mấy tháng trước trần tử văn cùng phái mao sơn phát sinh sự t ì n h kể cả luân hồi tông bị diệt đều bị thảo lư cư sĩ thật sâu nhận thức đến hắn mấy năm trước thay sư thu nhập thảo lư nhất mạch trần tử văn đã đã có được một thân kinh thế hái tục thực lực nhất là vừa rồi trần tử văn lập tức trọng thương hai vị nguyên anh thượng nhân càng làm cho thảo lư cư sĩ minh bạch trần tử văn thực lực vượt xa q u a hắn ly khai thảo lư cư thảo lư cư sĩ một thân thực lực chỉ là kết đan đình p h ò n g tại nguyên anh mặt đại chiến ở bên trong đã không phải dành tay mọi sự coi chừng thảo lư cư sĩ dặn dò trần tử văn gật đầu đón lấy một cái lôi độn thuận đường cũ phản hồi rất nh Côn Lôn Sơn đang nhìn. Lần này đi mà quay lại, đi quay mà tại r Trần ầ n Văn chủ yếu là kỳ. Thái ớt thượng nhân vượt qua tiên kiếp khả năng đã không cao. Có lẽ nguyên nhân chính là như、thế. hắn không sợ, không sợ, thậm chí không có theo trần tử Văn cùng nhau Tử Thái ớt vượt thế, thậm theo Tử t chủ cao, có chí có hiếu khả khai. yếu ly kiếp qua là lẽ là kỳ. sợ sợ, đã thái ớt thượng nhân trên người trần tử văn cảm nhận được một loại kiên quyết mặc dù không có nói rõ nhưng thái ớt thượng nhân đối với chính đức hoàng đế tràn ngập cực lớn đ h ý hắn lưu lại rất có thể là muốn một mình nên địch thế nhưng mà tại sao vậy chứ giữa hai người có cái gì thù nếu thật có cựu o á n trước khi vì sao không báo ngược lại nhiều năm v ậ cư trần tử văn trong lòng có rất nhiều nghỉ hoặc vì vậy nhanh chóng đột đi lôi đ ộ t rất nhanh đến một lần vừa đi không tốn đi đã rất lâu ở giữa trần tử văn ý định trốn ở xa xa đang trông xem thế nào đã thấy chói mắt như mặt trời giống như ánh sáng xuất hiện t h a n h âm chưa chuyển đến xa xa đột nhiên địa chân đại địa vỡ ra một tòa núi đá trống rông xuất hiện lại đang lập tức n á t b ấy vê anh y khoan thai đến chậm trong nổ vang nửa cái sân bóng lớn nhỏ hồ trời xuất hiện trần tử văn không cách nào thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì chỉ có thể bằng từ bạn chỉ lực cảm ứ n g được lúc trước bị pháo điện từ trọng thương một vị nguyên anh thượng nhân từ trường đột nhiên biến mất trương tam phong bạch liên lão giả ở bên trong mấy vị nguyên anh thượng nhân từ trường sáng sớm hướng xa xa thoát đi mà chính đức hoàng đế từ trường cùng với thái ớt thượng nhân từ trường chính vị tại kịch biên trung tâm không thuộc về chính đức hoàng đế từ trường đã phi tốc ra bên ngoài rời xa t r â n tử văn thi khí hóa kính viết vọng phát hiện chính đức hoàng đế áo không đủ che thân toàn thân là huyết như là cỗ sao trổi nện hướng xa xa cùng lúc đó thái ớt thượng nhân từ trường nhanh chóng than co lại phản phất như lửa dập tắt trần tử văn lôi độn xuất hiện tại thái ớt thượng nhân bên người phát hiện thái ớt thượng nhân lại chỉ thường nguyên anh hơn nữa khô q u ắ t được như là gỗ mục thái ớt thượng nhân muốn chết rồi trần tử văn không biết xảy ra chuyện gì huyết sát khí đem thứ nhất tuấn một hơi lôi độn ra trên trăm ở bên trong cho đến phát hiện thái ớt thượng nhân nguyên anh lại bắt đầu tăng giã lúc này mới dừng lại thượng nhân xảy ra chuyện gì trần tử văn nhìn xem thái ớt thượng nhân thái ớt thượng nhân đã d ầ u hết đ ẹ n tắt ý thức như là lâm vào hấp ố i lúc này nhìn qua trần tử văn chỉ là hầu n g n l u ậ ngữ tiết lộ đã tuyệt không phải không thành được tiên là không thể thành tiên thái ất thượng nhân lẩm bẩm nói nguyên anh dần dần như khói tản g ra tại triệt để tiêu tán thời điểm đột nhiên hồi quan phản chiếu giống như khôi phục ý thức chằm chằm vào trần tử văn c o i chừng tiên tử thái ất thượng nhân nói ra cái này một câu nguyên anh ra tốc hóa thành một đoàn khói đen triệt để tan biến tại thế hệ ẩ n trần tử văn chằm chằm vào quỷ dị này một màn trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu cuối cùng đẻ xuống rất nhiều tác n g h i ệ m lôi đ ộ t đổi hướng quỷ đậu chương bốn trăm sáu mươi hai vội vàng sáu mươi năm hán cường do hán cường gió mát phần núi hán hoành do hán hoành trắng sáng chiếu đại giang thái ất thượng nhân tri tử lại để cho trần tử văn đối với cái thế giới này nhiều hơn vài phần cảnh giác nhưng trần tử văn không có ý định xâm nhập địa đi thăm dò dấu ở cái này sau l ư n g bí mật cùng chân tướng mặc ngươi mấy đường tới ta chỉ một đường đi đối với trần tử văn mà nói chỉ cần mình trở nên đầy đủ cường đại hết thể nguy hại cùng uy hiếp đều muốn không còn tồn tại trở lại quy động trần tử văn g n g sở hữu tất cả tác n g h i ệ m một lòng cường đại bản thân tu hành không tuyến nguyện hai tháng sau tàng địa vắng vẻ góc luân hồi tông chính thức trùng kiến Trung kiến sau đích luân hồi tông, thay đổi lúc trước đến cùng, tại tử dắt, sau luân cuồng, luân kiến điên dẫn hồi đổi hồi chi tử dưới sự đích lúc dưới một ô n nhân ít xuất hiện tìm kiếm cùng vượng hoàng tương quan sự vật, đồng hành. thời khắc khổ ít xuất tìm vật, tu kiếm m sự năm sau trung nguyên vùng xuất hiện một cái họ trần gia tộc nên gia tộc bốn phía kinh thương cũng chuyên môn nghe ngóng một ít quỷ quái nghe đồn mỗi khi dân gian gặp được quỷ mị quậy phá chỉ cần cáo chi trần gia chỉ nhân trần gia sẽ gặp phái người đến trừ hại không thu lấy bất luận cái gì phí tổn nên cuối năm sinh hoạt tại kim hoa vùng chữ thải thần cùng phó thanh phong sinh ra một cái mập mạ tiểu tử hai vợ chồng đem hắn đặt tên là ninh đạo phong ba năm sau bàn thi tông khổ tìm phượng gáy nộ tỉnh gà không được phái người tại nộ tỉnh huyện địa phương thu mua đại lượng bình thường nộ tỉnh kê y cây tử trắng trọn tại lão hùng lĩnh vùng chăn nuôi nhất thời lại trở thành dưỡng gà nhà giàu phát triển trở thành hạng nhất tông môn s ả n nghiệp lại đếm rõ số lượng năm đại minh triều chính đức hoàng đế đột nhiên băng hà thường thọ ba mươi một tuổi bởi vì chính đức hoàng đế khi còn sống không tự trải qua trong triều thương nghị chuyển ngôi cho hưng hiến vương chỉ tử chu hậu thông năm sau sửa niên hiệu là gia tĩnh chính đức hoàng đế bị chết thập phần đột nhiên thiên hạ đối với cái này chúng thuyết phân vân trong triều cho ra thuyết pháp là bởi vì bệnh tật mà chết nhưng ở linh có nhất g e đồn x là thứ hai thiên tư thật tốt có hy vọng kết đan lý kỳ đem hắn thu làm trưởng môn đệ tử ban cho một cố đồng giáp thi cường điệu bồi dưỡng gia tính bảy năm giang chiết vùng chân không giáo tại nhiếp tiểu liên quản lý hạ phát triển nhanh chóng thờ phụng vô sinh lão mẫu dân chúng số lượng gia tăng máy liệt tín đồ trải rộng đại giang nam bắc cùng năm giang chết vùng duyên hải khu vực xuất hiện một đầu khủng bố quỷ vương có địa phương ngư dân hướng triều đình cầu cứu nhưng mà không đợi triều đình phái người đến đây xử lý quỷ vương không biết tung tích không còn có xuất hiện tuế nguyệt vội vàng vài thập niên qua chỉ trước mắt gia tính hoàng đế đi về coi tiên đã là vạn lịch trong năm ngoại giới biên hóa rất lớn vài thập niên thời gian tóc trái đào biên tóc vàng bao nhiêu người thành gia lập nghiệp bao nhiêu người chết tha hương tha hương bao nhiêu tài tử nổi tiếng hậu thế bao nhiêu địa phương mai cốt thành t r ố n c h ế t biển cả dù chưa thành rộng â u hoa đảo cũng đã từ người cũ ở vào á n g mây chỉ nam một chỗ ẩn nấp trung cốc hôm nay cũng không hề cùng dạng nguyên bản nồng đậm xương n mù t á n đi nhiều ra rất nhiều trận pháp một ít độc trùng bị một cái khác phê độc trùng thay thế một ít thảm thực vật cũng bị một cái khác phê thảm thực vật thay thế mà ở một cái ẩn nấp hồ lô động sau đích vách núi bên cạnh nhiều ra một phương cực lớn hình như quan tài thần bí của Mộc. cổ mục cổ mục tên là côn lôn thần mục cho dù không có dễ không c ả n h không diệp lại ẩn chứa vô cùng sinh cơ ánh mặt trời chiếu xuống côn lôn thần mục sinh cơ lưu chuyển khiến cho một bên khe đá ở bên trong rút ra một căn bích lục c ỏ non giờ này khác này một gã mặt thanh bảo nam tử đang ngồi ở côn lôn thần mục lên trong tay cầm mười sáu cái tiểu tiểu nhân mặc ngọc chiếc nhẫn chằm chằm vào phía trước một khối tràn ngập thần bí văn tự k ỳ quái xơ ư n g cốt không biết đang làm cái gì cách đó không xa vách núi chính phía dưới một chỗ âm u nơi hẻo lánh một đầu sau lưng mọc lên sáu cánh rết khổng lồ đang cùng một con dê cựu con lớn nhỏ sáu cánh con kiến đối với một cây k ỳ quái m ộ c quế n g t người hiên nang thu thu hai cái sau lưng mọc lên sáu cánh dị trùng tựa hồ đang tại trao đổi nếu có linh huyễn giới cao nhân ở đây tắc thì hội kinh ngạc phát hiện cái này hai cái sáu cánh dị trùng đã rất có linh tính phản phất mở linh trí mà bị hai cái sáu cánh dị trùng chằm chằm vào một quế c ũ Nam g c ộ tử cái thùng đến. Ngay vậy, hai cái cánh dị lắc đầu không hề để ý tới túi đầu đem ánh mắt đặt ở trước người kỳ quái sương cốt thượng cái này khối khắc đầy rất nhiều thần bí văn tự xương cốt tên là lòng cốt thiên thư lòng cốt trên thiên thư lúc này chính rơi có mười sáu cái mặc ngọc chiếc nhẫn vòng lấy nguyên một đám thần bí văn tự những n à y bị mặc ngọc chiếc nhẫn trong vòng văn tự người bình thường không cách nào xem hiểu cần tỉnh thông nên văn tự chỉ nhân dùng thập lục tự thiên quái mới có thể giải mã vài thập niên rồi thập lục tự thiên quái rốt cục chút thành cựu nam tử cảm khái một câu nhìn chằm chằm long cốt thiên thư trong chốc lát về sau từ trong lòng ngực tay lấy ra ra người giống như đồ vật cùng loại ra người chỉ vật đúng là thái tuế ra về phần nam tử tự, tự nhiên là trần tử văn lúc này trần tử văn dung mạo không có một tia cải biến khí chất lại càng Phát cho núi bên cạnh côn lôn thần lên, phản lánh đời mục c phất a nhân. Nguyên lai ngươi chỉ lai là m ộ tới đoạn n trí h Trần Tử văn tay t Văn cầm h á tuế tới ra. Cho tới nay trần tử văn đều cho rằng thái t u ế gia trung tàng chính là hiến vương hồn phách chỉ là n g o ạ i ý muốn phát hiện không được hiến vương hồn phách chỗ hôm nay thập lục tự thiên quái chút thành cựu trần tử văn rốt cục tại đây phần lòng cốt trên thiên thư đã tìm được đáp án chẳng trách tìm không thấy hồn phách nguyên lai thái t u ế gia trung căn bản không có hồn phách mà là một đoạn thuần túy trí nhớ nghĩ tới đây trần tử văn không khỏi nhìn lòng cốt thiên thư một mắt thượng cổ chi nhân tưởng thật được có thể sáng tạo ra tạo ra một loại cùng loại đem trí nhớ biến thành một phần số liệu bảo tồn xuống c h i pháp hiến vương đại khái là thật đã chết rồi chỉ bất quá hắn lợi dụng lòng cốt trên thiên thư phần này bí thuật đem bản thân trí nhớ dung hợp tại nhục c h i thi sát chung có lẽ đây cũng là hiến vương thành tiên c h i pháp nếu như không có trần tử văn hoặc là hồ bắt nhất bọn người xuất hiện có lẽ có một ngày hiến vương đem khống chế nhục c h i thi s ắ c biến thành thi động hoặc c h i tiên một loại tồn tại trở về nhân dân chỉ là như vậy hiến vương thật sự hay là hiến vương sao chỉ còn một đoạn trí nhớ thật sự có thể coi như bản thân kéo dài sao trần tử văn không cách nào phán、đoán. l o n g cốt trên thiên thư đối với cái này nói chỉ không rõ đại lượng độ giải chính là ghi lại như thế nào khắc lục trí nhớ cùng với lựa chọn như thế nào chịu tại chỉ vợ ậ chúc mừng đạo hưu tập được thập lục tự thiên quái thái tuế gia thượng xuất hiện văn tự cho dù chỉ là văn tự trần tử văn lại cảm nhận được hiến vương bất an trần tử văn từng đáp ứng thái tuế gia chính mình nắm giữ thập lục tự thiên quái l i ề n tiến đưa nó một cô thân thể qua mấy thập niên trần tử văn rốt cục thập lục tự thiên quái chút thành cựu theo lý thuyết đã đến thực hiện thừa như vậy thời điểm có thể thái tuế gia lại phảng phất hai vạ đến nơi dù sao nắm giữ giải mã long cốt thiên thư chỉ pháp thái t u ế gia đối với trần tử văn mà nói còn có cái gì tồn tại giá trị đạo hưu có thể lưu ta một mạng thái t u ế gia đột nhiên nói trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào thái t u ế gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nó sẽ như thế hỏi trích thi đến tột cùng là cái gì trần tử văn hỏi ngược lại thái t u ế gia đã trầm m ặ t xuống sau nửa ngày hồi đáp ta không có lửa ngươi chỉ có điều trích độc là thế gian cực gác người bị lấy dính đem là thiên địa không để cho trần tử văn thầm nghĩ một tiếng quả là thế trên thực tế nhiều năm như vậy trần tử văn đối với cái này sớm có chỗ xem xét c h í năm h như dưỡng quỷ sẽ ảnh hưởng người vật khí,、so、quỷ vật càng thêm tà ác trích thi, nguy hại tự nhiên dưỡng người càng nguy càng lớn. n quỷ quỷ sẽ so vật vật tà tự ác đó ở từ hàng đại điện bị phái mao sơn cùng luân hồi tông vây quanh ma quốc di chỉ gặp được luân không thượng nhân trợ thái ớt thượng nhân độ kiếp lúc đụng phải chính đức hoàng đế pham loại này loại đều có thể là vì trần tử văn chạm qua trích thi nhất là cái này trong hơn mười năm mỗi khi trần tử văn tiến về trước ma quốc di chỉ kiểm tra trích thi về sau hoặc nhiều hoặc ít đều tao nộ một ít bạn không ứng phát sinh t r ư n g hợp cho dù cho tới nay trần tử văn không có chính thức xảy ra sự tình nhưng cái này tuyệt không ý nghĩa không nguy hiểm năm đó trần tử văn nếu không có luyện thành từ bạn lấy cái gì ứng đối phái mao sơn cùng luân hồi tông liên thủ nếu không có luyện hóa đệ nhị phân thân phát hiện ác la hải thành có thể tốc hành quỷ động trần tử văn càng có khả năng đã chết tại luân không thượng nhân trí thủ thậm chí nếu không có phát hiện trích thi uy hiếp kịp thời đem trích thi rời xa quỷ động cuối cùng nhất này là mang theo trích đ ộ c thi thể cực khả năng trở thành thái tuế g i a uy hiếp được trần tử văn đích thủ đoạn thái tuế g i a bên trong đích hiến vương cho tới bây giờ không có trông cậy vào trần tử văn vương than đó nó theo chính nghĩa sơn trang nhìn thấy bán thành phẩm trích thi lúc đã quyết định lợi dụng này là trích thi hại chết trần tử văn do đó đạt được tự do ta cũng là vì sống sót thái t u ế ra nổi lên hiện văn tự ta nếu không làm như vậy đem làm ta không có giá trị lợi dụng ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta sao trần tử văn nhìn xem thái t u ế ra muốn nói cái gì cuối cùng nhất lắc đầu lôi lực bay vọt đem thái t u ế ra điện là cho tàn nó là đúng đích hô một hơi thổi tan cho tàn trần tử văn đứng người lên x o á t một chút trần tử văn liền người mang theo côn lôn thần m ụ c xuất hiện tại làng vần cung hậu điện dùng huyết sát khí mở ra triệu hoán p h á p trận trần tử văn đem phơi nắng qua mặt trời côn lôn thần một long cốt thiên thư lợi vật đưa về quỷ đ ộ n toán đạo hao tổn tinh thần không nên nhiều lần hôm nay đi ra ở đây tính toán t h bốn trăm sáu mươi ba đại linh nguyễn giới giao lưu hội lần này ra ngoài trần tử văn phải đi tham gia một hồi linh nguyễn giới giao lưu hội cung dân quốc thời kỳ quảng tây đằng đằng chấn tổ chức tiểu linh h u y ệ n giới giao lưu hội bất đồng lần này do thiên sư phủ long hồ sơn cộng đồng làm đội trưởng tổ chức giao lưu hội chính là linh nguyễn giới đương kim lớn nhất giao lưu hội nên giao lưu hội mỗi năm năm tổ chức một lần đã tồn tại mấy trăm năm lâu l i những h u y lực năm đều người đến đây. phái h người Sắc t ự này ó i n giao lưu hội bình trần tử văn ăn mặc mã giáp ít xuất hiện làm việc rất nhiều người thậm chí cho rằng trần tử văn lúc trước đã bị chết ở tại phái mao sơn trong tay loại tình huống này Giao lưu hai ộ i người tiểu mời cũng tìm không thấy người. Cái chủ cũng cũng trước c phương không thấy khi h sự ư muốn này Trần Văn tìm Tử là bao g ờ mời thu được năm g u y này ê n nhân. Còn lần này Trần Tử v n đến sở dĩ có thể thu ờ i kỳ trước h thi tông thái thượng ậ t tông t cùng bản ở n này quan năm g giáp lão mã cái có Hai hệ. t r ư b ả n thi tông đệ tử tại bên ngoài tìm được một chỗ dưỡng thi địa đây vốn là một chỗ vô chủ dưỡng thi địa nhưng không khéo chính là nên dưỡng thi địa chỗ khu vực chính là một cái cỡ trung t ô n g môn phạm vi thế lực môn phái này tên là huyền nguyên quan trong môn có được một gã nguyên anh t h nhân hai vị kết đan chân nhân trần ạ đạo i hiện thi người phát t có tử văn môn thế không có nói nhiều dùng b ả n thi tông thái thượng trưởng lao thân phận mang theo bị đánh đích đệ tử trực tiếp đánh lên huyền nguyên quan cuối cùng chỉ dựa vào huyết sát khí chỉ lực thêm phi thi phân thân cùng huyền nguyên quan lão nguyên anh đánh cho cái ngang tay huyền nguyên quan nguyên anh thượng nhân đ ã t ổ i giả không nghĩ cho tông môn lưu lại mầm thái họa vì vậy lại để cho động thủ đả người đệ tử chịu nhận lỗi cũng chủ động điều dưỡng t h i địa cộng thêm một dương hoàng kim với tư cách nhận đưa cho bản thị tông trải qua này một trận chiến bàn thi tông danh khí tăng nhiều mấy tháng về sau trần tử văn nhận được một phần đến từ thiên sư p h ụ phát ra thiết mời thiết mời cũng không phải là gửi cho trần tử văn mà là đưa đến bản thi tông trần tử văn lúc này mới biết được linh n u y ễ n giới giao lưu hội tồn tại nhiều năm như vậy trần tử văn làm rất nhiều sự tỉnh luyện chế cương thi học tập cấm đạo trải qua vài thập niên cố gắng nộ tinh gà đã bị bản thi tông dưỡng ra vài con đáng tiếc không có đủ phượng cách chi nhân máu huyết những cái kia nộ tình gà thẳng đến chết giả cũng chỉ là có chút thần uy không có trở thành chính thức phượng gáy nộ tinh gà mệnh cách là phượng chi nhân hiếm thấy nhưng vài thập niên nội trần tử văn đã tìm được một ít nhưng mà những người này hoặc là chưa bao giờ tu hành hoặc là tu vi quá thấp trần tử văn từng tìm được một vị dưỡng hồn kỳ tu sĩ bỏ ra đại một cái giá lớn trợ hắn kết đan kết quả đối phương tuổi tắc quá cao làm cho kết đan thất bại trần tử văn lấy hắn tình huyết phụ d u n g mặt khác người bình thường đồng dạng mệnh cách l à phượng chỉ tình huyết dung nhập b à n th tông trại nuôi gà nhất thần dị một cái nộ tình gà nhưng không lấy được thành công hôm nay bản thi tông bên kia còn, còn sống lấy hai cái phượng gáy nộ tình gà một trong số đó là được dung nhập dưỡng hồn kỳ tu sĩ tinh huyết cái kia cái, cái, cái đã sống nhiều năm hiện nhiên tinh huyết du nhập g n đối với nó có không nhỏ trợ giúp thậm chí khiến nó cái đầu biến lớn gấp đôi trở thành bản thị tông hộ tông c h i n thần đáng tiếc nhưng không thỏa mãn trần tử văn nhu cầu trần tử văn phán đoán muốn muốn thỏa mãn nhu cầu tối thiểu được kết đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh kỳ cao tu chỉ tinh huyết nhưng người như vậy trần tử văn thủ hạ thế lực rất khó tiếp xúc toán đạo cũng không người tính ra như trần tử văn thập lục tự thiên quái chút thành t i ể u tiêu chuẩn đầu mối đều không có phái mao sơn trong miệ vị kia toán đạo cao nhân thật sự rất chính cao nhân sửng sốt vài thập niên không lại để cho trần tử văn tìm được thế cho nên hôm nay trần tử văn thường xuyên do dự phải trăng lợi dụng nhất truyền thống thôn vệ kim giáp thi đến nếm thử tiến giai cũng không phải là vui đùa trải qua vài thập niên tích lũy trần tử văn trong tay đã có không ít kim giáp thi còn có c à nhiều g n cửa c ơ m ngân giáp thi có lẽ tiếp qua vài thập niên trần tử văn có thể gom góp đủ số trăm kim giáp thi nếm thử đem đệ nhị phân thân mạnh xanh xanh xếp thành phi thi hy vọng lần này linh h u y ệ n giới giao lưu hội có thể có thu hoạch trần tử văn đệ xuống tâm tư phi thân ly khai trung cốc trực tiếp hướng thượng thanh cổ trấn phương hướng mà đi thượng thanh cổ trấn thập phần náo nhiệt với tư cách đạo giáo phát nguyên địa thượng thanh cổ trấn được hưởng đặc thù địa vị sớm mấy năm thiên sư phủ cùng l o n g hồ sơn ở riêng nhưng đối với bên ngoài vẫn là trường thiên sư nhất mạch hai phái đồng khí liên t r ì nguyên anh thượng nhân số lượng đệ nhất t h i ê n hạng cực ít có người dám trêu trọc t r â n tử văn b i ế n hóa thành bản thi tông thái thượng trưởng lão bộ giáng đến thượng thanh cổ trấn trước thi khí hóa mã đơn kỵ tiên trấn tốt đậm đặc thiên địa linh khí t r â n tử văn tiến vào cổ trấn nhìn thấy không chỉ người đến người đi thế tục phốn hoa càng có hơn xa tại ngoại giới linh khí hoàn cảnh qua mấy thập niên theo chính đức trong năm đã đến vạn lịch thời kỳ thế gian thiên địa linh khí nồng độ thấp xuống không ít. tuy nhiên so hậu thế dân quốc cường quá nhiều nhưng tổng thể tại giảm xuống nhưng mà ở trên thanh cổ chân thiên địa linh khí nồng độ phảng phất t ừ không biến qua thậm chí so địa phương khác vài thập niên t r ư ớ c còn tốt hơn cái này tòa khổng lồ thượng thanh cổ chấn bị bố trí cao thâm trận pháp cùng dân quốc thời kỳ không hề cùng dạng trần tử văn tiện đường đi lên phía trước trên đường đi người bán hàng rong giao hàng âm thanh n mỹ linh huyện giới cùng thế tục giới cũng không tách ra nguyên anh thượng nhân cũng muốn ăn cơm kết đan chân nhân cũng hội tìm hoa linh huyện giới thông dụng tiền cùng thế tục đồng dạng không có linh thạch chỉ có bạc bạc đầy đủ mà nói thì một vị kết đan chân nhân ra tay cũng không phải không có khả năng đương nhiên nói chung một gã kết đan chân nhân đã có thể thành lập một cái t ô n g môn sẽ rất ít vì tiền tài ra tay ở thế tục giới buôn tàu chỉ nhân bình thường tại kết đan phía dưới t r â n tử văn cùng nhau đi tới t i ê u chứng kiến mấy tên mặc tục trang phục đích luyện khí kỳ đệ tử tại ven đường buôn bán p h ụ lục những n à y đệ tử hẳn là long hồ sơn chỉ nhân bởi vì thiên sự p h ụ chỉ nhân bình thường bội kiếm t r â n tử văn tiến lên nhìn nhìn phát hiện đều là chút ít bình thường p h ụ lục thoáng có chút trừ tà tránh hung tác dụng mua sắm đối tượng phần lớn là người bình thường linh n u y ễ n giới giao lưu hội mặc dù tại đây mấy ngày tiến hành nhưng thu được mời chi nhân tu vi cấp độ tương đối cao Hiển nhiên trướng mắt những vật này. trần ư ớ n những này. g mắt vật t r tử văn lần đầu tiến tới dọc theo đường tìm một người mặc thiên sư phủ quần áo và trang sức đệ tử hỏi thứ hai nhìn thấy thiếp mời về sau lập tức dẫn trần tử văn đi về hướng cổ trấn một góc chương bốn trăm sáu mươi b ố dễ dàng vật thượng linh h u y ệ n giới giao lưu hội cụ thể địa điểm thiết lập tại thượng thanh cổ trấn đông bắc bên cạnh tại đây cử hành mấy trăm năm vị trí chưa từng cải biến từ xa nhìn lại là một tòa quy mô không nhỏ đạo ra miếu tờ kiến tại một mảnh đan hà hình dạng mặt đất vách đá dựng đứng sơn thủy bên cạnh trần tử văn theo thiên sư phủ đệ tử đi tới nơi này bên cạnh trình t i ế p mời về sau không có gì người thông chuyện chỉ do một người đệ tử khác dẫn đầu tiến vào giao lưu hội trong tràng hội trường phân mấy khối khu vực lẫn nhau tầm đó có thể đi đi lại lại t ừ trường tạm ứng trong hội trường kết đan nguyên anh tụ tập không dưới mấy trăm người ta như hướng tại đây vanh một phát siêu cấp pháo điện tử không thông báo chết bao nhiêu người trần tử văn yên lặng mà nghĩ tiến vào nội tràng về sau thiên sư phủ đệ tử l y khai lưu trần tử văn tự do hành động bên này không hề giống một ít tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy có cấp bậc trong hội trường không có cung cấp người nghỉ ngơi gian phòng được mời đến đây chỉ nhân nếu như muốn ngủ trần tử văn tùy ý đi tới phát hiện có không ít người đeo mặt nạ hoặc là dịch dùng một ít hàng loạt đại phái chỉ nhân quần áo và trang sức rõ ràng lẫn nhau trao đổi cũng rất ít cùng những cái kia nhìn về phía trên là tán tư chỉ nhân tụ n tại một khối có ngồi xếp bằng trên đất trước người để đó một ít vật phẩm ý định lấy vật đ ổ i vật trần tử văn bốn phía đi dạo nhìn thấy có không ít người tại bảy hàng vỉa hè so sánh với ngoại giới người nơi này tu vi tối thiểu kết đ ă n g kỳ lấy ra đồ vật cũng không tệ có rất nhiều mà ngay cả trần tử văn cũng chưa nghe nói qua ví dụ như một loại thực vật phân hoa chế p h ù lúc tăng thêm đi vào có thể để cao thành p h ù tỷ lệ lại ví dụ như một chỉ tên là quỷ gặp hí hương sau khi đốt nghe nói có thể hấp dẫn phương viên trăm dặm nội quỷ vật đến đây trần tử văn đối với quỷ gặp hi có chút hứng thú muốn đổi được nhưng đối phương thẩm nghĩ đổi một loại có trợ giúp kết đan kỳ tu luyện đan dược cuối cùng nhất trần tử văn không có thể thỏa đàm lựa chọn buông tha cho cũng may về sau trần tử văn dùng mấy cái bình sơn con giết đổi lấy đi một t í luyện thi c h i t à i rất có thu hoạch bất quá chân quý nhất c h i vật ít có người hội lấy ra bình thường phải chờ tới giao lưu hội cuối cùng trao đổi đại hội lên tại chủ sự phương dưới sự chủ trì lẫn nhau tiến hành trao đổi trần tử văn tại hội trường dạo qua một vòng dùng một ít ngân lượng mua một ít đ ẳ n g cấp cao p h ụ lục lại dùng một phần nhân quỷ tống hợp thuật đổi lấy một phần tên là b ả o thi phủ thi đạo b ị thuật b ả o thi phủ danh như ý nghĩa là một phần cùng phủ có quan hệ thuật trần tử văn từng thấy qua cái kia hay là trần tử văn vừa mới xuyên việt đến đại minh không lâu gặp được một đôi thi tu thầy trò lúc ấy vị kia tên là h ắ c thi đạo nhân kết đan thi tu mang theo một ít trên người truy nã p h ù chú giáp thi cũng có thể điều khiển giáp thi tự bạo trần tử văn tuy nhiên đem h ắ c thi đạo nhân đánh chết lại không có đạt được cái loại này k h ô n g chế cương thi tự bạo chi pháp không nghĩ lại ở chỗ này gặp được đổi được bạo thi p h ù về sau trần tử văn nhìn kỹ một chút phát hiện loại này bạo thi p h ù vẽ cũng không t h ậ p phần khó khăn chỉ là thành phù về sau cần đem bạo thi p h ù r á n ở cương thi quanh thân một đoạn thời gian rất dài cũng trung thân duy trì phan có tổn hại cần kịp thời bổ sung nói chung hành thi, thi khí quá thiểu không có tự bạo tất yếu khiêu thị cần đem hơn mười chương bạo thi phủ r á n ở bên ngoài thân cũng dùng bí thuật bên trong đích phương thức duy trì mấy tháng thời gian mới có thể đem cương thi thi khí cùng bạo thi phủ tương thông kiếp nổ khiêu thi uy lực không nhỏ hơn xa bình thường dưỡng hồn kỳ tu sĩ công kích mà giáp thi kiếp nổ sau đích uy lực thì càng lớn hơn cho dù là kiếp nổ đồng giáp thi đều có thể phát huy ra kết đan chân nhân trí cường một k í c h uy lực nếu như là đẳng cấp cao kim giáp thi tự bạo thậm chí có thể so sánh nguyên anh cấp bậc lực phá hoại tương ứng muốn muốn kiếp nổ giáp thi cần đem mấy chục thậm chí trên trăm chương bạo thị phủ dán tại giáp thi trên người mấy năm thời gian mới có thể động dụng cái m về phần phi thi bí thuật thượng không có về phương diện này đ i lại trần tử văn cảm thấy rất không tội cho dù hôm nay trần tử văn huyết sát khí công kích đồng dạng có thể đạt tới nguyên anh cấp bậc nhưng ngăn không được trần tử văn trong tay giáp thi số lượng nhiều a hơn mười chức có kim giáp thi ra bên ngoài ném coi như là nguyên anh thượng nhân cũng phải trốn chạy để khỏi chết h ú n hồ cái môn này bí thuật mặc dù đối với hôm nay trần tử văn không có quá lớn trợ giúp nhưng đối với tại bản thi tông đệ tử mà nói nhưng lại có cực lớn ý nghĩa đã có cái môn này bí thuật bản thi tông đệ tử tại đối mặt cường đích lúc liền nhiều hơn một phần tự bảo vệ mình chi lực bất quá trần tử văn không có ý định đem bảo thi phụ c h u y ể n cho quá nhiều người tại trần tử văn trong mắt bàn thi tông cái kia chút ít cương thi kể cả bàn thi tông đệ tử trong tay cái kia chút ít đều là chính mình tài sản không thể bị lung tung tiêu xài người sẽ chết cương thi nhưng có thể kế thừa hôm nay bàn thi tông trưởng môn đã thay đổi người từng đã là trưởng môn lý kỳ từ lúc ba mươi năm trước chết bệnh lý kỳ sau khi chết h á n sư đệ la vũ phi đại lý một năm trước trưởng môn đang ở đó một năm lý kỳ nhất nhìn chúng thân truyền đệ tử thành công kết đan đã trở thành bàn thi tông duy nhất kết đan chân nhân la vũ p i tức thì đem chức trưởng môn truyền cho đối phương trần tử văn cũng đem lý k ỷ khi còn sống cái kia trước có kim giáp thi ban cho tân nhiệm trưởng môn cũng ban thưởng hạ mấy cổ đồng giáp thi cộng thêm một phần thất s á t t r ợ về phần la vũ phi trong tay cái kia một cố kim giáp thi thì tại mấy năm sau hắn đã chết lúc bị trần tử văn thu hồi trần tử văn là cái hào phóng người đến nay chưa bao giờ cướp đoạt qua bản thị tông đệ tử trong tay cương thi chỉ có tại hắn sau khi chết mới có thể dùng thái thượng trưởng lao thân phận đem cương thi thu hồi trải qua mấy chục năm tích lũy không tính bị trần tử văn lấy đi cái kia chút ít cơ hồ mỗi một vị bản thi tông truyền đệ tử trong tay đều có mấy cổ khiêu thị số ít cá biệt đệ tử còn có được đồng ra thi những n à y cương thi được bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng tương lai muốn lưu cho trần tử văn không thể tùy ý bị bạo thi phủ hỏa hoạn thu hoạch bạo thi phủ về sau trần tử văn hào hứng tăng lên đối với cái này lần giao lưu hội trờ mong lớn hơn rất nhiều đáng tiếc đi dạo một vòng xuống không có phát hiện nữa vật gì tốt trần tử văn vì vậy tìm một chỗ đất trống có mô hình học dạng địa xếp đặt một cái hàng vỉa hè đem bốn trần thị vạn pháp chung một ít công pháp bí thuật xuất ra với tư cách có thể buôn bán vật phẩm cùng rất nhiều người bất đồng trần tử văn không chút nào chú ý những vật này dẫn ra ngoài chỉ cần đối phương có thể xuất r a ngang nhau vật giá trị trao đổi cho dù là một ít trần tử văn xem xét đã biết rõ chính mình rất khó học h ộ i hoặc là căn bản không cách nào sử dụng công pháp bí thuật trần tử văn đều nguyện ý đổi công pháp bí thuật không thể so với khác bán cho người khác bản thân vẫn còn bán một người là đổi bán hai lần là lợi nhuận nhiều bán mấy lần trần tử văn trần thị vạn pháp sẽ càng ngày càng dày trần tử văn tư chất mặc dù chánh lệnh lại không phải dại dột không có thuốc chữa phong vân ở bên trong đế thích thiên đồng dạng không có gì tập võ thiên phú lại dựa vào dài dòng buồn chán tích lũy đã sáng tạo ra thành tâm quyết trần tử văn cảm giác mình cũng có thể đi dù sao xuyên việt đến nay trần tử văn một thân phi thi huyết sắt thần t h ô n g pháo điện từ thần t h ô n g đều có thể tính làm trần tử văn đồ đạc của mình dù là thuộc về b ả n g môn t ạ đạo cũng đi ra con đường của mình ông ý nghĩ như vậy trần tử văn bình tĩnh bày biện hàng vỉa hè một bên chở người mua vừa quan sát đến đây tham dự linh h u y ệ n giới giao lưu hội mọi người thàng đến một chuyến mười mấy tên nguyên anh thượng nhân tiến vào hội trường giao lưu hội cuối cùng trao đổi đại hội chính thức bắt đầu chương bốn trăm sáu mươi lăm dễ dàng vật chung trao đổi đại hội chính thức bắt đầu theo một chuyến nguyên anh thượng nhân xuất hiện hội trường ở trong rất nhiều người giữ vững tinh thần Cái gọi là linh huyện giới giao lưu hội, mấy ngày trước đây chỉ là lưu huyện mấy trần ư ớ c chỉ chỉ có cuối c ngày ngày, đây đổi, là tự trao do tử văn lần đầu tiến tới chỉ thấy một chuyến nguyên anh thượng nhân đã đến về sau chủ sự sắp tất cả mọi người tề tựu i bắt đầu triển khai vòng thứ nhất đấu giá đấu giá không phải đấu giá mà là chủ sự sắp một ít vật phẩm lấy ra ghi do hy vọng đổi lấy vật phẩm kiện vật phẩm thứ nhất chính là một quả có thể gia tăng kết anh tỷ lệ đan dược không biết có hay không là vì gia tăng tỷ lệ có hạn viên thuốc này chỉ đổi lấy một loại tên là thanh loa thảo linh thảo t r â n tử văn chưa từng nghe nói qua loại linh thảo này cuối cùng nhất viên thuốc này từ một tên đến từ núi thanh thành nguyên anh thượng nhân c h ụ p được chỉ là thanh loa thảo chưa từng mang đến cần mấy ngày nữa giao dịch kiện vật phẩm thứ nhất giao dịch thành công hào khí rõ ràng cao rất nhiều kiện vật phẩm thứ hai là một trương kiếm phủ nghe nói đưa vào cú pháp lực về sau này phủ có thể phát ra nguyên anh cấp bậc một đạo kiếm khí t r â n tử văn có chút tò mò đáng tiếc cái này trương kiếm phủ kẻ có được là một gã thiên sư phủ nguyên anh thượng nhân đối phương thẩm nghĩ bằng này đổi lấy một phần có thể giải ra tóc vật phẩm hoặc bí thuật Văn trần tử vật vật, văn ngồi ở dưới này liên tiếp nhìn một n mươi hai t l kiện vật đấu giá vô luận là hay không động tâm đều cầm không xuất ra đối phương cần thiết chỉ vật không khỏi cảm khái chính mình hay là nghèo quá loại tình huống này một mực tiếp tục đến thứ một m ư ờ i ba kiện vật đấu giá kẻ có được dục đổi một loại tên là hoàng minh thạch tâm thuộc tính tài liệu trần tử văn rốt cục phát hiện mình có loại vật này năm đó uống tử thành một trận chiến trần tử văn b à n hồi hát sơn lào yêu toàn bộ di sản bên trong liền có một ít hoàng minh thạch số lượng còn không ít chỉ là thứ mười ba kiện vật đấu giá chính là một lọ có trợ giúp nam tính công năng đan dược trần tử văn thật sự để không nổi hứng thú cuối cùng nhất bình đan dược này bị một gã đến từ họ hoan tông kết đan chân nhân dùng một phần khác gâm thuộc tính tài liệu đổi được giao lưu hội thuần thục địa tiến hành đang ngồi các vị chỉ có số rất ít là lần thứ nhất tham gia đợi đến lúc chủ sự phương chấm dứt đấu giá lập tức có người lên đài tiếp tục Ta nơi này có một quả có thể giải có bách độc thể g i á người thảo đàn một t chi 200 năm linh đàn năm sâm r n sân g bạch h sâm, a thứ thứ này đi ồ vật, ta muốn đ ổ lấy lọc một Một thể tinh lọc thai kiện khí. người có hỏa pháp khí. Một người đi đến i đ trước sân khấu đối với chúng nhân nói người nọ là một gã kết đan chân nhân không biết đến từ môn phái nào đi đến trước sân khấu đem hai cái hộp gỗ mở ra rồi sau đó nhìn qua mọi người giáng thảo đan hiệu quả như thế nào không rõ nhưng hai trăm năm nhân sâm hay là man chân quý cũng không lâu lắm một vị dâu ria hoa dâm cao tăng dùng một chuỗi lần chẳng hạt đổi lấy cái này hai kiện thứ đồ vật tại đội được giáng thảo đàn cùng trăm năm nhân sâm về sau cái a o Tăng đ loại t lầy phảng phất vàng dòng chế tạo kim phật hãm chất liệu kỳ thực cùng cao tăng huyết nhục có quan hệ nghe nói có chút phật đạo công pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới liên thể nội huyết dịch cũng sẽ biến thành kim sắc trần tử văn trong tay phật hiệu kim thân sớm đã hao hết cuối cùng một ít bị nữ hoa truy hấp thu một giọt đều không có còn lại Giao nguyên hội anh, anh g c chỉ chỉ thượng nhân nói ra mạng n vật gì khác đà sát là một loại kịch độc đích danh sưng tại linh huyện giới rất nổi danh nghe nói có thể đơn giản hạ độc chết đại yêu liền nguyên anh thượng nhân cũng không dám đụng vào đáng tiếc thứ này không phải vô sắc vô vị giá trị cực lớn giảm nhiều thấp đối với nguyên anh thượng nhân mà nói lẫn nhau ở giữa chiến đấu chỉ dùng để không lần trước độc cho nên bình thường chỉ có kết đan phía d ư ớ i chỉ nhân mới có thể đối với cái này cảm thấy hứng thú khó trách vị này nguyên anh thượng nhân xuất hiện rất nhiều người không hề chờ mong có lẽ người này tham gia hướng giới giao lưu hội lúc đều là dùng mạng đà s á t dễ dàng vượt đó là một cùng hàng trần tử văn thầm nghĩ bất quá cùng hắn người bất đồng trần tử văn đối với m ạ n đà sắt rất cảm thấy hứng thú bởi vì loại độc này độc tính thật lớn được xưng dính chi chết ngay lập tức mà ngay cả nguyên anh thượng nhân đụt phải cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể tầm thường nguyên anh ở giữa đối chiến bởi vì lẫn nhau câu thông thiên địa linh khí dù cho cận thân đà kích cũng không phải thật xúc động đối phương nếu không dùng không phải luyện thể nhất mạch nguyên anh thượng nhân thân thể cường độ một tay dao phay đều có thể chém chết loại tình huống này nếu không là độc đạo người trong rất khó lợi dụng mạng đà s á t giết địch nhưng trần tử văn có được pháo điện tử phi thi cũng không sợ kích đ ộ c cùng mạng đà s á t kết hợp về sau có lẽ có thể tăng cường pháo điện tử lực sát thương nghĩ tới đây trần tử văn có tâm đắc đến một pháo đ i n tử sát thế nhưng mà đoạn tri tục sinh đúng là vi phạm quy luật tự nhiên dù là hậu thế chữa bệnh phát đạt cũng chỉ là gãy chi lại thực còn có rất lớn hạn chế trần tử văn biết đạo một ít cương thi hoặc tử thi có được gãy chi trọng sinh năng lực nhưng sống sờ sờ nhân loại rất khó làm đến trong hội trường nhiều người như vậy không nói được lời nào chưa hẳn thật sự t r ư ớ n g mắt mạn đ á sát cũng bởi vì đối phương yêu cầu rất khó làm đến ta nơi này có một phần bí thuật ngươi có thể nhìn xem trần tử văn đột nhiên mở miệng đoạn chỉ tục sinh chỉ thuật hoặc vật trần tử văn cũng không có bất quá trần tử văn có một phần rất sớm trước khi đạt được cựu vi yêu cây roi nay thuật thập phần quỷ dị chính là đem một loại đặc biệt luyện chế dây leo cắm vào thân thể của mình phương pháp thực hành đại thành về sau có thể so sánh tứ chỉ còn linh hoạt cựu là nhìn về phía trên lung túng t r â n tử văn đem cựu vĩ yêu cây roi đại khái tình huống g h i tại một trang giấy lên đưa cho trên đài nguyên anh thượng nhân thứ hai nhìn kỹ một chút về sau đã trầm mặc một chút hiển nhiên cựu vĩ yêu cây roi chỉ thuật cùng hắn nội tâm chỗ hy vọng có nhất định độ lệ nhưng nhiều năm như vậy tìm kiếm đã trải qua mấy lần giao lưu hội người này cũng ẩn ẩn minh bạch muốn muốn cho không trọn vẹn nhiều năm như vậy thân thể khôi phục như lúc ban đầu khả năng nhỏ nhất có lẽ phần này cựu vĩ yêu cây roi đúng là vì hắn sáng chế không chuẩn còn có thể cùng hắn một thân độc công kết hợp lại chương nhiệm n bốn g trăm đầu sáu mươi sáu dễ dàng vật hạ trần tử văn lần này đến đây mục đích chính yếu nhất là vì phượng nguyên trừ lần đó ra như là long nguyên quỷ vương tâm quan tài khuẩn loại vợt nếu có thể thu hoạch liền tuyệt không có thể bông tha cho nên đợi đến lúc một người giao dịch song thành trần tử văn tìm được cơ hội bước đi đến trước sân khấu đem trước khi bày hàng vỉa hè lúc chế tác công pháp bí thuật mục lục bề ngoài triển khai nhìn xem chúng nhân nói ta cần đồ vật có chút nhiều xếp hạng đệ nhất chính là phượng nguyên nếu như vị nào có thể cung cấp một ngón tay mình cái này trang giấy thượng ghi công pháp bí thuật có thể đảm nhiệm tuyển hai môn trần tử văn không có keo kiệt vì tận khả năng đạt được phượng nguyên không chỉ có đem cổ thuật trích thuật hàng đầu thuật những này đem ra còn có u minh trường cựu vị yêu cây roi đang thần bí cấp thập lục tự thiên k h á i thậm chí đem theo phái mao sơn trong tay có được đại na di thuật trường xuân công trong o đạo á n đều đem thực giải a nữa Hơn h t e thạch k i ê chỗ có được đột, một xuân, thiểm h đột, điện lôi lôi buôn t mục yếm xuân, quyền, n ắ thuật, thỉnh thần thuật. Trong lúc nhất thời giao lưu hội trong t r à n g rất nhiều người đem ánh mắt q u o n hướng phái mao sơn một tịch phản phát tại thăm dò trần tử văn cùng phái mao sơn quan hệ mà ngay cả biết đạo trần tử văn thân phận chân thật phái mao sơn các vị nguyên anh t h ư ợ n nhân cũng nguyên một đám sắc mặt không n ở vừa nghi hoặc khó hiểu trần tử văn không có giải thích cái gì chỉ là nhìn về phía mọi người tại đây nhưng mà lại để cho trần tử văn nhữ mày chính là ở đây mấy trăm vị linh huyễn giới cao nhân lại không có người có trao đổi phượng nguyên chi ý cùng long nguyên so sánh mới phượng nguyên tuy nhiên càng hy hi hữu giá trị so với không thượng long nguyên theo lý thuyết một cửa đại na di thuật giá trị cũng đã vượt qua một ít bình phượng nguyên hôm nay mọi người không có phản ứng rất có thể thật sự không có phượng nguyên cái này kết luận so người khác có lại không muốn lấy ra còn muốn không xong trần tử văn không có t r c h t â m tay phải năm ngón tay hiện hồng thư không tìm tòi lại lăng không c ầ m ra một cái không lớn hồ ngọc đại na di thuật có người thở nhẹ nhưng rất nhanh có người cãi lại không đúng đây là ngũ quỷ bàn vận kỳ thật những người này nói được đều đúng bởi vì trần tử văn sử dụng đúng là dùng đại na di thuật làm chủ ngũ quỷ bàn vận làm phụ nam quỷ đại na di thuật được nhờ sự giúp đỡ năm ngón tay đồng tâm ma cùng với vô giới yêu đồng tử chỉ lực vốn có lấy tiểu na di thuật trụ cột trần tử văn rốt cục tốn thời gian mấy chục năm đem năm quỷ đại na di thuật luyện thành từ nay về sau có thể khắp thiên nam địa bắc bất luận cái gì nơi hẻo lánh trực tiếp cầm ra để đặt tại quỷ động t r u n g chuyển giới pháp trận nội rất nhiều thứ đồ vật kể cả kim giáp thi nữ p h t r u y phục hi trâm thậm chí đem làm đệ nhị phân thân đứng tại chuyển g i i pháp trận ở bên trong cũng có thể bị trần tử văn đề đến cho nên lần này ra ngoài trần tử văn không có mang theo bất kỳ vật gì bất quá này thuật có một cái chỗ thiếu hụt tức có thể lấy không thể tồn trần tử văn có thể theo c h u y ể n rời pháp trận nội ra bên ngoài cầm thứ đồ vật lại không thể cầm đến đi ra đồ vật thả lại đi đây cũng là đại na di thuật chỗ thiếu hụt trần tử văn lấy ra hộp ngọc tại mọi người rất hiếu kỳ trung tướng hộp ngọc mở ra chỉ thấy trong hộp ngọc đúng là một cái tiểu tiểu nhân nguyên anh cái này nguyên anh đúng là phái mao sơn đưa tới cái kia nhiều năm như vậy trần tử văn cùng nguyên anh thượng nhân có quá nhiều lần giao thủ nhưng không có thể lại bắt được một cái nguyên anh ngoại trừ trước mắt cái này chỉ còn lại có năm đó bị diệt luân hồi tông lúc bắt giữ cái kia một cái. c ù nguyên với, tại anh thập phần trần tử văn lấy ra nguyên anh rất nhiều người lộ ra kinh hãi tính đến trước mắt trần tử văn xuất ra cái này nguyên anh chính là chân quý nhất chỉ vật vị nào nếu có phượng nguyên ta có thể này nguyên anh trao đổi trần tử văn nói thoại âm rơi xuống rất nhiều người nhao nhao mở miệng vị đạo hữu này ta nguyện dùng ba miếng huyết nhuộm thần định cùng người trao đổi ta nguyện ra một mươi miếng chửa thần đan ta có nhất pháp linh có thể khiếp người thần phách mê người tâm trí so sánh với rất nhiều công pháp bí thuật trần tử văn trong tay nguyên anh đối với mọi người ở đây hấp dẫn càng lớn trần tử văn thậm chí phát hiện vài đạo tham lam ánh mắt những người này có lẽ đã sinh ra giết người đoạt bảo t r ỉ tâm nhưng mà không người xuất r a phượng nguyên trần tử văn trong nội tâm phi thường thất vọng lập tức lại hỏi hỏi ai có cùng loại âm dương pháp vương long phượng đan bực này có được đại lượng âm dương giao hòa chi lực dị loại hoặc đang dược đáng tiếc mà ngay cả manh mối cũng không có người biết được nếu không có lo lắng đánh rắn độ cỏ trần tử văn thậm chí muốn hỏi một câu ở đây ai mệnh cách là phượng Phượng Nguyên lại so với so trần a t o n tưởng tượng còn muốn g t hiểu. r tử,、so、tử văn thấy i vậy thu hồi nguyên anh đều là luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan tài liệu nếu không pháp đổi lấy phượng nguyên trần tử văn cũng không hội dùng hắn đổi lấy vật khác trừ phượng nguyên bên ngoài long nguyên u y vương tâm kim giáp thi ngân giáp thi quan tài quẩn long cốt thiên thư ngũ hành thiên tài địa bảo lúc này đây tuy nhiên mọi người ở đây có chút thất vọng nhưng là có không ít người đưa ra cùng trần tử văn giao dịch long nguyên không người bán ra ủy vương tâm không người có trần tử văn dùng một phần quy tức đan đan phương đổi lấy một phần quan tài khuẩn dùng một phần ưu minh trưởng thay đổi một cố đồng giáp thi dùng trường xuân công thay đổi một cái luyện đan bảo đình dùng một quyển sách phi hàng bí thuật trao đổi một phần luyện thi bí thuật một phen giao dịch tốn thời gian hồi lâu trần tử văn lúc này mới đi xuống hội đại lúc đến tay không lúc này hai đại dương trần tử văn theo quỷ động trùng chuyển rời ra một c ố cực lớn thanh đồng hòm quan tài đem giao dịch đến đồ vật để vào trong đó mà ngay cả trang bị nguyên anh hùng ngọc đồng dạng để vào trong quan tài khép lại nắp quan tài trần tử văn đối với một ít ánh mắt làm như không thấy lần này không có thể đạt được phượng nguyên có chút tiếp nối nhưng nói tóm lại chuyên đi này không tệ trần tử văn đem thanh đồng hòm quan tài vác tại sau lưng tiếp tục tham gia trao đổi đại hội cũng không lâu lắm lại dùng một cỗ chưa từng dùng song sơn tiêu thi cốt đổi lấy mấy chương dùng cho chế tác phủ lục kim sắc lá bửa sau đó không lâu một gã nguyên anh thượng nhân nhanh cẩn đại lượng âm thạch người này ra tay xa xỉ nguyện dùng các loại đan dược dược liệu trao đổi trần tử văn đối với đan dược các loại không có gì nhu cầu nhưng bởi vì năm đó theo hát sơn lào yêu trong tay lấy được các loại âm thạch quá nhiều liền cùng hắn trao đổi một đám kết quả đổi lấy các loại đan dược hơn một trăm bình ngắn ngủn mấy canh giờ trần tử văn liên tục ra tay đổi lấy đồ vật càng ngày càng nhiều mà ngay cả thiên sư phủ cái này đại tông phái chi nhân đều hướng trần tử văn văng đến ánh、mắt. trần tử văn thấy mình hấp dẫn rất nhiều người chú ý cũng không cảm giác kinh hoàng ngược lại nghĩ đến cái gì đột nhiên đứng dậy nhìn về phía mọi người đang ngồi còn có người biết đạo yêu kim như mạng vương toán thiên hạ lạc trần m g ỗ tất có thâm tạng cái gọi là yêu kim như mạng vương toán thiên đúng là trần tử văn cái này mấy chục năm qua một mực tìm mà không được toán đạo cao nhân lời vừa nói ra một ít ánh mắt của người bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía hội trường một ngóc ngách rơi cái t i a ngóc ngách thông minh ngồi một cái khí chất bình thường lao đạo giờ này khắc này lao đạo sắc mặt biến thành hơi biến trần tử văn cảm giác sớm đã chú ý hết thầy thấy vậy trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. đáng tiếc có lẽ là năm đó sự tỉnh khiến cho những năm này vương toán thiên một mực trốn tránh trần tử văn nếu không qua mấy thập niên trần tử văn sớm đã tìm được mệnh cách là phượng chi nhân rốt cuộc tìm được nơi rồi trần tử văn thầm nghĩ Ánh sát từng Trần Văn nhiên rũng mánh vào phi thi phân thân, hoán chưa chằm chằm thể huyết khí phi thi thành mắt đem Tử có vào, vào dĩ đổi lần ô i nơi hẻo lánh lao đạo kia từ bạt thức, gắt tập trung từ hình hẻo lánh trường. gao lao đạo l này đến đây linh huyễn giới giao lưu hội phượng nguyên là mục tiêu đ ệ nhất nếu như trao đổi trên đại hội không có phượng nguyên xuất hiện như vậy trần tử văn mục tiêu đ ệ nhất tắc thì đem đổi thành tìm kiếm tinh thông tính toán tài tình tri đạo vương toán thiên linh huyễn giới giao lưu hội mấy năm một lần cao nhân tệ tụ loại trường hợp này vương toán thiên tham dự khả năng thật lớn trần tử văn ôm thử một lần n cách quả thật phát hiện đối phương trong nội tâm không được phượng nguyên tiết n ớ i tan thành mây khói chỉ cảm thấy hy vọng trong hoàn cảnh khôn khó việc này không lỗ trao đổi đại hội tiến hành trần tử văn lại không cái gì tâm tư từ trường tập trung đối phương trần tử văn một mực đợi đến lúc trao đổi đại hội chấm dứt gặp vương toán thiên chuẩn bị ly khai liền đi theo ly khai trần tử văn tập trung vương toán thiên rất nhiều người tập trung trần tử văn cùng những người khác bất đ ộ n g lưng có một c ố cực lớn thanh đồng hòn quan tài trần tử văn bay thẳng đến vương toán thiên đi đến đạo hữu xin dừng bước trần tử văn thân thủ vương toán thiên ánh mắt chất động trong nội tâm đã có chuẩn bị có tàu h ể vi thượng vương toán thiên trong nội tâm quyết định đã thấy hướng phía bản thân đi tới cái tiêng người trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh quỷ dị lại truy nguy hiểm toán đạo tri nhân không tính bản thân nhưng trong lúc nguy cấp cắt hung có thể phán đoán vương toán tiên h thần hồn điên cùng báo động trước nhất thời phóng ra các bộ địch trụ nếu như lựa chọn trốn đối phương sẽ ra trong a y v nội ê n tâm làm ra phán đoán vương toán thiên xoay người hắn những năm này xác thực cố ý tránh đi trần tử văn bởi vì tại nhìn thấy phái mao sơn tổng đàn bị mấy lần phá hư về sau hắn lo lắng trần tử văn thu được về tính sổ bất quá hôm nay vừa thấy vương toán thiên phát hiện trần tử văn chính là có việc tìm hắn trên đời này tìm hắn chỉ nhân mục đích phần lớn nhất trí cũng là vì suy tính cái gì nói chung vương toán thiên càng muốn làm thế tục giới quan to hiện quý sinh ý bởi vì hiểu được lợi nhuận còn đơn giản so sánh giới linh h u y ệ n giới một ít sinh ý t i ể u khó làm nhiều lắm gây chuyện không tốt may bản còn dễ dàng chọc n h â n quả lần này gặp nhau theo vương toán thiên là được lúc trước chọc n h ữ n quả mà trần tử văn mục đích rất rõ ràng tức là phượng nguyên có thể chính là bởi vì bất đạo vương toán thiên mới muốn tránh đi bởi vì lòng phượng không nên suy tính dù là chỉ là phượng nguyên hắn cũng không có đem nắm vạn nhất phượng nguyên nắm giữ ở nguyên anh lão q u á i trong tay suy tính càng có cắn trả phong hiểm chỉ là vương toán thiên rõ ràng hơn hắn lúc này như trốn trần tử văn nhất định ra tay nghĩ đến phái mao sơn tổng đàn tang o ộ vương toán thiên thật sự không muốn cùng người như vậy khởi xung đột chính diện trần tử văn không nghĩ nhiều như vậy lần này nhìn thấy vương toán thiên vô luận như thế nào trần tử văn cũng sẽ không khiến hắn chạy thoát nghe nói vương đạo hữu có một quy củ một cái kim nguyên bảo tính toán một quẻ trần mố có việc muốn nhờ trần i n tưởng đạo hưu sẽ không vọng. ta thất t đạo để cho hưu sẽ tử văn đi đến phụ cận gặp vương toán thiên không đi lấy ra một thỏi kim nguyên bảo tính cần đưa tới trong tay đối phương làm phiền vương toán thiên vẻ mặt cười khổ trần tử văn nói được khách khí nhưng ngựa k h í không cho cự tuyệt nếu không thể tính ra phượng nguyên chỉ sợ hôm nay việc này khó khăn có thể toán đạo sự tình nào có tuyệt đối nắm chắc trần đạo hữu cầu thế nhưng mà phượng nguyên vương toán thiên hỏi trần tử văn gật đầu vương toán thiên cẩn thận nghi nghĩ giận dữ nói không phải ta không mớn kỳ thực rất khó khăn gặp trần tử văn sắc mặt lạnh xuống vương toán thiên tiếp tục nói trần đạo hữu nhưng lại xá cận cầu viễn bỏ gần tìm xa phượng nguyên mặc dù cực kỳ hiếm thấy thiên sư phủ lại nhất định có gặp trần tử văn mắt lộ ra nghi vấn vương toán thiên bất đắc d ì nói thiên sư phủ nội nếu không có ta cần gì phải đắc tội với người hắn nhìn xem trần tử văn trần đạo hữu cùng là toán đạo người trong tất nhiên biết toán đạo quy luật ta tuy là may mắn tính ra cũng đích thị là nơi này trần tử văn từ chối cho ý kiến thiên sư phủ nếu có phượng nguyên vừa rồi lại không muốn xuất g a trao đổi như vậy dù cho trên mình cửa đi cầu hơn phân nửa cũng là cự tuyện cùng hắn như thế không bằng t r ư ớ c tìm mệnh cách là phượng c h i nhân vương đạo hữu làm gì từ chối đã không muốn suy tính phượng nguyên liền thỉnh đạo hữu cho ta tìm kiếm một gã mệnh cách là phượng c h i nhân trần tử văn nói ra đồng thời đem mục tiêu tu vi nhất định vì kết đan đ ỉ n h phong đến nguyên anh như mệnh cách là phượng c h i nhân không thể được lại đến tìm thiên sư p h ụ nói xong trần tử văn gắt gao chằm chằm vào vương toán thiên vương toán thiên lại rõ ràng n g à người n mệnh cách là phượng phản ứng của hắn cùng trần tử văn trong tưởng tượng hơi có bất đồng ta ngược lại biết đạo một người so sánh với thiên sư phủ vương toán thiên đối với bán đứng những người khác lộ ra không sao cả rất nhiều kỳ hoàng động lao tổ đúng là phượng mệnh chi nhân một thân tu vi đạt đến nguyên anh phù hợp yêu cầu của ngươi kỳ hoàng động lao tổ trần tử văn dừng lại trong đầu xuất hiện một người trần tử văn k i ị m phản ứng năm đó trần tử văn phi thi mới thành lập nhìn thấy dùng tên giả nhất mi đạo trưởng lâm cựu lúc từng gặp được một cái tập kích chính mình nguyên anh lao quái lúc ấy trần tử văn khai mở một khung máy bay đem đối phương đâm chết tên kia nguyên anh lao quái đúng là kỳ hoàng động lao tổ trần tử văn hiểu rõ qua nghe nói kỳ hoàng động lao tổ cả đời nhất đô do gia tộc phế vật đến một khi thành danh lại đang kết đan về sau đoạn đi tứ chỉ cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn không tốt dưới tình hu phá đan kết anh trở thành nguyên anh thượng nhân như thế xem ra kỳ hoàng động lao tổ thật đúng là vô cùng phù hợp phượng mệnh cầu thủ ô chẳng lẽ là hắn trần tử văn nhìn về phía vương toán thiên lúc trước trao đổi đại hội lúc có một nguyên anh thượng nhân dùng mạng đà sắt chỉ độc theo trần tử văn trong tay đổi lấy cựu vị yêu cây rơi cẩn thận nghĩ đến cùng kỳ hoàng động lao tổ có chút tương tự vương toán thiên tắc thì khẳng định trần tử văn nghĩ cách đúng là người nọ trần tử văn con mắt sáng ngời nguyên anh thượng nhân thần thông khác nhau có tinh thông công phạt chỉ đạo có giỏi về tự bảo vệ mình chỉ thuật có dù cho tìm được mệnh cách là phượng nguyên anh thượng nhân trần tử văn cũng không có năm chắc nhất định có thể thu hoạch tinh huyết có thể k ỳ hoàng động l a o tổ từng cùng trần tử văn giao thủ một thân độc đạo thần thông vừa vặn là trần tử văn chỗ khác trần tử văn chỉ cần đem thân thể đặt quỷ động bên trong liền có thể hoàn toàn không sợ đối phương vương đạo h i ế u phiến thoái ngươi theo giúp ta đi một chuyến trần tử văn nhìn về phía vương toàn thiên thứ hai cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vì có thể triệt để chấm dứt cùng trần tử văn cái này đoạn nhân quả đành phải gật đầu đồng ý x u t hai người đều xem âm thầm ẩn nấp cái kia chút ít bọn đạo trích như không có gì mấy cái lách mình ra thượng thanh cổ trấn thi triển đ ộ n thuật hướng kỳ hoàng động mà đi chương bốn trăm sáu mươi tám được huyết một đám phế vật thượng thanh cổ bên ngoài trấn trần tử văn vận dụng phi thi chi lực đem một cổ thi thể không đầu huyết dịch tháo nước rồi sau đó nhắc tới trên mặt đất một cái khác cổ thi thể cùng vương toán thiên cùng nhau viễn đ ộ n mà đi không đầu cái kia cổ thi thể chính là một vị nguyên anh thượng nhân thân thể người này tại trao đổi đại hội chung theo dõi trần tử văn cũng cùng mặt khác một ít người áp dụng tập kích thế nhưng mà tại không biết pháo điện từ dưới tình huống bị trần tử văn một pháo nổ h ì ở con chỉ còn nguyên anh chạy thoát đi ra ngoài vương toán thiên âm thầm kinh hãi chỉ cảm thấy lúc trước không có lựa chọn vọng động đúng đồng thời nhanh chóng suy tư ứng đối pháo điện từ tri pháp hai người trực tiếp chạy tới kỳ hoạt động tốc độ không tính quá nhanh bởi vì kỳ h o n t động lão tổ đồng dạng tham gia trao đổi đại hội hôm nay hơn phân nửa vẫn còn trên đường trần tử văn không có nóng đội trên đường quẹo vào đi một chỗ bản thi tông phân đản lợi dụng nơi đó thiết lập triệu hoán phát trận đem bản thân thân thể cùng với giao lưu hội thượng được đến chỉ vận toàn bộ để vào quỷ động đón lấy đem cái kia cam kết đan chân nhân thi thể ném cho bàn thi tông đệ tử lúc này mới tiếp tục chạy tới kỳ hoạt động trên đường đi trần tử văn hướng vương toán thiên nghe ngóng sự tình thứ hai hiển nhiên không muốn nhiều lời thế nhưng mà vương toán thiên cầm trần tử văn một thỏi kim nguyên bảo lại không tính toán một quẻ, trần tử văn coi đây là lấy cớ không ngừng hỏi thăm cuối cùng từ trong miệng thăm dò được một việc ví dụ như phượng hoàng đàm vương toán thiên hiển nhiên nghe nói qua về phượng hoàng đàm sự tình tại hắn giảng thuật tỏ bên trong phượng hoàng đàm sớm nhất xuất hiện tại thương chu thời kỳ trần h tử văn theo phái mao sơn cùng luân hồi tông thu hoạch đi một tí về phượng hoàng đảm tin tức nhưng phượng hoàng đảm bí mật bị chu văn vương ghi lại tại l o n g cốt thiên thư một chuyện trần tử văn lại lần đầu tiên nghe nói không khỏi đối với trong tay cái kia khối lòng cốt thiên thư chờ mong tăng nhiều bất quá thượng cổ lưu truyền tới nay l o n g cốt thiên thư không chỉ một khối trần tử văn không rõ ràng lắm trong tay mình cái tia khối phải chăng chính là chu văn vương còn x u ấ t lại hết t hệ chỉ có chờ tương lai nói sau vương toán tiên đối với phượng hoàng đảm cảm thấy hứng thú hắn cả đời bởi vì không phục toán đạo tiền bối lý thuần phong đối với phượng hoàng đảm suy tính qua không chỉ một lần nhiều lần tính toán nhiều lần bại về sau đối với phượng hoàng đảm rất hiểu rõ từng bước làm sâu sắc trần tử văn hỏi hắn như thế nào vận dụng phượng hoàng đảm vương toán tiên cũng cho ra một cái phỏng đoán hắn cho rằng p ư ợ n g hoàng đảm có một cổ rất mạnh thần lực cái này cổ thần lực vô chủ có thể do người khống chế nhưng muốn muốn khống chế phượng hoàng đảm nhất định phải dùng siêu cường lực lượng cưỡng ép đột phá phượng hoàng đảm bên ngoài một t ầ n g màng phượng hoàng đảm bên ngoài tầng này màng có lẽ là một loại nguyên anh phía trên tồn tại ta phòng ngự hoặc là nói ta miễn dịch chỉ có cưỡng ép đột phá tầng này phòng ngự mới có thể chính thức tiếp xúc phượng hoàng đảm tại vương toán thiên suy tính ở bên trong đại khái cần ba vị nguyên anh thượng nhân đồng thời phát lực mới có thể công phá phượng hoàng đảm bên ngoài cái kia tầm màng trần tử văn nghe xong vương toán thiên theo như lời bỗng nhiên nghĩ đến mình ở ác la hải thành ra người vẽ cuốn lên nhìn thấy một đoạn tin tức đó là ba vị ma quốc chủ tế sư không biết sẽ đối p ư ợ n g hoàng đ bị ma quốc quỷ mẫu dẫn người đánh chết hình ảnh nếu đem ra người v ẽ cuốn lên cái này đoạn ghi lại kết hợp vương toán thiên suy đoán đến xem phải chăng cái kêu ba vị ma quốc chủ t ế sư ý đồ công phá phượng hoàng đ ạ m tầng ngoài chi màng muốn chính thức khống chế phượng hoàng đ ạ m trần tử văn đại thụ dẫn dắt nếu vương toán thiên suy đoán là thực như vậy trần tử văn chỉ cần tìm đến ba vị nguyên anh thượng nhân tương trợ có thể nếm thử luyện hóa phượng hoàng đ ạ m kỳ thật tại không tá trợ thiên địa linh khí dưới tình huống nguyên anh thượng nhân bản thân pháp lực cùng trần tử văn luyện hóa một cỗ phi thi sau đích h u ế t sắc khí kém không xa hôm nay trần tử văn trong cơ thể đã luyện h huyết sát khí tương đương với hai vị nguyên anh thượng nhân pháp lực đây là hay không ý nghĩa chỉ cần trần tử văn lại luyện hóa một cỗ phi thi có thể tự hành nếm thử luyện hóa phượng hoàng đảm trần tử văn đem tâm tư d i à n xuống đáy lỏng lại hỏi chút ít kỳ hoàng động l a o tổ tình huống vương toán thiên đều nhất nhất làm ra trả lời thàng đến trần tử văn hỏi t h ă m thiên địa đại kiếp nạn sự t ì n h vương toán thiên lập tức cấm khẩu không nói vô luận trần tử văn như thế nào hỏi hắn đều không hề trả lời thấy vậy trần tử văn đành phải thôi hai người tốc độ không nhanh không chậm cũng không biết qua bao lâu rốt cục đến kỳ hoàng động từ bạt cảm ứng phóng ra ngoài trần tử văn thành công tại kỳ hoàng động tông môn cảnh nội cảm ứng được kỳ hoàng động lao tổ từ trường kỳ hoàng động lao tổ từ trường cùng linh huyễn giới giao lưu hội thượng cái k i a n g ư ờ i hơi có một k i a sai biệt nhưng hạch o tâm giống như lúc trần tử văn biết đạo linh huyễn giới giao lưu hội thượng kỳ hoàng động lao tổ chính là nguyên anh g ử i lại cho người khác thân thể chúng hôm nay kỳ hoàng động lao tổ nguyên anh trở về thân thể biến trở về chân thật chính mình có lẽ kỳ hoàng động lao tổ đang tại đếm thử tu luyện cựu vi yêu cây roi trần tử văn không có cảm thấy không có ý tứ dân quốc thời điểm kỳ hoàng động lao tổ ra tay với trần tử văn chỉ là vì một phần đa phương hôm nay trần tử văn thế nhưng mà vì luyện đàn a nếu kỳ hoàng động lao tổ bông tha cho chống cự trần tử văn nguyện ý chỉ lấy huyết không giết người thậm chí có thể tiễn đưa mấy cân găn heo đường đỏ táo đỏ các loại cho kỳ hoàng động lao tổ bổ nhất bổ dù sao dùng l â m cựu năm đó tu vi đều có thể nhẹ nhõm cung cấp một hai lần tinh huyết kỳ hoàng động lao tổ nguyên anh c h i cảnh lấy cái ba bốn phần tinh huyết không quá phần a bất quá trần tử văn sẽ không như vậy tàn nhẫn tinh huyết ly thể cần nghĩ cách bảo tồn không hữu hiện lấy hiệu quả tốt một lần lấy hai phần ba năm lấy lưỡ ngồi trọ lại không chút máu không chết người có thể tiếp tục phát triển sau này nếu có nộ tình cả phải dựa vào h ắ n rồi hô trần tử văn bắt đầu dẫn lôi dẫn lôi đồng thời trần tử văn nhìn về phía vương toán thiên vương đạo hữu tính xin giúp ta bắt giữ đối phương việc này như thành ta giao ngươi cái này bằng hữu cái k i a một thỏi nguyên bảo q u ỏ e kim sẽ đưa cho ngươi rồi một giờ về sau trần tử văn thân ảnh không ngừng hướng tương tây đột đi vương toán thiên đã ly khai mệnh cách là phượng chỉ nhân máu huyết đã thành công đạt được trần tử văn tâm tình sung sướng cho dù không lâu cùng kỳ hoàng động lão tổ đánh một trận nhưng cuối cùng trần tử văn lấy được toàn thắng sinh tử tồn vong ở giữa kỳ hoàng động lao tổ lựa chọn suốt h ơ t nhiều trần tử văn bởi vậy gặt hái được hai phần đầy đủ nộ tinh gà tiến dài phượng cách tinh huyết cần gì phải động tay nếu không làm sao bị thương không bị thương mà nói có thể nhiều lấy một điểm huyết trần tử văn khai mở trong nội tâm cảm thấy tiến v ố i tinh huyết không thể so với bình thường huyết nguyên anh thượng nhân mất đi quá nhiều liền nguyên anh cũng sẽ biết héo rút vì kỳ hoàng động lao tổ thân thể cân nhắc trần tử văn lựa chọn khắc chế một đường lôi đội trần tử văn tiến về trước tương tây bàn thi tông nộ tinh gà tại bàn thi tông nội tổng cộng có hai cái trần tử văn quyết định đồng thời đem chúng dốc vào tinh huyết bồi dốc vào mang theo nhẹ nhõm mà lại sung sướng tâm tình trần tử văn tiến vào tương tây cảnh nội không đợi chạy về bàn thi tông đột trải qua một chỗ bờ sông trần tử văn đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc nhưng lại thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ đứng tại bên cạnh bờ đeo đỉnh đầu mũ rộng rành bên cạnh bờ người rất nhiều giang gió thổi phật t ố i gần bờ sông độ khẩu chỗ tựa hồ đang tiên hành cái gì hoạt động hoặc n g h ỉ thức sắp đặt một phương hương án thảo lư cư sĩ mặc dù đeo mũ rộng n h ánh mắt lại nhìn phía xa đứng tại hương án trước cái tia người trần tử văn theo thảo lư cư sĩ ánh mắt nhìn đi chỉ thấy hương án l Dâu b ạ chương trắng tuổi giả, k í Xích độ đồng bất Bởi Trần Tử từ t phạm, Hà hiếu Lại lớn lên. Lại cùng Yến Văn Ai vậy? dạ. vì r kỳ. bốn trăm sáu mươi chín tiếng ngạo không gió sóng không thành giang hồ không ân đoán không xuất r a hào kiệt sóng gió ân đoán ta đều muốn thả xuống bờ sông bề ngoài giống như yến xích hà l ã o giả đem hai phần thứ đồ vật giao cho bên cạnh một gã nhìn hơi trẻ trung niên nam tử đồng thời nhắc nhở giống như nói ra thuận phong đường sau này tự giao cho ngươi rồi thứ hai tiếp nhận thứ đồ vật vẻ mặt đậu dùng lao đường chủ xin ngươi yên tâm cái này đầu nước mấy năm gần đây vãng lai、like、đội thuyền nhiều hơn triều đình cũng đều mật thiết quan tâm chúng ta vì mọi người có thể phồn vinh thái bình thời gian ta nhất định sẽ tránh nặng tìm nhẹ sẽ không để cho mọi người đi ngược dòng mà đi bất luận xuôi dòng đi ngược dòng người là là tối trọng yếu nhất lao đường chủ vô vô bờ vai của hắn trần tử văn đứng ở đằng xa trong nội tâm hiếu kỳ cuối cùng là cái gì điện ảnh thoạt nhìn lớn lên giống yến xích hà l ã o giả chính là cái gì thuận phong đường lao đường chủ hôm nay tràng diện này xác nhận lao đường chủ từ nhậm đem đường chủ vị truyền cho người khác bỏ đi tất cả mọi người không được ly khai tại đây lúc này một đoàn người xông tới người cầm đầu gác tay mà đi mang theo một đám thủ hạng hùng hồ. hổ trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào cầm đầu người nọ trong nội tâm càng xác định đây là một bộ phim thế giới bởi vì cầm đầu người nọ đúng là bao tô công không cùng bao tô công bất đồng dẫn đầu người nọ vẻ mặt l ê n khóc không giống người tốt trần tử văn nhìn thoáng qua thảo lư cư sĩ thấy hắn cũng không nhận ra bao tô công chỉ là đứng ở đàng xa nhìn xem có lẽ là đi ngang qua lúc phát hiện cùng yến xích hà tướng mạo tương tự chỉ nhân mới có thể lúc này dừng lại đại nhân tại xem lễ không được vô lễ lúc này có người tiến lên ngăn lại bao tô công bọn người b ọ sông nhiều người thuận phong đường lao đường chủ tự nhậm xem lễ chỉ nhân chúng còn có một g ã quan viên lúc này phái nha sai duy trì trật tự nhưng đối mặt chúng nha sai bao tô công chút nào không s ợ đối xử lạnh nhạt nhìn xem chúng nhân nói ta muốn điều tra thuyền của các ngươi ta hoài n g h ỉ trên thuyền có nhật n g u y ệ t thần giáo người lời vừa nói ra mọi người ở đây phản ứng khác nhau có người cảm thấy bao tô công một đoàn người là tới tìm việc có người cảm thấy bao tô công một đoàn người là tới lấy tiền về phần trần tử văn thì tại nghe thấy nhật nguyện thần giáo bốn chữ về sau phản phất nghĩ tới điều gì bất quá trên trận có một người biểu lộ hơi đổi nhưng lại thuận phong đường lao đường chủ cho dù biểu hiện được không quá rõ ràng nhưng trần tử văn phát hiện lao đường chủ ánh mắt lần lần lường hướng đỗ tại bên cạnh bờ một chiếc thuyền gỗ từ trường tạm ứng trần tử văn phát hiện cái kia chiếc thuyền gỗ nội có dấu ba người lao bá ngươi yên tâm chúng ta không phải nhập nguyện thần giáo người trong khoang thuyền có một nam tử thanh â m nói vừa dứt lời trong khoang thuyền vang lên một cái khác thanh em giàn mua ta là hai người thanh em rất thấp lại bị trần tử văn bắt được lúc này trên bờ thuận phong đường lao đường chủ chắp tay đối với một bên chúng nhân nói ta có một bảng hữu cũ trên thuyền trần tử văn dỗi ra, ra hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm rương mắt nhìn lên chỉ thấy trường kiếm người cầm được tuy nhiên dâu rịa có chút nhiều nhưng bộ dáng thần kỳ địa quen thuộc lại cùng thảo lư cư sĩ giống như đúc hai cái thảo lư cư sĩ trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào áo đen láo giả trong lòng biết chính mình gặp cựu t h ú c tham gia sâm diễn lại một bộ phim đây là tiếu ngạo giang hồ trần tử văn trí nhớ ở chỗ sâu trong rốt cuộc hiện ra một tia hình ảnh kiếp trước thích xem cương thi phiến tự nhiên không có ly khai lâm chính anh trần tử văn tìm tòi vượt qua kiểm tra khóa chữ ngoại trừ cương thi tiên sinh nhất mi đạo nhân linh h u y ễ n tiên sinh cương thi đạo trưởng những n à y cương thi phiến trên mạng còn có một chút cựu t h u c tham gia sâm diễn khắc p h i tử ví dụ như đặc khu hòa hải lại ví dụ như tiếu ngạo giang hồ 1 9 9 n n ă m bản tiếu ngạo giang hồ trong phim ảnh i ự u thúc vai diễn cũng không phải là nhân vật chính mà là một cái khách mời phối hợp diễn khúc dương khúc dương cùng lưu chính phong chính là tiếu ngạo giang hồ nguyên lấy chung một đôi bởi vì âm luật kết bạn t r ì kỷ hào hữu tại 1 9 9 n n ă m phiên bản tiếu ngạo giang hồ ở bên trong i ự u thúc vai diễn nhật n g u y ệ t thần giáo trưởng lao khúc dương lưu chính phong một góc tắc thì giao cho ngọ mã khó trách sẽ ở này gặp phải i ế n xích hà nguyên lai、like、đúng là đánh lên trong phim ảnh lưu chính phong trậu vàng rửa tay muốn cùng khúc dương cùng thuyền rời xa giang hồ nội dung cốt t u y ệ n trật tử văn đối với cái Cũng đang may trần cấp đại tử h à n văn có chút nhớ không rõ hai người này là vì sao chạy trốn tới tại đây chỉ nhớ rõ hai người trốn vào buồng nhỏ trên tàu về sau bởi vì kết bạn khúc lưu hai người cũng tại đây mênh mông nước sông phía trên trúng tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ định c h â n tử văn b u ô n g tay ra chỉ. đang muốn nói chuyện lưu chính phong đã nhảy đến trên thuyền cùng lúc đó xa xa trên bờ truyền đến tiếng ồn ào âm một đám người đập thủ k h ú c dương ngươi là nhật miệng thần giáo người không muốn đi ra lưu chính phong không tiến buồng nhỏ trên tàu nghe được trên bỏ động tĩnh gặp thuận phong đường mọi người cùng trái lệnh t h u ề n bao tô công mang đến chỉ nhân hình thành rằng co cục diện lập tức hướng người trèo thuyền ra lệnh lái thuyền theo ra lệnh một tiếng thuyền gỗ dương b u ồ xuất phát bên cạnh bờ trái lệnh t h ề n một đoàn người thấy vậy lập tức lấy ra một vật phóng tới trước người ta có ý hướng đình giá tiếp ai chống đỡ con đường của ta tự là tạo phản đ ừ n g t ư ở n g rằng các ngươi nhiều người đối với chúng ta triều đình mà nói các ngươi bất quá là số rất ít số rất ít người trái lệnh t i ề n từng bước một tiến lên đông nhiên vận khí một trường đem một đám người đánh rơi trong nước bất quá trải qua này t r í hoãn thuyền gỗ dĩ nhiên cách b ở thuận mặt sông mà đi trái lệnh t i ề n chằm chằm vào xa xa đội thuyền tay khẽ vẫy mang tới một chi cung lấy tiễn dương cung vận khí b ẻ o chất chứa chân khí chi tiễn cực tốc bắn về phía thuyền gỗ nay tiễn chi l ự ợ độ có thể so với dưỡng hồn kỳ pháp thuật chỉ là không đợi tiễn bay xa một cái mũ rộng gành phát sau mà đến trước lại một lần hành động đem tiễn thê chém vào rồi sau đó mũ rộng vành trên không trung vòng vo một vòng tròn lại bay trở về bên cạnh bờ một người mặc áo tím đạo nhân trong tay nhưng lại thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ tiếp hồi trở lại mũ rộng vành đội ở trên đầu quay người ly khai một bộ cao nhân tư thái nhưng mà cử động lần này lại lệnh trái lệnh t h i ề n ánh mắt lạnh leo chó vàng bắt mẹo con chuột chạy đ e n quả nhiên có nhật nguyện thần giáo người hắn hiển nhiên đem thảo lư cư sĩ nhận thức làm khúc dương bởi vì không rõ ràng lắm lệnh hổ sung cùng nhạc linh san phải trăng trên thuyền trái lệnh t h ề n vung tay lên ra lệnh cho thủ hạ tìm kiếm th h á n tắc thì tự mình phi thân hướng về sau tiến đến đổi u bắt khúc dương chương 470, t h ư ơ n g h ả i nhất thanh t i ế u 1990 bản tiếu ngạo giang hồ chính là hồ kim thuyên cùng từ khắc hợp tác quay chụp tác phẩm hai vị đại đạo lần này trong hợp tác tan giã trong không vui nhưng tác phẩm như trước có thể nói kinh điển điện ảnh đối với nguyên lấy có chỗ cải biên đại khái nội dung cốt t r u y ệ n là vạn lịch trong năm hoàng cung đại nội đánh rơi một bản quý hoa bảo điện đông h á n hán công c ổ kim phúc hoài nghi là lâm chấn nam chỗ trộm vì vậy phái môn hạ tay sai tả lãnh thiện diện môn lâm ra kết quả quý hoa bảo điện không thể tìm được mà duy chỉ t là trời đưa đất đầy làm sao mà lệnh hồ sung cùng nhạc linh san trốn vào một chiếc thuyền gỗ trên thuyền vừa vặn cất dấu nhận nguyện thần giáo trưởng lao khúc dương cựu thúc vai diễn đương nhiên trong phim ảnh chỉ có một cựu thúc thảo lư cư sĩ chính là lợi nhuận có lẽ là bởi vì trần tử văn xuất hiện làm cho thảo lư cư sĩ nhân sinh quỹ tích phát sinh cải biến ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này càng bởi vì thảo lư cư sĩ cùng khúc dương lớn lên đồng dạng cho nên tả lanh thiện đem thảo lư cư sĩ nghĩ lầm khúc dương quyết định tự mình tiến lên đuổi bắt dùng tả lanh thiện tu vi đối phó khúc dương dư sải nhưng muốn muốn bắt thảo lư cư sĩ chỉ sợ là ngại chính mình ngớ ra trần tử văn đối với tiêu ngạo giang hồ ý điện ảnh nội dung cốt truyện nhớ chỉ không rõ chỉ nhớ rõ lệnh hồ sung rất giả lan p ư ợ n g hoàng rất đẹp quý hoa bảo điện ý rất thần bí cuối cùng đạt được quý hoa bảo điện chính là do bạn học ca vai diễn cầm y vệ thiên hộ. với tư cách một bộ võ hiệp điện ảnh xuất hiện ở cái thế giới này trần tử văn cũng không đệ bụng nếu không có lưu chính phong khúc dương hai người hư hư thực thực thần trung quỳ hoàng đại tiên tam hồn c h u y ể n thê trần tử văn sẽ không hiếu kỳ lên thuyền khó trách bàn thi tông khuyết trương lúc gặp được một cái nhật nguyện thần giáo nguyên lai cái thế giới này lại thật sự có tiêu nạo g giang hồ trần tử văn bông ra khúc dương đâm tới chỉ kiếm trong nội tâm không hiểu tại phát hiện trần tử văn cũng không hắc ý khúc dương cũng ngừng tay đến không đợi nói chuyện bởi vì trên bỏ tình huống lại để cho người trèo thuyền dương bùn xuất phát lưu chính phong tiến vào buồng nhỏ trên tàu thoáng cái bị trong khoang thuyền tình hình chấn kinh rồi một chút. lưu chính phong các ngươi là trần tử văn nhìn nhìn cái này c h ư ơ n g quen thuộc mặt cười cười nói gặp lại làm gì từng quen biết lưu chính phong s ư n g sở lập tức tiêu sái cười cười nói rất đúng gặp lại làm gì từng quen biết hôm nay ta lưu chính phong trậu vàng rửa tay nếu không hỏi đến giang hồ sự tỉnh lao khúc lưu chính phong nhìn về phía khúc dương ta và ngươi hơn bốn mươi năm không gặp còn nhớ rõ chúng ta lúc tuổi còn trẻ cái kia bài hát sao chúng ta rất lâu không có hợp tấu rồi phát hiện thuyền đách bờ chạy nhanh nhập trong nước khúc dương cũng k h ô lo lắng nghe vậy cười ha, ha hai người lấy ra đàn cổ cùng tây sáo cùng với nước sông quần quận tại trong khoang thuyền triển khai một chương khúc phổ đối với trần tử văn ba người nói tiểu huynh đệ đây là chúng ta khi còn trẻ tuổi cùng một chỗ phổ khúc các ngươi có thể cùng một chỗ đi theo hà ta một bên tinh thông âm l u ậ t lệnh hồ sung nhìn về phía khúc phổ chỉ thấy khúc dạo đầu thình lính viết tiếu ngạo giang hồ bốn chữ quả thật là bài hát này trần tử văn cũng nhìn về phía khúc phổ một nghìn ă m bản tiếu ngạo giang hồ cho người ấn tượng sâu nhất không ai qua được điện ảnh sự việc xen giữa đang nghĩ ngợi chỉ nghe khúc lưu hai người cầm địch tấu tiếu nổ giang phong hòa cùng ở bên trong lưu chính phong mở miệng hát nói biện cả cười quần quận hai bờ sông triều chìm nổi theo sóng nhớ sáng nay thương thiên cười nhao nhao trên đời chiều ai phụ ai thắng ra trời biết hiểu khúc dương đánh đàn hát vang hai người đều đã tuổi già nhưng hào hùng không giảm năm đó càng bởi vì ném đi danh lợi quyền thế rời xa giang hồ thị phi mà nhiều ra vải p h ầ n tiêu sái thương hải nhất thanh tiếu chính là hoàng dính làm thơ soạn loại nhạc khúc phăng khoáng hào hùng đầy cõi lòng quốc ngữ bản do la đại h i u hoàng dính từ khác ba người biểu diễn hôm nay đổi lại chính thức giang hồ nhi nữ tăng thêm tiêu dao không bị trói cuộc thâu á p c u ố n họng tăng thương lại trong sáng hết thể ân o á n yêu hận cùng thị phi đều giao tại một tiếng cười mà ngay cả trần tử văn cũng lấy đến vài phần bằng thẳng chuyện cũng nhìn lại như nước cuồn cuộn ấm lạnh khổ mệt mỏi chưa đủ cùng nói gần hai trăm n ă m những mưa gió tân ấ n o à n đoán, đoán hiện nay chỉ hoa rửa sạch xóa hết thần thông đã thành cần gì phải lo trước lo sau giang sơ n cười mưa bụi xa làn sóng lớn đ ả o tận hồng trần trong tiếng ca trần tử văn tinh thần đạt được t ẩ y lễ khổ tu mấy chục năm hơi có vẻ quặng cu vẽ chỉ tâm nhiều ra thêm vài phần hào hùng lần này xuất hành tinh huyết đã được trở về đào tạo nộ tình cả lấy hắn vợ nguyên sẽ xẻ đến nếm thử luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long vợ đan đình trệ tại kim giáp thi đ ỉ n h phong đệ nhị phân thân rốt cục có thể nếm thử tiến giai đệ tứ chức có phi thi đệ tam chức có bạn tương lai du nhập g n bản thân đến từ ma quốc quỷ mẫu một đôi vô giới yêu đồng tử sẽ gặp cùng tình t u y ệ t nữ vương vô giới yêu đồng tử dung hợp sẽ hay không có mới đích biến hóa trần tử văn lòng mang chờ mong lúc này trong khoang thuyền lệnh hồ sung kéo tiếng nổ đ à n nhị hồ ôn tồn mà hát tiểu tử này trời sinh tính tiêu sái vô câu vô thúc cùng lưu khúc hai người phối hợp ăn ý hát đến cuối cùng mà ngay cả đàn ông cách đ n mặc nhạc linh săn cũng đi theo nhé nhé nhé nhé bắt đầu trần tử văn k h ó được như thế nhẹ nh Cảm điện ảnh tiếu ngạo giang hồ ở bên trong lưu chính phong cùng khúc dương hai người đã chết tại tả lãnh thiện đội giết hôm nay truy thuyền bị trần tử văn đánh chìm lưu khúc hai người đã có thể tránh thoát tử kiếp rời xa nơi thị phi giang hồ đường xa có duyên gặp lại trần tử văn đứng ở trên mặt sông xa xa hướng về trên thuyền gỗ vài đạo khiếp sợ thân ảnh chắc tay cũng không quản người vận mệnh hội đi mấy trần ở nên như thế nào, thế phi h t hướng bên cạnh bờ bỏ chạy. Với bên lên bờ bỏ mờ,、trần、tử văn liền phát hiện thân hình lãnh lãnh hiện thiện. Cái thân hình này âm tàn phát trật vật tả âm không c chỉ nhân, h m a y t có tán loạn, k h bị bị người người người giết đủ c hắn cũng lời đúng lý hội huyết sát hoa cầu vồng thẳng tắp hướng tả l ã n h thiện trôi chỉ phương hướng bỏ chạy trước đây ít năm thảo lư cư sĩ thường xuyên đang tìm kiếm tam hồn c h u y ể n thế đáng tiếc thủy trung chưa từng tìm được hôm nay khúc dương xuất hiện hư hư thực thực cùng thảo lư cư sĩ cùng hồn trần tử văn được đem việc này nói cho đối phương biết mặt khác l ư u chính phong xuất hiện có lẽ ý nghĩa thần trung quỷ tam hồn đã hiện l ư u chính phong tiến s í c h hà hơn nữa âm dương pháp vương thời kỳ bái nhập thái ất thượng nhân môn hạ trương đạo trực nếu như trương đạo trực còn tại nhân thế có lẽ thần trung quỳ tam hồn liền có thể nếm thử hợp nhất đem k ú c dương một chuyện nói rõ liền hồi trở lại bàn thi tông sớm ngày dưỡng thành nộ tin cả trần tử văn tốc độ rất nhanh không lâu liền phát hiện thả minh t r i ề u quyển sách sắp tiến vào khâu cuối cùng chỉ còn cuối cùng một cái đại nội dung có chuyện tiếu ngạo giang hồ sẽ không nhiều ghi đến một lần hệ thống du nhập g n không dễ thứ hai cùng đầu mối chính quan hệ không lớn sở dĩ ghi cái này là vì đây cũng là c ử u thúc tham dự tác phẩm có thể ghi t i ể u đã viết kỳ thật vì du nhập g n tiếu ngạo giang hồ ta suy nghĩ thật lâu mới quyết định theo quý hoa bảo điện bắt tay vào làm cũng coi như cho ghi tiếu ngạo giang hồ tìm một điểm liên quan còn chưa xong đều không có quan trí nhánh Chương Qu Trần Tử qua mấy t m tập i khổ học t niên thế quy cùng mã thượng phong lần lượt qua đời thảo lư cư chỉ còn lại có thảo lư cư sĩ một người có lẽ nguyên nhân chính là như thế thảo lư cư sĩ thường xuyên tại người thường đi không biết hắn là đang tìm kiếm truyền nhân hay là đang tìm kiếm tam hồn truyền thế trần tử văn tìm được thảo lư cư sĩ sư minh đệ hai người hồi lâu không thấy hơi có chút lại nói bất quá nghĩ đến trước khi thảo lư cư sĩ khổ tìm tam hồn c h u y ể n thế c h i thân trần tử văn vì vậy trước tiên đem khúc dương tồn tại nói ra vốn tưởng rằng thảo lư cư sĩ hội kích động nhưng đối phương phản ứng ngoài ý muốn bình tĩnh không biết là xảy ra chuyện gì thảo lư cư sĩ đúng là đối với tam hồn hợp nhất không hề cảm thấy hứng thú giống nhau năm đó hiến xích hà tâm tính trần tử văn nhìn ra được thảo lư cư sĩ đối với cái này cũng không bại xích nhưng là không nhu cầu danh lợi hỏi một câu kết quả được câu không tới thời điểm trả lời không biết là có ý tứ gì trần t sư minh đệ hai người tìm chỗ trà tứ hàn huyên hồi lâu những năm này chuyện phát sinh cuối cùng riêng phần mình l y khai ly khai trà tứ trần tử văn trước tiên phản hồi bản thi tông tìm được nộ tình gà trần tử văn đem kỳ hoàng động l a o tổ máu huyết d ố t vào chính thức có thể tinh luyện ra phượng nguyên phượng gáy nộ tình gà không chỉ có cần mệnh cách là phượng chỉ nhân tình huyết còn cần một thời gian ngắn phát triển nhưng thành công bồi dưỡng qua phượng gáy nộ tình gà trần tử văn biết đạo kỳ hoàng động lao tổ chỉ huyết quả thật hữu dụng hiệu quả thậm chí so lâm cựu máu huyết rất tốt có lẽ không bao lâu nữa trần tử văn có thể đạt được phượng nguyên n g à y sau một khi có chính thức nộ tỉnh gà sinh ra đời liền đi kỳ hoàng động lấy huyết chỉ cần dưỡng ra mười bảy mười tám cái phượng gáy nộ tỉnh gà sau này t i ể u không thiếu phượng nguyên lên rồi trần tử văn đ ỗ n g nhiên rất lo lắng kỳ hoàng động lão tổ thân thể mặc dù đối phương tại nguyên thời gian tuyến thượng tuổi thọ rất dài nhưng nếu như nhiều lần tình huyết s ó i mòn rất có thể sống không được quá dài nhất định phải tiết chế trần tử văn ý định lấy sau này tìm một chút thứ đồ vật cho kỳ hoàng động lão tổ bồi bổ mang theo ý nghĩ như vậy trần tử văn mượn nhờ kiến tại bản thi tông nội triệu hoán pháp trận đem một cái đánh cho tinh huyết nộ tỉnh gà dẫn vào quỷ động theo kỳ hoàng động lão tổ trên người lấy được máu huyết có hai phần phân biệt rót vào bản thi tông chỉ vẹn vẹn có hai cái nộ tinh gà trong cơ thể một cái dưỡng tại bên ngoài một chỉ đem nhập quỷ động trần tử văn mang gà nhập quỷ động tìm cái lồng sắt đem hắn giam giữ quỷ động không gian cực lớn hôm nay lại thay đổi bộ dáng chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu cái kia phiến không gian d ầ m d ạ p chẳng chịt đều là đồng hòm quan tài trần tử văn đóng k ỹ nộ tinh gà về sau phi thân đến những cái kia đồng hòm quan tài bên cạnh đem vô số c ấ đồng hòm quan tài mở ra đối với trong quan vô số cấu ngân giáp thi phóng điện một phen điện liệu không biết điện rồi bao nhiêu c h i c có ng trần tử văn rốt cục dừng lại nhóm này ngân giáp thi toàn bộ đều là c ử cơm trạng thái bởi vì k huyết thiếu quan tài khuẩn chỉ có thể lợi dụng điện liệu phương thức khiến cho chúng t i ế n lấn d à i điện liệu tiến d à i tỷ lệ rất nhỏ nhưng ngân giáp thi số lượng một khi tăng lên xuất hiện kim giáp thi sát xuất sẽ sâu sắc tăng lên nếu trần tử văn có được hơn một chiếc có c ử cơm ngân giáp thi có lẽ mỗi ngày đều có kim giáp thi xuất hiện phượng nguyên đã có có thể l u ậ đan lúc này đây dùng yêu sinh anh kết q u hóa long phượng đan tiên g i i phí thị có lẽ tiếp theo có thể đếm thử trực tiếp thôn phệ đại lượng kim giáp thi đến tiền lấn dai trần tử văn thỏa mãn gật đầu nhìn chung quanh quỷ động chỉ thấy lúc trước ném vào quỷ động cái kia vài thứ giao lưu hội thượng đ ọ t được đã bị sửa sang lại được ngay ngắn rõ ràng những vật này hẳn là đệ nhị phân thân sửa sang lại lúc này đây đệ nhị phân thân đã không có hương khói quánh nhiễu tính cách cùng tỉnh tuyệt nữ vương phân thân có rất lớn khác nhau qua mấy thập niên chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ độc lập tư tưởng trần tử văn càng phát xác định hương khói bên trong tồn tại nào đó vấn đề xuất hiện tại đệ nhị phân thân bên người cùng hắn trí nhớ trao đổi trao đổi qua trí nhớ về sau trong hơn đ một mươi năm bàn thi tông không ngừng lớn mạnh thu hoạch đồ vật cũng càng ngày càng nhiều như là quan tài khuẩn cái này có giá trị tri vật khi rảnh rỗi ngươi có thể đạt được dấu hiệu lấy quan tài khuẩn bình ngọc bên cạnh có khác mấy cái bình ngọc một lọ là l o nguyên n g một lọ trang bị quỷ vương tâm một lọ trang bị đạt phổ quỷ trùng hai bình bịt lại nguyên anh vài bình vòng xuyên trí thủy còn có một cái lớn số bình ngọc không lấy cái này cái không lấy trong bình ngọc đầu nguyên bản chứa theo ác la hải thành ở bên trong mang tới b ò tây tạ n g thịt nhưng mà từ lúc ác la hải thành sau khi biến mất trong bình ngọc b ò tây tạ n g thịt tựu dần dần biến hóa không biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bên này khu vực nội phóng đến độ là chân quý nhất tri vật cách này cách đó không xa có một cái đan dược khu một cái bảo tồn kim đan yêu đa khu một cái hiếm thấy linh dược khu một cái được liệu khu một cái phù lục khu một cái sâu đ ộ c khu một cái r ự a hạt khu một cái độc vật khu một cái hiếm thấy tài liệu khu một cái chân châu ngọc thạch bảo thạch khu một cái công pháp bí thuật khu một người bình thường pháp khí khu một cái đặc thù vật phẩm khu trừ lần đó ra xa một chút địa phương còn có một chữ nước khu một cái khổng lồ lương thực khu một cái hoàng kim bạch n â n khu một cái cực lớn t i ế t đạn pháo tổn chữ khu một cái thủy ngân tổn chữ khu một cái ma quốc luân hồi tông vật phẩm bảo tồn khu một cái danh nhân thi họa bảo tồn khu một cái khổng lồ đồ sứ thanh đồng văn vật bảo tồn khu vài thập niên tích lũy trần tử văn bảo tồn tại quý động bên trong đích thứ đồ vật số lượng đã rất hiếm có không cách nào tính toán càng có một ít như là côn lôn thần m ụ c xà thần chỉ cốt kim g i á c thi những vật này như toàn bộ đem đến ngoại giới mà ngay cả phái mao sơn thiên sư phủ cái này đại môn phái cũng sẽ biết cực độ đỏ mắt thậm chí hội nhịn không được ra tay cưỡng đoạt trần tử văn quét vài lần về sau dặn do đệ nhị phân thân đúng hạn nuôi nấng nộ tình cả sau đó rời đi quỷ động nộ tình c a muốn trưởng thành phải cần một khoảng thời gian luyện long p ư ợ n g đ a n cần thiết chỉ yêu cũng sớm đã tuyển định làm ma quốc gì chỉ ở dưới khổng lộ dâu bạc lao cá dưới mắt vô sự trần tử văn quyết định ra ngoài một chuyên đi tìm một bản thần công b í tịch quý hoa bảo điện trần tử văn đột nhiên nhớ tới một nghìn chín trăm chín mươi bản tiếu ngạo giang hồ ở bên trong đại thái giám cổ kim phúc đề cập tới quý hoa bảo điện trùng tựa hồ ghi lại lấy một cửa quý hoa bản di đại pháp chính là một cửa có thể cách không thủ vật xuyên tường đội v ế h t ư ờ n g khoét trong đám người tặng bẩn ngàn giảm phát công t h ầ n công cổ kim phúc đối với môn thần công này hình dung lệnh trần tử văn nhớ tới chính mình từng gặp được qua chính đức hoàng đế ngay lúc đó chính đức hoàng đế cũng hội một loại chuyện rời chi thuật hẳng là cựu là quý hoa bảo điện chương bốn trăm bảy mươi vang bản chính là tóm h à lại k h quỷ động sau, cần t mấy ngày thời gian lệnh hồ sung bọn người mới hội đến lâm ra khu nhà cũ tổ tiên để lại tham dự cuối cùng quý hoa bảo điện tranh đoạt chiến trần tử văn đối với cái này không có hứng thú đã biết đạo quý hoa bảo điện giấu ở nơi nào cần gì phải muốn quấn đường quanh co vì vậy trần tử văn ly khai quỷ động trực tiếp chạy tới lâm gia khu nhà cũ tổ tiên để lại lâm gia khu nhà cũ tổ tiên để lại không khó tìm kiếm không lâu lâm gia chịu khổ d i ệ t môn chấn động một thời d i ệ t môn lâm gia chi nhân đem việc này giá h ỏ a cho người miêu thế lực nhật nguyện thần giáo vì vậy trong môn có rất nhiều người miêu đệ tử bản thi tông đối với cái này nhất thanh nhị sở trần tử văn làm sơ nghe ngóng lợi dụng lôi đồn tiến về trước không tốn bao lâu thời gian tức đi vào chỗ mục đích tín xa x ư l ư ợ n Tìm tìm, trần tử văn trong ì tìm, m ố xuống, t tại một tòa tìm một t cục cực nước được cái ngụm lớn gương bình dấu đã ở ở bên r Quỳ Quỳ Hoa Hoa Bảo Bảo Điện. Điện. tay r trong n Văn Tử t q u ỳ hoa bảo điện chính là một cái quần trục mở ra về sau thượng cấp dầm dạp chẳng trị n tràn ngập văn tự đây thật là một phần tu tiên công pháp mà không phải là thế tục võ học k h ú c dạo đầu là một đoạn hơi có chút q u ỷ dị tâm pháp khẩu quyết đến tiếp sau ghi lại lấy một cửa q u ỳ hoa b ả n di đại pháp một cửa quý hoa điểm huệ thủ cùng với một cửa quý hoa thân pháp trần tử văn nhìn nhìn cũng không có muốn luyện thần công rút dao tự cung chữ bất quá quý hoa bảo điện tu luyện tâm phát lên yêu cầu tu luyện giả dùng nhân tâm thông thiên tâm dùng thiên lý diệt người d ụ n g tu trí thượng t h ừ lúc có thể luyện đan thành dược thuốc pha chế sẵn hóa anh là dùng không là nhân tố bên ngoài thế mà thay đổi các đạo thành tiên t r â n tử văn thấy thập phần kinh hãi bởi vì này môn công pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể luyện hóa người khác kim đan thôn p h ệ người khác nguyên anh so ma đạo còn ma đạo t r â n tử văn trong tay có rất nhiều công pháp chính đạo tà đạo công pháp đều có lại không có một phần như thế tà dị bởi vì linh huyễn giới có một cái thưởng thức tức người tu hành không thể phục dụng kết đan chân nhân chỉ kim đan nếu không sẽ khiến đạo tâm xung đột nặng thì chết bất đắc kỳ tử nhẹ thì trọng thương không chỉ thôn vệ nguyên anh nhiều năm như vậy trần tử văn duy nhất bái kiến hoặc nghe qua thôn vệ người khác nguyên anh hoặc kim đan chỉ có chính đức hoàng đế theo như cái này thì chính đức hoàng đế tu luyện quả thật là cái môn này tà công dùng thôn vệ người khác kim đan hoặc nguyên anh tu luyện khó trách tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi trần tử văn có chút tâm động cũng không biết sao bản năng đối với cái này công pháp cảm thấy kiên kỵ thậm chí cảnh giác đồng thời trần tử văn trong nội tâm cảm thấy khó hiểu đáng sợ như thế một phần bảo điện như thế nào đơn giản bị người theo hoàng cung đại nội trộm ra huống hồ trộm ra bảo điện chi nhân thực lực cũng không được nhìn kỹ xuống dưới trần tử văn phát hiện bảo điện đến tiếp sau quý hoa bản di đại pháp quý hoa điểm huệ y thủ t quý hoa thân pháp đều cần trước mặt quý hoa tâm pháp mới có thể thi triển mà ở phần này bảo điện cuối cùng viết một nhóm chữ viết n g o y chữ nhỏ chữ viết bất đồng không biết là người phương nào viết trên giấy được đến cuối cùng cảm g i á t i ệ n cần biết việc này muốn cung hình trần tử văn hoài nghĩ đây là chính đức hoàng đế chữ viết cũng chỉ có thằng này mới có thể như thế khiêu thoát nhanh nhẹn cần biết việc này muốn cung hình hắn là chính đức hoàng đế cả đời không có con nối dõi cùng n à y tương quan trần tử văn lâm vào trầm tư thái ất thượng nhân trước khi chết ý thức khôi phục hắn ra tốc nguyên anh n g ạ c nhòa bị phá hủy bản thân toàn bộ có lẽ là đem thần hồn ba phần đánh bạc tại tương lai có thể tam hồn hợp nhất mà hắn thanh tỉnh về sau để lại một câu coi trường thiên tử những lời này lại để cho trần tử văn đối với đại minh hoàng thất trong lòng còn có cảnh giác vì sao phải coi trường thiên tử chẳng lẽ đại minh chư gia chỉ nhân rất nhiều đều tu luyện quý hoa bảo điện sao bởi vì chính đức hoàng đế thôn vệ kim đan nguyên anh là thế nhân không để cho cho nên thái ất thượng nhân mới có thể như thế cựu hận như muốn bỏ như vậy bạch liên giáo đối với hoàng gia cựu hận nguyên nhân phải trăng đồng dạng vì vậy năm đó trung nguyên chi dạ bọn hắn tại quách bắc huyện huế y t luyện cùng trích độc tương quan tri vật lại là hay không là vì bỏ đại minh hoàng đế chính đức hoàng đế phải t r ă n g thật là bị bạch liên giáo tri nhân đánh chết bạch liên giáo là tốt trần tử văn trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc nhìn xem trong tay quý hoa bảo điện không khỏi âm thầm cảnh giác vài phần nghĩ, nghĩ trần tử văn đem quý hoa bảo điện để vào trong ngực vô luận phần này quý hoa bảo điện phải chăng có vấn đề đã chủ tu đăng thần bí cấp trần tử văn đã không có khả năng cải biến công pháp rốt cuộc là cửa kỳ công dù cho không học cũng có tham khảo tác dụng trần tử văn đem q u ỳ hoa bảo điện phong tốt giả bộ đàn thả lại chỗ cũ công đức vô lượng trần tử văn quay người rời đi m ấ y ngày sau đã bị diệt môn lâm gia tín xa xưởng nhuộm nên đón một đám khách nhân buổi tối nơi này xuất hiện một hồi luận đấu có người xưng đông hán hán công cổ kim phúc bị nhật nguyệt thần giáo cùng phái hoa sơn chỉ nhân hợp lực đánh chết không sai tựa hồ là nhiều người vây g i ế t thi cốt vô tổn nhưng là có tin tức sưng cổ kim phúc nguyên nhân cái chết nguyên ở thủ hạ một ga thiên hộ phản bội chính là bị tên kia thiên hộ từ phía sau lưng dùng một cây súng kíp nổ hì ở cót trong tay một bản ghi lại lấy thần công bí thuật quý hoa bảo điện cũng bị tên kia thiên hộ lấy đi cổ kim bao nhiêu sự tình cuối cùng trong mê ly t r â n tử văn nhẹ nhàng đến lại nhẹ nhàng đi lặng yên không một tiếng động không người biết được hơn một tháng sau một đầu trưởng thành đâu phượng gáy nộ tinh gà tại quỷ động trung gặp mát bị người nào đó nhịn đau thả huyết thịt gà hầm cách thủy lão đại một nồi lại để cho xem nộ tinh gà là hộ tông chim thần bán thi tông đệ tử dương dương ăn hết ba chèn lớn lại đếm rõ số lượng nguyện tàng điệu một chỗ thượng cổ ma quốc di chỉ xuống một chỗ rất sâu rất sâu dưới mặt đất trong hồ một đầu hơn mười mét dài dâu bạc lao cá phảng phất đã hoài thay cuối cùng tại người nào đó dưới sự trợ rút dâu bạc lao cá xanh nở bằng cách mổ bụng thành công sinh hạ một cái tiểu tiểu như nhân s â m quả đồng dạng hài nhi đáng tiếc dâu bạc lao cá tuổi tác đã cao khó sinh chết đi không thể mẫu tử bình an rồi sau đó không lâu người này nhân s â m lớn nhỏ hài nhi bị người nào đó mang về quỷ động đáng tiếc bởi vì một cái sơ s ấ y hài nhi bị cái nào đó trốn ở quỷ động bên trong đích đáng sợ cương thi phát hiện bất hạnh chịu khổ nuốt cũng may được phép bảo ứng nuốt chừng hài nhi sau đích cái kia chức có cương thi lâm vào dài g ò n buồn chán hôn mê chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại đệ nhị phân thân lâm vào ngủ say sau đích năm thứ ba m ạ n khoảng cách tạ cỡ l à mạ cạn sa mạc không xa một chỗ hoàng vu sa mạc xuất hiện một mảnh quỷ dị băng v ự c băng v ự c xuất hiện được đột ngột càng có lôi k i ế p đến thế gian cũng may sa mạc gành hoàng vu không người cơ hồ không có người phát giác sau đó không lâu sơ tây ngoạ long quật một chỗ từng cùng bản thi tông từng có ma sát luyện thi tông môn chịu khổ bị diệt trong tông môn vô luận người cùng thi tất cả đều không thấy chỉ để lại trên đất băng tạp bã hai năm sau có người trông thấy mấy năm trước chẳng biết tại sao vứt bỏ tông môn mà đi kỳ hoàng động lão tổ bị người đuổi giết kẻ đuổi rết không biết người phương nào chỉ là đồn đãi kỳ hoàng động lao tổ bị băng phong tại một khối cực lớn khối băng ở bên trong bị người bắt giữ cũng may kỳ hoàng động lao tổ thực lực không kém cuối cùng lại trốn thoát không có chịu khổ mất mạng chỉ có điều thoát khỏi đuổi rết sau đích kỳ hoàng động lao tổ bị thương chút ít nguyên khí sắc mặt có chút khó coi cùng năm côn cô lôn sơn chân một chấu nguyên anh cấp bậc một phái bị người xâm nhập tông môn bị trộm lấy hai cỗ có được linh căn hiếm thấy thi thể lại đếm rõ số lượng năm một cỗ sinh ra đòi không đến vài năm băng bạn tan biến tại trong cuộc sống mà truyền biên thành là một cỗ tùy thời có thể có được lôi từ b ă trừ lần đó ra cái này thế gian sinh ra đời một đôi cường đại vô giới yêu đồng tử cái này song vô giới yêu đồng tử có thể khám phá vô căn cứ có thể cảm giác nguy hiểm có thể điều khiển linh trùng có thể tại trong nháy mắt đem người kéo vào quỷ đậu nhất là loại thứ tư năng lực cho dù là nguyên anh thượng nhân cũng rất khó phòng bị đáng tiếc chính là cái này song vô giới yêu đồng tử loại thứ tư năng lực thủy t r u n g có khoảng cách hạn chế chỉ có thể ở tạ cờ lạ mạ cạn sa mạc ở chỗ sâu trong nguyên tỉnh tuyệt cổ thành vùng vận dụng cho dù phạm vi so với chiếc làm lớn ra gấp đôi vạn lịch ba mươi bảy năm ẩn cư lan nhược tự yến xích hà cảm thấy được thọ nguyên s ắ p hết nghĩ cách nịch thiên cảm i ệ n h cuối cùng nhất thân tử đ ạ o tiêu trần tử văn bỏ ra ba tháng thời gian rốt cuộc tìm được yến xích hà táng thân chỗ đem thần t r u n g quỷ bảo kiếm thu nhập quỷ động vạn lịch bốn mươi mốt năm sinh trưởng tại vân nam trùng cốc vách núi ở dưới một cây một quế đột nhiên héo rũ héo rũ sau đích một quế đàng hành bên trong chóc ra xuống một cái cực lớn đằng bao đàng bao phá vỡ. chui đi ra một cái lục sắc nữ tử nữ tử này là được một quế chi tinh đã cách nhiều năm hao tổn đi m ấ y phần m ộ t chi tinh hoa một quế chi tinh rốt cục thai ngén thành hình người đã trở thành một cây m ộ t chi tinh linh vừa mới thành hình một quế chi tinh sẽ không nói chuyện chỉ biết cười nó rất thân cận trần tử văn cũng rất thân cận sáu cánh con giết cùng sáu cánh con kiến sau có lẽ nhiều năm sinh trưởng tại âm u không thấy mặt trời chỗ một quế chi tinh thập phần sợ quang trần tử văn đem nó i chuyện di tiến quỷ động thứ hai ăn mặc tinh tuyệt nữ vương y p h ụ mỗi ngày nằm ở côn lôn thần mục lên như một cái t h ụ mỹ nhân giống như ỉ lại dâng lên không chịu xuống vạn lịch bốn mươi hai năm sáu cánh con dệt biến hóa vạn lịch bốn mươi bốn năm sáu cánh con kiến sau biến hóa vạn lịch bốn mươi tám năm vạn lịch hoàng đệ băng hạ vạn lịch chính là minh triều sử dụng dài nhất niên hiệu theo qua mấy thập niên thế gian muôn hình vạn trạng khi còn sống bị trao tặng thái phó thái sư trương cư chính sau khi chết bị vạn lịch hoàng đệ dọ xét ra phổ biến cải cách bị bãi bỏ trung hưng thế bị ách dừng lại linh nguyễn giới cũng thế có người khởi có người chưa theo nhất tiểu liên chết đi đã từng phát triển nhanh chóng chân không giáo bị triều đình coi là bạch liên giáo đa kích đã từng tọa chấn nhất phái nguyên anh t h nhân chết đi một đám số lượng không thể so với lúc trước mà ngay cả thiên địa linh khí cũng ngày càng bẩm manh năm tháng r i n g đặc vạn lịch cuối năm vạn lịch hoàng đ ệ sau khi chết tân hoàng đăng cơ không đến một tháng một quả hồng hoàng quy thiên rốt cục thiên khải kế vị thiên khải nguyên nhiên c h â n tử văn tìm được một chỗ tuyệt hảo dưỡng thi đ ị a chỗ này dưỡng thi địa địa khí nồng hậu dị thường vị trí ẩn nấp không người biết được c h â n tử văn đem hắn dùng trận pháp che lấp cũng đem vân nam trùng cốc hai khối nam châm trôn ở nơi này q u nhớ ngoại giới cảm giác thiên khải hai năm thiên khải năm năm trần tử văn nhiều năm qua tiến hành thí nghiệm rốt cục thành công nguồn gốc từ long cốt trên thiên thư cái này một bí thuật hoàn toàn bị trần tử văn nắm giữ bởi vì cái gọi là song hỉ lâm môn ngay tại trần tử văn lấy được thí nghiệm thành quả lúc ngỗ chức có ngủ say ba năm cương thi rốt cục thất tỉnh hạn bạn đệ nhị phân thân thức tính lúc trần tử văn đang tại một chỗ vắng vẻ chỉ địa dùng nắm ủy đại na di thuật trực tiếp đem đệ nhị phân thân cẩm ra về sau chỉ thấy không khí dần dần táo hòa thuộc tính tụ tập trong lúc nhất thời quanh thân vài dặm ở trong độ ấm bay lên hơi nước biến mất hạn bạn hiện đất cằn ngàn dặm đem làm đệ nhị phân thân trở thành hạt bạn trần tử văn mới chính thức biết đạo vì sao có hạn bạc đến thế gian đất c ầ n ngàn d ặ m vừa nói theo hạn bạc năng lực của bản thân đến xem tối đa chỉ có thể tụ tập phạm vi vài dặm ở trong hỏa thuộc tính nguyên tố nhưng là hạn bạc tụ tập hỏa thuộc tính nguyên tố tốc độ quá là nhanh nhất là tại mặt trời vào đầu thời điểm quân quận không giữ hỏa thuộc tính nguyên tố giống như hạ hỏa vũ nếu hạn bạc không người đất thúc tùy ý hắn bốn phía chạy như vậy cơ hội là đi đến chỗ nào hạ n đến đâu nhỉ đất cằn ngàn dằm một chút cũng không đủ trần tử văn hoán đổi lôi b ạ hình thái chợ đệ nhị phân thân vượt qua lôi kếp về sau không có như thế nào kéo dài. đang thí nghiệm mấy ngày hạn b ạ t sở hữu tất cả năng lực về sau trước tiên trở lại quỷ động dùng xà thần chi cốt là huyết khí nguyên đem đệ nhị phân thân hạn b ạ t dùng đăng thần bí cấp dung nhập bản thân huyết khí sung túc lúc dung hợp phi thi cũng không cần bao lâu những năm này trần tử văn đánh chết cường địch để cho thủ hạ thế lực luyện thi lấy huyết đều đem huyết dịch bảo lưu lại đến giao cho quỷ động bên trong đích xà thần chi cốt hấp thu cho nên cho dù trần tử văn vận dụng xà thần chi cốt đã luyện hóa được mấy cổ phi thi xà thần chi cốt bên trong đích huyết khí lại không giảm trái lại còn tăng bởi vì đã chết tại trần tử văn trong tay một nhóm người huyết khí phẩm ch một gã nguyên anh thượng n h â n chi huyết còn hơn phạm nhân vô số cho nên qua mấy thập niên nếu có người tiến vào quỷ động tắc thì sẽ phát hiện lúc trước cắt thành năm đoạn xả thần chi cốt đã được sự giúp đỡ của trần tử văn liền tại cùng một chỗ đã trở thành một bộ nguyên vẹn xả thần chi cốt mà ở dung hợp hạn bạn phân thân về sau trần tử văn huyết sát khí lại chướng một đơn vị trong cơ thể thân thể càng phát quỷ dị cũng nhiều ra một đầu hắc hỏa linh căn lôi thử băng hỏa trần tử văn huyết sát khí chung bao hàm bốn loại linh căn như theo nguyên thần cùng nhau dũng mánh vào đệ nhất phân thân như vậy vốn chỉ là bình thường phi thi đệ nhất phân thân tắc thì đem tại lập tức biến thành đồng thời có được bốn loại linh căn bản bốn bản chương bốn trăm bảy mươi bốn hùng quan đ ừ n g nói đúng như thiết thiên khải năm năm trần tử văn luyện thành hạn bạc cũng đem hạn bạc dung nhập bản thân dung hợp hạn bạc về sau trần tử văn trong cơ thể bàn g bạc khí huyết sát cơ hồ muốn đem thân thể đồng hóa có lẽ toàn thân huyết sát hóa thật sự có thể thực hiện trần tử văn thầm nghĩ trong lòng dung hợp bốn chức có phi thi về sau trần tử văn trong cơ thể huyết sát khí tổng sản lượng đã đạt đến một cái đáng sợ trình độ dù cho cùng có thể vận dụng tiên địa linh khí nguyên anh thượng nhân giao thủ trần tử văn cũng không cảm thấy hội rơi vào hạ phong cho đến ngày nay trần tử văn đã không cần vận dụng pháo điện tử bằng vào mượn huyết s á t khí chi lực cũng đủ để tại nguyên anh cấp độ đứng vững góc chân như hơn nữa đồng thời có được bốn đầu linh căn phi thi phân thân dù cho gặp được nguyên anh đ ỉ n h phong chi nhân trần tử văn cũng không sợ m a y may đáng tiếc hạn bạc phân thân cũng không có vô giới yêu đồng tử trần tử văn có chút tiếc m ố i vài thập niên trước dung hợp băng bạn hai cặp vô giới yêu đồng tử chi lực hợp nhất trần tử văn rõ ràng cảm nhận được đồng tử lực tăng trưởng phản phất nạ rủ tổ chung hai cặp vạn hoa đồng dung hợp thành một đôi vĩnh hàng vạn hoa đồng xạ dị gẳng trần tử văn đã lấy được một đôi cường đại con mắt thậm chí liền bản thể một đôi thái cực đồng tử chỉ lực cũng bị hấp thu tiến vô giới yêu đồng tử bên trong nếu như hạn b ạ t phân thân cũng có vô giới yêu đồng tử như vậy trần tử văn hôm nay đồng tử lực thế tất c à n g cường đại hơn nhưng mà những năm này trần tử văn một mực không có thể tìm được mặt khác ma quốc quỷ mẫu thi thể có lẽ t i ể u như ma quốc chỉ nhân nhận thức cái kia dạng hậu đại quỷ mẫu chính là sơ đại quỷ mẫu truyền sinh vì vậy chỉ để lại một cố thi thể không có có được vô giới yêu đồng tử quỷ mẫu thi thể trần tử văn đành phải lui mà cầu tiếp theo đem một cố có được hỏa thuộc tính linh căn thi thể đã luyện thành chính mình đệ nhị phân thân kể từ đó trần tử văn thực lực mặc dù trở nên cường đại vô giới yêu đồng tử cũng không tăng lên vô giới yêu đồng tử nhất định cùng phượng hoàng đạm có mật thiết quan hệ trần tử văn những năm này vẫn chưa quên luyện hóa phượng hoàng đạm năm đó vương toán thiên phỏng đoán phượng hoàng đạm có một tầng vô hình mạng cần ba vị nguyên anh thượng nhân đồng thời quán tâu h pháp lực mới có thể đột phá trần tử văn dùng luyện hóa một cỗ phi th huyết sát khí đối ứng một vị nguyên anh thượng nhân thế nhưng mà vạn lịch trong năm luyện hóa băng bạt về sau trần tử văn có được ba bộ phi th huyết sát khí tổng sản lượng lại vẫn không có pháp đem p ư ợ n g hoàng đạm luyện hóa trần tử văn không biết là huyết sát khí cùng nguyên anh thượng nhân pháp lực có quá lớn khác nhau. luyện hóa phượng hoàng đảm sử dụng chính là nguyên anh thượng nhân bản thân pháp lực mà không phải là thiên địa linh khí trần tử văn huyết sát khí bản chất nhưng thuộc về pháp lực năng lượng khác nhau không có lớn như vậy sở dĩ thất bại rất có thể hay là bởi vì pháp lực chưa đủ nói một cách khác vương toán tiên h suy tính ba vị nguyên anh thượng nhân tại số lượng thượng còn chưa đủ cần càng nhiều nữa nguyên anh thượng nhân mới có thể luyện hóa phượng hoàng đảm đối với trần tử văn mà nói liền muốn luyện hóa càng nhiều nữa huyết sát khí mới có thể nếm thử hôm nay đệ tứ chức có hạn bạc luyện hóa huyết sát khí lại tăng có thể thử lại thử một lần nhất n i ệ m trần tử văn lấy ra phượng hoàng đảm nằm tại trong lòng bàn tay đồng thời huyết sát khí toàn lực phóng tới phượng hoàng đảm cũng không lâu lắm trần tử văn dừng lại lại đã thất bại quả thật là năng lượng không đủ cảm giác chỉ mơ hồ xúc động rồi mà muốn muốn chính thức luyện hóa phượng hoàng đảm ít nhất được lại luyện mấy cổ phi thi trần tử văn đã cao hứng lại thất vọng cao hứng là vì đại lượng huyết sát khí luyện hóa phượng hoàng đảm phượng hoàng đảm rốt cục đã có phản ứng thất vọng thì là bởi vì huyết sát khí chưa đủ không cách nào làm được thành công luyện hóa tại trần tử văn cảm giác ở bên trong bản thân có lẽ được luyện thêm ba bộ đã ngoài phi thi mới có thể luyện hóa phượng hoàng đảm những năm này thông qua chống lại cổ ma quốc còn sót lại đồ vật nghiên cứu trần tử văn giang khẳng định một khi luyện hóa phượng hoàng đảm có thể lợi dụng phượng hoàng đảm ở thế giới các nơi mở ra quỷ động nếu có thể tùy thời tùy chỗ mở ra quỷ động vô luận là chính mình trốn vào quỷ động cũng hoặc lợi dụng vô giới yêu đồng tự trị lực đưa hắn người kéo vào quỷ động trần tử văn đều muốn đạt được một lần xưa nay chưa từng có tăng lên cựu thật sự không có gì đáng sợ được rồi đến đâu nhỉ tờ mờ nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân trần tử văn cân nhắc phượng hoàng đảm liên quan đến thành tiên bí mật không phải cực kỳ tín nhiệm người không dám mời thái ất thượng nhân độ kiếp lúc đều bị hảo hữu lương đ â m trần tử văn tự nghĩ bản thân nhân phẩm so thái ất thượng nhân k é m xa nghĩ nghĩ trần tử văn thu hồi phượng hoàng đảm việc này không đội gấp cũng gấp không đến lại nói tiếp đã nhiều năm như vậy quỷ động chung đã tổn chữ đại lượng hoàng kim hơn nữa côn lôn thần mục hắc sơn lào yêu bản thể vong xuyên tri thủy ngũ hành chỉ kém hòa đức q u động không có dương quang hỏa đức h u y ế t tiếu nghiêm trọng nguyên bản chân không giáo phát triển hài lòng thế nhưng mà vạn lịch trong năm triều đ ỉ n h đem vô sinh lào mẫu quy về bạch l i ề n giáo đ ạ kích khiến cho hương khói đ ạ i giảm kỳ thật những năm này trần tử văn có thử qua dùng ngũ hành đại trận luyện hóa quỷ đ ậ u đáng tiếc đã thất bại thất bại nguyên nhân có rất nhiều một là hỏa đức chỉ lực do hương khói tạo thành nhưng hương khói một vật bình thường bao hàm lấy tín đồ nguyện vọng trừ phi thỏa mãn h ắ n nguyện vọng nếu không hương khói chỉ lực thập phần yếu t r ầ n tử văn từng muốn qua nó pháp ví dụ như dùng đạt phổ quỷ trùng vô lượng nghiệp hỏa là bổ sung có thể cuối cùng vẫn là không được bởi vì vô lượng nghiệp hỏa cùng chúng sinh hương khói có nhất định thuộc tính xung đột không cách nào cùng một chỗ sử dụng thứ hai vô luận là hương khói hay là nghiệp hỏa đều thuộc về hương hỏa cần một kiện đặc biệt vật chứa đến chịu t ả i trần tử văn quyết thiếu một kiện phù hợp vật chứa chỉ có thể mặc cho hương khói chỉ lực phân tán hiệu quả đ ạ i giảm ba sao lúc trước đệ nhị phân thân xuất hiện biến hóa lại để cho trần tử văn thủy chung đối với hương khói tràn ngập cảnh giác cùng khó hiểu cho nên thường xuyên do dự mà phải chăng sử dụng hương khói trừ lần đó ra còn có điểm thứ tư tức luyện hóa phúc địa động tiên cần thiết pháp lực trần tử văn xa xa đánh giá thấp quỷ động lớn nhỏ tự không gian mà nói. Quỷ động thuộc về thỏa thỏa động thiên cấp bậc trần tử văn lúc trước luyện hóa ba bộ phi thi đoạt được huyết sắc khí căn bản không đủ để luyện hóa quỷ động không biết hôm nay là hay không có thể thực hiện trần tử văn không có lung tung nếm thử chuyện cho tới bây giờ quỷ động phải trang bị luyện thành cá nhân phúc địa động thiên đối với trần tử văn mà nói đã khác nhau không lớn sở dĩ muốn luyện thành là vì luyện thành cá nhân phúc địa động thiên về sau quỷ động không gian liền hoàn toàn thuộc về trần tử văn một người những người còn lại dù cho có được vô giới yêu đồng tử cũng không cách nào tiến vào quỷ động cho dù xa thần tái sinh cũng không được nhưng này sau nhiều năm qua trần tử văn chưa từng phát hiện có người khác tiến vào quỷ động vì vậy luyện hóa quỷ động c h i tâm cũng tự tùy theo làm giảm bớt huống hồ nếu có thể luyện hóa phượng hoàng đảm trần tử văn cảm thấy quỷ động có thể hoàn toàn thuộc về mình đến lúc đó quỷ động có lẽ sẽ phát sinh bất đồng cải biến tạm thời không muốn muốn quá nhiều trước tiên đem có thể làm chuyện làm tốt trần tử văn thu hồi tâm tư mang tới một cỗ trong cơ thể có được cao chất lượng thổ linh căn nam tính thi thể quyết định trước đem cỗ thi thể này luyện thành chính mình mới đã luyện thành mới đích đệ nhị phân thân bất quá thời gian đã không tại có biết không ở bên trong từ phía trên khải 5 năm năm ngọn mờn đi tới thiên khải sáu năm thiên khải hoàng đế chu do giáo là cái rất đặc biệt hoàng đế mười sáu tuổi vào châu hắn nghe nói thiểu văn hóa tốt một kỹ vì vậy có thợ một hoàng đế danh xưng là đại danh đỉnh đỉnh ngụy công công ngụy trung hiển liền thâm thụ thiên khải hoàng đế tín nhiệm những năm này ngụy trung hiển đại sát tứ phương không chỉ có triều thần khủng hoảng liền linh huyện dưới tất cả môn phái lớn nhỏ cũng bị xưa nay chưa từng có ảnh hưởng đến không biết là thiên khải hoàng đế chi ý hay là ngụy trung hiển tự chủ trương những năm này linh h u y ễ n giới trung t i ể u thế lực bị triều đình đã diệt từng đợt rồi lại từng đợt vài năm ở giữa có nhiều chỗ tông môn hướng bắc hướng tây rời phái mao sơn cái này đại tông phái tự nhiên không d á n h mà để ý hội có thể trong môn chỉ vẹn vẹn có một gã nguyên anh thượng nhân hoặc chỉ có vài tên kết đan chân nhân môn phái lại không h i ể u bất an triều đình một phương biểu hiện ra chưa bao giờ có cường thế yêu cầu sở hữu tất cả môn phái phải hướng triều đình báo cáo chuẩn bị cũng phải giao nộp thuế má mà ngay cả tổng đàn ở vào tương tây bản thi tông cũng nhận được triều đình công văn trần tử văn cũng là lần thứ nhất biết đạo được xưng chín ngàn tuổi ngụy trung hiển lại có không th nguy trung hiển hoặc là nói thiên khải hoàng đế đến tột cùng muốn làm gì trần tử văn đối với cái này cảm giác hiếu kỳ hướng triều đình nộp thuế trần tử văn không ngại từ lúc rất nhiều năm trước do trần tử văn một tay thành lập một cái trần thị gia tộc liền từ không trốn thuế lộ thuế làm được hợp pháp hợp cách nhưng trần tử văn nghĩ như vậy không có nghĩa là mặt khác linh huyễn giới thế lực có thể tiếp nhận triều đình không chỉ có cho linh huyễn giới trung môn phái nhỏ phát công văn liền phái mao sơn thiên sư phủ loại này tô môn cũng toàn bộ hạ đạt thông chi đây cũng không phải là tại nhằm vào ai cơ hồ là chỉ vào toàn bộ linh huyễn giới thuyết các vị đều là t h ự gà Coi những g tiên ị tông, chân tử văn ngồi ở một gốc cây trên cốt thiên thư trầm tư. chân văn ngồi ngân hạnh nhìn bàn long n gốc cây chuỗi cây bạch cây, vào lùi dưới ở lâm quả qua đá lời này không chỉ có là thái ớ t thượng nhân đã từng nói qua trần tử văn lại tại l o n g cốt trên thiên thư dùng thập lục tự thiên quái đọc lên một câu cùng loại lời nói l o n g cốt thiên thư chính là thương chư thời kỳ chỉ vật trong đó g h i lại do khi đó chỉ nhân viết tại sao lại có một câu như vậy lời nói coi trừng thiên tử chẳng lẽ là coi trừng chu thiên tử lòng cốt trên thiên thư bói văn ước chừng là cảnh giác thiên tử chớ nhận bệnh bất não bất khuất thiên hạ đại cát trần tử văn có chút tìm hiểu không thấu những năm này trần tử văn một mực không ngừng giải đọc long cốt thiên thư cho đến ngày nay phần này long cốt trong thiên thư nội dung đã bị trần tử văn toàn bộ đọc đến ngoại trừ hơn mười phân thượng cổ bí thuật chỉ còn một chút tối nghĩa khó hiểu bói văn thượng cổ bí thuật đối với trần tử văn rất hữu dụng cái một quyển sách bảo tồn trí nhớ chi pháp t i u đầy đủ kinh diễm nhưng này chút ít thần thần bí bí nói chi không rõ bói văn lại làm cho người sờ vớt không đến ý nghĩ trần tử văn tin tưởng có thể bị ghi lại tại long cốt trên thiên thư hẳn là trọng yếu ngữ liệu có thể đã như vậy trọng yếu lại vì sao nói được như vậy mơ hồ là ở đề phòng cái gì sao? Có cái dạng gì gì cái Có cái sao? trần ồ n người như thế coi chừng, cho dù ở mật văn ghi chép lúc, cũng không nói thanh. đến này nhất tại, thể thế mật ta tiếp thế mật. t coi ghi chi phải cái giới có cho cho chép lúc, Có xúc chỗ làm lẽ, dám dù dấu ở ở quá sâu sẽ bí mật. tử văn thu hồi long cốt thiên thư đứng dậy nhìn về phía phương bắc triều đình một phương từng bước ép sát linh huyên giới trần tử văn không tin thiên khải hoàng đế không biết rõ tình hình chuyện này rất có thể cùng hắn có trực tiếp quan hệ đối phương như thế làm việc kỳ thực tiệu là tiên chiến thiên tử hẳn là muốn chính thức nhất thống thiên hạ tiêu diệt toàn bộ linh huyên giới linh huyên giới tương truyền chu ra hủy thiên hạ long mạch từ nay về sau tuyệt địa thiên thông linh khí không sinh từ nơi này một điểm t ư ợ n g xem chu gia dục diệt linh huyện giới chỉ tâm hoặc sớm có chỉ hôm nay rốt cục đã đợi không kịp hồi âm t i ê n sư phụ nói ta đoan ngọ ngày kinh thành t ư ơ n g hậu trần tử văn dứt lời một bên chờ đợi lấy bản thị tông hiện giữ trường môn đệ tử lập tức viết thành tín cũng tự mình thừa lúc thượng một đầu cực lớn phượng gáy n ộ tình gà bay về phía thượng thành cổ trấn chủ nhân đoan ngọ ngày đó mang ta lên sao một cái thô thô thanh em nói theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một cái hình thể cao lớn bộ dáng q u dị phần l ư n g sinh ra ba cặp cánh trên đầu chiều dài con rết đặc thù nữ tử đứng ở m ộ t bên một đôi hung ác mắt to c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn lộ ra chờ mong cái này hoa vẽ phong cực giống thiết giáp tiểu b ả o ở bên trong loại nhân hình sinh vật không phải người khác đúng là biến hóa về sau sáu cánh con rết cái này tướng mạo một lời khó nói hết trần tử văn thuộc về tướng mạo bình thường chi nhân có thể đứng tại hắn trước mặt dù cho nữ trang cũng lộ ra khuynh quốc khuynh thành so sánh dưới một bên không xa cái khác sau lưng mọc lên lục rực trên đầu có con kiến đặc thù tiểu ló ly tắc thì lộ ra đáng yêu rất nhiều đoan ngạo ngày đó tất có một trận chiến coi như là ta cũng chưa chắc hộ được các ngươi dùng n g u y ê điểm ấy không quan trọng đạo hạnh đoán chừng một cái không chú ý đã bị người đào yêu đan vẫn là cùng mã tiểu lục cùng một chỗ trung thực dừng lại ở quỷ đ ậ u trần tử văn nói ra cái gọi là mã tiểu lục kỳ thật t i ể u là nghĩ tiểu lục bởi vì có hai đầu sáu cánh dị trùng mà lại đều hóa thân hình người trần tử văn liền đem bản thể là con kiến nghĩ tiểu lục lấy cái mã họ một bên bản thể là con giết sáu cánh con giết tắc thì lấy cái ngô họ tên đầy đủ gọi n ô tiểu lục cùng chỗ ở thuộc tính bạo bề ngoài tiểu tử bất đồng hai cái sáu cánh dị trùng sau khi biến hóa trời sinh tính hiếu động c loại này trang diện to lớn lệnh trần tử văn đều cảm thấy rung động nô tiểu lục cùng mã tiểu lục hơi thua tại nhân loại kết đan chân nhân tu vi lẫn vào đi vào đột một cái sẽ chết mà ngay cả trần tử văn chính mình đều không có ý định mang theo thân thể trần tử văn nhất thời rất khó tưởng tượng triều đình một phương hoặc là nói chu gia hoàng thất nên có được như thế nào thực lực mới có thể ứng đối có thể đổi mà nói chỉ thiên sư p h ụ long h ổ son đợi linh huyễn hàn g l o ạ t lại muốn liên thủ thiên hạ tông môn mới hướng triều đình ra tay đây là hay không ý nghĩa triều đình một phương cất g i ấ u liền thiên sư p h ụ đợi tông môn liên thủ đều cảm thấy kiêng kỵ lực lượng thiên khải đến tột u cùng là bắt đầu hay là chấm dứt trần tử văn đối với cái này hiệu kỳ khải một trong chữ rất đặc thù tương truyền thần bí hạ t hay thiên tử lợi dụng đây là tên cũng đã thành lập nên thừa kế chế lúc này đây cùng hắn nói là linh huyễn giới rất nhiều môn phái trung phạt đại minh triều đình không bằng nói thiên khải hoàng đế chủ động theo dệt chuyện thứ hai đến tột u cùng có như thế nào ý định trần tử văn muốn biết rõ vì vậy đồng ý thiên sư phụ truyền đến mời tháng năm đầu năm trung vào kinh thành thành dưới mắt còn có mấy tháng trần tử văn quyết định hào hào chuẩn bị chuẩn bị ở sau phải lưu lại chuẩn bị phải làm tốt hôm nay vợ ư nguyên n g không thiếu trong tay càng có nguyên anh tuy nhiên những năm này một mực không tìm được quỷ vương nhưng quỷ vương thứ này có thể lợi dụng toán đạo xem bói dưới mắt thiếu nhất chính là long nguyên long nguyên trong hoàng thành họ có lúc này đây cơ hội khó được trần tử văn nhất định phải tiến vào hoàng cung đại nội nhìn một cái chương bốn trăm bảy mươi sáu hoàng thành tháng năm đầu năm đoan ngọ kinh thành phong cách bên ngoài mánh liệt hôm nay vốn nên là bái thần tế tổ cầu phúc tịch t à thời gian nhưng tứ cựu thành nội một mảnh nghiêm nghị bởi vì từng vị tản ra khủng bố khí tức lục địa thần tiên không ngừng tụ tập ở này trong ngày thường trăm năm khó gặp thế ngoại cao nhân một ngày này như măng mùa xuân giống như toát ra loại này khó có thể lý giải quy mô dù cho không phải linh h u y ệ n giới chi nhân cũng đều đã nhận ra không đúng đầu đường pha trộn lưu manh như ngày xưa giống như hung hăng tạt quáy không nghĩ qua là gây sai rồi người liền đem chàng thi cốt vô tồn loại này trang diện dù cho quan sai cũng không d á m quản nguyên một đám hận không thể lẫn mất rất xa còn chờ sao không đợi ta trước tạm đi giải rác vài câu một gã đang mặc thiên sư phủ quần áo và trang sức láo giả chân đạp như lưu tỉnh rút kiếm đi phía trước đi hắn sau lưng cũng có phần đông thân ảnh r i ê n g phần mình thi triển đột thuật hướng hoàng cùng phương hướng tới gần nhân số không dưới mấy chục âm thầm lại càng không biết mấy phần khủng bố chính là đây chỉ là một đường toàn bộ kinh thành linh biên giới chỉ nhân phân bốn đường đem hoàng thành vây quanh những người này tu vi thấp nhất là kết đan thần thông khác nhau trần tử văn cũng ở trong đó chỉ có điều trần tử văn thân ở vị trí là nguyên anh thượng nhân một hàng cái này lại để cho có chút cảm giác đến trần tử văn cũng không kết anh chỉ nhân cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng không người nói cái gì bởi vì mọi người tự thiên nam địa bắt chạy đến có một cái cùng chung mục tiêu huống hồ lần này vào kinh người tổ chức chính là thiên sư phủ các đại phái thiên sư phủ bọn người không nói gì những người khác lại có ý kiến gì không thực lực y ế u đích lời nói xen lẫn trong nguyên anh thượng nhân ở bên trong chỉ biết bị chết nhanh hơn rốt cục có thể đ ọ c thủ không cần ngôn ngữ cũng không đàm phán tập kết hơn phân nửa linh huyện giới lực lượng có đối với bất kỳ người nào hoặc thế lực trực tiếp động tay lực lượng coi như là thần tiên cũng không đủ xem người nào hoàn g thành bên ngoài thị vệ phát ra giống to người tới căn bản không có che dâu ý tứ trường kiếm mà đến trực tiếp đem thị vệ bỏ qua một kiếm chém ra một mặt tường tiên vào hoàn g thành cầu hoàng đế lan ra đây một đạo kiếm khí xe qua chỉ thấy trong hoàng thành đại đ ị ệ tách ra thẳng tắp phá hướng ở chỗ sâu trong liền hủy lưỡng tòa nhà kiến trúc dư thế không chỉ ai ôi bốn mọi người hòa hòa khí khí uống chén trà không tốt sao cả ngày chém chém giết giết một đạo thân ảnh xuất hiện một cước đem kiếm thế sập ái trương tam phong người cái này lão c ẩ u cũng là trung tâm thiên sư phủ kiếm tu cười lạnh đang khi nói chuyện sau lưng mấy tên nguyên anh thượng nhân dũng mánh vào hoàn thành chó điên hôm nay nếu chỉ ngươi một cái sẽ chết ở chỗ này a sau đến chỉ nhân có nhận ra trương tam phong người thanh âm lạnh như băng nói trương tam phong cắm tay đương nhiên không chỉ ta một cái nếu không lão đạo ta đã sớm chạy thoát hắn vui cười nghiêm mặt đang khi nói chuyện sau lưng có vài tên mặc tướng quân quần áo và trang sức nam tử xuất hiện một thân nguyên anh khí tức không thể nghi ngờ tự tiện xông vào hoàng cung phải làm tử tội xuất hiện chi nhân so trương tam phong nghiêm túc nhiều lắm vừa mới xuất hiện lập tức phát động công kích hơn mười tên nguyên anh thượng nhân giao thủ trên hoàng thành thiên địa linh khí quân quận nhất thời cả tòa kinh thành thiên địa linh khí đều hướng bên này tụ tập t r â n tử văn lúc này cũng tiến vào hoàng thành tò mò đánh giá chung quanh từ bạt cảm ứng ở bên trong cái này tòa trong hoàng thành có dấu không ít nguyên anh thượng nhân t i số lượng mà nói có thể đủ cùng mao sơn các đại phái so s á c ớ i bất quá so sánh với lần này vào kinh thành chi nhân trên lệch không nhỏ tứ phía đều đã đánh nhau trần tử văn thầm nghĩ dũng m ánh vào hoàng thành chi nhân rất nhiều bình thường thị vệ cùng cấm quân sớm đã không biết làm sao lục địa thần tiên ở giữa chiến đấu căn bản không phải những người này có thể n h ú n g tay những này thủ vệ hoàng thành bình thường lực lượng hạn mức cao nhất chỉ có thể đối phó kết đan chân nhân vì vậy càng ngày càng nhiều người dũng m ánh vào có không cùng bất luận kẻ nào giao thủ trực tiếp hướng t ử cấm thành nội phóng đi đến đây kinh thành chi nhân cũng không phải là tất cả mọi người là giết người mà đến có một bộ phận hoặc là nói có rất lớn một bộ phận chính là vì đại minh trong hoàn g thành chân tàng m à đen kể cả trần tử văn nếu không có vì long nguyên dù là trần tử văn trong nội tâm lại là hiếu kỳ khả năng cũng sẽ không biết đáp ứng lời mời vào kinh đánh vào hoàn g thành nhiều người là ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu nếu lần này đến đây chỉ nhân toàn bộ một lòng cường thịnh trọ lại địch nhân cũng phải trốn có thể người làm sao có thể không có tư tâm sáu quốc nếu như đồng lòng tần quốc xóm bị đ ã d i ệ t dưới mắt đánh vào hoàn g thành những người này ai lại biết đạo tồn lấy như thế nào tâm tư trần tử văn dám khẳng định rất nhiều người đều để phòng lẫn nhau lấy để n g ừ a đồng đội kỳ thật chính là hoàng thất nằm vùng hoặc là đột nhiên bởi vì sao mà bạo khởi giết người Siêu siêu siêu. rất nhiều người trốn vào cung vua một ít tu vi chưa đến kết đan chỉ nhân cũng không biết từ chỗ nào chạy tới t h ử a dịp loạn ăn cướp trần tử văn tạm thời không có hành động bởi vì trần tử văn phát hiện ngoài hoàng thành vây chiến loạn nổi lên bốn phía c u n g v u a lại em m ở lặng t ừ cấm thành ở bên trong có một người chi từ trường lộ già phi thường quỷ dị còn có một khổng lồ có thể nói khủng bố từ trường giấu ở trong đó cái này toa h o à n thành đến tột cùng cất dấu cái gì trần tử văn mở ra vô giới yêu đồng tử chỉ thấy cả tòa trên h o à n thành phản phất xoay quanh lấy một đầu vô cùng cực lớn long cái này đầu long cũng không phải là t h â t thể mắt thường không cách nào trông thấy phản phất một đầu số mệnh thần long long chính phía dưới có một cái vực sâu giống như hát động đối diện đáp lời từ b ả n cảm giác t r u n g từ trường quỷ dị cái tia người đó là thiên khải hoàng đế sao trần tử văn kinh hãi được chứng kiến rất nhiều nguyên anh thượng nhân kể cả các loại lục địa thần tiên cùng với địa phủ quỷ tiên trần tử văn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy tồn tại loại cảm giác này trần tử văn đột nhiên nhớ tới từng tại ư ở tử thành bãi kiến địa tạ vương bồ tát đương nhiên cả hai cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng lại đ ồ nhưng g dạng có được một loại lại có được c để một o n g ờ i xem chỉ h k ô thấu t huyền diệu khó rượu giải là cũng h Anh Nguyên trên. Trần Tử Văn phòng đoán, kỳ thật tiên c không phải là Nguyên sở hữu tất cả tiên thực lực cựu nhất định so nguyên anh thượng nhân tưởng tỷ như quỷ tiên với tư cách thiên địa nhân thần quỷ vị trí cuối tiên đạo Quỷ tiên thực lực bình thường vị cư giới nhất tầm thương quỷ tiên tuyệt không phải nguyên anh thượng nhân đối thủ có thậm chí đánh không lại kết đan chân nhân mặc dù như thần trung quỷ bậc này có âm chức tại thân địa phủ p h á n quan cũng chỉ có tại âm phủ mới có thể đem thực lực phát huy ra đến trên thực tế tại trong cuộc sống mặc dù là trong truyền thuyết cái kia chút ít thần tiên còn t ạ i cũng chưa hẳn là một ít nguyên anh thượng nhân đối thủ mượn trần tử văn mà nói một phát siêu cấp pháo điện tử coi như là thần phật cũng rất khó gánh vác được nhưng là có thể xác định chính là tiên hoặc là thần bên trong hoàn toàn chính xác có có chút tồn tại thực lực cảnh giới vượt qua nguyên anh cấp bậc trần tử văn nhìn thấy qua địa tạng vương bồ tát tức là một trong số đó mà giờ khắc này đại minh trong hoàng cung lại có một vị hư hư thực thực nguyên anh phía trên không khỏi lại để cho trần tử văn đối với hắn thân phận sinh ra hoài nghi chương bốn trăm bảy mươi bảy thiên khải đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh loại quỷ mị đánh ú t lại hai chỉ như kiếm điểm hướng trần tử văn mi tâm quý hoa điểm huệ thủ trần tử văn miệng há khai mở một thanh huyết sát khí ngưng tụ mà thành mũi kiếm miệng vỡ mà ra mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế đem đánh úp lại chi nhân thân thể sỏ xuyên qua đóng đinh tại ba mươi m bên ngoài người bị giết m ặ c hoạn quan tri phục nhưng lại cái tiểu thái giám hoàng đế không có ai sao tận tìm chút ít thái giám đến xa xa một người hư lệnh nguyên lai、like、lúc này một đoàn thái giám tuân ra nên hướng mọi người những n à y thái giám tuổi còn trẻ rồi lại công pháp quỷ dị chừng kết đan phía trên thực lực khó trách thiên khải vào chỗ vài năm ngụy trung hiền lực gáp triều thần thiên hạ không ai có thể cùng tranh giành nhưng mà kết đan kỳ thực lực hiển nhiên không cách nào tham dự nguyên anh cấp bậc chiến đấu đúng lúc này cả tòa hoàng thành tách ra từng đạo ánh sáng màu vàng những n à y ánh sáng màu vàng giang khắp nơi lẫn nhau đan vào thành một bộ phức tạp đồ án từ phía trên thượng xem tiếp đi p h ả n phất một bức cực lớn tranh sân thủy mà đang ở họa vẽ thành chỉ tế từng đạo ánh sáng màu vàng rơi xuống bao phủ ở nguyên b u ồ n hoàng trong nội cung người vô luận là trương tam phong đợi nguyên anh thượng nhân hay là công pháp quỷ dị tiểu thái giám đều p h ả n phất kim quan g hộ thể trở nên bất đồng bắt đầu hộ quốc pháp trận có người thấp giọng hô bị kim quan g hộ thể trương tam phong bọn người pháp lực không có bay lên bao nhiêu phòng ngự lại sâu sắc tăng lên có thể ngạnh kháng nguyên anh cấp bậc công kích mà lồng tóc ít bị tổn thương trần tử văn một cái huyết sát tự trưởng đem một cái tiểu thái giám đánh ra hoàn thành thứ hai từ trường còn đáng không có bạo thể mà vong hoàng khí hộ thể sao có ý tứ trần tử văn chưa từng có tại kinh ngạc với tư cách đại minh hoàng thành nếu như không có một điểm át chủ bài đó mới là một kiện đáng giá kỳ quái sự tỉnh mắt thấy triều đình một phương càng đánh càng hăng càng lấy ít người ngăn t r ở nhiều người hơn mười vị mặc đạo phục nguyên anh thượng nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hoàng thành một ít vắng vẻ vị trí t h i pháp đem lần lượt từng cái một kim sắc phụ lục đánh vào dưới mặt đất cũng đem từng trích cùng loại bắt quái kính pháp khí đối với chưa lặn về phía tây mặt trời dẫn dương chiếu sáng hướng mặt đất t có thuốc toát ra rất nhanh bao trùm toàn bộ hoàng thành cực lớn pháp trận lên xuất hiện nguyên một đám màu đen động tựa như trang giấy bị n ổ p h á ẩm ẩm một hồi trầm đ ủ đại trận bị phá nguyên bản bao phủ tại trương tam phong bọn người trên thân hộ thể ánh sáng màu vàng biến mất không thấy gì nữa công thủ lập tức địch phản hoàng cung chi nhân liên tiếp bại lui đừng có lại chỉ hoan thời gian không bao lâu một cái cực lớn thanh â m vang vọng hoàng cung chỉ thấy hoàng thành phía tây phương hướng một tiếng kiếm ngân vang vang lên một thanh cách ra lấy tia sáng chói mắt pháp kiếm cực tốc bay lên trời cao ngay sau đó lại là hơn mười chuôi kiếm quang bay lên những n à y pháp kiếm xác nhận thiên sư phủ cao nhân trị b ộ kiếm bởi vì trần tử văn chỗ đoạn đường này cũng có mấy danh t i ê n sư phủ nguyên anh thượng nhân đem hắn trong tay pháp kiểm hướng bầu trời bay đi một thanh hai thanh năm c h u ô i m ư ờ i c h u ô i m ư ờ i năm c h u ô i pháp kiếm phi không lại tại tây phương phía chân trời hội tụ rồi sau đó lại như xếp gỗ liều tiếp hợp thành một t h a n h cực lớn kiếm quang chạm một tiếng quát trói thai chỉ thấy không trung cự kiếm mạnh mà hạ vùng lại chém ra một đạo gần dài ngàn mét trói mắt kiếm quang đem chọn tòa hoàn g thành một phân thành hai theo tây hoa cửa bên phía nam chạm đến đông hoa m ô n một góc tốt hung tốt hung làm ta sợ một chết một đạo thân ảnh hướng một bên bỏ chạy nhưng lại trương tam phong hắn suýt nữa bị kiếm quang c h é m trúng có chút nghĩ mà sợ bộ dáng không bao giờ để ý tới công tiên hoàng thành chỉ nhân quay đầu hướng cung vua bỏ chạy trần tử văn cũng cảm thấy l i u lưỡi、lưới. thiên sư phủ cái này một cái cự kiếm c h a n g kích quả thực là tổ hợp kỹ uy lực to đến dọa người nếu là phi thi bị c h é m trúng chỉ sợ lập tức nhất đao lưỡng đoạn theo vết kiếm nhìn lại chỉ thấy điện dưỡng tâm phía trước cung điện bị hủy một đạo rộng lớn kiếm đạo thẳng mang càn thành cung dọc theo đường thành cung lục thực tất cả đều biến mất hoàng thành hai phần trận pháp bị phá hủy vô số trương tam phong rút đi phảng phất một cái tín hiệu theo bên ngoài thành thủ vệ lực lượng bị giết lùi mặt trời lặn trước khi mọi người rốt c ụ c s á t nhập trong hoàng cung đ ỉ n h trần tử văn theo kiếm đạo tiến vào cung v u a chỉ thấy vài đạo thân ảnh xuất hiện tại c ả n thành cung chính trước hoặc ngồi hoặc đứng vô cùng bình tĩnh một người trong đó khoác hoàng bảo tuổi c ò n trẻ m ặ t không biểu tình một bên có một tuổi trên năm mươi lão thái giám hầu hạ trương tam phong cũng ở một bên còn có vài tên nguyên anh thượng nhân những người này trước người rộng rãi trên quảng trường lộ vẻ tử thi. thi thể khắp nơi đều là không ít thi thể có lưu lô máu giống bị hái đi kim đan trần tử văn nhìn, nhìn. Phát h i ệ người là n n h ữ cái kia lúc kia t r ớ nước c cùng đục cỏ chỉ nhân. Trong đó lại có nguyên anh cấp bậc tác chậm, tiến Trong thi thể. Động tác quá chậm, mặt t lại nhân. nguyên anh Động vào vừa béo ý đồ đó r quá đều u này xuống núi. Mặc long Mặc bảo chỉ nhân đứng dậy, nhìn xem từ, từ o khẩn trương. Người này đích thị là thiên khải hoàng đệ t r â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào đối phương vô giới yêu đồng t ử ở bên trong người này toàn thân tản ra tà dị thậm chí trên người có bóng trồng làm cho người không cách nào xem xấu một bên cái kia lão thái giám là được ngụy trung hiển một thân khí tức nội liễm phán p t một người bình thường lão nhân hai người vị trí vị trí đồng thời rất nhiều rất nhiều người trong triều đình các nơi bỏ chạy như khói hỏa giống như tảng ra y đổ vơ vét hoàng cung đại nội mấy trăm năm chi chân tảng trần tử văn cũng thế khi nhìn thấy thiên khải hoàng đế bị thiên sư p h ụ bọn người vây quanh trần tử văn một đôi vô giới yêu đồng tử mở ra chứng kiến một chỗ lộ r a phục trang đẹp đẽ lập tức huyết khí hóa cầu vồng hứng cái kia phương bay đi thiên khải hoàng đế thấy vậy cũng không ngăn cản chỉ là lắc đầu có chút chán ghét cười lạnh thật sự là đồ xấu x í tính đang khi nói chuyện thiên khải hoàng đế biến sắc nhưng lại rất nhanh khôi phục khoe miệng của hắn không h i ể u câu dẫn ra vẻ m m cười một cước đem lúc trước bông chính là cái kia tượng điêu khắc gỗ sập t o á i phản phất tự nhủ trâm đã biết rõ ngươi chưa từ bỏ ý định những năm này ngươi sợ tác sở vi không phải là vì hôm nay ha hiện nay nhiều người như vậy đã đến mục đích của ngươi đã đạt thành nói xong thiên khải hoàng đế một đôi tà dị con mắt quét về phía chung quanh mọi người không hiểu phát ra tiếng cười trầm vì sao từ nào đó ngươi tới đây là bởi vì đây cũng là c h ầ m muốn xem đến hắn tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng không đợi địch nhân động tay lại đi đầu hướng thiên sư p h ụ đợi vây quanh hắn chỉ nhân nên cứ không phải thậm chí nghĩ giết c h ầ m sao đến đây đi lại để cho trầm nhìn xem các ngươi những này đại nghịch bất đạo chỉ nhân có hay không bổn sự này anh, theo thiên khải hoàng đế ra tay cả tòa hoàng thành bị một cái vô hình đại trận bao trùm c à n thành công trước hôn chiến rốt cuộc triển khai bên kia trần tử, tử, tử văn từ cách t bạn an cảm giác phát hiện trong điện không có một bóng người nguyên lai là chật pháp trần tử văn giật mình từ bạn chi lực phóng ra ngoài cải biến cả tòa cung điện từ trường trần tử văn trên người hàn khí bên ngoài tuân xâm nhập trong điện từng cái nơi hẻo lánh không bao lâu một cái phức tạp mà ẩn nấp pháp trận bị phá x o á t trần tử văn một cái lắc mình xuất hiện tại một gian phong k í n bảo khố chỉ thấy trước mắt hoàng kim bạch ngân thành dương t r o n g chất san hô châu đáo đợi vật chỗ nào cũng có trần tử văn lại nhìn cũng không nhìn thi khí hóa gian l ợ n tay đem trong bảo khố bảo dương từng cái mở ra tìm kiếm trong đó càng thêm chân quý tri vật trần tử văn không ngừng l ậ t xem b ả o khố bị t ừ n g dương vàng bạc châu đào sáng rõ hoa mắt đại minh mấy trăm năm vận mệnh quốc gia hương thị qua cũng thất bại qua có thể không luận như thế nào với tư cách hoàng gia b ả o khố bên trong tài vật nhiều tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng loại này cấp bậc tài vật cho dù là nguyên anh thượng nhân cũng sẽ biết động tâm trần tử văn nhiều năm tích lũy đã không có người thường có thể bằng có thể chỉ luận vàng bạc tài vật mà nói xa không kịp nơi này nghiêm chỉnh tòa cung điện hơn mười ở giữa bà khố càng có dưới mặt đất bà khố thiên khải như vậy có tiền vì cái gì sùng trinh cùng thành như vậy trần tử văn bổ nhất tâm tìm kiểm long nguyên có thể mở ra trên trăm nhà dương lại bị vàng bạc trâu đ a o tránh mắt bị mủ ta là tới tìm long nguyên trước tìm long nguyên quan trọng hon trần tử văn tiếp tục mở hồng tử một gian bảo khố chở mình xong đổi một gian chở mình đây là một gian linh dược thất t h ậ t nhiều linh chỉ thật nhiều người tham r a sâm đây là cái gì thảo thiên sơn viết liên đây là luyện quy tức đan thuốc chủ yếu cái này ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào trần tử văn tiếp tục tìm kiếm đ ỗ n g nhiên thần sắc khé động phát hiện có người xông vào ha ha phát tài người tới là một gã kết đan kỳ tám tu người này hiển nhiên không giống trần tử văn như vậy có tiền chỉ thấy được t ừ n g dương hoàng kim liền kích động địa phát ra âm thanh kỳ thật cũng rất bình thường cái thế giới này không có linh thạch hoàng kim là được linh huyễn giới tiền một dương hoàng kim đầy đủ mua rất nhiều thứ đồ vật ví dụ như linh dược ví dụ như tài liệu cần gì có thể mời người đi thu mua có cái gì nhu cầu cũng có thể nhẹ n h õ m đạt được thỏa mãn là được linh huyễn giới tông môn ở giữa giao dịch dùng cũng là hoàng kim cùng bạch ngân có thể nói lần này vào kinh thành chi nhân chí ít có một nửa chính là vì hoàng gia tại phú mà đến v ậ phần cái gì thiên tài địa bạo thần công bi t ị n h thuộc về có thể nộp nhưng không thể cầu không thể lòng tham lấy mấy dương hoàng kim tự đi tốn tốt lại đến kết đan tán tu đang muốn động tay đông nhiên tóc gáy dựng lên muốn lui về phía sau lại phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên người cùng lúc đó một khỏa tiểu thiết c h â u cực tốc bay tới lập tức mi tâm chấn động đầu bị suy thủng thật sự là phiền thoái trần tử văn thi khí hóa trào theo trong thi thể lấy ra một quả kim đan hoàng t h a n h bị công phá t i ê n đến chỉ nhân quá nhiều cho dù hoàng cung rất lớn cung điện rất nhiều nhưng không người ngăn trở mà nói sớm muộn sẽ có càng ngày càng nhiều người tiên vào tại đây nghĩ tới đây trần tử văn cảm giác mình một lòng tìm kiếm long nguyên thật sự quá chậm không bằng đem những vật này một tia ý thức mang đi có hay không thứ tốt sau này hay nói nhất nhiệm điểm trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài một hơi bao trùm một phần nằm tòa trong bảo khố đồ vật sau đó một cái lôi đột xuất hiện ở kinh thành m ộ tòa nhà trong kiến trúc nhà này kiến trúc chính là trần tử văn trước khi liền làm tốt chuẩn bị không gian không tính quá lớn lại xây xong một tòa triệu hoán pháp trận mở ra trần tử văn huyết sát khí rót vào đại trận đồng thời theo như nguyên ở mắt trái hôm nay đã bị vô giới yêu đồng tử triệt để hấp thu quỷ động văn t o độ đem liên thông quỷ động hư không mở ra đi ngươi. trần tử, ba tử, tử, tử văn bên này bận rộn càng thanh cung bên kia thiên khải hoàng đế sớm đã cùng thiên sư phụ đợi tông môn chi nhân giao thủ đối mặt hơn một m ư ờ i vị nguyên anh thượng nhân vây quanh thiên khải hoàng đế lộ ra vô cùng công vọng hãng căn bản không cần trương tam phong bọn người hỗ trợ một người phi thân tín lên càng đem tất cả mọi người nhét vào phạm vi công kích t h i ê nguyên địa linh khí tại nhất định định cao linh là tại nội Nhiều nhất nhất hạn nhất. như n khí khu vực vậy có mức anh thượng nhân cũng không phải chỉ có dựa vào thiên địa linh khí mới có thể độc thủ bị nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân vây quanh vô luận đối phương là xuất thủ hay không đều được thời khắc phòng bị lấy nếu không chính thức nguy hiểm tiến đến căn bản phản ứng không tiếc nữa đổi lại người bình thường mặc dù là trần tử văn tại đối mặt nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân thời điểm đều chỉ có lựa chọn đào tẩu nhưng thiên khải hoàng đế không hề chạy trốn ý định ngược lại dùng công thay thủ một người địch mấy tông rầm rầm rầm a n h không chung một mảnh hỗn loạn hơn m ộ ư ơ i đạo nguyên anh cấp bậc công kích đem càn thanh cung trước mặt đất hủy được đất trở mình thạch thái thiên khải hoàng đế thân pháp quỷ mị cực kỳ lại cũng sẽ biết quỳ hoa bản di đại pháp hơn nữa so sánh với năm đó chính đức hoàng đế thiên khải hoàng đế quỳ hoa bản di đại pháp lộ ra nhanh hơn bí mật hơn mà ngay cả bình thường nguyên anh thượng nhân đều rất khó phát giác cùng phản ứng thỉnh thoảng thường có từng vị nguyên anh thượng nhân đột nhiên thân hình lệch vị trí xuất hiện tại chính mình người phát ra công kích trước khi trong lúc nhất thời vây giết thiên khải hoàng đế chi nhân luôn cuống tay chân thỉnh thoảng thống kích đồng đội hơn nữa thiên khải hoàng đế phòng ngự cực cao ngẫu nhiên có nguyên anh cấp bậc pháp thuật đánh trúng thiên khải hoàng đế thứ hai nhưng chỉ là thân hình hơi l ắ c hoàn toàn việc không đáng lo cùng lúc trước hộ quốc pháp trận mở ra lúc hoàng khí hộ thể bình thường chỉ bằng các ngươi cũng muốn hành thích vua thiên khải hoàng đế cởi to hắn càng đánh càng hăng tại vô số công kích trung bình đi lộ ra thành thạo Càn tiên h h quanh a n cung thân k ế n thành cung, n trúc, thực vật, tại lục u g đợi y anh giữa công kích ở bên trong, vỡ thành chiến càn thanh cung, kích cấp bậc đất, bị ở ở ở tâm tức thì vỡ và sư a địa, ra n thành bình địa, bày biện n một cái hô to. hô bày cái Các g i đi trước giết những cái kia triều sai, cầu để giao Thiên đỉnh để trước tay ta. sư chính cầu cho chúng những hoàng là phủ một người đột nhiên đối với một bên những người khác nói nói xong câu này như là mao sơn long hồ sơn toàn chân đợi môn phái chỉ nhân lập tức đem mục tiêu chuyển di đến trương tam phong ngụy trung hiển bọn người t r ê n thân mà lại không chút do dự phát động công kích đối với cái này trương tam phong cũng không quay đầu lại địa thoát đi hoàng cung ngụy trung hiện tắc thì thân hình như kiểu quỷ mị hư vô cái tránh không công về phần mặt khác triều đình một phương nguyên anh thượng nhân lộ ra bình thường rất nhiều tại phần đông nguyên anh thượng nhân vây công phía dưới mệt mỏi hướng đối lúc này càng thanh cung trước thiên sư p h ụ chỉ nhân thiên kiếm lại hiện ra chỉ thấy mỗi năm chuôi pháp kiếm liều tiếp thành một thanh kiếm quang cộng sinh ra năm chuôi kiếm quang dùng năm năm hoa mai số lượng đem thiên khải hoàng đệ vây vào giữa ngũ kiếm phát ra cùng một lúc trong lúc nhất thời trói mắt hào quang đ ô n rách đã đen tối bầu trời đêm hung hăng chém về phía thiên khải hoàng đê thiên khải hoàng đế rục trốn lại phát hiện tránh cũng không thể tránh vì vậy hai tay pháp quyết tề động đem một đạo thân ảnh c h u y ể n di đến trước người thân ảnh ấy chính là thiên sư phủ chi nhân thiên sư phủ nguyên anh thượng nhân không chút nào bồi r ố i phản p h ấ t sớm coi đoạn trước lại tại năm chuôi kiếm quang chém tới chi tế hai tay hợp lại cách không đem năm chuôi kiếm quang tụ thành một thanh đồng thời hung hăng chém về phía thiên khải hoàng đế Đỉnh! Phản hình Thiên phất vật vụt? có cái có Khải gì Hoàng giảm vô một một kiếm này mặc dù không có thương tổn đến thiên khải hoàng đế nhưng thiên khải hoàng đế tựa hồ đã mất đi cái gì giống nhau trước khi trương tam phong bọn người đã mất đi hộ thể ánh sáng màu vàng bất quá thiên khải hoàng đế như trước không có gì sợ hai ý tứ mà là nhìn lướt qua bị đuổi giết ngụy trung hiền bọn người hướng chúng nhân nói các ngươi giết người của ta ta giết các ngươi người xem ai tốc độ nhanh hắn nói xong thân hình loại quỷ mị phóng tới một tòa cung điện đem bên trong chính lục tung vài tên linh h u y ễ n giới chi nhân nhẹ nhõm giết chết rồi sau đó thiên khải hoàng đế né tránh vây đánh lại đổi một tòa h o à n thành vô luận chết ở ai trong tay cái kia chút ít thi thể đang từ từ khô cắt phảng phất bị người cắn g ư i hiểu, đối khác khó mất ặ t mười m y ê n n huyết ê n anh thượng nhân đổi còn đục trong lúc bất chi bất giác một đám thực lực nhỏ yếu thế hệ kể cả trong nội cung chi nhân bị chém giết sạch sẽ còn lại ngoại trừ số rất ít thực lực đặc thù kết đan hữu kỳ tồn tại chỉ còn lại có nguyên anh thượng nhân lục đ ệ u thần tiên cấp bậc chiến trường mặc dù kết đan chân nhân cũng không cách nào lẫn vào mà hết thẻ này trần tử văn cũng không rõ ràng lắm không ngừng vận chuyển tài vật trần tử văn đã quên thời gian chỉ nhớ rõ trên đường gặp mười bảy tên kết đan chân nhân càng cùng bảy vị nguyên anh thượng nhân đánh một t r ư ợ trong đó bị thương nặng hai người dọa chạy hai người cùng ba người nước giếng không phạm nước sông trong hoàng cung thứ đồ vật nhiều lắm bởi vì thỉnh thoảng có người xuất hiện trần tử văn cơ hồ bỏ ra hơn phân nửa buổi tối mới chuyển không nghiêm chỉnh tòa cung điện những vật này bên trong phải chăng có long nguyên n ộ i vật hoặc là thiên tài địa bảo thần công bí t ị c h trần tử văn một mực không biết trần tử văn chỉ nhớ rõ tại đây tòa cung điện dưới mặt đất trong b ả o khố thứ đồ vật càng thêm hy hi hữu chỉ tiếc một bộ phận bị ba vị nguyên anh thượng nhân lấy đi trần tử văn chưa từng có tại tuyết đ ố i bởi vì trong hoàng cung cung điện rất nhiều dù là hoa mấy cái buổi tối thời gian cũng đi dạo không đến hỗn loạn đoan ngọ vốn nên là phi long tại thiên đại các đại lợi chỉ giống như hôm nay chỉ còn loạn giống như trần tử văn chuyển không một tòa cung điện đêm đã sâu đậm phóng nhãn nhìn lại hoàn thành cung điện sập hủy không biết bao nhiêu giết chóc nổi lên m ộ n phía tuyệt không dừng lại vây g i ế t thiên khải hoàng đế mà ở từ b ạ t cảm giác ở bên trong thuộc về thiên khải hoàng đế từ trường không chỉ có không có biến mất ngược lại trở nên càng phát quỷ dị dù là đứng tại rất xa vị trí trần tử văn đều có thể dùng vô giới yêu đồng tử trông thấy thiên khải hoàng đế trên người hát quang cùng với cái tia tại đầu của nó trên đỉnh không càng phát lớn mạnh vô hình trí long hoàng đế xưa nay được gọi là trân long tiên tử thiên khải hoàng đế đỉnh đầu vô hình tri long không ngừng lớn mạnh phải trang ý nghĩa thiên kh đã ở không ngừng trở nên mạnh mẽ bên trong trần tử văn nhớ tới chính đức hoàng đế chính đức hoàng đế tu luyện chính là quý hoa bảo điện thượng tạ công trước mắt thiên khải hoàng đế cũng như thế công lực so chính đức còn muốn thâm hậu quý hoa bảo điện tu luyện giả có thể thôn vệ kim đan cùng nguyên anh hẳn là thiên khải hoàng đế không ngừng trong chiến đấu nuốt người k h á c kim đan nguyên anh lấy chiến tranh nuôi chiến tranh nói như vậy thiên khải hoàng đế sở dĩ khiêu khích toàn bộ linh hệ giới có thể hay không chính là vì đem rất nhiều kết đan kỳ nguyên anh kỳ tụ tập lại một mẹ h gọn thiên khải hoàng đế đến tội cùng muốn làm gì cắt nuốt sạch vô số kim đan nguyên anh y đồ thành tiên thành、thần. Có thể ở trong h ể ở t mắt hoàn thành, thành thiên khải hoàng đế cùng mọi người hôn chiến còn đang tiếp tục nguyên anh cấp bậc chiến đấu có thể mượn tiên h địa lực lượng so trong tưởng tượng kịch liệt bền bỉ thiên khải hoàng đế chưa từng đào tẩu Bởi vì hộ thể chỉ q u a nguyên bị bại, thiên thể thân tiên tránh. đánh chỉ pháp hành kiếm dùng nẹ rách có bản thủ vệ hoàng cung mấy vị nguyên anh thượng nhân đã bị mấy lần chỉ địch vây giết liền nguyên anh đều không có thể chạy ra hoàng cung ngoại trừ sáng sớm chạy ra hoàng thành trương tam phong chỉ còn lại có nguyễn trung hiện dựa vào thân pháp quỷ dị không ngừng trong cung ngoài cung chạy mao sơn cùng long hồ sơn chỉ nhân đều tỉnh thông chật pháp ý đồ thu nhỏ lại thiên khải hoàng đế, bi, khải hoàng đế phát giác trực tiếp đem chiến trường chuyển di đến hoàng thành bên ngoài một đoàn người cùng g i a hoàn thành tại tây nam góc đánh đập tàn nhẫn thiên khải hoàng đế toàn thân là huyết lại có vẻ càng chiến càng dũng hắn đã đánh chết không biết bao nhiêu người vô số lần gặp phải nguy hiểm cũng bị càng ngày càng nhiều người đuổi giết có thể hoàn toàn không có chính thức thoát đi chi ý mặc dù g i a hoàn thành cũng không có thoát đi thượng trong kinh thành p h ạ m vi chỉ ở khoảng cách hoàn thành vài dặm ở trong du đấu theo thiên sư phủ ở bên trong hơn m ộ ư ơ i vị nguyên anh thượng nhân đuổi giết g i a hoàn thành trong hoàng cung lập tức trở thành trộm cướp người thiên đường trước khi chết đi cái kia những người này biến mất không thấy gì nữa đổi lấy một nhóm lớn mới địch n trộm trần tử văn còn đang trong hoàng cung không ngừng tại cung điện tầm đó xuyên t h ẳ n g qua ngoại trừ trần tử văn còn có rất đa nguyên anh tự nhân cũng ở lại trong hoàng cung s i ê u tầm bảo vật trần tử văn ngẫu nhiên hội nghi hoặc thiên sư phủ đợi mấy đại tông môn vì sao mời chính mình những người này vào kinh vì lớn mạnh thanh thế suy bụng ta ra bụng người trần tử văn cho rằng tuyệt đại đa số tán tu hoặc trung môn phái nhỏ chi nhân tại đối phó triều đ ỉ n h thế l ự c lúc sẽ không quá phận ra sức tường ngược lại mọi người đ ẩ y đó cũng là tường nhanh đổ thời điểm mọi người mới có thể cùng một chỗ đầy nhộn tử đạn phi ở bên trong chỉ có hoàng tứ lang bị nắm trộn bị rết về sau mọi người mới dám hướng hoàng ra đ ộ n tay trần ạ i giết chính thức chém giết ở bên t ở o vào n trông những người này g thực t cậy sức. ra r tử văn không tin nếu không trần tử văn t i ể u cũng không vẫn còn đầy hoàng cung vơ vét tài vật long nguyên ở nơi nào đêm đã giảm đi đông phương t h n g sáng trần tử văn huyết sát khí bao vây lấy mấy dương hồng thứ đồ vật xuất hiện tại hoàng cung bên ngoài đem dương hồng ném vào triệu hoán phát trận phục v ừ a nặng phản hoàng cung liên tục vơ vét một đêm trần tử văn cuốn đi tài vật có thể nói là tối hôm qua chỉ nhất những người khác thêm cùng một chỗ cũng chưa chắc có nhiều như vậy nhưng trần tử văn việc này mục đích long nguyên cũng không có tìm được hoàng cung đại nội xác nhận có long nguyên cũng bạc không giấu ở phần đông vàng giấu ở trần tử văn đã một lòng tìm kiếm long nguyên tìm kiếm trên đường phát hiện thứ tốt mới có thể thuận tay nhặt lên như thế lại đi quỷ động ném đi mấy dương hòm thứ đồ vật trần tử văn nhưng không tìm được long nguyên không có lẽ trần tử văn chụp chết một cái ý đồ đánh lén mình chi nhân đứng tại hoàng cung một góc lâm vào trầm tư đột nhiên trần tử văn trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động vô giới yêu đồng tử cùng nguyên thần tại hướng chính mình báo động trước tình huống như thế nào trần tử văn một cái lôi độn xuất hiện tại trăm mét trên không trung ánh sáng mặt trời phía dưới hoàng thành yên tĩnh lại dẫn tổn thương nguyên một đám tiểu tiểu nhân thân ả n h trong cung ghé qua con kiến giống như chăm chỉ địa bút đ ẩ u ngẫu nhiên mấy cái con kiến nhỏ bởi vì dành ăn mà đánh nhau rồi lại bởi vì thế lực ngang nhau mà dừng tay hết hệ như vậy hài hòa tại sao lại cảm thấy nguy hiểm có người trần h chính mình. Không、đúng. Thì thế, e o dõi đúng. t tử văn thân i thể đột nhiên lại lần nữa cất cao vài trăm mét ngưng mắt nhìn phía dưới chỉ thấy trong hoàng cung bỗng nhiên vang lên một tiếng long âm thanh âm chưa chuyển đến trần tử văn trong hai một đạo thân thể cao lớn phảng phất vô hình thân thể theo trong đất c h u i ra một thân huyết hồng chi sắc như lửa nồi hồng súp l a n mình ngũ chảo giống như điện một chảo bắt lấy một gã nguyên anh thượng nhân tại chỗ bắp vỡ liền nguyên anh đều không thể chạy ra nguyên anh thượng nhân thịt nát như tương như t r ă m sông nhập biển dung nhập huyết long thân hình ngang long ngâm vang vọng hoàng cung cùng lúc đó hoàng cung trong phạm vi một cổ khổng lồ hấp lực xuất hiện càng đem đang tại trong hoàng cung vơ vét cái kia những người này như dây thừng lôi kéo giống như cường tung tới a có người kinh hô ở bên trong thân bất do kỷ bay về phía huyết long sau đó như như băng tuyết hòa tan huyết nhục dung nhập huyết long thân、hình. Cái này cổ hấp lực khủng bố cực、kỳ. liên này khủng hấp kỳ, k bố ế trong đan chân nhân cũng không cách nào cách dãy lúc nhất thời ngoại trừ nguyên anh cấp bậc tồn tại trong hoàng cung tất cả mọi người toàn bộ bị huyết long hấp thu huyết long huyết khí quần quận theo huyết nhục du nhập g n thân hình dần dần do hư c h u y ể n thực lúc này trong quá trình huyết long cũng không đình chỉ động tác như thiểm điện phóng tới trong hoàng cung nguyên anh thượng nhân dùng không thể địch nổi lực lượng bóp vỡ nguyên anh thượng nhân linh vẫn một chảo một cái tiến hành đổ sát trốn gặp huyết long khủng bố như thế b ả n vẫn còn trong hoàng cung s i ê u bảo nguyên anh thượng nhân nhao nhao quá sợ hãi thi triển đội thuật hướng ngoài cung bỏ chạy ngang huyết long ngâm nga lần nữa đuổi theo một vị nguyên anh thượng nhân đem hắn thốt phê rồi sau đó lại thẳng tắp hướng ngoài cung một chỗ phương hướng bay đi t r â n tử văn đứng tại gần ngàn mét không trung nhìn qua cái này đầu cực lớn huyết long bay thẳng tây nam góc mục tiêu đúng là vây g i ế t thiên khải hoàng để cái k i a đ o à n người long nguyên long nguyên thì ra là thế trần tử văn chằm chằm vào bay đi huyết long tựa hồ đã minh bạch cái gì sau đó huyết khí hóa cầu vồng thẳng tắp về phía tây nam góc đuổi theo tây nam góc sản xuất cùng để giành hỏa dược vương cung nhà máy phụ cận thiên khải hoàng đế toàn thân là huyết quần áo đều không có lại có vẻ hết sức khai mở t â m ha ha ha ha ha thiên khải hoàng đế cười to hắn nghe được long â m vang lên nếu không c h ố n g tránh hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết cũng không biết từ chỗ nào chuyển rời đến bảy tên mặc hoạn quan quần áo và trang sức thái giám mà ngay cả ngụy trung hiền cũng ở trong đó bảy vị thái giám đều nguyên anh tu vi một thân tu luyện quý hoa bảo điện khí tức sau khi xuất hiện chưa mở miệm đã thấy thiên khải hoàng đế hai tay như điện lại đâm thẳng nhập những người này ngực cầm ra sau cái nguyên anh ồ thiên khải hoàng đế nhìn về phía một bên đã thấy lớn tuổi nhất nguy trung h i ề n tránh khỏi thiên khải hoàng đế không hiểu cười cười cũng không ngại trực tiếp đem sáu cái nguyên anh nuốt vào trong miệng ngang lúc này huyết long phi đến đáng sợ hấp lực tốn khởi sáu gã thái giám thi thể trực tiếp dung nhập long thân thể đồng thời đem thiên khải hoàng đế h ấ p đến lại để cho nuốt nguyên anh sau khí thế cuồng thăng thiên khải hoàng đế đứng tại nó đỉnh đầu quả nhiên là ngươi có người hết lớn một mực tham dự vây giết thiên khải hoàng đế nguyên anh thượng nhân không ít người lộ ra trước nay chưa có sắc ý là thì như thế nào không phải thì như thế nào dù sao các ngươi đều phải chết thiên khải hoàng đế trên người xuất hiện một bộ huyết sắc long bảo dưới cao nhìn xuống nhìn qua hơn mười vị nguyên anh thượng nhân thanh â m hiện l ệ n h nhạt nói người cái này cầu hoàng đệ chặt đứt long mạch h ủ y ta thiên cơ ta hôm nay v u ô n g tha cái này đầu tánh mạng cũng tất nhiên thay thiên hạ muôn dân trăm họ trừ ngươi ra một gã thiên sư phủ lão nguyên anh thượng nhân nắm chặt pháp kiếm thiên khải hoàng đệ c ư ờ i to chấp tức thiên tử thiên hạ vạn dân đều là châm thần tử chân muốn ngươi chết ngươi dám can đảm không chết nói xong huyết long bay thẳng chúng nguyên anh thượng nhân bay đi đáng sợ hấp xả chỉ lực làm cho người không cách nào cẩn thân có thể công phá thiên địa linh t u ẫ n lực lượng khiến người sợ chỉ chết ngay lập tức hôm nay các ngươi hết thể phải chết chấm đem trọn g luyện địa thủy hòa phong sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới thiên khải hoàng đế thẳng hướng trúng nguyên anh thượng nhân huyết long chỉ uy siêu việt nguyên anh mặc dù hơn mười vị nguyên anh thượng nhân vây kín lại cũng giấu diễm hạ phong đã dùng qua chiêu thức ngươi cho rằng còn hữu dụng ư, những cái kia đưa cho ngươi huyết thực ngươi cho rằng trò không đấy sao có người hư lệnh cùng một thời gian mấy vị nguyên anh thượng nhân ngay ngắn hướng bấm n i ệ m pháp quyết một đạo thiên địa lực lượng đột nhiên trời giáng hạ xuống huyết long phía trên chỉ thấy huyết long mạnh mà lăn mình gào thét một tiếng giống như lọt vào trọng thương thiên khải hoàng đế từ trời rơi xuống nhìn xem đồng dạng rơi xuống đ t h lúc này thiên ế n sư phủ một vị lão nguyên anh thượng nhân chém ra pháp kiếm chúng ta cũng không dám xem thường ngươi hôm nay chắc chắn ngươi chu diện đã toàn bộ tiền bối nguyện vọng nói xong hơn hai mươi trôi pháp kiếm lại tụ hợp ngưng tụ thành một thành cực lớn kiếm quang trước kia chỗ không có khủng bố lực lượng hung hăng chém về phía thiên khải hoàng đế chỉ bằng cái này thiên khải hoàng đế c ư i lạnh một đạo huyết sắc long thân trực tiếp vung trào t r ụ p vào kiếm quang thiên sư chỉ kiếm có thể nào thiếu đi thiên sự chỉ pháp hơn mười tên long h ổ sơn nguyên anh thượng nhân ra tay lần lượt từng cái một kim sắc phủ lục phá không mà đi ra chỉ lấy mọi người pháp lực dung nhập cực lớn tiên h kiếm bên trong trong lúc nhất thời do thiên sư phủ mọi người khống chế thiên kiếm hào quan văn trượng như là thần kiếm khai phong tỷ ba kiếm quang cùng huyết long chạm vào nhau thanh âm đã vượt ra người thái có thể nghe thấy phạm chủ một cổ vô hình chỉ lực để ra chân gác thiên khải hoàng để huyết bảo cổ động thì tính sao thiên khải hoàng đế đứng tại huyết long về sau mà không đổi sắc lúc này sớm có mười mấy tên nguyên anh thượng nhân tản ra vị cư tám cái phương hướng dùng can đoái khôn cách tốn chân cấn khảm sắp xếp bố thành một tòa đại t r ậ n đại trận kích phát một cái cực lớn bắt quái đ ồ hiện hiện không giống người thường chính là trong trận hiện hiện thái cực âm dương cá trong hai mắt phân biệt xuất hiện vạn cùng ký hiệu chết trận pháp kích phát cơ h ộ tại kiếm quang chém trúng huyết long một giây sau một đạo khủng bố thiên địa lực lượng đem thiên khải hoàng đế mất hết thiên trạch địa hòa sấm gió sơn thủy chi lực đều phong thích a thiên khải hoàng đế huyết bào tan g ã nổi giận gầm lên một tiếng một cổ siêu việt nguyên anh cấp bậc lực lượng phóng ra ngoài ngạnh kháng ở đại trận chi lực gà đất chó kiểng cũng muốn giết chấm thiên khải hoàng đế hét lớn đang khi nói chuyện không biết nơi nào lại xuất hiện trên trăm vị lạ lẫm nguyên anh thượng nhân nguyên một đám dung mạo già yếu lại không nói một lời lại trực tiếp thiêu đốt bùn nguyên đem pháp lực rót vào đại trận các ngươi lại vẫn không chết thiên khải hoàng đế giống như nhận ra những người này hắn kháng trụ đại trận chi lực muốn thoát thân lại bị đột nhiên tăng lên uy lực đại trận giam cầm tại nguyên chỗ không thể nhúc ních chúng ta sống tạm nhiều năm chỉ vì hôm nay một vị mặc mao sơn quần áo và trang sức lao giả điên cuồng tiêu đốt bổn nguyên đổi lấy lực lượng khổng lồ tăng phúc đại trận chỉ lực v o a n h ba thiên địa lực lượng cùng thăng áp chế được thiên khải hoàng để miệng phun máu tươi dùng tiêu đốt bổn nguyên làm đại g i á tăng phúc phát trận thọ nguyên chắc chắn đại giảm trần tử văn trên trời nhìn xem một màn này trong lòng khiếp sợ trước mắt những n à y mới xuất hiện lạ lẫm nguyên anh thượng nhân cũng không phải là đến từ cái đó một m ô n phái mà là đến từ từng cái m ô n phái những người này một thân khí tức cực độ dại yếu phản phất thọ nguyên sắp hết dù là không tiêu đốt bổn nguyên cũng không mấy năm sống đầu quy tức đan trần tử văn xác định những người này toàn bộ đều phục d ụ n g qua quy tước đan hoặc là dùng tương tự thủ đoạn mới sống đến hiện tại nhiều như vậy không biết triều đại nào nguyên anh thượng nhân lại liên hợp cùng một chỗ đánh bạc đánh mạng d ụ c lấy thiên khải hoàng đế chỉ mệnh thứ hai đến t ộ t cùng là thân phận gì thật là thiên khải hoàng đế sao năm đó thái ớt thượng nhân d ụ c kéo chính đức hoàng đế cùng chết thật là vì giết chết chính đức hoàng đế sao thiên tử đến t ộ t cùng là cái gì trong lúc khiếp sợ thiên khải hoàng đế miệng lớn thổ huyết cuối cùng càng lấy huyết dịch tại mặt đất dốc thành một cái đồ án đột nhiên sắc bị kiếm quang chém trúng huyết long chuyển, chuyển qua đỉnh đầu rồi sau đó huyết long hóa thành vô cùng huyết kh dung nhập thiên khải hoàng đế trong cơ thể chấp tức là thiên bọn ngươi dám can đảm n ị c h thiên mà làm thiên khải hoàng đế dung hợp với long lại tại đây so thiên địa lực lượng còn muốn đáng sợ trong trận pháp kiên trì xuống thấy như vậy một màn mất đi mục tiêu thiên sư phủ mọi người lập tức đem cực lớn kiếm quang chém về phía thiên khải hoàng đế Đỉnh! Thiên khải hoàng đế đến. đạo đổ đồ đợi Thiên hoàng toàn thân run lên, nổ búng màu đến. Trưng đạo lăng đổ tử đổ tôn, ngươi bọn khải chờ, một tử lại màu mà ra các hắn nhìn về phía những cái kia chính không ngừng tiêu đốt bổn nguyên nguyên anh láo giả trong mắt toát ra vẻ chẳng ghét cái thế giới này dơ bẩn xấu xí ngươi lợi không giúp đỡ chấm đạn g thanh c ả n khôn ngược lại nịch thiên mà làm thật đúng đáng chết không khắc p h ụ lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện đây là một cái một thân thư sinh phục sức trung niên nam tử phổi hình như có chút ít không tốt thỉnh thoảng ho khan vài tiếng đi về phía bên này không thiện vô ác tâm thân thể có thiện có ác ý chỉ động hoàng thượng dùng mình tâm thay thiên tâm lại có từng chính thức minh bạch thiệt ác thư sinh tựa hồ đi được rất chậm lại phảng phất đã đến trước mắt thiên h ả i hoàng để lần nữa ch thư l ệ n h nói một cái cách cây trúc cách chóng vắng người cũng xứng giáo trầm thư sinh cũng không ngại phản phất đi lên phía trước lại phản phất đã đến thiên khải hoàng đế trước người người cũng muốn giết chấm thiên khải hoàng đế chằm chằm vào thư sinh cười lạnh nói chạy trở về ngươi tiểu động thiên trốn tránh nếu không trong chốc lát ngươi phải chết thật một hồi thư sinh lắc đầu ánh mắt bình tĩnh lỗ viết xà thân mạnh viết lấy nghĩa hôm nay đến thiên ta thư sinh nhìn xem vây ở trong đại trận thiên khải hoàng đế không khỏi nghĩ đến nối khố muốn thành thánh hiền nói đùa mỉm cười một cổ cùng phật đạo chi pháp bất đồng lại phản phất dung hợp phật đạo chi ý khí tức xuất hiện cùng một thời gian, phúc điệu như, như hóa, hóa kiếp ngươi không muốn sống nữa thiên khải hoàng đế gắt gao chằm chằm vào thư sinh sắc mặt biến hóa sau đó một thân khí tức di động phun mạnh một ngụm tinh huyết lại lệnh đại trận kịch trấn trong lúc nhất thời gần trăm vị thọ nguyên không có mấy nguyên anh thượng nhân khí tức giảm nhiều rốt cục bổn nguyên tiêu hao quá độ thân tử đạo tiêu mất đi trên trăm nguyên anh thượng nhân g i a chỉ đại trận c h i lực thiên khải hoàng đế dốc sức l i ề u mạng d â y r u ộ đại trận trói buộc địa tiên phúc điệu bổn nhất thể phúc điệu như hủy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thiên khải hoàng đế h é t lớn rốt cục đã phá vỡ đại trận trói buộc thư sinh lại nhìn xem hắn sau lưng một đạo cao lớn tựa như là núi hư ảnh hiện hiện giống như phật tự do lại như a n mặc nho p h ụ này tâm q u a n minh cũng phục gì nói hư ảnh một ngón tay điệp ra vanh bốn thư sinh thân hình tan g ã bị hư ảnh một ngón tay điểm trung thiên khải hoàng đế quanh thân huyết khí bảo tạc nổ tung một đầu huyết long từ phía trên khải hoàng đế trên người bay ra ngăn tại thiên khải hoàng đế trước người như bị mặt trời s ấ y nướng hóa giống như huyết khí bốc hơi trong nháy mắt chỉ còn huyết s ắ c xương cốt mà ngay cả thiên khải hoàng đế cũng ngực phá một cái động lớn khí tức không ngừng trượt Khúc khúc. một đạo thân ảnh chật vật tránh đến một bên đúng là thiên khải hoàng đế ai cũng đừng muốn giết chết c h ầ m thiên khải hoàng đế che ngực huyết long chỉ cốt lại hóa thành một đạo huyết khí một lần nữa dũng mánh vào thiên khải hoàng đế trong cơ thể không chỉ có như thế một cổ cực lớn hấp lực xuất hiện dắt lấy những cái tia chết đi nguyên anh thượng nhân thi thể chỉ lên trời khải hoàng đế bay tới nam mô a di đà phật lúc này một cái tròm dâu trắng b ệ n h lão hòa thượng xuất hiện lão hòa thượng lớn lên cùng phổ độ từ hàng có v à i phần tương tự lỗ thai có chút dài khí t ứ c rất kỳ quái phản phất chưa đến nguyên anh lại phản phất không kém nguyên anh hắn tay nắm một cái kim vật pháp lực vận chuyển lại khiến cho kim vật nóng chảy trong nháy mắt kim s á c chất lỏng theo cánh tay chạy qua thân thể càng đem lão hòa thượng n h u ộ m thành một cái kim nhân ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục lão hòa thượng phi thân lên tự vạn trượng ánh sáng mặt trời bên trong hóa thành một kim sắc cự phật một trường áp hướng thiên khải hoàng đế như lai thiên khải hoàng đế gào thét chương bốn trăm Hạ!、Phàng. thiên khải hoàng đế gào thét ở bên trong quanh thân huyết khí lần nữa đánh bại thân thể huyết nhục bắt đầu chóc ra phảng phất biến thành một cô k h ô lâu trần tử văn phi trên không trung chỉ thấy kim thân hóa phật lão hòa thượng mất đi ý thức giống như một đầu hướng dưới mặt đất cắm xuống lúc trước hóa phật một k í c h không chỉ có hao tổn đi một phật hiệu kim thân tựa hồ càng đã tiêu hao hết lao hòa thượng một thân pháp lực trần tử văn không để ý đến lao hòa thượng phía dưới cái này rất nhiều nguyên anh t h ư ợ n nhân không cần phải trần tử văn nhúng tay trần tử văn chỉ là gắt gao chằm chằm vào thiên khải hoàng đế vô giới yêu đồng tử tầm nhìn ở bên trong đã bị trọng thương thiên khải hoàng đế một thân hắc khí tàn g ra một đạo bóng chồng kịch liệt chấn động hình thể biến hóa phảng phất muốn rút đi hình người nhưng trong lúc đó dung nhập thiên khải hoàng đế thân thể huyết long che ở đạo kia bóng chồng làm cho người không cách nào thấy rõ hắn hình dạng rồi sau đó phảng phất cho tàn lại cháy giống như thiên khải hoàng đế trong cơ thể bắn ra ra một cổ làm người tuyệt vọng lực lượng lại khiến cho chóc ra xuống huyết n h ụ một lần nữa trở về thân thể cả người khôi phục nguyên dạng châm chính là thiên tử gặp may mắn các ngươi bọn này loạn thần t á tử mỗi người đang chết thiên khải hoàng đế hét lớn đang khi nói chuyện một thanh thiên kiểm c h ạ m tới thiên khải hoàng đế nghiêng người tránh ra nhìn ra được luân phiên lọt vào trọng kích về sau thiên khải hoàng đế tuy nhiên nhìn như không việc gì cũng đã đã không có lúc trước ưu thế trước khi có thể ngạnh kháng thiên kiếm huyết long giống như cũng tiêu hao quá lớn giống như hòa tan vào thiên khải hoàng đế trong cơ thể không hề đi ra nhưng cái này đã cực kỳ kinh người ngắn ngủn không đến một nén nhang thời gian vẫn lạc trên trăm vị nguyên anh thượng nhân còn có cái kia hư hư thực thực vương dương minh trung niên thư sinh cũng thân tử đạo tiêu trừ lần đó ra hóa thân kim phật lão hòa thượng cũng hôn mê bất tính đã mất đi ý thức từ phía trên khải hoàng đế gào t é t như lai hôm nay lại đối với hắn không nhìn một mắt thái độ đến xem lao hòa thượng hóa phật cũng khiến cho không xuất ra lần thứ hai bực này kịch liệt chiến sự trần tử văn tự hỏi chính mình ứng phó không được nếu như bị đại trận giam cầm người là chính mình trần tử văn cảm thấy mặc dù hết sắc khí thêm phi thi hình thể hôm nay cũng hẳn phải chết ở nơi này thiên khải hoàng đế có thể tại đây dạng vây công phía dưới g ắ n g g ư ợ n g qua đến đủ để nói rõ kỳ thật thực lực đã ở nguyên anh phía trên chết đi còn lại nguyên anh phía trên tự nhiên cũng nhìn ra thiên khải hoàng đế trở nên suy yếu n h o nhao lần nữa ra tay thiên khải hoàng đế tránh đi mọi người công kích vận dụng chuyển rời chi thuật mang tới một lọ cổ quái đang n ă n r ư ợ c một ngụm n u ố t vào sau đó tràn ngập sát ý nhìn chúng nguyên anh thượng nhân một mắt thần sắc thoáng từng có một chút do dự cuối cùng ánh mắt kiên định quanh thân khí thế cùng thắng hai tay chụp về phía mặt đất tựa hồ muốn thả cái gì đại chiêu thiên khải thiên khải hoàng đế ánh mắt lạnh như băng hắn một thân quỷ dị pháp lực điên cuồng bên ngoài tuân huyết s ắ c chui vào đại địa càng đem một mảng lớn khu vực n h u ồ n đỏ nhưng vào lúc này thiên khải hoàng đế thần sắc nhất biến biểu hiện trên mặt biến nào dường như xảy ra vấn đề gì thiên khải dựa vào cái gì khải một thanh â m từ phía trên khải hoàng đế trong miệng vang lên thanh â m mặc dù nhất trí ngựa khí lại không hề cùng dạng đang khi nói chuyện thiên khải hoàng đế biểu lộ biến nào ở bên trong hai tay bấm n i ệ m pháp quyết lại trực tiếp thi triển q u ỳ hoa bản di chi thuật chuyển rời đến một đạo thân ảnh đúng là ngụy trung hiển ngươi biết c h ấ m cô ý dẫn người trong thiên hạ đến c h ấ m cũng biết ngươi tất nhiên sẽ gặp này trọng thương phản phất lầm bầm lầu bầu ở giữa thiên khải hoàng đế nhìn về phía xuất hiện ngụy trung hiển cố nén khó chịu trong ánh mắt hơi có vẻ thân thiết ngụy đại bạn giết trâm thiên khải hoàng đế đột nhiên mở miệm thanh em run dậy chung mang theo nhu hòa ng lúc trước một mực trốn đến bỏ chạy nguyễn trung hiển định dạng tại thiên khải hoàng đế trước người hai tay có chút run r u dậy mau động t h ủ đi chấm muốn khống chế không nội thần thiên khải hoàng đế toàn thân run run tựa hồ tại áp chế cái gì hoàng thượng nguyễn trung hiển thở nhẹ thiên khải hoàng đế trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chính h ắ n tượng điêu khắc gỗ ảnh hình người hai mắt chăm chú vào phía trên ánh mắt kiên định nói chấm chính là thiên tử chính là thiên hạ vạn dân trị tử chấm mới được là thiên khải hoàng đế ai cũng đừng muốn thay thế ai gặp một bên một thanh chói mắt thiên kiếm chém tới thiên khải hoàng đế vẫn không n ú c ních ngược lại chẳm chẳm hướng n g u y trung hiển、Điểm. một thanh thiên kiếm chem trung thiên khải hoàng đê thứ hai trong cơ thể tuân ra một đầu huyết long nhưng vẫn đi hội chủ giống như đem thiên kiếm ngăn lại Chấm, chính ấ m c h là đại minh hoàng đế chu do giáo thiên khải hoàng đế ngữ khí kiên định dốc sức l i ề u mạng áp c h ế trong cơ thể lực lượng nhìn xem n g u y trung hiển hét lớn một tiếng động tay hoàng thượng n g u y trung hiển nhắm mắt lại nước mắt tuân đầy mặt một thân nguyên anh tu vi lại đều thiếu đốt phảng phất dâng ra hết thảy dùng sớm đã diễn luyện qua vô số hồi phương thức một ngón tay điểm hướng thiên khải hoàng đế mi tâm nguy đại b ạ một thanh em vang lên n g u y trung hiển động tác có chút dừng lại nhưng chính là cái này trong tích tắc không đến thời gian thiên khải hoàng đế một t r ư ờ n g đem hắn đánh bay s ắ c mặt biến đảo thiên khải hoàng đế ánh mắt lăng lệ ác liệt mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ chi sắc nhưng ở sau m ộ t khắc khôi phục trước kia âm lanh t h ầ n s ắ c tốt một đầu trung tâm láo cầu thiên khải hoàng đế quét ngụy trung hiền một mắt thấy hắn công lực tập thế cười lạnh một tiếng không d á n h mà để ý hội lúc này lại một kích thiên kiếm chém tới thiên khải hoàng đế lách mình ngã qua đại thân hình sau khi hạ xuống hai tay lần nữa ép xuống thiên khải hét lớn một tiếng huyết xác như nước thủy triều thôn nhuộm đỏ một việt tiên theo thiên khải hoàng đế pháp lực chui vào mặt đất một cái cực lớn huyết sắp đại trợ, lập tức thành hình. ánh sáng màu đỏ và trượng bay thắn đến chân trời trong n a y mắt một cái liên tiếp kết nối thiên địa huyết sắc thông đạo xuất hiện mọi người kinh hãi ở giữa chỉ thấy không trung không biết mấy vạn dặm chỗ xuất hiện một cái cực lớn hát động phảng phất một đầu hư không khe hở lại phảng phất thiên rách một mảng lớn thiên địa đại kết nạ thiên địa đại kết nạ có nguyên anh thượng nhân động dung trần tử văn cũng khiếp sợ không thôi tại cái đó không biết rất cao thiên động bên ngoài trần tử văn phảng phất có thể nhìn thấy thiên ngoài hành tinh thần ngân hà vũ trụ đây là cái gì thiên khải chẳng lẽ là đem tiên mở ra đây là muốn làm cái gì kinh hãi bên trong trần tử văn dưới ánh mắt rời chỉ thấy thiên khải hoàng đế vẻ mặt chờ mong địa đứng tại huế y trận t bên trong mà cái k i a cực lớn huế y trận t không hiểu có chút quen thuộc tự phản phất phản phất một cái cực lớn triệu hoàn p h á p trận đúng triệu hoàn p h á p trận thiên khải hoàng đế chỗ bố huế y trận t cho dù không có mười sáu căn trận trụ nhưng cho trần tử văn cảm giác tự thật giống một cái khác loại triệu hoàn p h á p trận siêu cấp triệu hoàn p h á p trận đây là muốn triệu hoàn cái gì sao trần tử văn rung động ở giữa thiên khải hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên trời rồi sau đó túi đầu đưa tay nhìn về phía mọi người chờ mong a chấm đem trọng luyện địa thủy hòa phong sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. a đúng rồi các ngươi có lẽ nhìn không tới rồi thiên khải hoàng đế lắc đầu nói xong một loại khủng bố cảm giác từ đỉnh đầu vạn dặm không trung lan tràn đó là cái gì có người kinh hãi một vị thiên sư phủ láo nguyên anh thượng nhân nhìn xem vòng trời ánh mắt chưa bao giờ có nghiêm túc sao băng một khoả có thể giết chết mọi người chúng ta cực lớn thiên thạch là vì cái gì hắn m u ố n tiêu d i ệ thế t do khắc này vô luận thiên sư phủ chỉ nhân hay là phái mao sơn cũng hoặc môn phái khác nguyên anh thượng nhân cũng không có so nghiêm túc lên thiên khải hoàng đế tắt thì đứng tại huếp trận bên trong cười to nói cái gì gì thế đây là sáng thế thiên sư phủ chi nhân cũng không nhiều lời nói pháp kiếm lại lần nữa kết hợp một thanh cực lớn thiên kiếm sao băng chính là đã bị dẫn dắt mà đến phải bị phá hủy cái này tòa huyết trận nói xong cực lớn tiên h kiếm hung hăng chạm tại huyết trận phía trên và n h huyết trận huyết sắc l ó é l ó é lại không chút sức mẹ không tốt cái này tòa huyết trận điên cùng thôn vệ thiên địa linh khí phiến khu vực này linh khí sắp bị rút sạch rồi có người kinh hô nguyên anh thượng nhân sở dĩ cường hơn phân nửa ở chỗ có thể lợi dụng thiên địa linh khí nhưng hôm nay thiên khải hoàng đế bố trí xuống huyết trận có thể cướp đoạt thiên địa linh khí lập tức lại để cho mọi người biến、sát. t h một lần nữa hội tụ thiên kiếm chung chung điệp điệp chạm tại huyết trận màn sáng phía trên thế nhưng mà huyết trận bị phá tước đoàn khủng bố thiên địa linh khí triệu hoán huyết trận có được lấy khó có thể tưởng tượng phòng ngự chỉ lực không tốt cái này cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đại biến thiên sư phủ thiên kiếm tổ hợp kỹ cơ hồ là dưới mắt có thể thi triển mạnh nhất công kích còn lại thủ đoạn kể cả trước khi làm bị thương thiên khải hoàng đế chính là cái kia phật đạo song hợp đại trận tắc thì cần tổng lượng tiên h địa linh khí cung ứng có thể dưới mắt tình huống này thiên địa linh khí đều bị huyết trận hấp thụ dù cho mọi người hết buồn nguyên cũng cung ứng không dạy nổi mọi người cùng nhau s u n g lên tuyệt không có thể giữ lại thời gian không nhiều lắm tuyệt không có thể làm cho sao băng đến tiên bên ngoài thiên có người phát ra gầm lên trong nháy mắt thiên kiếm lại hiện ra lúc này đây không chỉ có thiên sư phủ cùng long h ổ sơn chi nhân còn lại ở đây nguyên anh thượng nhân thậm chí có chút ít trốn ở âm thầm chi nhân cũng đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính nguyên một đám động thân mà ra thiếu đốt bổn nguyên t r i lực phóng xuất ra chính mình một k í c h mạnh nhất vây anh một tiếng vang thật lớn huyết trận mạnh mà run dậy lại vẫn đang bị phá lần này sở hữu tất cả nguyên anh thượng nhân sắc mặt vô cùng khó coi vậy mà không có phá hẳn là thiên muốn vong ta mọi người ở đây trong nội tâm trầm trọng có lẽ lúc trước đối phó thiên khải hoàng đế đích thủ đoạn là có thể công phá huyết trận thế nhưng mà một cái đã chết cái khác hôn mê dù cho tỉnh lại cũng không có pháp lực cùng với tiếp theo tôn phật hiệu kim thân cũng có thể làm cho hắn h o a phận làm sao bây giờ trong tông môn có địa tiên cũng có phúc địa thế nhưng mà không kịp dù cho địa tiên lão tổ n g u y ớ n chết thời gian cũng không đủ rồi thiên địa đại kết nạ thiên địa đại kết nạ hắn là lúc này đây thật sự chạy trời không khỏi nắng mọi người vô kế khả thi lúc phương xa chỗ bí mật một cái lớn lên có điểm giống chữ t h á i thần mặt mày tầm đó lại có điểm giống phó gió mát nam tử m u ố n đứng ra lại bị một cái tóc lộn xộn lao đầu tử ngăn lại không cần phải gấp áp chờ một chút lao giả không k h ẽ cười hát, hát nói Lời chương o n c a dứt, một t đạo h bốn g trăm tám mươi mốt từ trên trời giáng xuống pháo pháp trần tử văn không có có chủ tâm tính toán cái gì cái này trong lúc mấu chốt xuất gia phượng hoàng đảm lại để cho mọi người hỗ trợ luyện hóa là vì làm như vậy xác thực có khả năng lại để cho trần tử văn đạt được vận dụng siêu cấp pháo điện từ năng lực thiên khải hoàng đế quá điên cuồng trong miệng hắn nói song trọng luyện địa thủy hòa phong rõ ràng đem thiên làm ra một cái độc lớn ý đồ dùng sao băng như thế đây là hạng gì nằm danh nghĩ cách mấu chốt ở chỗ trải qua triệu hoán huyết trận triệu hoán d i ệ t thế tiến hành thật sự khả năng phát sinh chỉ cần sao băng cũng đủ lớn trần tử văn trong đầu cơ hồ lập tức nhớ tới khủng long lại như thế nào diệt sạch loại tình huống này là được trần tử văn cũng không dám lại thờ ơ lạnh nhạt Mắt thấy các vị nhưng g u y ê n n a t h ợ n h mà siêu cấp pháo điện từ vật n dụng cần trở lại quỷ động cho dù có triệu hoán pháp trận tồn tại có thể cho trần tử văn rất nhanh trở lại quỷ động nhưng siêu cấp pháo điện từ tọa độ xà mẫu lại không tại chuyển giới pháp trận ở bên trong trần tử văn phải trở lại quỷ động đi lấy đến lúc này một hồi ít nhất cần hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian thiên đều ngội lạnh hơn nữa tụ vân dẫn lôi thời gian trần tử văn vì vậy đem chủ ý đánh tới phượng hoàng đảm đi lên kinh thành bên này trần tử văn đã tụ vân chuẩn bị nếu có thể luyện hóa phượng hoàng đảm nói không chừng thật sự có thể vận dụng siêu cấp pháo điện tử cơ hội khó được trần tử văn cảm thấy có thể thử một lần dù là không được ừ trần tử văn có thể trốn vào quỷ động nhìn xem thiên khải hoàng đế phải chăng thật sự có thể gì thế ít nhất phượng hoàng đảm đã luyện hóa được trần tử văn nói làm tự làm lập tức từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại một đám nguyên anh thượng nhân trước mặt luyện hóa phượng hoàng đảm theo vương toán thiên nói cần ba gã nguyên anh thượng nhân nhưng trần tử văn tự mình thí nghiệm ba vị nguyên anh thượng nhân xa xa không đủ cũng may dưới mắt cái khác không có nguyên anh thượng nhân còn nhiều rất nhiều vừa vặn có thể hỗ trợ kính xin chư vị tiền bồi giúp ta giúp một tay đem vật ấy luyện hóa trần tử văn cầm phượng hoàng đảm nói ra ngay vậy một đám nguyên anh thượng nhân mặt lộ vẻ khó hiểu có người càng là sinh lòng hoài nghi phượng hoàng đảm được gọi là tiên nhân chi nhãn nghe nói cất dấu trường sinh bí mật nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có thể phóng xuất ra cái gì khủng bố lực lượng người kia là ai ạ từ chỗ nào nhị xuất hiện dựa vào cái gì nói có thể phá trận có người c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn căn bản không biết càng cảm thụ không đến nửa điểm nguyên anh thượng nhân khí tức trần tử văn thấy vậy cười nói ta có hay không có được phá trận năng lực phái mao sơn chỉ nhân có lẽ tin tưởng dứt lời trần tử văn nhìn về phía phái mao sơn chư vị nguyên anh thượng nhân dưới mắt loại tình huống này trần tử văn tin tưởng dù cho mao sơn chỉ nhân cũng sẽ không biết sang bậy dù là ân đoán sâu hơn cũng phải sống sót nói sau phái mao sơn chỉ nhân thấy vậy mở miệng nói thật sự là hắn có được một loại cường đại thần thông nhưng là hay không cùng luyện hóa phượng hoàng đảm có quan hệ l ờ i còn chưa dứt bị thiên sư phủ một người đánh gãy còn rong dài cái gì nói xong thiên sư phủ mấy tên nguyên anh thượng nhân đã tiên lên đối với trần tử văn nói cần mấy người trần tử văn rất ưa thích thiên sư phủ chỉ nhân dứt khoát nói câu tới trước năm cái liền gặp thiên sư phủ phái ra năm người vì vậy đem n ắ m phượng hoàng đảm tay mở ra đồng thời hết u y sát khí r ũ n g mánh vào trong đó nhìn về phía thiên sư phủ mọi người đưa vào cú pháp lực ngay vậy thiên sư phủ chi nhân không chút nào rong dài bay thẳng đến trần tử văn trong tay p ư ợ n g hoàng đảm đưa vào cú pháp lực năm vị nguyên anh thượng nhân tăng thêm trần tử văn bản thân khổng lồ hết u y s á t khí chi lực không ngừng trùng kích phượng hoàng đảm mặt ngoài một tầm màng tầng này m à n g phảng phất một loại ta phòng ngự như là miễn dịch tế bào cự tuyệt từ bên ngoài đến vi rút đ ồ n g dạng đối ngoại đến pháp lực dị thường kháng cự tăng lớn độ mạnh yếu trần tử văn nói nghe vậy mấy người toàn lực ứng phó nguyên anh cấp bậc pháp lực không ngừng dũng manh vào phượng hoàng đảm vậy mà chưa đủ trần tử văn kinh hãi năm vị nguyên anh thượng nhân tăng thêm chính mình không gây pháp đem p ư ợ n g hoàng đảm luyện hóa trong lúc nhất thời trần tử văn đều có chút khiếp sợ lại đến năm người trần tử văn hô thiên sư phủ lúc này trực tiếp tới mười vị nguyên anh thượng nhân trong đó năm người gia nhập pháp lực đưa vào trận danh lại đến năm người trần tử văn nhữ mày phượng hoàng đảm so trong tưởng tượng càng thêm ương lạnh nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân không gây pháp l u y ệ n hóa đừng năm cái năm cái rồi toàn bộ tới thiên sư phủ chỉ nhân s o trần tử văn càng mẫn cảm giác phát giác được phượng hoàng đảm khó có thể luyện hóa ngoắc lại để cho hơn hai mươi tên thiên sư phủ nguyên anh thượng nhân toàn bộ tham dự tiến đến pháp lực còn t â u phượng hoàng đảm tại trần tử văn trong tay run d u n trần tử văn hết sức chăm chú lại phát hiện phượng hoàng đảm bên ngoài tầng kia màng lại tại nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân hợp luyện phía dưới giữ vững được xuống không hợp t h o i thưởng trần tử văn khiếp sợ hơn hai mươi vị thiên sư phủ nguyên anh thượng nhân tăng thêm chính mình lại không có thể đem phượng hoàng đạm luyện hóa n à y cái phượng hoàng đạm thật sự có thể bị người luyện hóa sao trần tử văn trong nội tâm còn nghi vấn ở giữa thiên sư phủ nguyên anh thượng nhân so với trần tử văn già hơn đạo vẫy v â y tay kêu lên mười tên long hổ sơn nguyên anh thượng nhân có lẽ đã đủ rồi thiên sư phủ một vị tóc hoa dâm láo nguyên anh thượng nhân trầm giọng nói thuận theo thoại âm rơi xuống mười vị long hổ sơn nguyên anh thượng nhân gia nhập trong đó chỉ thấy p ư ợ n g hoàng đạm dần dần sáng lên từng đạo màu đen thuốc bay lên chỉ nghe thấy một tiếng phản g phất phẫn nộ giống to phượng hoàng đảm tựa hồ đạt đến nào đó cực hạn tìm một chút phá vỡ phòng ngự giao cho ngươi rồi thiên sư phủ bọn người rút về pháp lực đối với trần tử văn nói trần tử văn gật đầu bất chấp nhiều lời huyết sát khí rung manh vào phượng hoàng đảm lúc này đây huyết sát khí trở nên thông suất không lấp trực tiếp rót vào phượng hoàng đảm bên trong theo huyết sát khí vượt rót càng nhiều một cổ năng lượng rốt cục cùng huyết sát khí bàn bạc sau đó bị huyết sát khí đồng hóa hoặc là phải nói bị hấp thu một cổ bàng bạc năng lượng theo phượng hoàng đảm bên trong hướng phía trần tử văn trong cơ thể phản hồi năng lượng vượt phản càng nhiều càng lúc càng nhanh cái mấy hơi thở phượng hoàng đảm giống như hòa tan giống như hoàn toàn biến thành một cổ năng lượng rút mánh vào trần tử văn trong cơ thể trần tử văn giờ phút này phi thi chỉ thân thể lại bị cái này cổ bảng bạc năng lượng mạnh xanh xanh tại mi tâm mở một đường vết rách sinh ra một chỉ so với phượng hoàng đảm ít đi một chút nhưng giống như n ư c mắt một loại hoàn toàn mới tầm mắt xuất hiện tối t â m ở bên trong trần tử văn có thể chứng kiến quỷ động bên trong cảnh tượng b â y rắn mã tiểu lục nô tiểu lục tiểu tử trần tử văn thậm chí có thể thấy rõ chúng đang làm cái gì không chỉ có như thế trần tử văn có thể khống chế quỷ động chung mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thậm chí mỗi một kiện đồ vật ý niệm trong đầu nhất truyền mã tiểu lục bay lên trời ý niệm trong đầu nhất truyền nô tiểu lục lăn xuống tại đ ị a mà ngay cả quỷ động ở chỗ sâu trong cái tia chiếc có thần bí h ả i cốt cũng cùng trần tử văn đã có một tia liên hệ nghĩ đến cái gì trần tử văn c h ầ m c h ầ m hướng hai tòa dạ ra mạ thần núi chỉ thấy hai tòa dài đến vài chục km dạ ra mạ thần núi lại như một đôi đua giống như song song lại thuận kim đồng hồ chuyển động bắt đầu một vòng trói mắt ánh mặt trời đâm rách hắc á m quỷ động sợ tới mức ưa thích đâm u tiểu từ xa xa trốn đến một bên. quả thật có thể làm trần tử văn kích động vẫn còn nhớ rõ lần kia di động dạ dạ mạ thần núi lúc quỷ động chung xuất hiện qua ngắn ngủi ánh mặt trời điều này nói rõ quỷ động chưa hẳn cùng bên ngoài ngăn cách rất có thể là bị dạ dạ mạ thần núi chặn ánh sáng nghĩ tới đây trần tử văn trong nội tâm khẽ động một tòa hát sơn bay ra vài b ì n hát vong x u y ê thủy bay ra một phương côn lôn thần m ụ c bay ra vô số hoàng kim bay ra trừ lần đó ra còn có rất nhiều ngũ hành thuộc tính tri vật những vật này dùng thảo lơ cư sĩ chỗ thụ luyện hóa phúc địa động thiên ngũ hành đại trận bố trí vai bình vong xoẹn chỉ thủy bay ra một phương con lồn thần một bay ra vô số hoàng kim bay ra trừ lần đó ra còn có rất nhiều ngũ hành thuộc tính trị vật những vật này dùng thảo lơ cư sĩ chỗ thụ luyện hóa phúc địa động thiên ngữ hành đại trận bố trí trước khi quỷ động thiếu hỏa trần tử văn tìm cách lấy thu thập hương khói hôm nay quỷ động không gian thay đổi đạt được ánh mặt trời chiếu rốt cuộc không cần cái gì hương khói nghiệp hỏa thiên hỏa sẽ xảy đến cho dù nhiều năm như vậy vất vả biên thành vô dụng công nhưng trần tử văn vẫn là rất cao hứng bởi vì trong nháy mắt này luyện hóa phúc địa động thiên đại trận vận chuyển lại tại phượng hoàng đàm chỉ nhãn dưới sự trợ giút bắt đầu luyện hóa quỷ động không gian hơn nữa liên huyết sát khí đều không cần Phản phất Hoàng đảm bên trong đích năng lượng, không Hoàng đúng ả m cũng có lẽ là phi thi phân thân một bộ phận bởi vì giờ phút này trần tử văn cũng không phải là chân thân mà là phi thi huyết sát thân thể đương nhiên ở trong đó khác nhau trần tử văn tạm thời không có thời gian lục lọi bởi vì quỷ động bên ngoài kinh thành phía trên nguy cơ chưa giải trừ giao cho ta a thu liêm tâm thần trần tử văn thu hồi tăng tại quỷ động bên trong đích ánh mắt cảm nhận được mình có thể tùy thời mở ra quỷ động trần tử văn hướng thiên sư p h ụ bọn người nhẹ gật đầu các người đi xa một ít trần tử văn hướng mọi người phất phất tay rồi sau đó lôi độn trời cao không ngừng hướng không trúng phi thăng x o á t x o á t x o á t trần tử văn p h trí cao đối không lưu t ầ n cảm nhận được trước khi ngưng tụ lôi vân nhất thời lại cả người chui vào trong đó khai mới t r â n tử văn m i tâm phượng hoàng đạm phát ra hạ quang một đầu cực lớn hư không khe hở xé mở thuộc về quỷ động khí tức tiết ra ngoài quỷ động quay xe đối diện mặt đất lôi vân cũng tại quỷ động hạ t r â n tử văn thả người tiến vào quỷ động từ bạt chỉ lực điều động một khóa cực lớn đạn pháo xuất hiện tại hai cái giả giả mạ thần núi tầm đó lôi bạt chỉ lực điều động một cổ khủng bố lôi điện chỉ lực trực tiếp theo cửa động lôi vân t r u n g c h ạ y ngược nhập quỷ động t r â n tử văn thi khí hóa kính nhắm phượng hoàng đạm chi lực khống chế hai cái giả giả mạ thần núi quỹ đạo điều kiện tinh vi mục tiêu nhắm trúng mấy ngàn thước phía dưới vương cung bên cạnh huyết xác lại trận n g ư ơ i có hay không b á i kiến một chiêu từ trên trời gián g xuống pháo pháp không cần cái gì triệu hoán p h á p trận không cần cái gì xà mẫu tọa độ trần tử văn lôi lực đưa vào khổng lồ đạn t h á o từ lực ra tốc thôi động n h ắ m trúng phía dưới huyết cái địa trực tiếp phát ra một pháo xuất vượt qua hai mươi lăm lần vận tốc cơm thanh khổng lồ đạn t h á o tại trọng lực tăng tốc độ phụ trợ xuống xe rách tầng khí quyển như một k h o a bắt lựa lưu tinh kéo lên một đạo thẳng tắp thẳng tắp chúng mục tiêu huyết s ắ p đại trận vê anh huyết sáp đại trận tại chỗ nổ tung khóa tại huyết trận nội khổng lồ thiên địa linh khí như đốt khí gặp hòa giống như mạnh mà hướng b ố trăm tám mươi hai thiên khải nổ lớn vê anh bị tụ tập áp xúc thiên địa linh khí hướng bốn vương tám hướng chút xuống khủng bố năng lượng đem phụ cận hết t h ể sự vật phá hủy siêu cấp pháo điện tử tăng thêm huyết trận linh khí bạo tạc nổ tung cả hai chúng nó tương hợp như biển gầm chạm đất phản phất vô số tấn hỏa dược bạo tạc nổ tung sóng xung kích đem phụ cận hơn vạn gian phòng phòng nổ thành một phấn thiên hôn địa ám vạn thất bình chìm ánh lửa phi tu t ậ p thiên sụp đổ đất sổ gạch ngói vụn đằng không mà xuống chết tổn thương tính bằng đơn vị hàng nghìn đông đến phụ thành cửa bắc đến hình bộ phố gần 2.000 em mở trường hơn 6.000 mét chiều rộng trong phạm vi vật liệu gỗ hòn đá nhân thể cầm thi như như mưa rơi từ trời rơi xuống đại thụ nổ tận gốc dư âm ảnh hưởng còn lại dung chuyển hoàng cung nổ mạnh chấn động tinh thành thạch p h ò mã đầu đường năm cân sư tử bằng đá bị nhấc lên được phi tốc lăn mình đầu đường một mảnh khủng hoảng như ạp phải diện thế thai hương nguyên huyết sắc đại trận ở giữa tâm bị siêu cấp pháo điện từ h a n h ra một cái cực lớn hồ trời mây khói trùng thiên trên xuống hình như linh chỉ một đường lăn hướng đông bắc tây an cửa vùng thiên không lộn rơi vụ sát người muốn chết một đạo thân ảnh hơi có chút t r ậ t vật địa đứng tại siêu cấp pháo điện từ vanh ra h ố t r ờ i biên giới khoe miệng la huyết toàn thân t à n mát ra ngập trời sát ý thiên khải hoàng đế thiên khải hoàng đế không bị siêu cấp pháo điện từ giết chết bởi vì huyết sắc đại trận đã ngăn được siêu cấp pháo điện từ trong tích tắc thời gian thiên khải hoàng đế kịp thời chuyển di vị trí không bị trực tiếp đánh trúng có thể dù là như thế đột nhiên k i ế p nổ thiên địa linh khí cũng cho thiên khải hoàng đ ế một cái trọng kích nhưng thiên khải hoàng đệ tức giận như thế tuyệt không phải bởi vì thương thế lại để cho hắn như thế sát ý tật lộ là thiên khải đại trận biến mất thiên sư phủ đ ợ i nguyên anh thượng nhân nói không sai thiên khải đại trận đem tiên h mở ra đúng là muốn triệu hắn một khỏa vô cùng cực lớn sa băng nếu như thành công cái này sẽ là một khỏa cực lớn tiểu hành tinh tiểu hành tinh một khi xuất hiện sẽ gặp va chạm tinh cầu đem hết thẻ phá hủy mà đây cũng là thiên khải hoàng đế muốn xem đến thiên khải thiên khải đem tiên h mở ra cũng đem lại khải một mảnh bầu trời thiên khải hoàng đế d i ụ c trọng luyện địa thủy hòa phong sáng tạo một cái lại để cho hắn lý tưởng thế giới mà hết thẻ này đều bị một khỏa siêu cấp pháo điện từ hủy thiên khải đại trận biến mất bị triệt để đánh bại Cùng lúc trên ư ớ c bị thực tế lần này bố trí thiên khải đại trận đã hơi có vẻ vội vàng thiên khải hoàng đế một lần từng có do dự nếu không có liên tiếp gặp trọng thương thiên khải hoàng đệ tuyệt sẽ không vào lúc này vội vàng động tay cũng may hết thể thuận lợi thiên khải đại trận bố trí thành công nhưng ai có thể tưởng bố trí thành công thiên khải đại trận lại bị người phá hủy rồi cái này như thế nào không cho thiên khải hoàng đế trong nội tâm tức giận nhìn xem không biết mấy vạn mét cao không cái kia cực lớn thiên động biến mất không thấy gì nữa thiên khải hoàng đế một thân khí tức kịch liệt chấn động phẫn nộ không cách nào áp lực liền hai đấm đều nắm chặt bắt đầu người m u ố n chết thiên khải hoàng đế đứng tại trong một mảnh phế tích ng ở ng, ng đầu nhìn về phía không trung mấy ngàn thước chỗ một cái khác hư không khe hở ánh mắt xuyên qua quỷ động cửa động cùng bên trong một đạo thân ảnh ánh mắt đối mặt quỷ động ở bên trong thân ảnh tự nhiên là trần tử văn đối mặt thiên khải hoàng đế không thêm che giấu xác ý trần tử văn mặt không biểu tình. điều này chẳng lẽ tựu là thiên khải nổ lớn trần tử văn đem nhỏ bé như con kiến thiên khải hoàng đế bỏ qua nội quỷ đập khẩu dưới cao nhìn xuống địa nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi kinh thành như có điều suy nghĩ trong lịch sử minh t r i ề u thiên khải trong năm từng phát sinh qua một hồi thần bí nổ lớn sự kiện không chỉ có trần tử văn kiếp trước có trần tử văn sau khi xuyên việt cái thế giới này cũng có đối với cái này chàng nổ lớn n một gốc hậu thế nhà lịch sử học cùng nhà khoa học đều không thể chính thức đạt được toàn diện giải đáp thế cho nên hậu thế đem thiên khải nổ lớn tịnh xưng là thế giới ba thiên nhiên chi mê nhìn qua chính phía dưới hoàng c u n g phụ cận phế tích trần tử văn bỗng nhiên thầm nghĩ chẳng lẽ nói thiên khải nổ lớn là mình làm ra đến trần tử văn có chút kinh ngạc có thể nghĩ nghĩ trần tử văn cảm thấy cho dù không có chính mình thiên khải nổ lớn hơn phân nửa hay là sẽ phát sinh tuy nói siêu cấp pháo điện từ xuất hiện sắp thực đem vương cung nhà máy phụ cận đánh ra một cái độc lớn cũng lan đến gần rất nhiều khu vực nhưng chính thức đem bạo tạc nổ tung phạm vi mở rộng thêm nữa là thiên khải đại trận bị đánh phá sau kiếp nổ thiên địa linh khí trần tử văn dù cho không tại cũng sẽ có một người khác xuất hiện không có siêu cấp pháo điện tử cũng có thể sẽ có một loại khác thủ đoạn đem thiên khải đại trận đánh bại trần tử văn không biết là chính mình có trọng yếu bao nhiêu cũng sẽ không biết cảm thấy trong kinh thành những cái kia bị tạc người chết chính là bị chính mình hại chết hết t h ầ đều muốn trách thiên khải hoàng đế trần tử văn thi khí hóa kính viết vọng tập trung thiên khải hoàng đế chỉ thấy đối phương chính gắt gao nhìn mình chằm chằm miệng khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói cái gì khoảng cách quá xa trần tử văn nghe không được nhưng xem ra trần tử văn cảm thấy thiên khải hoàng đệ là muốn giết mình chỉ là không đợi đối phương có bất kỳ động tác một thanh cực lớn thiên kiếm đã trước một bước hướng hắn chèn tới tiên sư phủ chi nhân huy kiếm chém về phía thiên khải hoàng đế không có thiên khải đại trận linh khí không hề bị huyết trận hấp thu phần đông nguyên anh thượng nhân thực lực rốt cuộc khôi phục mắt thấy thiên khải hoàng đế thân hình xuất hiện tại phế tích ở bên trong chúng nguyên anh thượng nhân lúc này triển khai vây công một cái đầy trong đầu nghĩ đến gì thế cũng chân chính có khả năng làm được người thật là đáng sợ loại người này tuyệt không có thể còn sống chúng nguyên anh thượng nhân nhao nhao ra tay tất cả lộ ra thần t h ô n g một lòng giết thiên khải hoàng đế nhưng mà thiên khải đại trận bị phá dừng lại ở trong trận khôi phục một thời gian ngắn thiên khải hoàng đế lại có vẻ không có như vậy suy yếu tinh thông chuyển rời chi thuật hắn không biết chuyển rời đến bao nhiêu linh đan diệu dược kể cả huyết thực cho nên dù là tại vừa rồi linh khí trong lúc nổ tung đã bị một ít tổn thương chỉnh thể so với bố trí thiên khải đại trận lúc cường đại hơn nhiều một đám không biết sống chết đồ vật chưa từng gặp qua con kiến cắn chết chân long thiên khải hoàng đế tránh đi thiết kiếm ra tay giống như điện đón những người khác công kích đầu ngón tay điểm hướng một ít thực lực hơi yếu thế hệ cùng lúc đó phạm vi vài dặm ở trong chết đi cái k i a những người này thi thể nhanh chóng k h ô u cát huyết đục lại như chất lỏng giống như chảy ra dung nhập thiên khải hoàng đệ trong cơ thể n a n g một tiếng long ngâm lại hiện ra một đầu huyết sắc cự long lần nữa từ phía trên khải hoàng đế trong cơ thể bay ra chỉ thấy những cái k i ê u huyết đ ụ c n h a u n h a u dung nhập huyết long thân hình khiến cho huyết long khí tức lại lần nữa lớn mạnh ẩn ẩn lại có nguyên anh phía trên uy như thế nhưng mà lúc này đây huyết long tái sinh về sau lại không có đối với chúng nguyên anh thượng nhân ra tay ngược lại bay lên trời h ư ớ n g cao mấy ngàn thước không bay tới mục tiêu là ta trên không trung c h â n tử văn gặp cực lớn huyết long thẳng tắp hướng cạnh mình bay tới rất muốn vận dụng siêu cấp pháo điện tử cho nó đến một pháo đáng tiếc lúc trước lôi lực hao hết tạm thời không kịp bổ sung huyết long tốc độ lại quá nhanh không có thời gian chuẩn bị vì vậy mi tâm phượng hoàng đạm chỉ lực kích phát một cổ lực lượng liên tiếp kết nối quỷ động ở chỗ sâu trong ngang trong nháy mắt một cổ đồng dạng cực lớn mà lại đồng dạng quỷ dị thần bí xà cốt tự quỷ động bên trong r a bên ngoài thò ra khô lâu giống như đầu chương bốn trăm tám mươi ba xà thần vsi huyết long ngang một cổ nguyên vẹn xà thần chi cốt theo quỷ động chung thò đầu ra như là tây phương giả tưởng trong chuyện xưa khô lâu sinh vật trần tử văn phiêu du tại một bên nhìn xem xà thần chi cốt mi tâm phượng hoàng đạm chiếu sáng rạc dỡ trước khi luyện hóa phượng hoàng đảm trần tử văn liền cùng quỷ động bên trong đích xà thần chi cốt sinh ra một tia liên hệ đợi cho ngũ hành đại trận luyện hóa quỷ động đem quỷ động luyện thành phúc địa đầu tiên trần tử văn đột nhiên phát hiện chính mình có thể đủ khống chế xà thần chi cốt tựa như phi thi phân thân đồng dạng nhiều ra một cỗ xà cốt phân thân dựa theo ngày xưa phỏng đoán phượng hoàng đảm trung cất giấu xà thần chi linh quỷ động là xà thần chi hồn hoặc là nói chi nhớ hôm nay linh bị trần tử văn luyện hóa hồn cũng bị trần tử văn luyện hóa trần tử văn cơ hồ tương đương đồng thời nắm giữ xà thần linh hồn xà thần chi cốt chính là xà thần di hải tự nhiên đã bị linh hồn khống chế trần tử văn làm sơn ế m thử quả thật đem xà thần chi cốt khu động bắt đầu người có huyết long ta có cốt x à xem ai lợi hại hơn trần tử văn ý chỗ hướng xà thần chỉ cốt thỏ ra quỷ động nhưng không đợi cốt thân hoàn toàn chui ra trần tử văn đông nhiên trong nội tâm khẽ động ý niệm trong đầu nhất truyền quỷ động ở chỗ sâu trong vô số h ắ t lân quái xà bay tới những n à y sinh tồn tại quỷ động ở bên trong nhiều năm qua bị trần tử văn cẩn uy làm cho tộc đàn không ngừng lớn mạnh quái xà bị trần tử văn dùng p ư ợ n g hoàng đảm chỉ lực điệu động tới về sau khẽ rửa gần xà thần trị cốt lại đã xảy ra chưa bao giờ có biên hóa chỉ thấy một mảnh dài hẹp hắt lân quái xà tiếp cận xà thần trị cốt về sau lại như t r ă m sông nhập biển nhau nhau bị xà thần trị cốt hấp thu một mảnh dài hẹp hắt lân quái xà lại hóa thành từng đạo màu đen huyết mục đem xà thần trị cốt ba lô bá khỏa trong lúc nhất thời xà thần trị cốt khô lâu giống như bộ d á n g b i ế n mật màu đen huyết mục tăng sinh như theo tử vong theo phụ sinh tự trong địa ngục trở về đúng là như vậy những này quỷ động bên trong đích bầy rắn đúng là xà thần huyết mục biến thành Trần tử t văn hôm nay linh hồn bị trần tử văn luyện hóa cũng thực hiện linh hồn thống nhất hơn nữa xà thần tri quất khôi phục nguyên vẹn là linh hồn chỗ không chế vì vậy cuối cùng một khối liều đồ xà thân huyết nục rốt cục có thể trở về vị trí cũ dung nhập xà thần chi thân thể ngang cái này chính thức tiếng kêu xuất hiện dung hợp vô số h ắ c lân quái xà xà thần chi cốt huyết nục tái sinh trong n g á y mắt biến thành một đầu cực lớn h ắ c lân cự xà xà thân tái sinh nguyên m ẹ n cự xà hình thái xà thần khổng lồ m à y ê u dị một cầu nguyên anh phía trên khí thế hiện hiện không kém gì chút nào bay tới huyết long cái này công bình rồi trần tử văn ý niệm khẽ động hát lân cự xà đằng vân gia vũ tự quỷ động bay ra đón bay tới cực lớn huyết long vây đôi tựu làm ộ t kích v ảnh hai đạo thân thể khổng lồ chạm vào nhau trong lúc nhất thời tầng mây c u ộ n c u ộ n trần tử văn nhìn xem huyết long cái này nhức đầu ra hỏa khí tức cổ quái dung hợp vô số huyết n ụ hoàng triều số mệnh long mạch còn x u ấ t lại còn có nhất định được chân long khí tức huyết long không phải chân long nhưng nó thân có long nguyên thiên khải hoàng đệ nhất định đem đại lượng long nguyên rót vào huyết long trong cơ thể mới có thể lại để cho thằng này hiện ra hình rồng khó trách trần tử văn tìm không thấy long nguyên nguyên lai、like、tất cả đều ở chỗ này tại phát giác được điểm này cái kia trong n h y mắt trần tử văn liền có đồ lòng chỉ niệm vốn định trong chốc lát ra tay không nghĩ tới thằng này chính mình chạy tới huyết long đã bị thiên khải hoàng đế khống chế giống nhau xà thần đã trở thành trần tử văn phân thân thứ này thực lực cường đại mà lại thực lực nguyên ở bản thân cho nên trần tử văn không có ý định đem nó tiến cử quỷ động để ngừa quỷ động bên trong đích thứ đồ vật bị phá hư nhưng trần tử văn đối với long nguyên tình thế bắt buộc cho nên trần tử văn quyết định đem nó đánh cho tàn phế sau đó trào tiến quỷ động hay hoặc là trực tiếp dùng hắc lân cự xả cấp lấy long nguyên trần tử văn không có quên xà thần chi cốt có được lấy quỷ dị hốt máu thần thông hôm nay xà thần chi cốt biến thành hắc lân cự xả nên năng lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa nếu không có huyết long đồng dạng có được hút máu năng lực chỉ sợ tại tiếp xúc cái kia trong nháy mắt cũng sẽ bị hắc lân cự xả cướp đi huyết khí đó là cái gì mấy ngàn thức phía dưới mặt đất không ít chú ý huyết long đi về phía linh huyện giới người trong trông thấy không trung xuất hiện hắc lân cự xả nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ huyết long cường đại tới giao thủ qua mọi người nhất thanh nhị sở không nói chuyện cái kia gió tắp giống như tốc độ cùng với có thể bóp vỡ nguyên anh phòng ngự khủng bố lực lượng cái cái kia một thân quỵ dị hấp lực tự lại để cho người khó có thể cẩn thân nếu không có thiên sư phủ thiên kiếm t r à n kích những người còn lại thậm chí rất khó làm thương tổn đến huyết long loại thực lực này đã ẩn ẩn áp đảo nguyên anh phía trên quỷ dị tồn tại đã không phải cá nhân có thể đối phó cần mấy vị nguyên anh phía trên liên thủ mới có thể ứng đối không nghĩ tới huyết long phóng lên trời đi giết một người lại bị người nọ triệu hồi ra một đầu đồng dạng cực lớn màu đen cự xả cho ngăn cản xuống thoạt nhìn long xả song phương thế lực ngang nhau lại thuộc về một cái cấp độ không đúng có chút quan sát tỉ mỉ người có thể phát hiện huyết long cùng hát xả người phía trước lực lượng càng cường đại hơn bởi vì nhiều ra mấy cái long trào thỉnh thoảng có thể theo hát thân rắn thượng trào hạ mấy khối lớn huyết mục nhưng hát xả năng lực quỷ dị dù cho huyết mục rơi xuống lại cũng không bị huyết long hút đi lập tức lại dùng trở lại thân thể thậm chí còn tại đánh nhau va chạm ở bên trong huyết long trên người một ít màu đỏ huyết khí bị hát xả từng sợi hút đi mà ngay cả huyết long bản thân có đủ hút máu năng lực lại cũng đánh không lại đối phương t h ằ n g này đến tột cùng là người nào có người đem ánh mắt cặn g hướng trần tử văn cho dù đã nhìn không thấy trần tử văn thân ảnh nhưng không chung một cái phóng thích ra quỷ dị khí tức hư không kẽ h hở lại hết sức rõ ràng không lâu đúng là cái này hư không kẽ hở nhà đi ra một đạo kinh thế hai tục ô n g kích đem ở đây cái này rất nhiều nguyên anh thượng nhân thúc thủ vô sách huyết sắc đại trần lập tức đánh、bại. cái loại n à y cường độ công kích tuy là thiên sư phủ cùng long hồ sơn liên thủ chém ra thiên kiếm cũng xa xa không kịp ngày nay lại xuất hiện một đầu cường đại quỷ dị hát xà loại người này trước khi vì sao chưa từng nghe nói từ chỗ nào n h ì xuất hiện đây cũng không phải là phúc địa hóa kiếp hoặc kim thân hóa phật cái loại n à y duy nhất một lần thủ đoạn đây là thật có thể nhiều lần vận dụng thực lực loại người này làm sao có thể trước kia đều chưa nghe nói qua có người nghĩ tới điều gì nhìn về phía phái mạo sơn chi nhân phái mạo sơn năm đó lọt vào vanh kích liền cựu tiêu vạn phúc cung đều bị hủy hẳ là đích thị là người này rồi năm đó còn có người cho rằng là phái mao sơn giải quyết đối phương hôm nay xem ra hóa ra là đối phương bông tha mao sơn a một ít người suy nghĩ nhau nhau một ít người vây giết thiên khải ở bên trong không trung hai đạo cực lớn thân hình cũng càng đánh càng kịch liệt theo vân thượng đánh tới vân xuống từ trên cao đánh tới tầng trời thấp trong lúc nhất thời đi vào kinh thành không trung hai trăm ba trăm l i n chỗ không ngừng va chạm chém giết bực này động tĩnh lập tức bị trong kinh thành phạm nhân trông thấy nguyên một đám hô to gọi nhỏ hoảng sợ v n phần không lâu vương cung nhà máy vùng phát sinh nổ lớn chết tổn thương tính bằng đơn vị hàng nghìn lệnh kinh thành tất cả mọi người sợ hai không thôi hôm nay trông thấy bầu trời một đầu huyết sắc c ự long cùng một đầu màu đen cự xà chiến đấu lập tức cho rằng yêu nghiệt quậy phá không ít người quỳ lệ trên mặt đất đều cho rằng hát xà chính là mầm thay vạ n long là hoa hạ đồ đ ẳ n g hoàng thượng cũng mang long bảo dùng chân long thiên tử tự cho mình là cho nên long tự nhiên là tốt là tới bảo hộ mọi người tuy nhiên huyết hồng sắc có điểm gì là lạ nhưng ít ra so với kia đầu hát xà bình thường a long thần đại nhân mau mau đ ả bại x à yêu x à yêu đi chết đi xạ yêu đi chết đi long thần phù hộ chết tiệt xạ yêu hạ chết con của ta a ngươi còn con trai của ta mạnh đến mang theo mọi người khao khát huyết long càng đánh càng hăng lại tại một cái lăn mình ở giữa một t r ả o t r ả o hạ hắc lân cự xà một khối lớn huyết nục mới có thể trông thấy hải cốt giống huyết long lần này há miệng đem cái kia một khối lớn màu đen huyết nục thôn vệ không để hắn bay trở về một cách này quá ác cơ hồ đào đi hắc lân cự xà mấy trăm cân huyết nục giống thôn vệ huyết nục s a u đích huyết long lần nữa giống to phản p h ấ t chiến thắng địch nhân s a u đích thoải mái đồng đ ị a nhưng vào lúc này huyết long trông thấy hắc lân cự xà một chỉ cùng sở hữu không quá xứng đôi phản phát không phải vừa giáp xong con mắt gắt gao nhìn mình chằm, chằm giống như có đồ vật gì đó muốn theo bên trong đi ra một cổ không cách nào hình dung cảm giác g á p bách xuất hiện một k h ỏ a cực lớn quen thuộc khủng bố đạn t h á o dùng không cách nào tốc độ né tránh tự hắc lân cự xà trước mắt thoáng hiện cũng theo cái này cái có dấu tọa độ xà nhãn á n h mắt t r ù n g t r ù n g điệp điệp hành kích tại huyết long lên thân thể khổng lồ ngang cực lớn huyết long phát ra một tiếng gào thét tại dưới mặt đất vạn dân hoảng sợ nhìn chăm chú ở bên trong một phân thành hai cắt thành hai đoạn một đại cổ một đại cổ huyết khí như bị ống nước rút ra giống như theo huyết long thân hình cắt đứt chỗ chạy ra r ú á n h vào cái kia màu đen cự xà trong cơ thể